Trưng 839, tiên kiếm khởi động máy. mười máy. m năm tuyên truyền không người hỏi một khi đại ngôn thiên hạ biết hoa phục trang phục lần này xem như là triệt triệt để để làm cho cả hoa quốc đều biết bọn họ cái này hàng hiệu để sở hữu hoa quốc người trẻ tuổi đều biết bọn họ hoa quốc có như thế một cái hàng đẹp giá rẻ hàng nội nhãn hiệu máy may dẫn g bốc khói liền ngay cả hoa quốc trang phục ấy bố đều biểu thị bọn họ mặt trên quản lý lao tổng đều tự mình tiến vào sưởng ngồi ở nhiều năm chưa từng đối mặt máy may trước liền vì hơn một ngày đổi ra hai cái quần áo không thể không yêu vinh đăng vào tháng năm ban đầu tiêu thụ nguyện bảng số một chỉ tốn thời gian một ngày liền vượt qua tháng trước bảng một ca khúc tiêu thụ số lượng ở tỉnh ca hát đối hợp xướng bảng danh sách được hoan n g h ê n nhất nhiệt độ tăng lên trên nhanh nhất trở trên bảng danh sách một ngựa tuyệt trần mà lần trước tăng lên trên nhiệt độ nhanh như vậy một thủ ngọt nào g tỉnh ca vẫn là bong bóng tỏ tình cố chi nam cùng hạ an ca nhân khí hay là đơn thả ra tới nói đều sẽ không lại như thế ngắn đến thời gian đạt đến mức độ này có thể hai người kia một khi hợp thể chính là hoa quốc giới giải trí hâm mộ nhất tình nhân cũng là tối được hoa quốc những người ái mộ quan tâm đối tượng hoa phục trang phục n ư ờ i muộn đồng thời đã đem mặt sau mười năm hợp tác hợp đồng đều in chuẩn bị đi đến dụ dỗ lừa gạt cũng phải hai người kia ký rồi mà còn lại những người cùng tự nhiên giải trí hợp tác hoa quốc xí nghiệp môn cũng là vội v à không nhịn nổi mặc dù biết củng cố chi nam cùng hạ an ca nhiệt độ so ra khẳng định không đáng chú ý nhưng hiện tại cái này hai người nhiệt độ nghị tiên bọn họ thừa dịp xu thế đẩy ra ngoài tổng sẽ không lạc bao nhiêu a hơn nữa tiên kiếm q u a y chụp song sôi ở cuối năm lần đầu cố chi nam cũng cho bọn họ hứa hẹn sẽ ở bên trong không đúng giờ xếp vào một chút tiểu quảng cáo vậy cũng là ở cờ cờ tờ vờ mặt trên lần đầu phim truyền hình Hoa phục trang phục nhiên trang p lúc trước đi tự nhiên giải trí giải đi đàm h á n người đứng đ thứ ề u đem máy may dẫm b ư ớ cô khói k họ thể h bọn có n g hội sao. chi c nam cùng hạ an ca ở hoa phục trang phục đại nôn xem như là bộ đội tiên phong bọn họ còn ở phía sau thống nhất ở vào tháng năm nửa tháng đầu toàn bộ ôn la hoa quốc mỗi cái họ phơ lìn cửa hàng mỗi cái tuyến tới cửa điếm vốn là những sĩ nghiệp này trong lòng còn có chút cảm thấy đến cho lớn như vậy độ tự do tự nhiên giải trí sợ bọn họ gặp sảng bậy sĩ nghiệp bất hòa ý kiến cũng đang nhìn đến cô chi nam cùng hạ an ca mang đến sức ảnh hưởng sau khi triệt để vắng lặng người ta hoa phục trang phục gấp ba tiền lương để các công nhân viên máy may đều dẫn b ư ớ c khói n g ư ờ i còn nói tự nhiên giải trí không được bọn họ hiện tại một trái tim ầm ầm nảy loạn chỉ hy vọng cố chi nam cùng hạ an ca đến thời điểm có thể nhấc một tay đặc biệt cố chi nam hắn nếu tới một thủ c ũ n g không thể không yêu như thế ca khúc là tốt rồi bọn họ cũng muốn đem may nha không tự mình thượng lưu ngấn nước lĩnh hội một hồi nhiều năm không từng có quá nhiệt huyết cảm g i á ca không thể không yêu nhấc lên to lớn sóng gió thật giống như cố chi nam mọi người tiến vào t i ề n kiếm quay trụ kỳ cuối cùng mang cho hoa quốc những người ái mộ mùa hè sóng nhiệt sau lần đó liền rơi vào vắng lặng cố chi nam thật giống như hắn nói tới như thế. hắn là tới đẩy ca đẩy quần áo này sau khi hắn liền muốn vì là hoa quốc truyền hình ngành nghề làm công hiến ngày mùng ngày một tháng năm sở hữu tiên kiếm f a n nóng g trông m o n g mỏi thậm chí hoành điếm thành phố điện ảnh bên ngoài đều đến rồi rất rất nhiều hiện trường f a n muốn quan sát nhưng hoành điếm phương diện này thật giống đã sớm chuẩn bị kỹ cảng toàn bộ tiên kiếm nơi quay chụp đều bảo vệ chặt chẽ những người hái mộ cũng không có cách nào bọn họ cũng không muốn quấy nhiêu có thể tiên kiếm m ị lực thực sự là quá to lớn ai có thể từ chối bắt đầu liền tắm rửa cho không tiểu linh nhi đây ai có thể từ chối hạ an ca đóng vai cho không linh nhi đây những n à y lao sắc nha không những n à y trung thực tiên kiếm những người hái mộ đều là đến biểu thị nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nguyên đế đập tắm rửa cảnh tượng còn có để sở hữu tiên kiếm những người hái mộ nghiến răng nghiến lợi động phòng cảnh tượng dựa theo nguyên đế n không chỉ là hiện trường vậy bộ mặt trên cũng như thế đã sớm b ồn ào không thể tách rời ra nói tốt ngày hôm nay khởi động máy có thể tự nhiên giải trí nhưng đến hiện tại đều không có bất kỳ tin tức gì bọn họ nghe không thể không yêu không ngừng ở tự nhiên giải trí ấy bồ phía d ư ớ i thuốc hy vọng bọn họ đi ra qua loa một hồi cũng hy vọng đi đến hiện trường những người hái mộ cho điểm hiện trường bức ảnh số một buổi trưa kéo dài tính doanh nghiệp tự nhiên giải trí rốt cuộc phát ra một cái động thái ngay lập tức rất rất nhiều giải trí truyền thông đều lục tục phát ra lấy b ù đầu đề tin tức địa điểm hoàn toàn đều là hoàng điếm bức ảnh hoàn toàn đều là tự nhiên giải trí tiên kiếm đoàn kịch nội dung bên trong mà mặt trên nội dung làm cho tất cả mọi người lệ nóng doanh trọng tự nhiên giải trí cũng chỉ là một tấm đơn giản khởi động máy đồ mặt trên đứng đầy người cố chi nam cùng hạ an ca còn có vương ngự yên mọi người đứng ở xế vị lưu niệm an học lâm lại cảnh minh ba cái chủ đạo diễn ở trái phải vị trí vân ấn viết la phong trờ vai phụ cũng đều ở hình ảnh bên trong phối văn khởi động máy. hy vọng các vị tiên kiếm phấn môn có thể k h ắ c chế tâm tình của chính mình chăm chỉ làm việc để tâm sinh hoạt không phải tới giám sát chúng ta nhất định dựa theo nguyên đế đập ta liền biết ta liền biết tự nhiên giải trí tổng sẽ không tụt dây xích trước tiên không nói hành động liền này trang phục phối hợp trực tiếp liền đem ta tâm ba vứt trên mặt đất ma sát tiêu g i a o kaka ta tiêu g i a o kaka ô ô ô ô linh nhi à này so với chạy trốn ba bên trong linh nhi trang phục còn tinh xảo hơn à. ô ô ô ta linh nhi ôm một cái có phải là thật hay không dựa theo nguyên đế đập các anh em nhanh ảnh chụp màn hình a đ ư n g mặt sau bọn họ không công nhận a tiên kiếm bay chụp trang phục thật giống đều là hoa phục trang phục tài trợ ồ ồ ồ quá cảm động à n à y hoan nguyên độ để ta cái này tiên kiếm phấn trực tiếp rơi lệ thật sự ta hiện tại liền đi hoa phục trang phục trang ép lại xuống đơn mười bộ quần áo ta cũng đi các đại ca cho ít việc đường đi ta chính là hoa phục nhà máy may bên trong ta hiện tại liền đi đáy đều không có thời gian này không phải còn có thời gian soát bồ hắn còn có thời gian soát bồ biểu thị áp lực còn rất nhỏ áp lực tiểu các anh em đi đặt hàng máy may ngày hôm nay không cháy ta đem tính làm mất đi liên hoa phục trang phục dẫm máy may đồng thời còn rảnh rỗi chuyển đi tự nhiên giải trí vậy bồ cũng biểu thị chúc mừng liền lại chịu đến quảng đại các cư dân mạng chăm sóc bọn họ cảm thấy đến cô chi nam một thủ không thể không yêu không có để hoa phục trang phục máy may cháy biết được tiên kiếm là bọn họ làm được chiếm được sau càng thêm mừng như liên vậy bồ phía dưới tất cả đều là cho ta đến mười bộ lại đặt làm một bộ lý tiêu giao chuyên môn trang phục hoặc là đặt làm một bộ triệu linh nhi chuyên môn trang phục bọn họ trang ép kéo dài tính nóng này hoa phục trang phục đau cũng vui sướng hắn xí nghiệp ước ao chảy ngủ nước chỉ là thời khắc này bắt đầu toàn hoa quốc tiên kiếm những người hái mộ hoặc là gần nhất trong thời gian bị tiên kiếm bộ này kịch quét màn hình đám người đều đối với tiên kiếm sản sinh nồng nặc kỳ vọng cùng hứng thú này một bộ kịch hầu như trở thành vạn chúng chờ mong nửa cuối năm tất xem kịch tiên kiếm đoàn kịch cơ hồ đem tự nhiên giải trí toàn thể công nhân đều kéo lại đây tạo thành t ì bên trong bên trong sáu bọn họ đều già rồi nếu như đây là bọn hắn cuối cùng một bộ kịch tại đây loại ưu việt điều kiện ở cơ sở trên bọn họ không muốn tên truyền thiên cổ nhưng muốn giữ lại một bộ ai cũng khoai kịch chương tám trăm bốn mươi tiểu chủ nhà tâm tình khống chế bắt bí khởi động máy ngày thứ nhất ở mấy ngày trước đem đoàn kịch hí phục toàn bộ từng thử tất cả mọi người đều còn ở quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc kịch bản quen thuộc chính mình nhân vật dù sao thử vai cùng hiện trường là không giống nhau hiện trường mỗi một lần ngờ lz đều cần tiêu hao nhân lực cùng tài lực bọn họ cũng muốn ở năm tháng đến thời gian bên trong đem bộ này kịch đánh ra đến càng khả năng cho đặc hiệu chế tác lưu thời gian sau khi chính là nhanh nhất về thời gian tuyến ba cái đạo diễn lại cảnh minh làm chủ từ thanh minh trên hà cảnh khu bắt đầu bọn họ đều muốn tạo nên một cái chân chính tiên hiệp thế giới không chỉ là tồn tại với đặc hiệu bên trong cũng tồn tại thế giới chân thật bên trong đặc hiệu chỉ là tốt lên bọn họ muốn chính là cái k i a một loại không có đặc hiệu cũng có thể thân ở cảnh cảm giác vì lẽ đó lại cảnh minh đã ở cố chi nam cho phép dưới ở rất nhiều nơi đều một lần nữa bố trí thực cảnh bố trí tiên kiếm bên trong cảnh tượng đem có thể biến thành sự thật này bên trong chi phí tự nhiên là rất lớn cũng không quan hệ bọn họ diễn viên đều không cần ăn rất lớn các c thậm chí diễn viên chính cô chi nam cùng hạ an ca đều là không cắt c biểu diễn tự nhiên giải trí mọi người thì càng khỏi nói còn có cậu nguyệt hàn thiếu lan hai người cơ bản cũng đều là không cắt c duy nhất c ầ chi ra chính là vương ngữ yên la phong nhậm dung mọi người cố chi nam dựa theo bọn họ giá trị con người đưa ra hợp lý đến giá cả còn có vô lỗi từ giang mọi người cùng với một đám vai phụ hạ an ca thân là vương triều giải trí người trên thực tế hiện tại cũng chính là treo cái tên vương ứng thịnh cùng cố chi nam ước định thời gian đã đến nhưng hạ an ca vẫn không có tuyên bố trở về cố chi nam cũng không có mở miệng mọi người trong lòng đều hiểu vương triều giải trí cần hạ an ca cùng cố chi nam c h ó i chặt nhân khí hơn nữa hạ an ca đĩa than đĩa nhạc cũng đã ở cùng đĩa nhạc công ty đàm phán quá trình ở buổi biểu diễn trước sau nhất định sẽ ra hoành điếm thành phố điện ảnh là chủ yếu nơi quay t r ụ điểm ta đã ở hải phổ thành phố điện ảnh một mảnh đất trống lớn trên bắt đầu bố trí cảnh tượng còn có chúng ta mặt sau còn cần đi c i u giang đi vân nam nam chiếu quốc thủ đô lấy cảnh đã hoàn thành nhưng thực địa quay trụt phối hợp lại gặp cảnh có đại nhập cảm lại cảnh minh vừa tiến vào trạng thái thì sẽ dị thường chăm chú cùng lưu niệm a n học lâm hai người thảo luận không chút nào một điểm làm ra vẻ khách tặng có lời gì nói nói cái gì có lúc một điểm tiểu ý kiến ba người không hợp hắn thậm chí còn gặp âm thanh lớn lên nhưng mỗi một lần đều sẽ chịu đòn bọn họ đem toàn bộ thanh minh trên hà cảnh khu đều lấy xuống thành tựu i quay trụp trong này cơ bản sẽ không có hắn đoàn kịch người tồn tại tuy rằng khá là xem lũng đoạn nhưng cũng hết cách rồi người người đều căm ghét tư bản nhưng người người đều là tư bản bọn họ vẫn là sẽ ở hoành điếm hoàn thành phần lớn quay trụp liền ngay cả đại kết cục cũng sẽ ở hoành điếm hoàn thành nhưng một ít quá độ cảnh tượng lấy cảnh quay trụp sẽ ở cựu giang còn có vân nam còn có một chút đại cảnh tượng đặc hiệu đều sẽ ở kinh đô đặc hiệu lều bên trong hợp thành hoàn thành tỷ như nữ hoa miếu thắp khoa yêu cùng thủy ma thú xây dựng những này thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu bắt tay xây dựng đã từng trước đây đều có thể r ấ t hành o vi đặc hiệu chế tác cố chi n a m đều muốn tại đây cái thế giới hoàn thiện đi ra cái này có thể là hắn vừa bắt đầu chọn lựa tiên kiếm thành tựu hắn tại đây cái thế giới bắt đầu một điểm tâm tư từ vừa mới bắt đầu hắn thì có ý nghĩ này tiên kiếm chính thức bắt đầu rồi bất kể là đặc hiệu bắt đầu xây dựng vẫn là đoàn kịch quay thử chính thức làm nóng tất cả mọi người bao quát tiên kiếm đoàn kịch đến tất cả mọi người đều đang suy nghĩ mấy tháng sau bọn họ gặp đánh ra ra sao một bộ tác phẩm ngày mùng ngày ba tháng năm một triều khâu n ă khí tức từ từ tràn ngập toàn bộ thành phố đ i ệ ảnh tiên kiếm đảo đào hoa tiêu dao linh nhi m Tiên kiếm đảo đào hoa mô mô màn thứ nhất quay thử lần thứ、ba. Tiên kiếm dư hàng lý đại thẩm màn thứ nhất quay thử lần thứ nhất. Tiên kiếm giang nam lâm gia bảo màn thứ nhất quay thử lần thứ kiếm kiếm đại kiếm giang hai. màn lần hàng màn lần nam màn lần mô mô lâm đảo đào hoa bảo quay ba. quay ra quay lý dư ở toàn bộ hoành điếm thanh minh trên hà cảnh khu hầu như đều đều đều phân bố tiên kiếm đoàn kịch diễn viên trải qua cả ngày hôm qua quen thuộc cảnh tượng ngày hôm nay chính thức bắt đầu quay thử để mỗi một cái diễn viên đều có thể tiến vào tiên kiếm nhân vật nên có trạng thái đạo đào hoa cảnh tượng trường quay phim màn thứ nhất tiêu giao linh nhi gặp gỡ ở ngoài diễn thử linh nhi sau khi tắm đoạn ngắn lần này là lần thứ m ư ơ i bốn nz cố chi nam cùng hạ ăn c hai cái không phải chuyên nghiệp diễn viên gặp gỡ hạ an ca khuôn mặt nhỏ đã có chút hổ thẹn đồng thời càng ngày càng xuất sáng cố chi nam trạng thái cũng không tốt lắm may là đây mới là quay thử không phải chính là bắt đầu man tử không có chuyện gì cố chi nam tự nhiên biết tiểu chủ nhà muốn nói cái gì hắn nhẹ nhàng ngắt tay của nàng đối với lại cảnh minh mở miệng nghỉ ngơi một chút được lại cảnh minh gật g ù tự nhiên biết hạ an ca trạng thái nàng thần thái mỗi một lần đều là gần gũi nhất nhưng động tác cùng lời kịch không có đạt đến linh nhi nên có tức giận cố chi nam cũng thuộc về chấp nhận hắn đang hồi ức hồi ức hắn xem qua mỗi một chi tiết nhỏ an ca tỉ không có chuyện gì đây chỉ là q u a y thử nguyễn nguyễn anh cho hạ an ca quạt cây quạt không ngừng an ủi nàng nguyễn anh cảm thấy đến hiện tại an ca tỷ phấn trên linh nhi hóa trang có chút manh thái nhưng nàng quá sốt sáng thật sự quá sốt sáng nàng hoàn toàn có thể nắm giữ vừa mới bắt đầu lần thứ nhất chính là chứng minh tốt nhất có thể mặt sau càng đập càng căng thẳng lời kịch cùng động tác đều không o n lai cố chi nam ngồi ở một bên lại cảnh minh cũng như thế ngồi ở một bên chi nam a an ca trạng thái không đúng lắm nàng quá sốt sáng có muốn hay không ta đem người đều bình lùi một hồi như vậy hạ an ca khẳng định là không cách nào đảm nhiệm được linh nhi hoạt bắt linh động nàng ở bên ngoài mặt người t r ư ớ c quen thuộc kiên tĩnh lập tức muốn hoa b á c có chút độ khó không có chuyện gì màn thứ nhất bắt đầu thời điểm bình lùi là được quay thử lời nói ta cũng không có tiến vào trạng thái chân chính linh nhi xuất hiện màn thứ nhất nhất định phải bình lùi đồng thời cho tiểu chủ nhà quần áo đều chuẩn bị kỹ c à n g lộ kiên trang trước đây xem phỉ phỉ thời điểm chỉ cảm thấy thiên tiên hạ phạm hiện tại biến thành tiểu chủ nhà hắn cảm thấy đến lộ kiên trang đã là cố chi nam giỏi nhất tiếp thu t r h ừ n g mực được thực hắn cảnh tượng quay thử cũng đều bao nhiêu xuất hiện chút bất ngờ vì lẽ đó chúng ta không cần phải gấp gáp thời gian rất dài lại cảnh minh cũng không muốn cho cô chi nam cùng hạ an ca áp lực dù sao những người này ở trong hai người bọn họ áp lực là to lớn nhất từ lỡ lấy nhân vật bắt đầu bọn họ liền làm được rồi tiếp thu áp lực chuẩn bị nhưng bọn họ vẫn là nhận hạ an ca ngồi ở trên ghế cầm trong tay lời kịch cảo miệng nhỏ nhẹ nhàng n h ấ c tới nhưng khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhưng không chút nào thối lui nàng không muốn trở thành con rẻ cũng không muốn để cho tất cả mọi người kỳ vọng lãng phí đi chớ xuất sáng cô chi nam đi đến tiểu chủ nhà trước mặt kéo tay của nàng trên mặt xuất hiện ý cười cho chủ nhà đại nhân chuẩn bị kinh hỉ lẽ ra có thể giảm bớt ngươi căng thẳng cái gì a hạ an ca nghi hoặc nhìn cái này m a n tử không biết hắn nói kinh hỷ là cái gì ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ lưu lại liền có thể nhìn thấy cô chi nam cười thần bí hạ an ca càng nghi ngờ mà lúc này hoành điếm thành phố điện ảnh thanh minh trên hạ cảnh khu ở ngoài một bóng người theo địa chỉ đi đến đi đến bảo vệ đoàn kịch bảo an nhân viên trước mặt, mặt mỉm ặ t m cười mở miệng các ngươi khỏe ta tìm đến cô chi nam hắn nên ở trong này cho địa chỉ không có sai bảo an nhân viên có chút n ộ n g nhìn trước mắt tràn đầy ý cười bắt gái bọn họ có chút kỳ quái mở miệng a di chúng ta cố tổng ở bên trong đóng kịch nơi này lúc không mở ra cũng không gặp p a n nha vâng ta biết hắn là con trai của ta hiện tại nên cùng con ta tức ở bên trong đóng kịch hắn cứ gọi ta đến trần như vẫn là cái kia ôn nhu ý cười a nhi nhi tử người là cố tổng mụ mụ đúng nếu không ta gọi điện thoại cho hắn đi trần như là chính mình đến cố chi không có phối cùng nàng cũng không có phiền phức bất luận người nào cố chi nam vốn định để cố chỉ c ử u đi đón nàng cũng bị nàng từ chối không không cần a di mo ư ờ i vào ta mang a di đi vào cố tổng hiện tại khả năng đang đóng kịch trong này rất lớn diện tích mấy cái bảo an nhân viên mọi người ngốc giấy mất bọn họ cái kia dám cần a hơn nữa trần như biểu quá bình tĩnh câu nói kia hắn là con trai của ta thật giống như chuyện đương nhiên như thế này còn có thể có giả cảm tạ các ngươi trần như hơi không người suýt chút nữa đem này mấy cái bảo an nhân viên d ọ a sợ bọn họ liên tục chắc tay này lễ phép này thái độ tuyệt đối chính là bọn họ cố tổng mẹ a trường quay phim trên cố chi nam cùng hạ an ca lại một lần nữa nz ở qua đi một cái bảo an nhân viên cũng mang theo trần như đi đến trường quay phim ở ngoài hạ an ca còn ở hưu s ầ u liền nghe thấy một tiếng tràn ngập kinh hỷ la lên an ca nha đầu ồ hầu như là bản năng phản ứng hạ an ca thân thể nhỏ run lên một cái đ ộ Trần nhiên ngẩn như hài í lòng hướng của trả h h n lời đưa tay nắm bắt chính mình con dâu khuôn mặt nhìn nàng ngốc manh giám vẻ trong mắt tràn đầy tự ái thật là để mắt nhà ta an ca mặc cái gì đều dễ nhìn、Trần. t r ầ n mụ làm sao tới rồi đến tiếp con ta con dâu hạ an ca khuôn mặt đỏ hửng nàng nhìn về phía cái k i a chính cười cố man tử hắn miết miệng nở đủ cười mẹ ta tới rồi đến tiếp ta an ca diễn kịch hạ an ca lúc này mới ý thức được cố man tử nói kinh h ỉ là cái gì có trần như ở hạ an ca tâm tình thuộc về hoàn toàn hoàn hảo bị bắt bí chương 841, lão cố cùng trần nữ sĩ trần như đến là thật để hiện trường người đều không nghĩ tới càng l à ở ngăn ngắn thời gian liền c h u y ể n khắp toàn bộ tiên kiếm đoàn kịch ở các cảnh tượng quay thử nhận đều dồn dập thu được tin tức sau đó đỉnh chỉ quay t r ụ chạy về đằng này lại đây bọn họ đều đối với mẫu thân của cố chi nam rất tò mò hiếu kỳ là một cái như thế nào mẫu thân có thể dạy dội như thế một thiên tài đến quái vật người hiện trường đoàn kịch hạ an ca bị trần như nhìn trái nhìn phải cuối cùng vẻ mặt tươi cười một mặt vui mừng không ổng giỏi quá hạ an ca từ khi trần như sau khi đến khuôn mặt nhỏ liền n g ấ t nhiễm một tầng đỏ h n g ở đây sao nhiều người trước mặt bị t r ư ở n g bối như thế che chở cảm giác nàng chưa từng có cái kia trần a di là ta nha ngươi còn nhớ ta sao hàng hậu mà thấp p h ỏ n âm thanh ở một bên văng lên trần như quay đầu Nhìn đôn bản bản thấy kịch khác chút một một một tay tóc, mập mạp đôn cầm một bản kịch bản một cái cái có cọc gai lại ố c cười có nụ n hơi vẻ g ngủng, nàng suy nghĩ suy một chút, không xác định nói. Tiểu ban đôn. Lại cảnh h không định ú t Tiểu đôn. nói. bàn xác c Lại minh lập tức thì càng hài lòng là ta là ta đã lâu không thấy a di c h â n như cũng n ở nụ cười nàng liếc mắt nhìn chậm rãi đi tới cô chi nam ngươi khi còn bé suốt ngày leo đ e o theo nhà ta chi nam bụ b ấ m ta còn để hắn học ngươi không c è n ăn hiện tại làm sao về rồi kha kha kha lại cảnh minh chỉ là cười khúc khích nhớ tới cuộc sống trước kia hắn thật giống như theo đôi có thể mặt sau thanh xuân không còn hắn cũng rời đi mẹ ngươi lúc nào đi đến cố chi nam nguyên bản là muốn cho cố c h ỉ cựu đi đón một hồi nhưng trần như cứng rắn biểu thị không cần hắn cũng không có cách nào sáng sớm hôm nay máy bay cha ngươi đưa ta đi sân bay xuống máy bay liền đánh xe không cho ngươi tiết kiệm tiền ngươi yên tâm đi an ca ta đã nói với ngươi à? trần như rõ ràng mười mươi bàn giao chính mình đến quá trình hạ an ca thật lòng nghe miệng nhỏ dương thỉnh thoảng còn kinh ngạc nha một tiếng cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà biến hóa k h o miệng có chút ý cười hiện tại lẽ ra có thể vỗ ngươi để a di đến thả lòng an ca tâm tình lại cảnh minh cũng không nóc Với bắt đ ầ u t r ầ n Như nói đến tiếp hạ An ca diễn Hạ tiếp ca kịch h i ệ nhân tại lại cảm n bất bất là viên thời gian tụ tập tại đây mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng vương ngự yên la phong nhậm dùng tô nhị vân ấn tuyết mấy người cũng đều lại đây bên này liếc mắt liền thấy thấy ở hạ an ca bên người n g một cái một cái vương ngữ yên còn có nhậm dung đám người nhìn thấy trần như lại nhìn một chút bình tĩnh ở một bên cô chi nam trên mặt cũng có ý cười vội vàng quá khứ chào hỏi lại đỏ mắt la phong cũng chính kinh lên quá khứ mở miệng chính là một câu a di chào ngài ta là la phong là chi nam ở bên ngoài nhị ca thực ta nên giống như a ngữ ca gọi ngươi trần mụ tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền thay đổi nhưng nhìn một mặt chính kinh la phong tất cả mọi người cũng đều muốn nói lại thôi thật sự a trần như ban tín bán nghi la phong nhưng là thật lòng gật g ủ hắn nhìn về phía nhậm dung vương ngựa yên còn có vân ấn t u y ế t mọi người các nàng cũng gọi ta nhị ca chi nam cũng vậy ồ trần như trên mặt lộ ra ý cười ngọn núi nhỏ dài đến thật t u ấ n a không có chi nam x o á i không phải vậy an ca cũng sẽ không đổi ngược hạ an ca lập tức náo loạn cái đại mặt đỏ nhưng trần như nhưng càng vui vẻ nắm chặt chính mình con dâu tay nói mò nói mò đều là tình đầu ý hợp tình đầu ý hợp rồi vũ thu dương nhìn trần như hài lòng dáng vẻ lại nhìn một chút la p h o n g muốn nói lại thôi n h ậ m dung cùng vương ngữ yên đám người sắc mặt kỳ quái nhìn la p h o n g nhưng nhìn thấy trần như hài lòng dáng vẻ các nàng đều biết cái này đ ị n h luận xã hội n g ư ờ i la nhị ca hắn đập thành công a di trước đây chúng ta trong điện thoại tán gẫu qua nhà vương ngữ yên cùng vân ấn t u y ế t mấy người cũng đều vờn quanh đi đến đem la phong cùng vũ thu dương những n à y đại nam nhân chen ra ngoài chúng tinh quay t r u n g quanh trần như hoàn toàn không biết hiện tại cái này chút quay trúng quanh nàng cô gái có thể ảnh hưởng nửa cái hoa quốc giới giải trí nàng chỉ là vẻ mặt tươi cười từng cái từng cái xem đều là đại mỹ nữ Tinh xảo đến không được, nhưng nàng xảo được, vẫn được lần thứ nhất quay thử có thể có loại này phù hợp rất tốt chúng ta tiến độ không cần rất nhanh có chút cảnh tượng tức thì biến động một hồi gặp có càng tốt hơn ý cảnh hơn nữa có chút có thể dùng đặc hiệu bù đắp một hồi an học lâm nói ra chính mình ý kiến trước đây đều là khổ nỗi tài chính hơn nữa phần lớn đều là các c nhưng hiện tại một bộ đầu tháng tư năm hai không cái tiên hiệp kịch hắn khổ sở nghiên cứu bên trong kịch bản trong bóng tối cũng chỉ nhìn thấy ba chữ t ù y tiện h tạo hắn lao an đời này đều không có đập quá như thế giàu có kịch tuổi trẻ diễn viên chỗ tốt là bọn họ tuổi trẻ chỗ hỏng chính là có chút quá mức căng thẳng rõ ràng thử vai thời điểm cũng không tệ lắm là cảnh tượng d u n g hợp không đi vào lưu niệm vớt cầm suy nghĩ lại cảnh minh muốn nói lại thôi c ố chi nam có chút ý cười lao r a tử có hay không một khả năng là bọn họ đối mặt phải là ngươi thử vai thời điểm lưu niệm không có lên tiếng nhưng ở trường quay phim hắn nhưng là nghiêm khắc nhất lại cảnh minh thái độ đại khái chính là với hắn học diễn kịch đương nhiên muốn nghiêm khắc đối xử lưu niệm nghiêm trang nói nhưng không một hồi hắn vừa cười người mụ mụ đúng đấy các ngươi đều muốn ăn ca diễn linh nhi nhưng thực nàng q u á chầm nóng cần một cái có thể thời khắc kích phát nàng hoạt bắt người nguyên bản nàng hạ cô là thích hợp nhất nhưng hạ cô hiện tại vẫn không có thời gian vì lẽ đó ta mụ mụ nên có thể cố chi nam nói ra ý nghĩ của chính mình bọn họ đều muốn tiểu chủ nhà diễn linh nhi nàng cũng thích hợp có thể nàng không nên chỉ là ở bề ngoài thích hợp hắn cũng có thể để cho t i ể u chủ nhà vẫn duy trì hoạt bát nhưng này là không giống nhau nàng như c ũ n gặp g căng thẳng muốn có một cái không giống nhau ôm ấp vì lẽ đó trần như đến tiếp nàng là tốt nhất các nàng cũng có thể hào hào ở chung nói không chắc và tức đại chiến động một cái liền bùng nổ hắn cũng có thể nên đón câu nói kia người trước tiên cứu a i cố chi nam ý nghĩ kỳ lạ sinh động đang bị trần như tay không mở náo qua nguy hiểm biên giới có thể n g ư ờ i được giữa mùa hẹn định đêm hương chi n a m ca cố chỉ cựu đúng lúc xuất hiện cầm cố chi nam điện thoại di động mặt trên địa báo từ thiện vua cờ bạc lao cố, cố chi nam ý mắt nhảy một cái lao già này càng làm hạt đậu thua sạch ta tra điện thoại ta đi đón một hồi cố chi nam đối với hai vị lão gia tử mở miệng bọn họ gật gù vừa vặn chúng ta cũng đi cùng ngươi mụ mụ thấy một hồi xem ra rất dịu dàng đây cố chi nam cười cười không nói lời nào chần như nữ sĩ ở bên ngoài cái kia đâu chỉ đột xuất một cái ôn nhu như nước à. a l o ba hai ngày trước không phải mới vừa cho ngươi sung hai trăm hạt đậu sao nói với ngươi đừng đánh cao cấp tràng cấp thấp tràng g i ế thời t gian còn kém không nhiều cố chi tức giận nói ngươi nói tí ta làm muốn hỏi ngươi mụ mụ đến hoành điếm không có đánh nàng điện thoại không tiếp cố chi nam xem xét một ánh mắt bị vây trần như mặt đều cười thành bỏ ra có thể có thời gian nghe điện thoại mới là lạ, lạ đến mẹ cùng với an ca đây hả vậy thì tốt đến là tốt rồi lần này ra ngoài cũng là nàng lần thứ nhất ra xa như vậy có vài thứ nàng sẽ không nhưng nhất định sẽ cậy mạnh ngươi muốn nhìn nhiều điểm chết cưỡng chết cưỡng t í n h khí cố chi phân phó nói cố chi nam trong mắt từng có một vẻ ôn lu lão cố thật hy vọng ngươi ở đâu đều là như vậy ngươi nói tí gọi cha gọi cha biết không cố chi nghe không hiểu cố chi nam lời nói không khỏi mắng mệt thì nghỉ ngơi trong nhà có cái siêu thị có ăn có được là được đừng loạn tưởng chút có không ai nha biết biết cố chi nam rủi rủi con mắt đánh cười nói ta không phải gọi ngươi cùng mẹ đồng thời lại đây sao làm sao ngươi không có tới ngươi mụ mụ nói chính hắn có thể để ta ở nhà xem cửa hàng ta có thể làm sao phản bác ngươi cho rằng ta không muốn đi sao ngươi cho rằng ta yên tâm nàng một người đi à ta một người ở đây xem cửa hàng cũng vô vị còn muốn lo lắng nàng có hay không cho ngươi thêm phiền thức cố chi nói liên miên cằn nhằn nói rồi một đống cố chi nam cũng không có hiểm phiền chỉ là luôn có một ít loạn vào cái g à y bầu không khí lao cô a không phải nói chúc mừng một mình ngươi xem cửa hàng uống một chén sao uống một nửa ngươi đi ra làm gì cố chi dừng lại âm thanh cố chi nam cũng không có lên tiếng hai người c á c h điện thoại di động đều giống như cảm giác được như vậy từng tia một lúng túng cái kia cố chi nam ho khan một tiếng l i ê n đêm nay uống điểm chớ cùng mẹ ngươi nói cố chi âm thanh thâm trầm t ậ n lực để cho mình không có vẻ hoảng loạn cố chi nam sờ sờ mũi kìm nén một bụng ý cười lại không dám cười to hắn âm thanh có chút run run d y đó là biệt đi ra biết, biết rồi lão cố. cố chi có chút bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp hắn thở dài nhờ ngươi mụ mụ nhiều c ù n g an ca ở chung một hồi cũng được ngươi đập cái kia tiên kiếm muốn đập rất lâu đại khái năm tháng ồ lâu như vậy à cố chi một bộ nguyên lai、like、muốn đập lâu như vậy khởi khí có thể cố chi nam nhưng thủy trung nín cười ý muốn cười thì cứ việc cười đi lao cô đồng chí mẹ ít nhất năm tháng không ở nhà đánh giám ta có thể có cái gì tốt hài lòng cố chi mắng ta căn bản liền hài lòng không đứng lên nhiều năm như vậy ta cùng ngươi mụ mụ tương cứu trong lúc hoạn nạn vậy ta cùng mẹ nói để hạ cô mang theo tiểu khê lại đây vừa vặn tiểu khê cũng có nhân vật tiếng nói im m đi cố chi ho khan một tiếng Tiểu Tiểu thời một tốt tại Di điệu, điểm ngươi đi hồi rồi, hiện tại còn muốn mụ mụ bận đến nhường đón Khê là cố ò n m u n đ ọ chi s á c đây. Hành! h Cố c nam rốt cục không nhịn được ngồi sổ người xuống ôm bụng cười ha ha ngươi có thể tuyệt đối đừng đem trong nhà siêu thị tạo đóng cửa không phải vậy mẹ khẳng định tức ngươi còn có đừng luôn đến học cái xấu đi hút thuốc được rồi được rồi đến ngươi dạy ta đúng không cố chi chừng mắt điện thoại di động cố chi nam nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn thu lại ý cười nhìn trời chiều nơi x a xuất thần ta nào dám a người là ta cha a hào hào đóng kịch hào hào ăn cơm đừng quán g ư ơ i mụ, mụ nàng là đi giúp ngươi chăm sóc t ă n ca cố chi lại căn dặn cố chi nam gật đầu liên tục còn có thuận tiện giúp ta sung hai trăm khối hạt đậu đồ dự bị ngươi cũng biết ta bị ngươi mụ mụ trào gắt lao huệ chặt tiêu phí ghi chép cũng bị kiểm soát cố chi nam n ế t miệng giờ khóc giờ cười vậy còn không là trước ngươi lén lút nắm siêu thị nhỏ tiền đi mua cái gì lắm mạ n quay đầu lại vẫn là xào đ ô n g cải lão cố ngươi có được hay không a không đến phạt b a lý a biết rồi biết rồi ngươi tên gì cố chi tức giận theo tới người về đỗi lại nhìn điện thoại di động vậy cứ như thế ta xem cửa hàng đi tới qua một thời gian ngắn ta gặp đi người bà ngoại nơi đó nhìn nhà máy may nghe nói hiện tại tờ đơn rất nhiều vẫn là ngươi cùng ăn ca đại n ô n được ngươi nhớ tới uống ít chút cố chi nam tự nhiên biết tại sao tất cả đều là hắn cùng t i ể u chủ nhà tờ đơn biết rồi biết rồi cố chi nam cứu m ô i thu hồi điện thoại di động lao cố là giải phóng diễn đều không mang theo diễn chỉ hy vọng hắn khiêm tốn một chút đừng đến thời điểm chính mình mẹ trở lại hắn còn muốn gọi điện thoại cho t i ể u chủ nhà cầu cứu t i ế n tính lại đoàn kịch c ả n h cu mà nêm bông xuống ven đường đèn đường chiếu dọi ra mấy người cai bóng trần như sau khi đến cố chi nam liền đánh mất dắt tay quyền chỉ là yên lặng theo cùng nguyễn anh các nàng như thế n g ư ơ i cố ba ở nhà một mình cũng không biết tập không quen trần như lôi kéo hạ an ca tay có chút không yên lòng mở miệng hạ an ca ngây thơ nói cố ba nhất định sẽ muốn trần mụ đó là đương nhiên rồi trần như có chút nào kiểu ngoan tử ngươi nói xem a cố chi nam sừng sốt một chút theo bản năng mũi sau đó t ặ n g háng một cái cha cha khẳng định muốn mẹ a ân rất muốn trần như nghe được nhi tử cùng con dâu lời nói càng vui vẻ ngày hôm nay vốn là hài lòng nàng có thể cùng con dâu ở chung còn có thể mỗi ngày nhìn thấy nhi tử cố chi nam nhìn thấy chính mình mẹ hài lòng dáng vẻ n é t miệng lên ý cười nhẹ nhàng hít thở một hơi khí đối đầu tiểu chủ nhà tràn ngập ý cười mặt mày hắn trang hung tợn chừng nàng một ánh mắt cực kỳ giống ly tiêu dao nàng sửng sốt một chút cũng nỗ mũi về chừng chỉ là trong tay chăm chú nắm trần như tay ai nha đã quên cho ta lão cố gọi điện thoại rồi trần như vũ mạnh một cái c á i chán lúc này mới nhớ tới đến liền muốn lấy điện thoại ra đánh tới cố chi nam vội vàng ngăn cản này một hồi bi kịch phát sinh người lão cụ a phòng chừng hiện tại đã cùng mấy cái lão đầu nửa tỉnh nửa say còn h ã n hại nhà ngươi nhi từ hai trăm khối chương 842, yêu tảng sáng chiếu phim hồng c ô n g biến cố c h â n như đến thật giống như trực tiếp mở ra hạ an ca nguyên bản yên tĩnh tính cách ở bốn ngày cùng năm ngày liên tục quay thử đều viên mãn sau khi thành công tiên kiếm ở sáu ngày sáng sớm chính thức tập trung vào quay chụp cố chi nam một bộ lý tiêu giao tiểu nhị trang phục hàn thiếu lan ăn mặc lý đại thẩm trang phục mang theo t h ủ phụ nên có khí chất lại không thiếu hiền lành nàng bản thân liền là hí khúc đại sư diễn cái hí cái gì chính là bắt vào tay tiều phong cùng tiểu đoá nhi hai tỷ đệ cũng đã sớm ở trường quay phim do vũ lỗi cùng từ giang hai cái kinh ảnh lao sư truyền vào tri thức tiểu đoá nhi thuộc về tính bùng nổ hành động. Tiểu phong liền đơn thuần là khí chất liền muốn Phong khí nhưng chân chính đơn là xem, vì à này o cao, hí học thật nhưng chính thuận cố chi còn cần cùng cầu cũng cố rèn luyện. niệm an tiên nam lầm rất trái Lưu yêu điều đối với kiếm tim. v sự lẽ đó tiên kiếm đoàn kịch bên trong coi như tạm thời không có đến phiên h í các diễn viên cũng đều ở đoàn kịch cùng tổ mỗi ngày theo tiến độ đi thật giống như một lần nữa đem tiên kiếm xem một lần bất cứ lúc nào đến phiên chính mình đến thời điểm có thể vào h í n ơ i này phần lớn đều là cố chi năm người nên cho tiền lương hắn đều sẽ không thiếu tự nhiên giải trí các nghệ nhân không cần phải nói liền ngay cả v u thu dương la phong còn có vương ngự yên ba người này đều trực tiếp đang chạy trốn ba nơi đó suy nghĩ có thể lâm tất nơi đó chịu đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể sớm thu lại mấy kỳ đến điển tiên kiếm dư hàng màn thứ nhất tiên đạo kỳ duyên lần thứ nhất theo lại cảnh minh kêu to một tiếng ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới tiên kiếm chính thức bắt đầu rồi nó tiến trình mà ở bên ngoài vắng lặng hơn một tuần lễ không động tĩnh gì giới giải trí cũng ở số tám sáng sớm cũng chính là tiên kiếm bắt đầu tiến trình hai thiên hậu lại một lần nữa do tự nhiên giải trí nhấc lên động tĩnh mỹ nhạc trà sữa cùng hoa lương sữa chua quảng cáo online bất kể là áp thích vẫn là video đều trực tiếp online. các cư dân mạng kinh ngạc mở ra lại bị hai đoạn quảng cáo bối cảnh âm nhạc điên cuồng tinh diễm ngắn ngủi nhưng vô cùng ưu mỹ các cư dân mạng trong nháy mắt liền bị hấp dẫn ở một ngày đến thời gian bên trong này hai đoạn quảng cáo video bị điên cuồng tuần hoàn chuyển phát tin nội dung phối hợp bối cảnh âm nhạc những n à y các cư dân mạng điên cuồng đánh c u ộ n thật giống như đang xem một hồi phim thần tượng như thế mà ở đây sau trong vài ngày diện thật giống như ước định cẩn thận như thế một ngày một cái quảng cáo online mỗi một cái đều là doanh nghiệp nhà nước tự nhiên giải trí ấy bồ một ngày một cái chuyển đi tinh xảo mà lại tao nhã từ vừa mới bắt đầu mỹ nhạc trà sữa cùng hoa lương sữa chua lại tới khoái mã xe điện khả khả đồ ăn vặt cùng với mỹ nhân trang còn có quốc hải địa khí mỗi một cái đều là ở tại bọn hắn thông báo chính thức sau liền lập tức chuyển đi đi ra ngoài nhưng lần này cố chi nam nhưng không có theo có động tĩnh hắn đang bề bộn t h ư ở n g thức tiểu chủ nhà đều là sữa tắm kiên t r a n g đây những này quảng cáo mỗi một cái đều là tự nhiên giải trí nghệ nhân đại ngôn mặc dù là người khác nhau đóng vai đại ngôn rồi lại thật giống cùng bên trong đến bối cảnh âm nhạc tổ hợp c ù n g cố sự tổ hợp tiện đà để các cư dân mạng tự phát não bù luôn cảm thấy đây là hai cái không giống c ủ sự trí nhánh điều này làm cho các cư dân mạng càng thêm điên cuồng bọn họ dồn dập đi những xí nghiệp này ấy bồ d ư ớ i cùng soạt bình luận hỏi bọn họ bối cảnh âm nhạc là cái gì những xí nghiệp này bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hồi phục bọn họ biểu thị đây là cố chi nam làm bối cảnh âm nhạc một câu cố chi nam làm trực tiếp để hắn lại tới hotsea up liền mang theo tự nhiên giải trí liên tục mấy ngày nhiệt độ oanh tạc tự nhiên giải trí cũng đã trở thành hoàn toàn xứng đáng điểm nằm vương mà tự nhiên giải trí dưới cờ tiểu nghệ nhân trực tiếp soạt bạo ấy bồ cùng xương âm bọn họ đại ngôn quảng cáo cũng trực tiếp bị các cư dân mạng trung bạo cố chi nam mấy cái ấy bồ nhắn lại tổng hòa đạt đến kinh mười ngàn vạn tổng hòa h đây rốt cuộc là cái gì bối cảnh âm nhạc ra sao không ra mau mau chúng ta muốn tiêu phí cố chi nam ở ngày mười ba tháng năm rốt cuộc thò đầu ra ở lấy bồ trên lưu lại một câu mỹ nhạc trà sữa bắt đầu bối cảnh âm nhạc bồ công anh ước định hoa lương sữa chua bắt đầu bối cảnh âm nhạc viết tay từ trước này hai bài ca ở tiên kiếm quay chụp song sau gặp thu lại đơn này một ngắn lấy bồ trực tiếp để cố chi nam bị treo ở đầu để nhiệt độ hồng phát tím lại hẳn à hai bài ca t r ứ n g nam ta sụp mạn không ta thần có thể hay không hiện tại thu a ta thật nhớ nghe nhạc từ a cảm giác trên người có con kiến ở bò Lại muốn hắn sẽ không muốn cùng lan đình tự như thế một bồ câu bồ câu một năm chứ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bên trong một câu lan đình tự trực tiếp để hơn nửa mấy cô chi nam phan phá vỡ bọn họ đến nay mới thôi vẫn là chỉ có thể nghe cái kia hai câu à. mà này hai thủ hiện nay chỉ có đơn giản đàn dương cầm âm bối cảnh âm nhạc sẽ không cần trở thành bài tiếp theo lan đình tự chứ hoa phục trang phục máy may như cũ d ẫ m bức lửa nhưng lần này hắn tìm tới các đồng bạn của mình mỹ nhạc trà sữa cùng hoa lương sữa chua còn có khả khả đồ ăn vặt mỗi cái đường dây tiêu thụ nguồn cung cấp đều bị quét hết k h ó i mã xe điện cùng quốc hải điện khí cửa hàng doanh thu đổi mới cao toàn bộ đều là một ít tân thành gia cần mua thiết bị điện những người trẻ t u ộ c kia mấy cái quảng cáo nối liền cùng nhau này đặt ở trước này mấy cái xí nghiệp chắc chắn sẽ không đáp ứng có thể đó là cố chi nam mà bây giờ nhìn đến loại này văn g vọng bọn họ hãy cùng hoa phục trang phục như thế l ờ i chưa kịp ra khỏi miệng chỉ có thể ngưng tụ thành một câu châu bò lại lợi dụng các cư dân mạng một câu nói cố trực nam ta sụp m ạ n lan đình tự hoành điếm thành phố điện ảnh c h ẳ n g vạng ăn mặc đơn giản trang phục cố chi nam hơi nghi hoặc một chút ta hát qua cố chỉ cựu vừa định nhắc nhở liền nhìn thấy cố chi nam khả khả nợ nụ cười bài hát này hiện tại không thuộc quyền quản lý của ta a a cái gì ta đem bài hát này giao cho an ca nàng nói rồi nàng viết ra cố chi nam lạnh nhạt nói t r ù n g hợp lúc này thân mang linh nhi trang phục đang bị trần như cùng nguyễn anh đùa tiểu chủ nhà cũng đi đến cố chi nam giả bộ hung á c đi đến trước mặt nàng túi đầu trừng mắt nàng t i ể u linh nhi ca ca hỏi ngươi l a n đ ì n h tự lúc nào trên hạ an ca bối rối vẫn không có phản ứng lại cố chi nam liền đã trúng một hạt r ẻ trần như tức giận nói vào hí quá sâu rồi mẹ nhân sinh như hí hí như nhân sinh à vậy ngươi cũng là cái kia cái gì tiêu dao ca ca hơn nữa thần thái không đúng quá hung há đúng ta thật không t i ệ cố chi nam thành khẩn cúc cung xin lỗi hạ an ca che miệng lại c ư ờ i trộm nguyễn anh cùng cố chỉ c ử u mọi người những ngày qua đã quen đặc biệt cố chỉ c ử u cùng vân ấn t u y ế t chờ tự nhiên giải trí các công nhân viên thật giống như nhìn thấy gì c h ú a cứu thế như thế cố phương trượng thời đại đã qua hiện tại là trần a di thiên hạ ở hải phổ thời điểm ta đã làm tốt đẹp nhạc hạ an ca nhẹ giọng mở miệng chỉ là sướng không ra cảm giác t i ê n kiếm đập xong có thể tiếp tục thu lại ngươi muốn xem ca từ sao cố chi nam ngược lại là sừng sốt một chút sơ sơ tiểu chủ nhà đầu đen kịt con mắt có chút sáng quang ta chờ ngươi sướng hạ an ca không biết làm sao nhìn cố man tử con mắt luôn cảm thấy có chút xa xôi nàng nhẹ nhàng gật đầu được năm tháng vội vã quá tiến độ chậm rãi đầy nên g dấm máy may g dấm máy may nên vào sân hỗ trợ đóng gói tiến vào sưởng hỗ trợ lắp ráp tàu điện cùng thiết bị điện cũng như thế tự nhiên giải trí thật giống lập tức liền vắng lặng liền ngay cả vương ngự yên mấy người cũng không có sống thêm d ư ợ c ở trong vòng dần dần ấy bộ mặt trên giải trí tin tức lại biến thành nào đó nào đó thì tươi sinh nhật cái gì phô trường cái nào, mình tinh nghi ngờ quá chớn, cái nào lại bị hoài nghi hút ai với ai lại chuyển sờ cam đan ai lại rõ rõ rằng g i n g quen thuộc mà lại chưa quen thuộc vì lẽ đó hàng cầu truyền thông ở cuối tháng năm tuyên truyền online vệ khang thì đạo diễn cố chi nam biên kịch vương ngự yên diễn viên chính chức lúc bình minh ở hai năm ngày online một ngày kia sở hữu giạp chiếu phim đều t h ầ n đích không biết là vì cổ động cố chi nam hay là thật bị điện ảnh áp phích mặt trên miêu tả bình thường gặp gỡ bình thường yêu nhau hấp dẫn toàn bộ hoa quốc lịch chiếu phim hầu như tất cả đều ngồi đầy người ngày đầu tiên 40 triệu phòng bán vé để hàng cầu truyền thông cùng vệ khang thì cũng không dám tin tưởng nay một bộ mảnh đến tập trung vào tiền vốn thật sự không cao năm triệu tiền vốn nắm trực tiếp ngày thứ nhất trở về đầy thậm chí còn có đại bạo tiết ấu đây chính là điện ảnh thuần thuần khiết chính tình yêu điện ảnh có loại này ngày đầu tiên phòng bán vé đã không phải cất cánh hai chữ liền có thể giải thích rõ ràng tiên kiếm đoàn kịch ngày hôm nay cố ý cũng tạm dừng quay chụp một ngày vệ khang thì tốt xấu là tiền kiếm phó đạo diễn điện ảnh chiếu phim hắn cũng cùng vương ngự yên đi ra ngoài tuyên truyền một hồi vì lẽ đó cổ động nhất định phải cổ động truyền h thông i c tin tức hết đi cùng h bên người các cư dân mạng đề cử soạn bạo hầu như người ở bên cạnh đều ở an lợi này một hồi bình thường rồi lại không tầm thường điện ảnh ô ô ô rõ ràng chính là rất bình thường nội dung vở kịch thậm chí có chút thẻ nhạt nhưng ta nhưng xem vô cùng chăm chú quá chân thực ta điên cùng thổi bạo đập quá tốt rồi ta muốn hai soạn khẳng định còn có bộ thứ hai ta đã nhìn thấy phục bút trực nam quá điếu thuận tiện hỏi hỏi biết tiên kiếm v u a tới cái nào sao tiếp cận một tháng không có tin tức gây nên khán giả tâm tình ngoại trừ thị giác nổ tung cảm quân mảnh còn có tình tự c ộ n hưởng hiển nhiên trước lúc bình minh làm được vì lẽ đó nó nghiền ép cùng ngày sở hữu chiếu phí mảnh nghiền ép cái k i a m ộ t ít đặc hiệu lần thứ, nhất cũng là sang kỷ lục. lần thứ nhất điện ảnh đạp ở sở hữu mảnh loại trên đầu bắt ngày đầu tiên bốn mươi triệu phòng bán vé kỷ lục vệ khang tỷ lệ nóng doanh、trọng. trước lúc bình minh danh tiếng kịch liệt tăng lên trên nay một bộ mảnh thậm chí không làm sao tuyên truyền điện ảnh cũng là vương ngự yên trận đầu thử nghiệm thuần yêu điện ảnh trở thành cuối tháng năm thậm chí tháng sáu vương giả đánh vỡ điện ảnh không lấy được cao phòng bán vẽ lời giải thích thật giống như trước sở ớt lớp như thế một bộ điện ảnh có thể bắt được loại này thành tích tất nhiên là sẽ đưa tới rất nhiều truyền hình công ty cùng các đạo diễn mê tích mắt bọn họ đều cho rằng điện ảnh thời đại đến vì lẽ đó ở phía sau đến tháng này một đại bộ phận điện ảnh đạo diễn thật giống bắt được cái gì yêu ở các loại trước đầy dây tầm mắt của mọi người người người đều muốn gặp phải người người đều muốn đến một hồi bình thường yêu đương hay hoặc là người người đều muốn nắm một lần văn nghệ cao phòng bán vé có thể đến cuối cùng bọn họ vẫn là giỏ chúc múc nước công giá trảng mà đến lúc đó bọn họ cái kia bị lợi ích trùng bất tỉnh đầu vóc cũng m ớ i nhớ tới đến vệ khang thì trước lúc bình minh biên kịch là cố chi nam hoành điếm thành phố điện ảnh bên trong một tháng tiến độ đẩy mạnh không tính nhanh nhưng cũng may hạ an ca triệt để và hí triệu linh nhi ở nàng diễn dịch dưới cố chi nam thật sự muốn hỏi một chú n g ư ờ i khi còn bé nhìn thấy hạ a ca đại khái chính là như vậy đến đi vậy hắn cố chi nam cũng coi như là làm được đối với hạ cô hứa hẹn như thế nào ngày hôm nay như cũng sùng hạnh trần như nữ sĩ thôi từ khi trần như nữ sĩ đến rồi cố chi nam liền một mình trong phòng đã lâu tiểu chủ nhà từ khi ngày thứ nhất buổi tối ôm gối đi tìm trần như nữ sĩ sau liền không còn trở về ý nghĩ a trần mụ nói nàng không quen một người ngủ cố chi nam còn có thể nói cái gì đây hắn mẹ xác thực chưa từng sinh ra xa nhà có tiểu chủ nhà b u i tiếp hắn cũng yên tâm người nhớ tới ăn vitamin ta muốn đi tìm trần mụ chính đờ ra đây Tiểu cố h nhà tự mình tự từ bên cạnh chiếc cho ủ bên viên vitamin, tự tự từ đặt bầy c đổ đó giao lọ ra sau chi nam trên tay. nam Cố chi qua tay liền ném đến trong miệng ngái nát nhìn tiểu chủ nhà lại từ một mặt khác đổ ra bản thân nàng ăn vitamin nhìn nàng rót nước ăn có chút kỳ quái làm sao đột nhiên muốn ăn vitamin hạ an ca dừng lại một chút đem vitamin nuốt xuống mới mở miệng người muốn động não vì lẽ đó muốn nhiều bổ sung vitamin a cái tiêu chủ nhà đại nhân đâu cố chi nam nuốt xuống từ khi đến rồi hoàng điếm tiên kiếm chụp ảnh sau hắn liền mỗi ngày đều ở tiểu chủ nhà nhìn kỹ hai người đồng thời ăn vitamin hạ an ca trừng cái này ba ngàn hỏi man tử một ánh mắt ta cũng phải động não n ạ o kêu quái t i n h khí nhìn tiểu chủ nhà b ư ớ c b ư ớ c nhỏ t ử đi tìm n à n g chỗ dựa cố chi nam đĩu môi cầm lấy tiểu chủ nhà ăn vitamin không nhìn ra trò giang gì còn rất cao cấp ngoại văn không có gì ý tứ hắn thả trở lại đang muốn đi ngủ ngoài cửa liền nghĩ tới tiếng gõ cửa cố chi nam ánh mắt sáng lên c h â n như nữ sĩ rốt cuộc khắc phục tầng tầng khó khăn đem mềm nhũng tiểu chủ nhà đưa đến thân ái nhi tử trong lồng ngực có thể mở cửa nhưng là cố chi c u cố chi nam trong nháy mắt đổ mặt hơn nửa đêm không đi ngủ có việc c ô c h ỉ cựu sắc mặt có chút mặt k h ô n g t ự nhiên, nhìn t h chi ấ y cô n ă m sau, có chút nghiêm túc nghiêm Hồng lắng miệng. Kông mà mở lo bốn ê n tin kia Hoa đột phát tin tức, q u c t i h phân bộ phát sinh giải tổng g biến triệu i trí bộ cố, m cùng t ư ở n duyên tranh phần g thua, cấp cổ h i ệ n tại đã ba ị đổi r Hồng kông phân Kông Trường bộ.、Chứng、843, lý tưởng hóa hoàn mỹ thế giới cuối tháng năm mỹ do hồng kông bên kia giải trí tin tức chuyển về đột phát tin tức lại hoặc là cũng lại ép không được tin tức hoa quốc tinh giải trí hồng kông phân bộ lập tức liền b ỡ thân là cổ đông một trong hồng k ô n g phân bộ người phụ trách ở cổ phần tranh cướp trên thua trận triệu kiến hùng ý đồ lợi dụng giải rác cổ phần khống chế công ty ý nghĩ phá d i ệ n bị tưởng duyên một lần thu hồi sở hữu cổ phần trở thành hồng k ô n g phân bộ tên đến thực quy lợi nói sự người mà triệu kiến hùng nhưng là đàm phán không được bị trục xuất công ty loại này công ty tranh đấu qua rất hiển nhiên đối với hoa quốc ăn dưa còn chúng ảnh hưởng không lớn n h ắ c lên một trận nhiệt độ sau liền từ từ lắng lại lại đi các cư dân mạng chỉ quan tâm chính mình ái đậu có ảnh hưởng hay không hoa quốc tinh giải trí hồng công phân bộ biến cố chỉ là mặt trên giai tầng đấu tranh đối với bọn hắn dư bọn họ chỉ cần lựa chọn kỹ cảng t r ạ m một bên biến động sau khi hoàn thành nên có thông báo vẫn sẽ có nhưng trong nước công ty giải trí liền đều khiếp sợ hoa quốc tinh giải trí tại sao có thể vững vàng ở hồng kông bên kia một nhà độc đại ở mức độ rất lớn có triệu kiến hùng ở nơi nào hãn tử khúc vẫn luôn là hồng kông giới âm nhạc cây thường xanh thật giống như trước đây không làm việc đ à n g hoàng lâm tất như thế hãn tử khúc cũng vẫn luôn ở tiếng trung giới âm nhạc tuyến đầu có thể triệu kiến hùng dĩ nhiên gặp cùng hoa quốc tinh giải trí làm lộn tung lên là bởi vì cái gì có một phần người chẳng hay biết gì dù sao giải trí tin tức sự tỉnh thực sự là quá nhiều rồi bọn họ nhìn không thấu cũng đoán không ra. nhưng một ít khá là lâu năm công ty giải trí đều biết trước đây hoa quốc tinh giải trí thu mua hồng kông phân bộ lúc một ít tin tức lần này rất có khả năng là triệu kiến hùng phản vệ nhưng thất bại bọn họ vui vẽ xem cho vui đồng thời đối với triệu kiến hùng cái kế tiếp nơi đi sản sinh hứng thú thật lớn ai có thể lưu được triệu kiến hùng hoặc là ai dám vì triệu kiến hùng cùng hiện tại hoa quốc tinh giải trí ra một hồi dù sao triệu kiến hùng năng lực đặt tại nơi đó l i ê u một phen xe đạp biến mô tô rất nhiều người đều làm muốn như vậy triệu kiến hùng không phải nghệ nhân hắn không cần xuất đầu lộ diện chỉ cần ẩn cư phía sau đưa ra hắn tại hoa cái thứ nhất nhận được tin tức thời điểm hoa n q u g c ô tinh giải trí hồng đã kông i phân trong bộ ó n g biến cô thậm chí không có vượt trên trước lúc bình minh nhiệt độ các cư dân mạng thật giống căn bản liền đối với công ty dị biến động cái gì cổ phần tranh cướp không cảm thấy có cái gì hồng kông phía bên kia nghệ nhân cũng rất ít sẽ ở đại lục bên này đi lại phan hâm mộ số lượng dẫn không nổi họ sẽ ập trình độ muốn nhìn qua không có ở đốt các cư dân mạng đều không làm sao có h ứ n g nổi chỉ cho là mặt trên giai tầng lại một lần tranh đấu bọn họ bình dân ăn dưa quần chúng theo tập hợp không là cái gì náo nhiệt lại hoặc là không có chính mình ái đậu liên lụy bên trong chỉ là triệu kiến hùng này một cái mọi người đều không xa lạ gì c h a trộn ở giới âm nhạc người đều biết này một cái rong r ổ i ở hồng kông giới âm nhạc đại lão vì lẽ đó họ sẽ ập trên vẫn có không ít âm thanh đang nghi ngờ Đang đang yên đang lành và ì sao lại l nhiên đột cùng ông chủ m sớm lộn tung lên. tung tinh giải trí ở 27 ngày sáng sớm cùng Hồng trí Quốc giải Hoa ở 27 khi ô n g tổ c ứ c một h ồ hợp báo, nhằm vào hai nhiên phát báo, bạo vào ngày nay đột các i gọi là ổ phần tranh cướp tranh hành tiến một rồi c ký giả hỏi tưởng duyên có hay không cùng triệu kiến hùng quan hệ đã sớm chuyển biến xấu hắn cũng có hay không vẫn có muốn tranh đoạt cổ cần ý nghĩ cùng với hoa quốc tinh giải trí mất đi triệu kiến hùng dạy sẽ làm sao ở hồng kông tiếp tục đặt chân dù sao triệu kiến hùng năng lực mọi người đều biết mà tường duyên đưa ra trả lời là muốn duy trì một cái công ty hưng thịnh liền cần thời khắc thanh lý dị tâm triệu kiến hùng là dự mưu đã lâu nhưng ta đã sớm biết đây là hơn một năm chủ tính có lời không phải nhất thời hưng khởi hơn nữa triệu kiến hùng ở phía sau thời gian một năm cùng mấy người từng có giao dịch lúc này mới để hắn có tập trung cổ quyền tư bản hồng kông phân bộ gặp nhanh chóng chỉnh đốn lại đồng thời cũng sẽ từ đại lục bên này trực tiếp tiếp quản sau này sẽ tiếp tục cùng giới cờ nghệ nhân mang cho hồng kông nhân dân càng tốt hơn ca khúc cùng tác phẩm đồng thời hấp thụ giáo hấn coi đây là liên tiếp trung tâm hoạt động tận lực cùng nước ngoài giới giải trí nối đường dây để hoa quốc tinh giải trí đại lục cùng hồng kông nghệ nhân có thể cho nước ngoài chuyển vận tác phẩm hay hơn mà cuối cùng nên có một ít có lòng phóng viên h ỏ i người kết là ai thời điểm tưởng duyên ánh mắt tấm lãnh hiển nhiên đối với lần này suýt chút nữa bị thả bắn lén sự tình cảm thấy vô cùng khó chịu lần này tuy giang thắng cũng dựa vào lần này cơ hội hoàn chỉnh bắt hồng kông phân bộ nhưng hồng kông phân bộ nhưng cũng bởi vậy nguyên khí đại tướng liền dường như lúc trước tinh quang hô mà hắn cũng bởi vậy trả giá một ít không cần thiết t ố n thất hắn đã từng khiêm tốn khuyên quá triệu kiến hùng nhưng hắn không hiểu được không tự lượng sức mấy chữ này cho rằng nắm giữ một chút giải rác cổ phần liền có thể tập trung cấp đoạt công ty quyền k h ô n g chế nhưng triệu kiến hùng sai rồi những người cái cổ đông tất cả đều là ăn thịt người không nhà xương đồ vật chỉ cần bố thí đủ tốt nơi hay cùng c ậ u không có khác nhau này xem như là triệu kiến hùng chính mình cho tưởng duyên ra tay lý do có thể này lẽ ra không nên phát sinh đều là bởi vì người đó chúng ta biết đến tin tức là hắn ở hoa quốc như mặt trời ban trưa có chính mình công ty giải trí h ắ n bị các ngươi xưng là đại tài tử Tưởng hoa ô n nói rõ tên, nhưng đã gần như là điểm danh. g có điểm rõ t đã là à n bộ h o quốc còn có ai có ai tinh h ể được g ọ là Đại Tài Tử, lại là Tài Đại Tử, c h í mình mở n c ô giải ty đây. Sở hữu phóng v ê bên biên n hắn muốn biểu đạt cái gì, cũng như ước nguyện của hắn ở tòa soạn báo bên trong biên tập thành đều đạt biểu biết báo cái tòa tập ước của c gì, ở trí vốn là cùng cố chi nam tự nhiên giải trí có cực sâu ngọn g u ồ n tưởng duyên một câu nói này trực tiếp coi như là đem nguyên bản không liên hệ cố chi nam đ ẩ y tới đi tới mà sự thực cũng chứng minh dính lên cố chi nam hiện tại đều sẽ biến thành nhiệt độ sự kiện ở hoa quốc tinh giải trí vô tình hay cố ý điều động hai bên f a n trực tiếp bắt đầu rồi một loạt xe so với bản thân hai nhà công ty f a n chính là phía đối lập lần này xem như là triệt để làm lên tường d u y ê n xem như là trực tiếp ngã bài muốn cô chi nam cho một câu trả lời hợp lý nhưng hắn không nghĩ tới chính là triệu kiến hùng cũng không dự định để hắn tốt hơn tường d u y ê n hợp báo sau khi kết thúc sau hai giờ triệu kiến hùng ở đại lục đăng ký hãy bộ c h ư ơ n g mới chương mới đi ra nội dung để tường d u y ê n cùng hoa quốc tinh giải trí hồng công phân bộ người đều cảm giác triệu kiến hùng điên rồi đối với với ta cùng hoa quốc tinh giải trí hồng công phân bộ cổ quyền tranh cướp ta thất bại ta không lời nào để nói người thắng là vừa nhưng đối với với tưởng duyên đối với với cô chi nam tiên sinh không thể giải thích được nói xấu ta cảm thấy tức giận chúng ta ở hồng kông giải kim khúc so sánh cao thấp tỉnh táo nhung nhớ từ dày về sau trở thành bằng hữu hồng bá thiên hạ đúng là ta ở đại lục dùng tên giả chúng ta hợp tác quá ca khúc đó là ta tiếng trung luyện tập làm hơn nữa đó là ta cá nhân tự do không liên lụy công ty bất kỳ hợp đồng cùng lợi ích người tưởng duyên có thể bất cứ lúc nào lấy ra hợp đồng nói chuyện so sánh ta dùng tên giả hợp tác ca khúc chưa bao giờ có một thủ tiếng còn đông ở ta cổ quyền tranh cướp bên trong nếu như một ca khúc nhiều nhất m ộ ư ơ i vạn chi phí cũng có thể trở thành là tranh cướp thẻ đánh bạc như vậy ta hiện tại cho ngươi ngàn vạn ngươi đem hồng kông văn phòng chi nhánh giao ra đây cuối cùng ta nghĩ lộ ra ánh sáng hoa quốc tinh giải trí lấy một ít dơ bẩn thủ đoạn tiếp thu chúng ta hồng kông công ty hậu thủ hạ cổ đông đối với nghệ nhân thực hành kiểm soát người người đều muốn trở thành mình tinh nghệ nhân đều muốn đứng ở đèn pha dưới hoa quốc tinh giải trí lợi dụng hồng kông người trẻ tuổi này một loại tâm lý cùng cao ly bên kia công ty hợp tác trắng trận chiêu thu luyện tập sinh lấy vô cùng hà khắc hợp đồng ký kết cuối cùng bất bọn họ bảo mật chấm dứt hợp đồng. do đó thu được khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta rất xin lỗi tuy rằng ta không có tham dự quá nhưng cũng cho tới nay bị ép v ẽ đường cho hiệu chạy mắt thấy từng cái từng cái cổ đông thành viên l u ô n hãm mười năm qua cũng ăn bọn họ ngầm đồng ý dưới tiền lãi hồng kông phân bộ đã biến thành bọn họ gieo vạ giới giải trí gom tiền công cụ ta công khai không phải vì cầu khoan dung c h u n g q u i phải vì chính mình làm ra sự t ì n h trả giá thật lớn ta sẽ đem những năm này ở hoa quốc tinh giải trí hồng kông phân bộ thu được tiền lãi cùng với cá nhân ta ba mươi triệu hiến cho đi ra nhân sinh không thiếu làm lại từ đầu giới giải trí loại này hợp đồng nghiền ép sự tình đến c h ô n g suy hệ có bao nhiêu nghệ nhân đều là bị hợp đồng đặt ở trên đầu có thể bị người trắng trận lộ ra ánh sáng ở đại chúng dưới mỹ mắt liền không giống nhau các cư dân mạng trong nháy mắt liền nổ hắn đây à không phải là tự bạo xe tải giới giải trí vẫn luôn là dơ bẩn không thể tả vẫn luôn ở tư bản trên tay không chế nhưng từng ấy năm tới nay triệu kiến hùng là cái thứ nhất trực tiếp đứng ra vạch trần người các cư dân mạng càng là nhìn thấy hắn nói tự nguyện hiến cho đi ra ngoài tiền lãi đầy đủ hai mươi sáu triệu một người thời gian mười năm hai mươi sáu triệu hơn nữa chính hắn ba mươi triệu năm mươi sáu triệu đây là một cái như thế nào c ò n số a nói quên liền quên hai mươi sáu triệu nguyên lai、like、ở hồng kông làm mình tinh điều kiện cao như vậy giới giải trí là thật hắn ả n g h u ta tê cả ra đầu chỉ ă n phí bồi thường vi phạm hợp đồng hùng bá thiên hạ thực sự là hắn hắn cùng trực nam anh hùng nhung nhớ kết quả trực nam thảm bị cắn một cái quả nhiên giới giải trí không thể hôn mê hoặc quá to lớn trực nam ngươi cùng an ca có thể muốn đứng vững à. thực sự không được trở lại viết tiểu thuyết đi an ca lão bà ta dưỡng lên các ngươi nói tý h trực nam có công ty của chính mình tự nhiên giải trí đúng là ta những năm này nhìn thấy chân thật nhất công ty giải trí cờ cờ tờ vợ cháo công ty các ngươi cũng không tin hả lao tử vô điều kiện trạm trực nam giới giải trí thực sự là đặc sắc điều này có thể tin tưởng sao còn có xoay ngược lại sao ta chờ xem đây các cư dân mạng nhìn thấy triệu kiến hùng đến vẫy bồ dày trực tiếp thật giống như nhìn thấy gì kinh thiên đại qua hai bên tán loạn đi sang một bên hoa quốc tinh giải trí vẫy bồ phía dưới điên cồn g đ ố i tuyến một bên lại đang cố chi nam vẫy bồ phía dưới hy vọng hắn cũng đi ra nhóm lửa hoa quốc tinh giải trí vẫy bồ triệt để nổ tung hồng kông phân bộ bên kia vẫy bồ cảng là trực tiếp bị vẫy bồ chính thức phong cấm hết cách rồi bị cấm từ thực sự là quá nhiều rồi này không cho cái xoay ngược lại giới giải trí xoay ngược lại xoay ngược lại chi lại xoay ngược lại a làm nhanh lên một chút làm nhanh lên một chút ta chờ xem các ngươi xoay ngược lại triệu Lao tử đại ã sớm cướp mắt, Đem nam nhìn hắn không hợp mắt, cùng lao tử cướp nữ nhân. Đem lao tử trực nam kéo xuống ngựa A, hắn hấp kéo ép tử tử trực trở Lao Lao l chuyên tâm viết tiểu viết ca không được. thuyết. không thí, thí. tiểu Người nói thí, người nói tâm viết Viết Đại lục hồng công toàn nhân triệu kiến hùng một cái tự bạo lấy b ổ dối loạn thời gian qua đi lâu như vậy toàn thể các cư dân mạng lại tìm tới lúc trước giới giải trí mùi vị chính tông mà dơ bẩn hoa quốc tinh giải trí hồng công phân bộ sở hữu cổ đông lập tức toàn hoa rồi triệu kiến hùng dĩ nhiên nghị với bọn hắn đồng quy vô tận hắn tương đương với đem hắn danh dự toàn bộ ném mất tương tự theo không muốn còn có tiền vậy hắn ả đều là bạch hoa hoa bạc ta trước đã nói không nên để triệu kiến hùng tham dự bên trong nên trực tiếp không tưởng hắn quyền lợi hồng kông trong phân bộ diện một cái trung niên cổ đông hùng hùng hổ hổ vỗ bản nói ra trên sân trái tim tất cả mọi người bên trong ý nghĩ hắn đây là muốn đem chúng ta trực tiếp tất cả đều kéo xuống nước tưởng tổng hắn cái gọi là chứng cứ căn bản rất mơ hồ để công quan cùng pháp vụ lập tức bắt tay xử lý chính giữa đứng giữa t ư ở n g d u y ê n gương mặt đen xem than đều hắn à người điên cố chi n a m là người điên triệu kiến hùng cũng là người điên hắn trực tiếp đem mình một thân danh dự vứt bỏ thậm chí còn liên lụy hắn toàn bộ dòng dõi tường d u y ê n đứng dậy mạnh mẽ một cước đạp bay trước người ngồi cổ đông sắc mặt dữ tợn h lúc trước ngươi không phải rất chống đỡ triệu kiến hùng sợ hoa quốc tinh giải trí đ à o rông các ngươi quyền lợi đ ề cử hắn đi ra hiện tại đây đầy tờ yên lặng như tờ bị gạt ngã trên đất nam nhân cũng không có dám lên tiếng chậm rãi bỏ lên đứng ở một bên bọn họ đều chưa hề nghĩ tới triệu kiến hùng như vậy chết tính tỉnh thủ vững cái gì ban đầu niềm tin giới giải trí có thể có cái gì niềm tin bọn họ trước là ôm hai chì trong lòng muốn đem triệu kiến hùng đầy tới đi thành tựu hồng công bên này lời nói sự người có thể hiện tại nhưng là biến thành một cái đao nhọn tương tưởng tổng cái kia vậy bây giờ nên làm gì luôn có người muốn lên tiếng liền cách t ư ở n g duyên xa nhất người lên tiếng làm sao bây giờ t ư ở n g duyên n ở nụ cười mắt lạnh nhìn mười mấy người này bọn họ đều là hồng kông phân bộ cổ đông cùng tầng quản lý đều là một đám lợi ích s ó i đói đại lục rất nhiều chính thức truyền thông quan tâm vương t r i ề u cùng hàng cầu đi đầu nhóm l ử a hồng kông phân bộ trở thành quyết trí thể chúng dưới lầu vây chặt rất nhiều phóng viên hàng thành bản bộ cũng không ngoại lệ các ngươi đem triệu kiến hùng kéo một hồi hắn trở tay cho các ngươi một đao các ngươi nói nên làm gì tường duyên nói rất chậm nhưng ngữ khí cùng vẻ mặt đều lạnh đến bọn họ run bọn họ hai mặt nhìn、nhau. hồng công phân bộ bây giờ đối với hắn tới nói đã có cũng được mà không có cũng được hoa quốc tinh giải trí không thể lại cùng hồng công phân bộ dình dáng triệu kiến hùng c h ỉ là nắm giữ một chút cơ sở chúng ta có thể bị cắn ngược lại một cái một mình hắn đối kháng không được chúng ta hắn muốn ngư chết nhưng lưới sẽ không rách đúng đấy hoa quốc giới giải trí là một cái như thế nào địa phương mọi người đều rõ ràng trong lòng dây trắng m ự c đen hiệp ước dư luận có thể tắm chúng ta hoa quốc tinh giải trí có năng lực này chúng ta hoa q u c tinh giải trí tường viên đột nhiên nợ nụ cười hắn ngồi xuống không không không. là ta hoa quốc tinh giải trí Lợi lừa hợp người mới dụng đồng g ạ tưởng khổng phí h lồ bồi t tổng ngài nói cái gì tưởng duyên thu lại đáy mắt lệ khí ta sẽ để người sắp xếp các ngươi đi anh hoa quốc cùng ăn nạn anh hoa quốc bên kia gặp mở một cái hoàn toàn mới phân bộ triệu kiến hùng muốn lôi kéo hồng kông phân bộ cùng chết ta nhất định phải cho đại chúng một câu trả lời hợp lý các ngươi đã không thể lại ở lại hồng kông hồng kông phân bộ đánh tan vậy chúng ta có người run run dày dày nhưng vẫn là quan tâm lợi ích của chính mình không chịu b u n g tay tường duyên nhàn nhạt, nhạt nhìn người kia một ánh mắt tất cả mọi người đều cảm giác được một cô ý lạnh mấy phút sau tường duyên lôi kéo cổ áo có một chút thở dốc mà trên đất nằm một cái một thân thương cổ đông vỡ đầu chảy máu người trong nhà của các ngươi sẽ ở hồng kông khỏe mạnh nên cho ta cũng sẽ không thiếu các ngươi một phần anh hoa quốc sau đó tuyến các ngươi có thể tiếp nhận chia hoa hồng làm rất tốt các ngươi vẫn như cũ thoải mái có thể nếu như tái xuất sự cố tưởng duyên m i ế t miệng lần này nhưng không có người còn dám liếc hắn một cái nằm trên đất sống d ở chết d ở cổ đông một trong cũng không có dám đi lý nhân viên rời khỏi trong lòng rún sợ không ai dám phản bác tưởng duyên bởi vì hắn cũng là người điên nhưng bọn họ hiện tại ở trên một cái thuyền tưởng duyên cũng không thể đem bọn họ đá rơi xuống chỉ là chuyển sang nơi khác giành lợi nhuận bọn họ có thể tiếp thu hồng công phân bộ xem như là hoàn toàn bị triệu kiến hùng kéo xuống nước cùng với đồng thời còn có hồng công phân bộ sở hữu cổ đồng cùng hơn nửa tầng quản lý thường xuyên ánh mắt âm lãnh hút thuốc một cái lại một cái hàng thành bên kia thế nào rồi dưới lầu tụ tập hơn trăm danh ký người còn có địa phương đài truyền hình như là có ý định sắp xếp mặt trên có chính thức đang chăm chú phía sau vẫn không lên tiếng liên minh trí lên tiếng cố chi nam cùng triệu kiến hùng giao dịch điều tra sao mới vừa chứng thực triệu kiến hùng chính mình bộ cơ bản là thật hắn những năm gần đây giao dịch đều là cùng hàng thành lâm tất đi xuống không tra được chúng ta dù sao không có ngân hàng quyền hạn lâm tất tường duyên lập tức liền rõ ràng chẳng trách cố chi nam đến hiện tại cứ thế mà không nói tiếng nào hắn biết rõ rõ ràng tường duyên trá không ra hắn tường duyên cười k h ă n khản hồng kông phân bộ bị triệu kiến hùng phá hủy bị một người điên phá hủy hắn mang đi mười mấy người cái kia tất cả đều là tâm phúc của hắn hoa quốc tinh giải trí tương đương với đem kinh châu né mất m hắn biết rõ này sau lưng nhất định là cố chi nam đang dợ cho quỷ nhưng bắt hắn không có biện pháp nào bởi vì hắn cầm không ra chứng cứ quá sạch sẽ duy nhất uy hiếp đều bị triệu kiến hùng tự buộc băng thanh ngọc khiết cố chi nam Hoa、quốc、tinh hoa như thứ nhất như hiểu, thể hiện phơi sau ra quốc quốc lâu đầu đều có trí tồn tại tới trí tại giải với nơi đầu sóng ngọn gió, giới giải trí sau lưng dơ bẩn mọi người lần sóng ngọn lưng bẩn nó vậy, vậy là đẩy bày bị bị dơ ở bên trên ngoài,、đại、chúng muốn công muốn người muốn giải mà đại lời cái vui cái thái độ, một cái độ, câu khác cuộc hợp phía một một xem một một quả. trả ty trí trí, kết lý, vị ở Ở sở hữu truyền thông cũng chờ đợi hoa quốc tinh giải trí tiến hành bị cắn ngược lại một cái hoặc là cố chi nam đứng ra nói hai câu thời điểm hồng kông phía bên kia t r u y ề n đến tin tức hoa quốc tinh giải trí tuyên bố cha do cùng triệu tiến hùng có quan hệ sở hữu cổ đông cùng với tầng quản lý căn cứ triệu tiến hùng ấy bồ nói ra chứng cứ bọn họ tiến hành rồi đại thanh tẩy tầng quản lý vượt qua một nửa người bị tuyên bố mất chức cổ đông cổ phần tuyên bố bị tưởng duyên hết mức thu hồi hàng thành hoa quốc tinh giải trí c à n g là ở buổi tối tám giờ thông qua ấy bồ còn có dưới lầu các truyền thông cùng hồng kông tưởng duyên cách không đối thoại đồng loạt tuyên bố hoa quốc tinh giải trí ở hồng kông phân bộ bắt đầu từ hôm nay tiến hành hoàn toàn hoàn hảo trình bị đồng thời do tưởng duyên cùng hoa q u c tinh giải trí ở hàng thành cao tầng tiến hành rồi xin l những năm này cũng không thực tế nhúng tay vì lẽ đó hồng kông phân bộ làm ra loại này lợi dụng hợp đồng tranh thủ khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiền lãi sự t ì n h bọn họ cũng không biết bây giờ triệu kiến hùng tự buộc bọn họ đã đối với hồng kông phân bộ sở hữu cổ đông cùng với tầng quản lý tiến hành khai trừ xử lý đồng thời tiến hành nghiêm mật điều tra nếu như cùng triệu kiến hùng nói tới phù hợp hoa quốc tinh giải trí sẽ nghiêm túc xử lý nếu như làm trái pháp sự hạng cũng tất về chuyển giao pháp luật xử lý đồng thời gặp đoặt về bọn họ đoạt được khoản tiền cùng triệu kiến hùng như thế không trả giá hiến cho đồng thời hoa quốc tinh giải trí cho tới nay đều kiên quyết ngăn chặn tất cả đối với tân sinh nghệ nhân đối với giới giải trí mới mẻ huyết dịch hãm hại sau này hoa quốc tinh giải trí sẽ nghiêm ngặt đối với giới cờ phụ thuộc công ty tiến hành nghiêm ngặt si cha bàn tìm tòi đề cũng hy vọng quảng đại cư dân mạng có thể giám sát đồng thời đối với trên mạng liên quan với hoa quốc tinh giải trí lời đồn đãi chuyện nhảm cũng hy vọng có thể đình chỉ bằng không sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm lại là một phần trường thiên công quan văn đi ra sở hữu cư dân mạng cùng hoa quốc công ty giải trí đều ngay lập tức quan tâm đây là bị thực nệ a không đến rửa sạc chứ hoa quốc tinh giải trí ở hồng thực sự là mở rộng tầm mắt n g u y ê n lai、like, trong hai năm qua ta vẫn sống ở trực nam mang cho trong ngộng giới giải trí đến cùng vẫn là cái kia giới giải trí à, nhang h è o h à i tử muốn làm minh tinh c h à c h à c h à thật sự một nôn hoa quốc tinh giải trí m u ộ n như vậy mới phát hiện phát hiện đây là r ũ sạch quan hệ ngươi muốn nói hoa quốc tinh giải trí hoàn toàn không biết chính mình hồng kông công ty là như vậy ta chỉ định không tin như thế một đôi so với hạ xuống tự nhiên giải trí quả thực chính là ta hoa quốc công ty giải trí tấm gương chăm chú đóng phim điện ảnh chăm chú hát chăm chú đóng kịch tự nhiên giải trí các nghệ nhân hiện tại tiếp có thể đều là doanh nghiệp nhà nước quảng cáo đại nôn Đó Đệt, đầu đưa đi là lán chứng thực tiêu chuẩn. Bắt đầu từ nay, tự cũ Trước hôm nhiên nay, năm fan tin. tiên giải tiêu bắt từ tự trí trăm một mua sáu ó n nam bị đen một ngày đều không có lên tiếng,、Hà、Nội g trà trực một tiên Hà sữa. Ô có kiếm bị đều u với q chăm chú rồi. Ta thật sự khóc chết. Các thật anh em rồi, đi i ta t sự ê phí một luân á bách n sóng. Này không động n g khối. được cảm động bách thối. Một, sáu. Nguồn luận đa dạng truyền thông dư luận nổ tung triệu kiến hùng gợi ra một hồi giới giải trí dơ bẩn tin tức ở đại đa số công ty giải trí bên trong đều rất thông thường rất thông thường nhưng lúc này đây bị bẫy ở ngoài sáng đồng thời bị trên đỉnh h ó t xệ ậ p dẫn đến mọi người đều có thể nhìn thấy hay bởi vì như vậy tin tức quá lâu chưa từng xuất hiện dẫn đến tất cả mọi người đều cho rằng giới giải trí biến mỹ lệ có thể quay đầu lại mỹ lệ không phải giới giải trí mà là bọn họ phấn người tự đ o ạ n một tay bảo toàn đại cục tưởng duyên vẫn đúng là căm lòng triệu kiến hùng tính tình quá thẳng ăn chính là ăn không ăn chính là không ăn chiếu nhìn như vậy hoa quốc tinh giải trí không chắc có cái gì sản nghiệp khác vương ứng thịnh nhìn một ngày hí cùng tôn nguyên hàn huyên vài điện thoại bây giờ nhìn đến hoa quốc tinh giải trí công quan văn không khỏi có chút trào phúng ý cười hai mươi sáu triệu hơn nữa chính mình ba mươi triệu triệu kiến hùng xem như là cách cục mở ra cứng rắn lôi kéo tưởng duyên xuống nước hồng kông vẫn luôn là hoa quốc tinh giải trí to lớn nhất nhưng hiện tại không giống nhau triệu kiến hùng có thể nhận lời đến lâm tất tâm không ở này khúc hồng kông bên kia ta quá khứ hoa quốc tinh giải trí ở bên kia có mấy cái nghệ nhân không sai có thể ký trên ghế sofa âu dương văn tính vẻ mặt bình tĩnh triệu kiến hùng cùng tưởng duyên đối lập dĩ nhiên sẽ làm hồng kông giới giải trí động đất một hồi nàng đúng là không nghĩ đến có điều cũng được hoa quốc tinh giải trí như thế nào cùng với nàng không có chút quan hệ nào c hắn ỉ có t h sẽ không đi tìm tiểu tử này chứ từ hắn tự buộc đến xem hắn cùng cố chi nam không đánh nhau thì không quen biết lẽ nào liền hắn ả tỉnh táo nhung nhớ đến ta dẫn người nương nhờ vào ngươi nhưng là triệu kiến hùng hiện tại cũng bị dư luận quấn quanh người ạ bất kể là ai nhận lấy hắn đều muốn chịu đựng truyền thông thảo phạt những này vạ vạ dạ gì chính là phiền hắn ả âu dương văn tĩnh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn chính mình đem mình gấp rơ chân vương ứng thịnh ngươi đúng là rất quan tâm cố chi nam đó là tỉnh táo nhung nhớ không đúng vương ứng thịnh suy nghĩ một chút ngươi không hiểu tiểu tử này tháo thích kết nghĩa anh em là không thể ngư yên với hắn cũng không thể thành có điều một tiếng vương thúc hắn hay là muốn gọi âu dương văn tĩnh không nói gì chỉ là đứng lên ngươi phía trước nếu như không giúp c ố chi nam hắn đi không tới bước đi này ngươi cũng không cần với hắn đứng ngang hàng nói tới đây vương ứ n thịnh cũng thu lại ý cười quay đầu lại ngươi vẫn cảm thấy vương triều không thu hạ an ca không củ chi nam hợp tác hắn liền không lên nổi thôi ta không nói âu dương i ư ơ i chỉ là văn tĩnh nhìn vương ứng thịnh con mắt có chút thâm trầm nhưng cuối cùng vẫn là không lên tiếng vương ứng thịnh nợ nụ cười đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thôi báo lại tài nguyên chính là hai cái đỉnh lưu ở vương triều một cái con gái n g ư ơ i một cái a ca tiên kiếm chiếu phim sau la phong cùng nhậm dung cũng không giống nhau hơn nữa đây là c u ộ n cuộn không ngừng đồng dạng là yêu thích ngữ yên tại sao muốn thua đồng dạng yêu thích thì thế nào n g ư ơ i m ớ i luyến yêu thích n g ư ơ i n g ư ơ i yêu thích n g ư ơ i m ớ i luyến hắn hiện tại ở nơi nào đầu góc ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm đó là con gái ngươi nhân sinh không phải hắn à ngươi tự giác quá khích vương ứng t h ỉ n h dừng một chút s á t mặt có chút khó coi hắn yên lặng ngồi xuống ánh mắt tối nghĩa cũng không k u ê n nữa ngược lại là có chút phiền cúc đi bây giờ nhìn thấy ngươi liền phiền nếu không hành ngươi thật đi cao ly đi không gặp liền không nghề cũng tỉnh chi phối ngự yên âu dương văn t ĩ n h cười thảm một tiếng cầm lấy túi sách của chính mình d i à y cao góp t â m thanh vang vọng ở khổng lồ văn phòng mở cửa đi ra ngoài nàng quay đầu lại lạnh lạnh nhìn vương ứng thịnh trong miệng tựa hồ có lời gì nhưng cuối cùng không nói ra vương ứng thịnh chống đầu gối một cái tay khác vớt mắt có chút hối hận cuối cùng cũng không có đuổi theo ra ngoài điện thoại văng lên là tôn nguyên có cố chi nam này một cái tuyến bọn họ liền thật sự thật giống bạn cũ như thế điện thoại đến rồi có thể nói cái gì tự nhiên là nghĩ làm sao đem tưởng duyên hồng công phân bộ phân hóa hắn là bị triệu kiến hùng kéo vỡ vì lẽ đó cần bọn họ đến giút một hồi bận Tiên kiếm đoàn k ị c hoa ngày hôm y có có quốc đệ nhất tài tử trong bóng tối chống đỡ chia liệu hoa quốc tinh giải trí phân bộ giáp tâm bất lương chuyện này đối với cô chi nam hắn cảm thấy đến mức hoàn toàn không có gì có thể triệu kiến hùng không chịu hắn cảm thấy phải là hắn chủ động tìm tới cô chi nam không nên kéo hắn xuống nước chi nam ca điện thoại cố chi nam đứng ở trong gió tụ tán không do hắn phía sau đến cố chỉ cựu nhưng là đúng lúc xuất hiện cố chỉ cựu có thể để cố chi nam nghe điện thoại người không mấy cái liên minh c h í là một cố Chi nam người cùng tưởng duyên đi hồng kông tại sao không nói hai người âm thanh đều rất nhạt tựa hồ cũng đối với lẫn nhau rất không hợp mắt người nên trước tiên quan tâm tại sao tưởng duyên sẽ biết liên minh c h í vẻ mặt không có biến hắn lạnh nhạt nói ta không phải vẫn luôn có cơ hội dùng cái điện thoại di động này thấy cố chi nam không có lên tiếng liên minh trí nợ nụ cười hắn cũng đứng ở trong gió đối mặt là hồng kông cạnh biển hoa quốc tinh giải trí mất đi hồng kông thị trường chỉ dùng một cái triệu kiến hùng này không phải một cái đáng giá hài lòng sự tình vẫn là nói ngươi thật sự cho rằng hắn có thể giúp ngươi bắt một cái phân bộ ta không gì lạ không thèm khát cái gì hồng kông phân bộ cũng không hy vọng dùng như vậy đánh đổi cố chi nam không hy vọng hùng bá thiên hạ rơi vào như vậy dư luận này rất xấu ta biết ngươi không gì lạ không thèm khát ngươi xưa nay đều không thèm khát ngươi cao thượng đến không được lý tưởng của ngươi chủ nghĩa rất hoa mỹ có thể ngươi hiện tại bước vào giới giải trí giới giải trí liền hắn ả như thế、giờ. liên minh trí âm thanh có chút kích động hắn lớn tiếng quay về ống nghe mở miệng cố chi nam thế giới của ngươi rất hoàn mỹ hoàn mỹ đến cẩn thận tỉ mỉ có thể ngươi tên thiên tài này có nghĩ tới hay không sáng tạo hoàn mỹ thế giới quá trình vốn là không hoàn mỹ liên minh trí lời nói ở vang lên bên hai cố chi nam siết chặt điện thoại di động hắn tự nhiên biết hắn lợi dụng này nửa cái phần mềm hặc sáng tạo ra đến công ty giải trí là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất giới giải trí t ự nhiên giải trí có hoàn mỹ những người quan hệ vân ân tuyết trần vũ t r ạ c bọn người không có dị tâm đại gia đoàn kết nhất trí chân, tâm đổi chân tâm, liền ngay cả n triệu kiến hùng còn có cơ hội ít nhất sẽ không có người toàn ngành nghề phong sắt hắn chính thức cũng không có chứng minh lựa chọn khắc hiến cho là đúng hắn cũng nhất định sẽ đi tìm ngươi liên minh trí hiển nhiên cũng chú ý tới ngựa khí của chính mình hắn kéo kéo cổ áo hoa quốc tinh giải trí muốn cùng ý chị hạ dạ tạ rộ ở anh hoa quốc hợp tác đem hoa quốc cùng anh hoa quốc tân nghệ nhân chế tạo mở rộng ở toàn bộ đông nam á bao quát cao ly ta biết rồi cố chi nam âm thanh nghe không ra cảm tình liên minh trí cũng không có để ý ngược lại giữa bọn họ vốn là một hồi giao dịch lại cho ta một ít thời gian ta gặp rút ngươi đem tưởng duyên kéo xuống nước hắn đã rất gần u i chỉ là tưởng duyên quá cẩn thận hoa quốc tinh giải trí ở hồng kông phân bộ sự t ì n h chính là ví dụ tốt nhất trực tiếp ném mất một cái phân bộ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới có thể điều này cũng làm cho liên minh trí gián tiếp xác định hoa quốc tinh giải trí thật sự cất d ấ u càng to lớn hơn sự tình bằng không tưởng duyên sẽ không như vậy quả đoán hắn từ đầu đến cuối không có đi vào trung tâm liên vi tám mươi triệu cố chi nam cười nhạo một tiếng người ở hoa quốc tinh giải trí bây giờ địa vị tám mươi triệu đều sẽ có không giống nhau liên minh trí nết miệng nở nụ cười ta muốn nhường ngươi hai tay dâng ta tám mươi triệu này cảm giác nên rất thoải mái cố chi nam là không cảm giác được liên minh trí này một loại biến thai yêu cầu tâm lý lựa chọn khác trầm mặc liên minh trí cũng trầm mặc chốc lát không còn đường quay đầu So、t như như lưu ờ n g niệm n g ư này chúng nghĩ với ta âm thanh xuất hiện cố chi nam cùng cố chị cựu đều sửng sốt một chút sau đó cố chị cựu yên lặng lùi tới một bên cố chi nam ngồi ở trên bậc thang lưu niệm cũng ngồi xuống theo lưu lão gia tử không nghỉ ngơi sao nghỉ ngơi cái gì mới vừa nhìn một chút kịch bản lưu niệm cười cận đây là đời ta cuối cùng một bộ hí điều kiện tốt như vậy ta nhất định phải hà khắc một điểm vâng ngài cứ với tạo còn chưa đủ lời nói ta bán tự nhiên giải trí cho ngài tạo cố chi nam cũng n ở nụ cười hai tỷ đặt ở hiện tại giới giải trí có thể đập m ư ờ i bộ đem ra đập một bộ còn chưa đủ lưu niệm trắng cố chi nam một ánh mắt sau đó đưa tay vô vô bở vai của hắn triệu kiến hùng cùng lâm tất đều là ngươi người, người. hừng coi như thế đi ở tự nhiên giải trí treo trước cố chi nam trả lời rất thản nhiên lưu niệm có thể hỏi như vậy khẳng định là biết đến tiểu tử ngươi đúng là thẳng thắn cái kêu triệu kiến hùng ở hồng kông khống cỗ chính là ngươi ở sau lương lạc vâng đáng tiếc thua đáng tiếc thua cố chi nam há miệng lặp lại một câu lưu niệm vui vẻ tâm tình kiểu gì có một chút chút mất mát tưởng duyên đoán được là ta nhưng hắn không có biện pháp bắt ta bởi vì triệu kiến hùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bước đi này tưởng duyên chỉ có thể tra được lâm tất nhưng lâm tất hắn động không được cố chi nam chậm rãi mở miệng để lưu niệm có thể hoàn chỉnh nghe rõ ràng ai sẽ đi động chi giang ti vi phó đại trưởng đúng không lưu niệm cười này một tay đúng là chôn đến không sai đáng tiếc vẫn thua cố chi nam ánh mắt chìm xuống n à y vốn nên là một cái rất tốt á a m kỳ thua lưu niệm trang rất kinh ngạc d á n g vẻ hoa quốc tinh giải trí hồng kông phân bộ chỉ còn trên danh nghĩa dưới cờ nghệ nhân đại khái cũng không giữ được mấy cái này không phải thắng đúng không nhưng ta hài lòng không đứng lên cố chi nam có chút trào phúng c ư ờ i cười người độ cao đi đến nhưng tầm mắt không đi đến ta hay là vẫn là thích hợp làm cái nô lệ công ty sống ở thế giới của chính mình ta đem tất cả xem quá hoa mỹ thế giới này chính là như vậy sao coi như không phải giới giải trí xã hội cũng rất âm u à chỉ là giới giải trí đem tất cả những thứ này phong to càng thực tế ngươi thực chính là cảm thấy đến triệu kiến hùng làm như vậy không đáng ta lại cảm thấy rất trị đưa cái này vấn đề lại một lần nữa phóng t o bỏ vào đại chúng trước mặt lưu niệm đúng là d ừ n g dưng như không ta trước đây à không chút nào dối t r ả nói ta muốn đều bị gó nát khi đó mỹ nữ mới là mỹ nữ hiểu ta ý tứ sao cố chi nam cao mảy nghi hoặc nhìn lưu niệm lao gia tử ngươi nhưng là chính phái nhân vật ngươi vẫn là chính thức ngươi đừng dạy thư ta、Cút. lưu niệm muốn đạp một c ư ớ c cố chi nam nhưng không nghĩ hắn như vậy linh hoạt bình điệm một cái nhảy lên liền tránh thoát đi tới tiểu tử ngươi còn có thể vóc ô n g trình mộng khê dạy một điểm cố chi nam sờ sờ mũi cũng không thể nói hắn thật giống biến gì đi lần này đến phiên lưu niệm nghi hoặc nhìn cố chi nam tiểu tử này thật giống đều là nằm ngoài sự dự liệu của hắn lại đây ngồi xuống ngài đừng n ú p n í c h chân thà không khí lượt kia hành cố chi nam n g o a n n g o á n ngồi xuống nhưng một mặt phong bị lưu niệm tức giận lường hắn một cái sau đó thở dài một hơi giới giải trí vốn là cũng không phải là như vậy có thể hết cách rồi bầu không khí liền như vậy quá lâu lưu niệm hít mắt vô cố chi nam vai cười dài mà nói có thể bầu không khí là có thể thay đổi ngươi tự nhiên giải trí có thể thành tựu cọc tiêu trước đây là không có một cái công ty giải trí có thể ở hoa quốc lật lên s ó n g gió ảnh hưởng nhiều người như vậy có thể hiện tại ngươi tự nhiên giải trí có thể hay là những người ủng hộ các ngươi người cũng cảm thụ chân chính truy tinh là thú không phải thị trường không phải l ấ n lộn cũng không phải lưu lượng càng không phải câu tâm đấu giác đối xử bình đẳng người có tài mới chiếm được chỉ vì tác phẩm sinh ra ngươi tự nhiên giải trí thật sự rất tốt lưu niệm ở tự nhiên giải trí đoàn kịch đợi một tháng nhìn thấy quá nhiều lần lại cảnh minh lãnh đạo cụ hối hả ngược xuôi không biết còn tưởng rằng cái này mập mạp chính là cái làm tạp vụ một cái chăm chú chỉ vì nghệ thuật tác phẩm công ty lên bị đại chúng yêu quý những người ẩn giấu ở hát c á m dưới hút máu mỗi liền không chỗ chét thân bọn họ muốn bị đại chúng tiếp thu chỉ có thể lựa chọn với các ngươi như thế tốt lắm tác phẩm không lại càng đến càng nhiều sao nguyên lai lão g i à tử cũng là hoàn mỹ người chủ nghĩa lý tưởng cố chi nam bị lưu niệm nói làm nợ nụ cười đây là rất khó thực hiện hoặc là nói không thể đây cơ hồ là lật đổ hiện nay giới giải trí sinh thái ai có thể làm được cái kia xác thực có điều có giấc mơ tổng so với không có tốt lưu niệm cũng bị tự mình nói nợ nụ cười có điều có một chút có thể xác nhận chính là chăm chú phụ trách mà đi ra tác phẩm đều là sẽ bị người ký lâu một chút minh tinh nghệ nhân cũng vậy cố á i kia sắc thực. c chi nam hiện tại thần tượng vẫn là kiếp trước cái kia mấy cái lâu năm nhặt r a i còn thế giới này tiểu chủ nhà không tính đó là l ã o bà còn lại hắn xác thực không nhớ được mấy cái càng k h ỏ i nói kiếp trước tiếng trung khôi hải tế đàn b ả n g triệu kiến hùng sẽ tìm đến ngươi chứ biết hả l ã o già này không sai là một nhân tài thường duyên để cho chạy cũng được tự nhiên giải trí có thể nhận lấy lưu niệm gật gù một bộ ta liền biết d á n g vẻ ta cho rằng l ã o gia tử là đến mắng ta cố chi nam nợ nụ cười mắng ngươi làm gì thương trường như chiến trường giới giải trí cũng như thế ngươi này quá sơ cấp không đ ế m túi ngươi xem tôn nguyên liền rất điểm túi với hắn ba tôn chính hoa như thế người đứng đắn ai chơi chính phái nhân vật không nhiễm một hạt bụi a tự nhiên giải trí không đi làm người khác cũng không ít bị làm a lưu niệm n h ữ n môi sau đó thật lòng bổ sung một câu vừa nãy chỉ do là cá nhân ta chủ nghĩa theo ta chức vị không có bất cứ quan hệ gì a cố chi nam cô n é n cười biết rồi ngược lại liền như vậy tự nhiên giải trí tại hiện tại hoa quốc công ty giải trí bên trong thật sự rất đặc biệt chúng ta đều rất ưa nhìn nó có thể trưởng thành đến có thể lực thay đổi giới giải trí cách cục một ngày hay là đến thời điểm bên trong mỗi người đều là ảnh đế ảnh hậu thiên vương thiên hậu vậy cũng là một đạo không sai phong cảnh lưu niệm đứng lên đến vỗ vô c á i m ông ta trở lại đi ngủ ngày mai đ ừ n g bãi công rất gốc cố chi nam không biết l a o g i ả này từ nơi nào học từ ngữ hắn để cố chỉ cựu theo hắn trở lại lưu niệm cũng không có từ chối còn lại cố chi nam một người ngồi ở trên bậc thang nhìn lên bầu trời đờ ra trở về ăn vitamin rồi trên đỉnh đầu xuất hiện một tấm khuynh thành khuôn mặt tóc d à i r ắ c ở cố chi nam trên mặt hạ an ca từ phía sau hắn dò ra cái đầu nhăn đẹp đẽ lông mày cố chi nam sửng sốt một chút nụ cười xuất hiện hắn đứng lên thân ảnh kia tự giác lùi về sau ăn mặc không t h u c về nàng rộng thương cảm nhàn nhã quần sóc dưới trường bạch chân như ngọc trong s đêm tối khuya khoác còn tưởng rằng nhìn thấy một cái tuyệt thế đẹp đẽ ma nữ không nghĩ đến vẫn là nhà ta chủ nhà đại nhân hạ an ca gõ một hồi cố chi nam cái chán ánh mắt uy hiếp không cho nói cố chi nam thấy b u ồ n cười liếc mắt nhìn chu vi yên tĩnh lại hoàn cảnh vẫn là kiến trúc cổ đại s ắ c thực rất có bầu không khí cảm c h â n như nữ s i đây trần mụ mụ đi ngủ hạ an ca tới kéo c ố chi nam tay nhỏ giọng mở miệng ta đem gối cầm về hạ cố chi nam ở lại sững sờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần hắn túi đầu nhìn con n g ơ như minh nguyện tiểu chủ nhà sau đó xoay người ngồi sụp xuống, xuống tiểu sinh không cần báo đáp chương e n t h tám trăm bốn mươi bốn nơi đi lại một cái đầu tháng sáu bắt đầu hoa quốc tinh giải trí hồng kông phân bộ chỉ còn trên danh nghĩa dưới cờ nghệ nhân thật giống là bắt được này một cái cơ hội ngàn năm một thở đặc biệt đụng với những người đồng ý thay mình thanh toán hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng công ty giải trí trực tiếp nhấc thùng liền chạy vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông ở hồng kông phân bộ từng người tiếp thu mấy cái tiếng tăm ở hồng kông xem như là có chút tích lũy nghệ nhân một lần đem ở hồng kông tiếng tăm hướng về nâng lên một chút hoa quốc tinh giải trí lần này xem như là triệt để bị trở thành các công ty giải trí lớn đá cây chân cùng tiếng tăm tích lũy khí phía dưới có đại chúng nhìn mặt trên có chính thức thiện ý quan sát tưởng duyên lần này xem như là triệt để không dám đụng vào hồng kông thậm chí hận không thể dứt bỏ sạch s a n h xanh không muốn cùng hàng thành hoa quốc tinh giải trí dính lên một chút sĩu quan hệ v ớ i bắt đầu bị tưởng d u y ê n điểm danh cô chi nam từ đầu đến cuối không có điều hắn trầm mặc là tốt nhất miệt thị vì lẽ đó ở triệu kiến hùng đứng ra tự bục sau cô chi nam hình tượng lại một lần nữa ở đại chúng môn trước mặt c ấ t cao trở thành một cái năng lượng tích cực tràn đầy bồ cầu cầu trực nam hoành điếm thành phố điện ảnh thanh minh trên hà c ả n h khu toàn bộ thành phố điện ảnh đoàn kịch bao quát một ít du khách đều biết trong này ở quay chụp một bộ ra sao phim truyền hình đồng thời mỗi ngày vượt qua hàng ngàn du khách ở bên ngoài bồi hồi muốn tìm tòi hư thực gián tiếp đến còn kéo này hai tháng truyền hình khách du lịch như thế tiên kiếm kịch bản ở cố chi nam ban đầu trong giai đoạn diện còn gia nhập lưu niệm mọi người cùng với tự nhiên giải trí biên kịch môn tư tưởng có thể nói là ở nguyên thế giới kịch bản hình thức tham khảo d ư ớ i dung hợp cố chi nam tiểu thuyết tiên kiếm cố sự tuyến đem toàn bộ kịch bản đều kéo dài ra tiên kiếm bên trong bản thân mỗi một cái nhân vật đều là sinh động nhân vật chính nhưng kịch bản đối với bọn hắn miêu tả có lúc có chút quá mức ngắn ngủi hiện tại tại đây loại cơ sở điều kiện dưới một sáu cố chi nam đem mỗi người cố sự tuyến đều kéo dài bao quát la nhị ca cùng nhậm dung khương minh hồi ức l ụ hắn chấp bút tiên kiế sau thật giống như cố chi nam mở đầu bài tựa ngươi nếu là cần yêu ngươi quay đầu lại liền sẽ phát hiện nó đang đợi ngươi đáy biển thành sụp xuống năm trăm năm thời gian đổi lấy một ngày ở chung khê phong cùng thủy bích do một cái làng trài nhỏ bắt đầu c ố sự đánh đ ộ n g tiên kiếm toàn thể thư hữu nước mắt hay là trên thân thể người không đáng giá tiền nhất đ ồ vật nhưng cũng là tối cộng tình chứng minh cố chi nam thành công để tự nhiên giải trí công ty lại một lần nữa thu được rất rất nhiều lưới dao xem như là ký thắc các thư hữu tình ý cố chi nam cũng dưng dưng nhận lấy qua tay liền liên hệ vẫn hợp tắt lưới dao xưởng mọi người đều đang dùng chính mình nhiệt tình ấm áp thế giới này có thể mỗi một đoạn cố sự đều là cần kết thúc thật giống như bọn họ ngăn cản không được tiêu kiếm t i ê n chết ngăn cản không được tiêu g i a o linh nhi không thể gần nhau cũng ngăn cản bọn họ không được thái tử điện hạ long dương hiện tại cũng ngăn cản không được cố chi nam giới ngoài bút khê phong cùng t h ủ y m ích duy nhất có thể dành cho bọn họ an ủi chính là khu bình luận sách đều là có một cái tài khoản t i ê n lặng đem tất cả những thứ này bi t ì n h chuyển hóa thành vui sướng dù cho người này viết cùng cố sự dòng suy nghĩ không giống dù cho chỉ là một cái nhảy ra cố sự tuyến phim ngoại nhưng cũng cho tiên kiếm đông đảo p a n một cái khác loại kết cục tiên kiếm vừa bắt đầu cũng là người này tiên tính không nói một lần lại một lần thay đổi cố chi nam giới ngoài bút vô tình người này cũng gây nên tiên kiếm khu bình luận sách viết phiên ngoại nhiệt tình các thư hữu đem mình suy nghĩ trong lòng hoàn mỹ cô sự dùng chính mình văn tự ghi lại ở khu bình luận sách để mỗi người nhìn thấy hắn hy vọng thế giới để càng nhiều người đều thỏa thích vui mặc đem mình xem tiên kiếm sau ảo tưởng không giống nhau kết cục viết tới tình yêu che kín bụi gai số ít người trung viên mãn khê phong cùng thủy bích cô sự không ngừng đánh động thế giới hiện thực ở ngoài các thư hữu cũng cảm động a cô sự bên trong cảnh thiên mọi người ở đáy biển thành mỗi người đều nhìn thấy chính mình kết cục có vui có b u ồ n ở cố chi nam miêu tả dưới tác động tim của mỗi người còn có duy nhất không có tiến vào đáy biển thành m ẫ u m ẫ u cố chi nam bỏ ra bút mực đi miêu tả không gian kia điều này cũng làm cho các thư hữu cảm thấy nghi hoặc có thể đều là yêu thích mai phục bút cố chi nam không có nói rõ bọn họ cũng chỉ có thể đ o á n mở thiếp phân tích nội dung vợ kịch hoặc là đơn giản không cố gắng muốn cho cố chi nam trả lời nhưng cố chi nam chưa bao giờ trả lời quá cố chi nam hiện tại chìm đắm ở rất nhiều thế giới thiên kiếm một thiên kiếm hai hiện tại thế giới cùng với một cái mơ hồ rồi lại thường xuyên thế giới chân thực dựa theo hắn sáng tác đại cương tiên kiếm hai đại khái cũng sẽ theo tiên kiếm một quay chụp kết thúc mà kết thúc cảnh thiên ảo tưởng thế giới cùng cụ hiện tiêu g i a o đồng thời kết thúc này hay là cũng là một cái kết quả không tệ trường quay phim trên cố chi nam tựa hồ đã quen này một thân hy phục đồng thời ở hoa quốc chuyên nghiệp nhất võ thuật cùng động tác chỉ đạo d ư ớ i học được ván kiếm hoa đem mọi người kinh diễm lần hắn thật giống như quen thuộc lý tiêu g i a o nhân vật này hành vi cử chỉ thậm chí nói chuyện ngựa khí không một không ở vào hí tối soi mói lưu niệm cũng năm cố chi nam không có cách nào những người này thậm chí đang nghĩ tại sao cố chi nam không còn sớm vào nghề diễn viên hắn sớm một chút vào ngh nói không chắc liền có thể chỉ chỉ những người 1.234 đổi đầu quái bối cảnh quái có thể chỉ có cô chi nam tự mình biết hắn tại sao như vậy xem lý tiêu g i a o thật giống như một một trạm khắc đi ra hắn chìm đắm bên trong dù n g tinh thần cùng thấp kém phần mềm hoặc đổi lấy hành động mà tiểu chủ nhà không cần nàng cũng rất thích hợp diễn kịch từ vừa mới bắt đầu một giây khóc cô chi nam liền biết rồi nàng quá chuyên nghiệp chuyên nghiệp đến cao lãnh nhân vật thiết lập cũng có thể một giây khóc lên giữa sân thời gian nghỉ ngơi cô chi nam không quen ngồi những người mềm nhún đoàn kịch ghế tượng hắn rất yêu thích ngồi ở trên bậc thang ung dung tự tại khu bình luận sách các thư hữu tình bạn nhiệt tình h ã n tình cờ cũng sẽ đi đến đối với một hồi tuyến thuận tiện hỏi hỏi bọn họ thích nhất cái kia nhân vật nhưng cuối cùng chỉ là được một cái triệu không duyên toàn trường tốt nhất trần như nữ sĩ cùng nguyễn anh hai người giúp tiểu chủ nhà thu dọn dung nhan nguyễn anh quạt cây quạt trần như nữ sĩ thu dọn quần áo nàng đã quen huống hồ đây là chính mình con d â u đặc biệt nhìn bọn họ mỗi ngày diễn kịch trần như có lúc sẽ đem chính mình lại vào gọi ca sau liền quay về cố chi nam cùng nhắc tới cái gì cặn bã nam như tử không điểm lương tâm đều do hai cô bé hành động đều đến nội tâm của nàng vương n ữ yên p h i ế bên kia cũng có chính mình trợ lý cùng có môi giới thu dọn che trở còn có bất cứ lúc nào chờ đợi bổ trang công nhân viên này hơn một tháng trần như nữ sĩ hầu như trở thành toàn bộ đoàn kịch các cô gái hoàng thái hậu chỉ cần nàng mở miệng cố chi nam đến rồi cũng đến bỏ chi nam ca lưu đạo bọn họ muốn ngươi qua nhìn trải qua một tháng đặc hiệu ban đầu mô phỏng ba cái công ty cộng số tám trăm người không ngừng nghỉ xây dựng muốn cho ngươi xem một chút cố chỉ cựu đi tới hô gọi cố chi nam cố chi nam nguyên bản còn đang suy nghĩ lưu lại hí muốn làm sao bắt đầu nghe được cố chỉ cựu lời nói tâm tư hồi phục gật gật đầu theo sân bãi xây lên đạo diễn lều lớn bên trong cho dù là đoàn kịch bên trong tốt nhất máy vi tính mặt trên vẫn là chỉ có độ nét cao hình ảnh cũng không có mồ đũ lệ dù sao một cái tinh tế đặc hiệu mồ phòng thật không phải như vậy một máy vi t i n h c ó thể chứa đựng húng chi còn chưa là một cái tháp k h o a yêu nữ hoa miếu t h ủ y ma thú thục sơn phượng hoàng hồ lô rượu chờ những này bất kể là loại cỡ lớn cảnh tượng đặc hiệu vẫn là rất sống động động thái đặc hiệu những này cũng đã ở bắt tay xây dựng tháp k h o a yêu không đủ chấn động coi như là tàn tạ nữ hoa miếu cũng có thể đột xuất một loại cứu thế nghiêm túc cảm giác t h ủ y ma thú quá nhỏ không đủ soái lớn một chút xem t r a n s f o m e bên trong thế lực bá chủ như thế cho ta một loại ta khẳng định đánh không lại cảm giác sau đó toàn thân không đủ cẩn thận ta muốn thủy ma thú một q u ọ n g lồng phiêu diêu đều muốn rất độc lập cố chi nam chỉ là qua loa tìm mấy lần liền nói ra ý nghĩ của chính mình sau đó nhìn lại cảnh minh lưu niệm an học lâm tư đồ hành vi còn có vệ khang thì vi hướng văn đều có chút kỳ quái nhìn mình hắn nghi hoặc sao rồi cái kia kh k c thế lực bá chủ là há một cái người máy các ngươi không hiểu vệ khang thì cười cười chi nam à loại này mô phỏng đã vượt qua trong nước tiêu chuẩn trình độ đạt tiêu chuẩn tuyến còn muốn hướng về lên đúng đấy cố tổng này mô phỏng đã rất tốt đồng thời cần tài chính cũng không ít vi hướng văn cũng giải thích bởi vì ở cố chi nam không có tới trước bao quát lưu niệm ở bên trong sở hữu đạo diễn cũng đã ở c ấ u tứ loại này mô phỏng cảnh tượng cùng đặc hiệu hỗn hợp đang diễn viên còn có thực cảnh bên trong tạo thành rộng lớn cảnh tượng là như thế nào nhưng bọn họ nhìn thấy cố chi nam khi nghe đến vệ k h a n g thì cùng vi hướng văn l ờ i nói lúc n h í u lông mày lúc trước ngự kiếm phi hành gọi thầu video thực mới nhìn kinh diễm lại nhìn vẫn là có thật nhiều t ì vết nhưng này là gọi thầu không nỡ rất bình thường ta có thể hiểu được hắn một lần nữa nhìn về phía màn hình máy vi tính mặt trên là tháp khóa yêu mô phỏng cảnh tượng nói thật thật sự đã so với hắn nguyên thế giới tốt hơn quá nhiều rồi nhưng còn chưa đủ bọn họ chỉ có thể làm được này một câu như là nghi vấn lời nói đem mọi người hỏi được vẫn là c ô chỉ cựu trả lời vấn đề này hiện nay thắp khoa yêu thủy ma thú còn có nữ hoa miếu mỗi một cái đều là bảy mươi tám mươi người đang phụ trách vẽ xây dựng cơ khí cũng hầu như dùng công ty bọn họ một phần ba cân nhắc đến còn có hắn cảnh tượng cùng đặc hiệu cần xây dựng nhân thủ cùng cơ khí không đủ thật sao c ô chi nam trực tiếp đánh gãy c ô chỉ cựu lời nói hắn đ ặ t g ù có một chút nhưng ba nhà đặc hiệu công ty đều không có qua loa lần này cũng chỉ là tìm kiếm một cái ý kiến bọn họ gặp căn cứ ý kiến của chúng ta tiến hành sửa chữa cố chi nam gật gù hoa quốc còn có rất nhiều đặc hiệu phòng làm việc để bọn họ tìm mình bình thường nơi chiếm được hợp tác chúng ta trả thù lao cứ dựa theo ta nói yêu cầu ta muốn tinh tế đến mỗi một cái tóc không có đùa dỡ n g ớ c khí cố chi nam trên mặt thậm chí có chút nghiêm túc mọi người cũng mới ý thức tới hà nội với tiên kiếm xưa nay đều là chăm chú nhất cái kia một người ta vậy thì đi thông báo cố chỉ cựu vội vàng gật đầu xuống lưu niệm nhìn một thân hy phục cố chi nam trên mặt không khỏi xuất hiện chút ý cười đúng là chúng ta quá dễ dàng thỏa mãn không biết ngươi dã tâm nay một loại đặc hiệu mô phỏng đ ư n g nói trong nước coi như ở nước ngoài cũng có khá là nhưng cố chi nam vẫn là không hài lòng để bọn họ có chút bất ngờ cố chi nam lún vai một cái giã tâm không giã tâm ta chỉ là muốn càng xoáy một điểm không thiếu tiền hiện tại áp lực xem như là triệt để cho đến đặc hiệu công ty bọn họ đón thêm đến cố chỉ cựu điện thoại sau càng là mỗi một người đều khiếp s ợ đến này đã là bọn họ những năm này làm được quá tốt nhất mô phỏng có thể cố chi nam thậm chí ngay cả một ít chi tiết nhỏ đều còn tinh tế hơn đây cũng quá hà khắc rồi chúng ta cơ khí hoàn toàn không đủ đúng đấy ở hoa quốc loại này đặc hiệu mô phỏng đã là hàng đầu Ba nhà đ ặ các hiệu công ty công nhân không ít cũng bắt đầu công công cũng ty ít bắt n giận, dù sao ô ngươi ty bọn họ ở Hoa Quốc cũng n Hoa h ở Quốc đã xem như là hàng đầu đặc cũng đều là cố tổng f a n vì lẽ đó đều hẳn phải biết hắn đối với tác phẩm chăm chú trình độ này một bộ kịch trước tiên không nói nội dung vợ kịch nhưng liền đặc hiệu vấn đề hắn cho chúng ta đầy đủ phát huy tài chính hiện tại lại cho chúng ta đi xuống cơ hội hợp tác chúng ta không nên đ á giận nên dùng cố gắng hết sức để hoa quốc thậm chí toàn thế giới đều biết chúng ta hoa quốc đặc hiệu không giả ba gia công ty lão bản đang nói xong một đoạn này nói sau khi đều lập tức nhận được điện thoại mấy phút sau bọn họ càng là sắc mặt hồng hào lớn tiếng tuyên bố cố tổng vừa nay để báo các ngươi tiền lương toàn bộ tăng gấp đôi hắn đến phát hơn nữa nhà ai công ty đặc hiệu có thể để hắn hài lòng nhất hắn đem khen thưởng thêm ba triệu chỉ cần đem đặc e m đ hiệu làm được các ngươi chính là tiên kiếm bên trong to lớn nhất công thần chúng ta cũng sắc mở ra hoa quốc đặc hiệu tân lịch sử nguyên bản còn ở dư vị lời nói toàn bộ mọi người bối rối bọn họ cũng đã quyết định để cố chi nam thậm chí toàn hoa quốc toàn thế giới xem bọn họ đặc hiệu này đột nhiên lại nô ra tiền lương tăng gấp đôi còn có ba triệu khen thưởng cố công tử châu b ò a bắt đầu từ hôm nay ta ngay ở công ty ăn ở ba triệu chúng ta phân định để bọn họ bỏ không phải là tinh tế đến cùng phật ta các anh em liền ra đầu đều cho hắn tinh tế đi ra ba cái đặc hiệu công ty hầu như là đồng thời bùng nổ ra đánh máu gà giống như phấn khởi tất cả mọi người đều bị cố chi nam này đột nhiên gọi điện thoại tới cho gây nên đến rồi đ ầ u g c í mà ở hoành điếm thành phố điện ảnh cố chi nam cách làm cũng làm cho lưu niệm mọi người có chút cảm thấy đến khó mà tin nổi bọn họ là biết đoàn kịch lần này triệt triệt để để không thiếu tiền nhưng hắn loại này hùng hồn cách làm xác thực hoàn toàn hoàn hảo không nắm tiền làm tiền thực sự là cố người lương thiện cũng hay là đây mới thực sự là đối với tác phẩm chịu trách nhiệm người đi cố chi nam không biết hắn này một cái cách làm ở lưu niệm mọi người trong lòng lưu lại như thế nào một cái vĩ đại hình tượng hắn đi ra ngoài đi ra ngoài thấy một cái hắn những ngày qua vẫn luôn có chút bận tâm người h i ệ quặn bóng lưng đi kèm oi bức mùa hè coi như tình cờ có gió thổi qua mang theo cũng là k h â nóng lúc nào xuống máy bay không biết làm sao nhìn thấy cái này bóng lưng cô chi nam trong lòng lo lắng liền thiếu mất một nửa triệu kiến hùng xem ra cũng chỉ là ít đi bình thường đều là một ít nhệ g khí nhưng tóm lại không có việc gì vừa trưa triệu kiến hùng nhìn thấy cô chi nam thời điểm trên mặt xuất hiện chút ý cười nhưng càng nhiều chính là h ổ thẹn một sáu khí phục không s a i xin lỗi hai thắng bại binh ra truyền t h ư ờ n g này không phải đem hang ổ phá hủy sao làm nhiều như vậy nỗ lực cuối cùng không thể đem công ty đợt lại triệu kiến hùng trên mặt cắn răng nhưng cuối cùng thở dài nhìn về phía cô chi nam thời điểm trên mặt không còn trước tiền đạo ngược lại là ôn hòa Ta sau đó sẽ đó ở cố chi nam đừng gọi thẳng tên a ngươi không muốn lại vào nghề rồi đúng trực nam là lén lúc gọi ngày hôm nay là tìm việc làm ba người các ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút gọi cố tổng rộn rộn dàn dàng cãi nhau triệu kiến hùng mặt rõ ràng đen một điểm cũng đỏ một điểm cố chi nam đúng là rất hứng thú nhìn những ngày tới được người triệu kiến hùng ho khan một tiếng tức giận nhìn những người này bên cạnh hai nam một nữ thanh niên xúc giục cổ nhưng rõ ràng đối với cô chi nam cảm thấy rất hứng thú đây là ta ở hồng kông đ o à n đội là người mình tiểu cao là ta bên kia quản lý ai nhạc là trợ thủ của ta bình thường giúp ta xử lý một vài sự vụ hoàng sinh là phụ trách ta dưới đ ấ y mấy cái nhạc sĩ quản lý còn có mấy cái nhạc sĩ triệu kiến hùng từng cái giới thiệu những người này cũng đều thật lòng đối với cô chi nam c ú c cung mặc dù bọn họ những người này tuổi đều so với cô chi nam lớn nhưng cô chi nam hy vọng không phải lớn tuổi liền có thể quên cô chi nam nhìn triệu kiến hùng giới thiệu xong Cuối cùng n á hạ lê bội hai mươi、so、tuổi tiếng nói khá là trung tính cao âm tốt hơn cũng là ca sĩ diệp tinh nguyên hai mươi mốt tuổi diễn quá hai bộ hồng kông đô thị kịch vai phụ tiếng nói khá là sinh động cũng là ca sĩ triệu kiến hùng giới thiệu xong ba người này bọn họ cũng đều theo không người nhưng sau đó hạ lê bội liền cười hì hì, hì tiến lên hì hì chi nam ca ca người ta cùng bà chủ một cái tính a như quen thuộc hạ lê bội khéo léo tinh xảo giống như vân ấn tuyết hoạt b á c lê bội im tiếng rồi lưu lại lại ai triệu thúc dẫn đầu hà hạo nhưng mà bận bị lôi kéo hắn đối với cố chi nam liên tục xin lỗi diệp tinh nguyên cũng như thế so với hạ lê bội hai người này nam hải tự hiển nhiên muốn câu nệ rất nhiều cố chi nam đáp lại một cái nụ cười nhìn về phía triệu kiến hùng hồng bá thiên hạ trên mặt lộ ra chút đủ cười nay ba cái người trẻ tuổi tiến vào công ty ta liền quan tâm trước kia là muốn ở hồng kông nâng lên đến vì lẽ đó phụ trách bọn họ cũng là ta đ o à n đội nhưng không nghĩ đến bọn họ hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đều cùng hoa quốc tinh giải trí toán rõ ràng ta nghĩ bọn họ theo ta đồng thời tiến vào tự nhiên giải trí xin nhờ xin nhờ hạ lê bội vô cùng đáng thương không công t ự rồi không công t ự rồi là công ty h ạ hạo nhưng mà bất đắc dĩ bổ sung nhưng cũng đúng cô chi nam con người chúng ta là theo triệu thúc cũng biết tự nhiên giải trí sát hạch rất nghiêm nhưng chúng ta sẽ cố gắng đúng Chúng ta không đi cửa sau, cố h ú n g t chi n g nam sau, c thanh n hoạch chúng nhâm g n t không n lớn nhưng như cũng chuyển tới triệu kiến hùng người ở bên cạnh bên trong tay bọn họ mỗi một người đều không dám tin tưởng từng cái từng cái nhìn biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào triệu kiến hùng muốn nói chuyện rồi lại cái gì đều không nói ra được triệu kiến hùng nhìn chằm chằm cố chi nam con mắt đen kịt tâm thúy khỏe miệng mang theo một vệ ý cười hắn tuy rằng xác thực thiệt thòi cố chi nam tiền nhưng cố chi nam là cái gì người hắn cũng không phải không biết có kế hoạch gì thông minh cố chi nam tự mình tự ngồi ở tròi nghỉ mát trên băng đá tường duyên muốn ở anh hoa quốc làm phân bộ phủ người mới cùng cái kia cái gì quá lang đồng thời triệu tổng giam không có biện pháp t ư ờ n g duyên triệu kiến hùng con mắt hiếp lại bên trong lộ ra nồng đậm sự thù hận người muốn ta đi anh hoa quốc tường d u ê n chờ triệu tổng giam đến tự nhiên giải trí có thể tự nhiên giải trí cũng không có muốn triệu tổng giam trời cao mặc trò chi bay cố chi nam miệng hơi cười thành lập một cái phòng làm việc điều kiện cũng không cần rất cao đặc biệt ở anh hoa quốc một loại nào nơi chật hẹp nhỏ bé cố chi nam quét về phía này ba cái người mới bọn họ ở hồng kông có lẽ có một điểm nhân khí nhưng bất kể là ở hoa quốc vẫn là anh hoa quốc bọn họ đều cần làm lại từ đầu các ngươi gặp hoa anh đào ngữ sao a gặp a ta yêu thích hoạt hình cùng mô hình lý do sẽ tự học một điểm hạ lê bội hồi đáp ngạch biết h ạ hạo đúng vậy gật g ủ ta gặp vài loại loại ngôn ngữ đây là một ta ở anh hoa quốc được đi học diệp tinh nguyên càng là trực tiếp mở miệng chỉ là thuận miệm vừa hỏi không nghĩ đến bọn họ vẫn đúng là biết cố chi nam có chút kinh ngạc xem ra này ba cái trong nhà đều rất có tiền có thể mua mô hình có thể học giỏi vài loại loại ngôn ngữ còn có ra nước ngoài đến trường ít nhất tiểu thiên vạn phú ông đi chẳng trách hoa quốc tinh giải trí yêu thích ký loại này âm dương hợp đồng vậy thì liền chi âm mộ người mới đều không cần bản thân ta cũng không muốn anh hoa quốc người cố chi nam lập tức liền nhẹ đói bụng triệu kiến hùng cũng rõ ràng cố chi nam ý tứ tưởng duyên muốn ở anh hoa quốc đổi giữa người mới không thể tất cả đều là anh hoa quốc người nhất đối ị n h Hoa sẽ đem q u c một ít n g ư ờ mới muốn mọi tới tới đi, người sai, người. nói triệu kiến hùng có chút xấu hổ nói. Đối kéo không khí khúc không Hoa qua Quốc đu cầu, xấu anh ca đến định đây, nhưng nghĩ nhân nhất cần nên lòng hùng thật hợp Chỉ chút hổ bắt có có lấy là với anh hoa quốc giới âm nhạc phong cách ta ngược lại thật ra không có thâm nhập nghiên cứu qua khả năng này cần một ít thời gian bội lê bọn họ có thể vô cùng hàm tiếp anh hoa quốc phong cách ta nhưng không được không cần ta có phong cách cái gì cố chi nam khả khả nợ nụ cười tổng sẽ không so với cái gì quá lan có nghe tưởng d u y n muốn ở anh hoa quốc phủ nhiệt độ ta càng muốn để hắn giỏ trúc múc nước công giá t r n g khi chúng ta đã cây chân triệu kiến hùng há miệng nhìn cố chi nam trong mắt tự tin cuối cùng cười ra tiếng có chút chế nạo h có chút trêu chọc ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi loại ánh mắt này rất x o á i hắn quay đầu lại nhìn về phía những này theo chính mình tới được người có chút chăm chú các ngươi nghĩ như thế nào nếu như không muốn đi lời nói hắn vẫn là sẽ làm các ngươi tiến vào tự nhiên giải trí có người hay không muốn cùng ta tới kiến thức một hồi anh hoa quốc giới âm nhạc nhất định phải đi a ta đã sớm muốn kiến thức một hồi anh hoa quốc có phải là đi lật tung anh hoa quốc giới âm nhạc liền có thể n ể n đầu tiến vào tự nhiên giải trí đúng đấy cố tổng vừa mới bắt đầu nói cái gì không cho tiến vào dọa ta triệu kiến hùng mang đến những người này từng cái từng cái đều nóng lòng muốn thử hạ lê bội cùng hà hạo nhưng mà còn có diệp tinh nguyên ba người con mắt cũng đều tỏa sáng vốn cho là lại vào chức khó khăn hiện tại thật rộng có một cái mới ra đường ta có thể cùng chư vị bảo đảm các người đi anh hoa quốc sẽ không quá dài lâu mục đích của chúng ta rất rõ ràng chính là lật tung tưởng duyên ý đồ ở anh hoa quốc phủng người mới dự định nếu như có thể lời nói giả một hồi anh hoa quốc giới âm nhạc nước cố chi nam ánh mắt có chút cân nhắc ý chị hạ dạ tạ rộ không chỉ một lần muốn hắn đi anh hoa quốc khiêu chiến một hồi hắn hắn muốn nói với ý chị hạ dạ tạ rộ ta cầm một thế giới khác trí tuệ đùa với ngươi ngươi lấy cái gì theo ta chơi à? được thật tất cả mọi người hưng phấn đáp lại cố chi nam nhìn về phía triệu tiến hùng lộ ra nụ cười tuy rằng đi xa nhưng triệu tổng giam vẫn là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc ta rất chờ mong ngươi trở về sau đó ta sẽ để chỉ cựu đem ca khúc tư liệu cùng tài chính khởi động cho ngươi có điều nếu như không muốn đi lời nói cũng không phải không được ở hoa quốc cũng không phải là không thể phát triệu kiến hùng nghe xong cô chi nam lời nói khoe miệng có chút ý cười hắn lắc đầu một cái không giống nhau không ở anh hoa quốc đều là xử lý không tốt một ít tuyên đặt câu hỏi đề chúng ta không làm mạng lưới ca sĩ ta đem này ba đứa hải tử từ hoa quốc tinh giải trí mang ra đến, đến rồi ta nghĩ đối với bọn họ chịu trách nhiệm ở anh hoa quốc giới âm nhạc xuất đạo cũng không sai một sáu nói đến đây triệu kiến hùng đưa tay ra trong mắt l ó e cảm động ánh sáng hắn trịnh trọng nói cố tổng cảm tạ ngươi triệu kiến hùng vừa mới bắt đầu chủ động tiếp xúc cô chi nam chỉ có điều là muốn một cái tài chính con đường để hắn đem hồng kông đặt lại c ồ ồ ồ triệu thúc không trở về ta tí i tức chúng ta lo lắng chết người sợ ngươi nghĩ không ra nhảy h ù n g công hải vân ấn biết lại đây đã bắt triệu kiến hùng cánh tay lo lắp sau đó chính là khúc đào vũ chắc tính mọi người trần vũ trạch đoàn người cũng đem triệu kiến hùng m â y quanh liễu gia liễu dịu nói cái liên tục từng cái từng cái trên mặt đều là quan tâm triệu kiến hùng nguyên bản có chút hoang mang che lấp khỏe mắt có thể hiện tại hắn sửng sốt n g h e bên thai k ỳ c h a thì thầm có chút ồn ào hắn thậm chí nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì chỉ là không biết làm sao nội tâm ấm áp một mảnh đến trễ đến lại cảnh m ì n h cùng tư đồ hành v i cũng có chút kinh ngạc nhưng đều không có đi đến chỉ là đi đến cô chi nam bên người trên mặt cũng đều xuất hiện nụ cười hạ an ca cùng vương n ữ yên những người này cũng đều đến, đến rồi càng ngày càng nhiều người đến từng cái từng cái đều nhìn triệu kiến hùng bên người tự nhiên giải trí mọi người. nhìn bị chen t r ú c ở chính giữa triệu kiến hùng trên mặt theo xuất hiện ý cười triệu thúc người làm sao khóc vân ấn tuyết kinh ngạc bưng miệng n ỏ tự nhiên giải trí đệ nhị nạo g kiều hùng bá thiên hạ dĩ như khóc lại cảnh minh nghe được vân ấn tuyết lời nói cũng chấn kinh rồi họa là từ miệng mà ra trực tiếp liền đã mở miệng một mực hắn bên cạnh người có hiếu kỳ b ả o bảo đệ nhị nạo g kiều nguyễn anh hơi nghi hoặc một chút cái t i ê thứ nhất là ai vậy、Ngày. lại cảnh minh gãi đầu một cái ho khan không nớt ánh mắt nhưng không tự giác liếc nhìn hạ an ca nguyễn anh lập tức liền lên tay người mới nạo kiều người mới nạo kiều nhà ta an ca tỉ đó là đó là nguyễn anh đó là nửa ngày nhưng không có đó là một nguyên cớ bị động chịu đòn lại cảnh minh vẻ mặt đau khổ lại một lần nữa họa là từ miệng mà ra vâng là chi nam phân xếp hạng a cố chi nam trong nháy mắt thì có đi đến cùng nguyễn anh đồng thời đưa cái này tên mập tìm cái địa chôn kích động lại v ề quá mức cố chi nam liền nhìn thấy tiểu chủ nhà hoa đào t r o n g con ngươi lộ ra một cỗ cân nhắc ánh mắt nàng khẽ nhà miệng nhỏ âm thanh nguyễn nhu h i ệ n nhiên vẫn không có từ linh nhi giọng nói về lại đây nhưng sát khí đã tràn ngập ngạo kiêu q á i rõ ràng là khả ái như vậy n ữ khí cố chi nam nhưng cảm giác lưng có chút lạnh cả người hắn linh n h i hát hóa vân ấn t u y ế t một câu nói cũng gây nên ở đây ánh mắt của mọi người triệu kiến hùng cũng liền bận bịu xoa xoa khỏe mắt nỗ lực để cho mình khôi phục trước đây một bộ lạnh lùng n g ạ o kiểu dáng vẻ ngươi nhìn lầm là các ngươi vây quanh ta quá nóng đây là hãn hắn đưa tay ra suy nghĩ một chút sờ sờ vân ấn t u y ế t đầu tận lực để cho mình nụ cười có vẻ ôn hòa cảm tạ quan tâm lưu lại cho ngươi hai bài ca chơi thật vân ấn biết hài lòng vung vẩy cánh tay lại có ca hát rồi triệu thúc chúng ta cũng phải chúng ta cũng phải một cái vân ấn biết có ngon ngọn còn lại khúc đào vũ trần vũ trạch bọn người nhịn không được từng cái từng cái cũng sắp đem triệu kiến hùng lỗ thai náo nổ hạ lê bội cũng mắt thấy triệu kiến hùng đối với vân ấn tuyết như vậy s ủ n g phồng m i ệ n g lên cũng tham dự bên trong xô xô đầy đầy cãi nhau chỉ là trên mặt của mỗi người đều là vô hạn ý cười triệu kiến hùng nhớ tới đến hắn mới bắt đầu tiến vào giới giải trí cái này đại nhiễm hang tiến vào hồng c ô n g cái kia công ty cảm nhận được chính là như vậy ở chung như vậy bầu không khí có thể sau đó tất cả những thứ này đều không có lại sau đó hắn thất bại liền công ty đều không có mà hiện tại tất cả những thứ này thật giống lại trở về hoặc là nói hắn rất sớm trước là có thể có tháng r i kiến ệ u mang theo c ư sáu bình tĩnh mà qua triệu kiến hùng mang theo chính mình đoàn đội còn có ba cái kia dị thường sinh động người trẻ tuổi xuất phát anh hoa quốc giới giải trí như cũng náo nhiệt gia ca gia ca tuyên bố điện ảnh tuyên bố điện ảnh chỉ là rất nhiều người đều mơ hồ cảm giác được có chút mất mặt bọn họ đều cảm giác thật giống thiếu hụt chút gì đặc biệt nghe cái kia một ít có chút tháng ngày ca khúc mới đều là nghe hoài không chán nhưng khoảng cách sớm nhất một thủ đã qua tiếp cận ba tháng từ khi cố chi nam xuất hiện sau khi tiếng trung giới âm nhạc thật giống như dưỡng đ i ê u phần lớn người lỗ thai nghe cố thị tỉnh ca bọn họ thật giống nghe hắn ca khúc đều có chút mất m ù i vị ngược lại cũng không phải nói tiếng trung giới âm nhạc không có êm thai ca khúc tình cờ đến tình cờ dù sao vẫn là gặp b ư ớ c lên một thủ đáng giá vừa nghe nhưng lại đều không có cố chi nam cái kia một loại mùi vị giới giải trí có lúc chính là kỳ quái như thế cố chi nam từ vào tháng năm sơ một thủ không thể không yêu để hoa phục trang phục máy, máy bốc khói sau li tuy rằng chính hắn vẫn luôn đang nói hắn không tính một minh tinh nhưng sự thực chính là hắn đã ở giới giải trí bên trong đồng thời vẫn là một cái đỉnh lưu nhân vật nằm giữ lượng lớn nhân khí nhiệt độ đối với một cái lưu lượng nhân vật tới nói biến mất hai tháng là to lớn đến nhiệt độ thị trường t ố n thất có thể cố chi nam không ngừng chính mình biến mất rồi hắn còn mang đi tiểu thiên hậu hạ a ca quốc dân nữ thần lên cấp quốc dân diễn viên vương ngự yên la phong nhậm dung còn có vân ấn t u y ế t trở mới trỗi dậy minh tinh c những g Cố người ái mộ toàn há hốc mồm tuy rằng đều biết cô chi nam là mang theo những người này ở hoành điếm tiến hành tiên kiếm quay trụt nhưng bọn họ tổng cảm giác hiện tại giới giải trí không còn muốn sống hai cái đại lão bà biến mất rồi đông đảo tiểu lao bà cũng không tin tức Còn、có ò n c những người tràn ngập dương cương khí tiểu thị tươi t cũng không thấy ra đến sinh động một hồi từ khi lộ đảo đại học một ca khúc sau đó dương quang trạch nam cái này tổ hợp thu được bóng rổ phan nhiều đến thái quá đặc biệt khi bọn họ phát hiện ba người này không giống giới giải trí bên trong tiểu thị tươi t như thế dựa vào bán manh lấy sủng trang khóc chơi x o á i mà là hoàn toàn hoàn hảo xuất tính ánh mặt trời cùng bọn họ không khác nhau chút nào dương quang trạch nam hầu như một lần trở thành hoa quốc tuổi trẻ phan nhiều nhất tổ hợp trung tuần tháng bảy nóng bức chói trang tiên kiếm bay c h ụ đã đến một nửa Đỡ lấy tiên kiếm đ ặ cần hiệu đặc hiệu chế tháng như họ tinh hiệu tại diện đi bởi mái đi tới. Tiên kiếm yêu đều đều đặc đáng đám đây đến đặc tắc công tóc tóc c tế ty trong ít một ít, trong nam nữ bọn bên vậy lấy vì dùng đến đặc hiệu cảnh tượng rất nhiều vì lẽ đó hầu như tiến vào trùng kỳ quay chụp sau đó hầu như mỗi một ngày đều có diễn viên ở hiệu ứng cờ rộ mạ kỳ cùng m á i bên trong vượt qua thậm chí xây dựng cảnh tượng phòng chụp ảnh đều dựng lên ở kinh đô đặc hiệu phòng chụp ảnh cũng vẫn ở mô p h ò n g xây dựng các loại thần thú mô phỏng hết thể đều có vẻ rất thuận lợi không mang thế sự cố chi nam mọi người tiến vào trạng thái sau đó liền ngay cả ngoại lệ đều giảm bớt rất nhiều bên cạnh hắn có vũ lỗi lưu niệm còn có từ i a n g những n à y mang theo chứng diễn viên cùng đạo diễn còn có vu thu dương trịnh vân hải cùng với ảnh đế trương vũ loại này lâu năm diễn viên thêm vào trí nhớ của chính mình một lần để lưu niệm cảm thấy đến quái vật mới vừa gia nhập buổi tối hoành điếm thành phố điện ảnh như cũ có thật nhiều đoàn kịch ở q u a y trụ thanh minh trên h à cảnh khu cũng như vậy hoa đang gặp vĩnh viễn là lãng m ạ n nhưng lúc này đây nó ở đây có vẻ không còn lãng m ạ n ở trịnh vân hải đóng vai chết c ư n g tính cách g a trì thạch công hổ nhân vật dưới. tất cả mọi người đều cảm thấy đến hạ an ca đóng vai triệu linh nhi đang bị thạch công hổ sau khi tìm được ở về nam chiếu q u ố c một đoạn này nội dung vở kịch trong quá trình đặc biệt ở trong khách sạn nội dung vở kịch ở cùng lý tiêu giao mọi người ở chung là nàng hành động lại một lần thăng hoa lúc này linh nhi trở nên yên tĩnh y ê u sầu trong lòng thật giống luôn có muốn không xong tâm sự mà này cùng vừa mới bắt đầu cố chi nam bản thân nhìn thấy hạ an ca rất giống thật sự rất giống buổi tối thanh minh trên hà cảnh khu vốn là rất ưa nhìn hiện tại bị tiên kiếm đoàn kịch hóa trang quá một phen sau đó càng là có vẻ mỹ luân mỹ ướng một cái đường dài những người ở bên trong trên mặt mỗi người đều lộ ra cái kia một loại ngóng trong sinh hoạt chờ đợi bọn họ là diễn viên quần chúng diễn viên cũng là diễn viên quần chúng có thể tại đây cái tiên kiếm đoàn kịch bên trong coi như phía sau ngơi quay t r ụ n có khả năng sẽ không xuất hiện ở dưới ống kính thậm chí khả năng cách m à n a n h rất xa bọn họ cũng đều gặp chăm chú đối xử bởi vì bọn họ cảm thấy đến cũng không còn người nào đoàn kịch gặp đối với diễn viên quần chúng hành động tiến hành huấn luyện hơn nữa bọn họ đối mặt là một cái đến từ kinh ảnh nổi danh lao sư vũ lỗi đây đối với bọn họ tại đến tiếp sau diễn viên cuộc đời đều là chất bay vọt hơn nữa bọn họ thật không có có thấy người nào đoàn kịch đạo diễn mỗi ngày gánh đạo cụ xem một cái cu li như thế đặc biệt này một cái đạo diễn vẫn là chủ đạo diễn là mới lên cấp đạo diễn xuất sắc nhất lại cảnh minh từ khi một tháng trước đắc tội rồi cố chi nam hắn nguyên bản ở đoàn kịch địa vị thì càng thêm thấp ở cố chi nam mỗi một câu gầy hạ xuống gặp càng xoáy mê hoặc dưới ở nguyên anh ánh mắt mong đợi dưới hắn trực tiếp h ó a thân cu li vương giả hoa đang gặp dưới là tất cả mọi người truyền mặt cũng là này một bộ kịch trưởng thành rộn, rộn ràng ràng náo nhật trên đường có hết sức xây dựng lên khói lửa khí tức thật giống như thật sự trở lại khi đó cổ đại vẫn là ở một cái tiên hiệp thế giới cơ sở trên mà ở náo nhiệt sau lưng nhưng là lẫn nhau đều cất giấu tâm sự mọi người lý tiêu giao cùng triệu linh nhi biệt ly đêm cố chi nam thật giống có chút mờ mịt hắn nhìn này một cái cùng linh nhi không khác nhau chút nào tuyệt mỹ nữ hải có chút hoảng hốt cũng có chút cảm giác c h ố n g rỗng khả năng này là vào hí nhưng cũng khả năng với hắn tình cảnh bây giờ có quan hệ một câu ta thật sự rất yêu thích người từ cố chi nam trong miệng nói ra có vẻ chân thành vô cùng cũng có vẻ vô cùng đau lòng tiêu dao cùng linh nhi vẫn là ở hoa đang gặp dưới bay múa đầy trời dưới bê ly cũng là toàn kịch to lớn nhất truyền mặt hạ an ca thật giống cảm nhận được cố chi nam tâm cảnh nàng ngại cảm nhận ra được cái này m à n tử tại đây một quãng thời gian bên trong có một ít không giống nhau dùng lưu niệm bọn họ lời nói tới nói là cố chi nam là trời sinh diễn viên hắn nên phủng này một bát cơm nhưng đối với hạ an ca tới nói nàng chỉ là muốn đến tiên kiếm một mới vừa s o n g xuôi khi đó cố man tử đó là bọn họ lần thứ nhất c á o k ì n h chân chính về mặt ý nghĩa cáu kỉnh hoa đang gặp trên màu đỏ bồ công anh dưới toàn bộ mọi người thật giống thả ra bọ dạo chơi ở náo nhiệt hoa đang gặp dù đang ở lần thứ nhất thoát ly hiện thực nhân vật trong thế giới thay thế những nhân vật này lựa chọn đối mặt chính mình vận mệnh lựa chọn cuộc đời của chính mình mục tiêu cảnh khu trên sườn núi buổi tối rất sâu các vì sao nhưng vô hạn loại sáng không còn ngũ tinh liên châu dưới bầu trời sao bọn họ gọi rơi xuống chính mình l ờ i kịch bên trong nhưng chất chứa mỗi người kế vật lần thứ nhất thử nghiệm cổ đại nam trang hạ a n ca lần thứ nhất học người cổ đại sinh hoạt hạ a n ca cũng lần thứ nhất bởi vì diễn kịch vượt qua cái gọi là giang hồ du lịch cũng lần thứ nhất thâm nhập linh nhi trưởng thành lịch chính hạ an ca lại phát hiện chính mình càng ngày càng không thích đón lấy nội dung vợ kịch đang suy nghĩ gì? vương ngữ yên đi đến hạ an ca bên người ngầm đầu nhìn trên trời loẹ loẹ sáng trói các vì sao có chút ý cười khoảng thời gian này chúng ta có thể coi là đã được kiến thức tiểu thiên hậu hành động rồi hạ an ca hé miệng trên mặt xuất hiện chút nụ cười ngươi dậy tốt k ì hì vương ngữ yên xoa bóp mặt của mình trên mặt nụ cười thu lại ở trong khách sạn cái kêu một đoạn đối thủ hí có như vậy trong nháy mắt ta rất hy vọng là thật sự này có tính hay không ta thẳng thắn toán hạ an ca nhẹ nhàng g ậ t đầu vẻ mặt không do không nhạt mỗi người ta đều biết có thể ngươi thật giống như rất không thèm để ý ngươi tự tin để chúng ta t r ố n bước ngươi nếu như thật sự linh nhi là tốt rồi có thể ngươi là hạ an ca vương ngữ yên chưa bao giờ ở hạ an ca trên người cảm nhận được một tia hoang mang chí ít ở trước mặt nàng thời điểm không có hạ an ca phóng tầm mắt tới một ánh mắt một bên khác cùng mạnh h ư n g nghiệp mọi người giao lưu nội dung vợ kịch cố ma tử mạnh h ư n g nghiệp hiện tại là tổ bên trong nổi bật nhất người quốc dân nữ thần gọi hắn biểu ca tiểu thiên hậu gọi hắn tấn nguyên ca ca vì lẽ đó hắn cũng bị tội gặp phải lại cảnh minh xin mời đồng thời gian đạo cụ ta không tự tin chỉ là chúng ta quan tâm điểm vẫn luôn không giống nhau hạ an ca đối với vương ngữ yên c ta cũng t hai hại sợ quá các ngươi thế nhưng hiện tại không sợ vương ngữ yên có chút không hiểu hạ an ca lời nói nàng nếp h miệng không biết nên nói cái gì yên t ĩ n h một hồi lâu nàng nợ đủ cười khả năng hạ an ca chính là như vậy mới nhận người yêu thích quán quân hạ an ca ta vẫn luôn là nhà t h u a hạ an ca s ừ n g sốt vương ngữ yên nhưng là ung dung cười cười khả năng quá muộn nhưng vẫn là nói một tiếng xin lỗi ta lúc đó cũng không biết nàng cũng là trước đoạn mới nghe chồng đến từ nàng vẫn cãi vã ba mẹ nơi đó vẫn không tìm được cơ hội cùng hạ an ca nói bây giờ nói ra đến rồi cũng không sai không sao ngươi không phải nhà vua hạ an ca bây giờ nói không liên quan cũng là thật sự không liên quan đây là số mệnh vận nàng không oán giận vương ngữ yên cười cười nàng biết hạ an ca nói đều là lời nói thật lòng chính là cô bé như vậy làm cho nàng không bắt đầu liền thua từ đáp ứng diễn lâm nguyệt như bắt đầu nàng liền bắt đầu từ bỏ chỉ là có chút khó thật sự có chút khó qua thời gian này vương ngữ yên rõ ràng cảm giác được tâm tình của chính mình nàng đối với lâm nguyệt như nhân vật này tình cảm rất phức tạp nàng không thích lâm nguyệt như bởi vì nàng như là một cái người thứ ba mạnh mẽ trên chân có thể nàng cũng rất yêu thích lâm nguyệt như bởi vì đóng vai lâm nguyệt như nặng có thể thu được một ít thân là vương ngự yên không chiếm được tiếp xúc thân mật nhưng là lý tiêu giao là hắn hắn cũng không phải lý tiêu giao lý tiêu giao có thể đối với lâm nguyệt như sản sinh một ít chính hắn đều không thể phỏng đoán cảm tình nhưng cô chi nam sẽ không ca thanh sau nét cười của hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ là cái kia hiện thực linh n h i đoàn kịch kết cuộc đêm nay nội dung vợ kịch chuẩn bị rất lâu vì lẽ đó cũng rất thuận lợi quang thời gian này bọn họ tựa hồ cũng quên chính mình ở thân phận của giới giải trí cũng chỉ là lấy một cái diễn viên thân phận đang diễn trò ngươi còn đứng đó làm gì a vương ngữ yên cùng hạ an ca đi đến cô chi nam trước mặt phát hiện chính hắn nhìn bầu trời đ ỡ ra có chút bất đắc dĩ hô to xua trứng cô chi nam phản ứng lại liếc nàng một cái nhìn chính đang chậm rãi kết c u ộ c đ o à n kịch lại đang bên trong đám người tìm tới đang cố gắng chuyển đạo cụ lại cảnh minh khỏe miệng có chút ý cười thu công liền trở về nghỉ ngơi ngươi đặt quỷ g à o gì thiếp hiếm có yêu thích tỉ tỉ đi thay quần áo đi tới đón lấy nhưng là đối thủ của chúng ta hi ẹo ô ô ô đ á n g t i ế c ta tháng sau liền muốn linh hô cơm giao tay cô chi nam vương ngữ yên hung tợn chừng một ánh mắt cô chi nam Tiêu sái xoay người rời khỏi, xoay cố ò n lại c chi nam cùng ca Cố Chi nam lựa chọn An người sóng Nam Hạ hai vai. lựa không nói gì, để ó n nội dung vợ kịch đúng là hắn cùng Vương Ngự Yên đối thủ Ngự Yên quen thuộc cùng người nấu cùng lấy là thuộc đối rồi i vợ võ kịch thủ hí. t mồm, u Diêm như thế. Ta biết,、cố、Chi Nam như không thế. Ta Cố để ý hắn bây giờ cùng vương ngự yên ở chung cùng tiêu giao cùng miệt như không khác nhau gì cả cố mã tử ngươi nói cổ đại hoa đang gặp thật sự đẹp đẽ như vậy sao hạ an ca nhớ tới ngày hôm nay mới vừa vào đêm thời điểm hoa đang biết đạo mắt hiện tại đã là hừng đông tình cảnh này hầu như vỗ một ngày tất cả mọi người đều rất m ệ n nhưng cũng rất thỏa mãn sẽ tốt hơn xem cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói phục hồi như cũ đi ra có thể sẽ có cái kia cảm giác nhưng không thể gặp so với trước đây chân thực càng đẹp mắt ồ、oh. hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu thật giống nghĩ tới điều gì nàng có chút chờ mong mở miệng tháng tám đập xong nơi này cảnh nam chiếu q u ố c nội dung vợ kịch đúng là ở đại lý quay trụ sao nam chiếu q u ố c thủ đô lấy cảnh điểm là nguy sơn cổ thành cùng lưu lão ra t ử bọn họ đồng thời thảo l u ậ n qua quyết chiến địa điểm bối cảnh là đặt ở nhị hải đến thời điểm gặp phối hợp kinh đô đặc hiệu phòng c h ụ ảnh tiến hành hợp thành nghe bọn họ nói thủy ma thú làm rất lớn rất tinh tế cố chi nam cười cười trả lời tiểu chủ nhà chờ mong hắn cũng biết tiểu chủ nhà đang suy nghĩ gì long ham cổ độ một năm kỳ hạn muốn đến nàng muốn nhìn đến hắn lưu tin thực hắn hiện tại là có thể nói chỉ là nàng không nhất định yêu thích nghe thật nhanh nha ta liền muốn hai mươi sáu tuổi、à? hạ an ca thật giống hứng hợp như thế nói chuyện ta biết cố man tử hai năm d ư ớ i n h à đúng đấy thật nhanh nha cố chi nam có chút tự lẩm bẩm tháng bảy bên trong không nghĩ đến đạp xuống tiến vào hành điếm ngay ở bên trong này đợi lâu như vậy đêm nay cảnh qua đi đón lấy phân tuyến nội dung vợ kịch chính là đồng thời cao triệu tiến hành rồi tiên kiếm tất cả mọi người đều là nhân vật chính chuyện xưa của bọn họ chỉ không nên tập trung ở tiêu giao cùng linh nhi trên người mà làm nên mỗi người đều đ a o một lần ở lưu niệm an bài xuống vu lồi đóng vai thuộc sơn kiếm thánh cùng tô nhị đóng vai vu sau cố sự tuyến cũng đã bắt đầu la phong khương minh còn có n h ậ m dung nữ huyện cố sự tuyến theo bắt đầu rồi không phải trước đây ngắn ngủi cố sự tuyến mà là cố chi nam cùng lưu niệm mọi người hoàn thiện qua đi hoàn chỉnh cố sự tuyến kiếm thánh khương minh lý tiêu giao t i ể u kiếm tiên mỗi người đều có đạo của chính mình tiên kiếm đời trước g n đoán tình cựu cũng sẽ tại đây một bộ tiên kiếm bên trong càng thêm rõ ràng hiệt lộ vì lẽ đó này một bộ tiên kiếm đầu mối chính cũng sẽ càng thêm rõ ràng. hạ an ca thấy cô chi nam vẫn còn có chút ngơ ngác miệng nhỏ khe mí môi cũng không nói gì thêm cô chi nam nghiêng đầu nhìn thấy tiểu chủ nhà d á n g vẻ có chút không nhịn được cười hắn tìm một hồi tiểu chủ nhà chót m ũ i nào có người như vậy sốt ruột cho không hạ an ca đồng chí hạ an ca khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt h ư n g bạo nàng lúng túng nói lắp đáp lại không không có mới không có bạch cho không nàng rõ ràng chính là nhắc nhở một hồi hắn hắn nếu như nghĩ muốn cầu hôn a cái gì hiện tại t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều nàng là có thể miễn cưỡng tiếp thu hành cô chi nam cô nén cười nghiêm túc nói chủ nhà đại nhân địa vị bây giờ quá cao ta thật một trừ ta. sau muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi, phi ngươi sau đó đều nghĩ ngươi nghe hồi, phi kỹ ư đó đ ợ cố c chi nam cho rằng gặp đổi lấy tiểu chủ nhà một câu ngươi nghĩ hay lắm hoặc là một cái thu thủy t r ư ờ n g nhưng không nghĩ đến đổi lấy là một câu được cố chi nam có chút n ộ n g đang nhìn đến tiểu chủ nhà trong mắt chờ đợi sau hắn có chút thất thần an ca tỉ cố lao sư lưu đạo gọi các ngươi xuống thay quần áo rồi quá muộn này bên ngoài cũng lạnh nguyễn anh ở cách đó không xa hô một trận gió mát theo tiếng nói mà tới cố chi nam cùng hạ an ca đều không nói gì hắn dắt tay của nàng hướng phía dưới đi đến hạ an ca chỉ là nhìn bóng lưng của hắn khẽ cắn n ô i chi nam a nhìn thấy c ố chi nam cùng hạ an ca ngươi nông ta nông nắm tay lại đây lưu niệm phản ứng đầu tiên là có chút thật không t i ệ n đệ nhị phản ứng là này sớm muộn muốn nói lao ra tử làm sao c ố chi nam hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là lôi kéo tiểu chủ nhà đi đến trước mặt hắn thực cũng không có gì chính là cái kia cái gì hai cái việc nhỏ lưu niệm cười gợn một hồi nhìn hai người cờ c ờ tờ vợ có cấp bậc phỏng vấn tính công lý tiết mục ngươi không phải hoa quốc tử thiện người phát ngôn sao thực rất nhiều người cũng không biết này xem như là công khai vì lẽ đó hoa quốc tử thiện bên kia ý tứ là muốn ngươi tham dự một hồi thời gian là cuối tháng tám ngay ở vân nam một cái sơn thôn nhỏ bên trong tiên kiếm đến bên kia lời nói nội dung vợ kịch cũng tiếp cận kết thúc vì lẽ đó sẽ không làm lỡ cố chi nam suy nghĩ một chút tiết mục chân thực phỏng vấn tiết mục chỉ ở để hoa quốc đám người tìm hiểu một chút hoa quốc còn ở vào nghèo khó địa phương mục đích là giúp nghèo lưu niệm rõ ràng cố chi nam lời nói giải thích k h á c nói tiểu tử ngươi liền cờ cờ tờ vợ cũng hoài nghi hành cố chi nam trực tiếp đồng ý sau đó suy nghĩ một chút đây là một chuyện chứ lưu niệm kha khan nợ nụ cười còn có một việc kinh đô điện ảnh xưởng liên hợp cờ cờ tờ vờ tv cùng hàng cầu truyền thông hợp tác quay trụ một bộ giảng giải truyền thừa tinh thần dân tộc điện ảnh không tính điểm chính loại hình nhưng đều không khác mấy sang năm không phải hoa quốc một trăm đầy năm sao muốn ở đầu năm tết xuân chiếu phim chủ bị rất lâu hiện tại đập xong xuôi nghĩ tới nghĩ l u i cảm thấy đến nguyên ngữ ca khúc chủ đề không thế nào thích hợp sâu、so、a vì lẽ đó cố chi nam mí mắt nhảy một cái vì lẽ đó lưu niệm cười hì hì cho nên muốn ngươi cùng an ca nha đầu giúp đỡ an ca nha đầu tiếng nói rất thích hợp này một bộ phim hiện tại thiếu một thủ ngươi viết ca ta lưu lại đem điện ảnh tư liệu đưa cho hai người lỗ hỏng ngay ở trong phòng ta hai người mặt đỏ quái trực tiếp bị bạo kích sự không nói lời nào ở phòng ngươi bên trong lao gia tử ngươi sẽ không đã sớm nghĩ kích ứ cố chi nam kinh ngạc nói mỏ loại này xem như là quốc gia làm cống hiến sự tình cũng không nhiều muốn tự hào lưu niệm đại nghĩa lâm như nói t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu không quá đáng đáp ứng ngươi tháng bảy vĩ hoa quốc âm nhạc ca khúc mới bảng cũng tại đây ba tháng đến thời gian bên trong thay đổi một nhóm tân ca khúc cố thị tình ca vương tọa vẫn như cũ ổn định nhưng hoa quốc giới âm nhạc ca khúc tầng, tầng lớp lớp Hoa quốc tinh giải trí từ tháng sáu lên dưới cờ nghệ nhân liền không ngừng đẩy ra đ ơ n khúc từ khúc mới mẹ độc đáo không phải truyền thống tiếng trung phong cách đều đạt được không nhỏ tiếng vọng leo lên vài cái bảng danh sách đồng thời ở hoa quốc tinh giải trí thị trường dưới hầu như mỗi một thủ đơn khúc đều có một cái độc lập h o t s ệ ấ p công ty giải trí khác tự nhiên biết những n à y h o t s ệ ấ p là làm sao đến nhưng bọn họ không có cách nào bao quát vương triều giải trí ở bên trong bọn họ đều đối với hoa quốc tinh giải trí đột nhiên lên phong cách ca khúc có chút cảm thấy hứng thú hầu như mỗi tháng đều có bọn họ nghệ nhân đẩy ra một thủ hai thủ đơn khúc leo lên ca khúc mới bảng thậm chí hồi lâu chưa từng phát ca việt mân cũng ở đầu tháng bảy d ự vào một thủ đơn khúc dùng một tuần lễ leo lên ca khúc mới bảng một tự nhiên giải trí không ở hoặc là trở nên yên lặng giới giải trí thật giống lại khôi phục lại trước đây d á n g vẻ chỉ cần những người như cũ cao cao chiếm lấy bản g danh sách cố thị t ỉ n h ca ở t u y ê n cáo có mấy người chỉ là vắng lặng không phải lùi vòng t h a n h cựu cố chi nam những người ái mộ ở cố chi nam dĩ nhiên có thể chịu đựng hơn ba tháng không ra ca cũng không cho giới cờ nghệ nhân ra ca càng không có viết ca cho người khác xướng nội tâm của bọn họ là cô q u ạ n g như tuyết mỗi ngày chỉ có thể nghe một chút những người sớm nhất ba tháng trước lao ca sau đó mỗi ngày đều hy vọng cố chi nam ấy bô đột nhiên thả cái giám ném bài ca tới hoặc là đến một câu tiên kiếm q u a y chụp xong xuôi có thể tưởng tượng giống tốt đẹp giới giải trí biến trở về trước đây thế ba chân v ạ c mà hoa quốc tinh giải trí mơ hồ chạm danh tiếng g á n g vẻ thời gian cũng m ớ i cuối tháng bảy tiên kiếm sau đó hiện tại tuyên bố quay chụp xong xuôi cái kia những người hái mộ không chỉ có sẽ không cao hứng ngược lại sẽ thất vọng thời gian ngắn như vậy đọc xong không phải hoá mã là cái gì nói không chắc nội dung vở kịch còn đại khai sắc giới cuối cùng chỉ còn dư lại bao nhiêu có thể xem bọn họ không dám nghĩ vì lẽ đó bọn họ không dám đi thuốc thậm chí tiên kiếm hai chương mới cũng không thúc giục chỉ hy vọng cố chi nam hào h ả o quay c h ụ tiên kiếm vừa được đồng thời có thể cảm động lấy vung tha tiên kiếm hai các nhân vật chính cố chi nam cũng bởi vậy vượt qua mở thư tới nay thư thích nhất một đoạn tháng này g lần thứ nhất cảm nhận được các thư hữu yêu thương nếu như đi đi tự nhiên giải trí trước sân khấu mỗi ngày báo cáo lưới dao cái bọc lời nói mà ở anh hoa quốc hoa quốc tinh giải trí chuẩn bị bắt đầu đẩy ra người mới cũng đã bắt đầu ở an bài xuống bắt tay thu lại ca khúc thu lại mv bắt đầu du ở đi ở anh hoa quốc mỗi cái thương trường thương diễn sân khấu bắt đầu xuất hiện ở anh hoa quốc người trẻ tuổi tầm nhìn bên trong anh hoa quốc thần tượng tổ hợp muốn nổi danh rất nhiều có thể nổi danh rất ít mà hoa quốc tinh giải trí lần này lấy chính là hoa quốc cùng anh hoa quốc kết hợp tổ hợp n ệ n tiền tuyên truyền cũng bán đủ mạnh lưới nhưng bọn họ không biết anh hoa quốc một cái thành lập với cuối tháng sáu âm nhạc phòng làm việc cũng l ặ n g yên bắt đầu rồi bọn họ vận doanh bọn họ dùng anh hoa quốc hoạt hình hình ảnh cỏ vợ anh hoa quốc ca khúc dựa vào vận doanh cùng vốn là xuất sắc ánh mặt trời vui tươi g ọ n nói tài khoản của bọn họ tích chữ p a n lên rất nhanh lại như là mạnh mẽ nắm lấy anh ho bọn họ ở anh hoa quốc các đại trang mạng xã hội đều rất sinh động đồng thời cũng muốn những người h ái mộ giải thích gặp tiến quân anh hoa quốc giới âm nhạc nguyên sang tác phẩm sắp đẩy ra triệu kiến hùng lần này muốn cứng rắn đến cùng hắn muốn ở hoa quốc tinh giải trí đẩy ra tiền kỳ như muốn tận tài nguyên tuyên truyền đang xem quá cô chi nam đưa ra ca khúc sau hắn hiện tại tràn đầy tự tin hắn muốn cho hoa quốc tinh giải trí hiện tại liền bắt đầu thị trường cùng tuyên truyền công giá t r ẳ n g mà bọn họ hiện tại cần phải làm là các loại tiếp tục tích chữ chờ hoa quốc tinh giải trí ca khúc ôn là thời điểm trực tiếp đi t ư ớ n quân hoành điếm trường quay phim trên hoa đang gặp sau mẫu qua đi đ xa xôi thiên địa làm sao độc lập minh ngông đây là trịnh vân hải đóng vai thạch công hổ trước khi rời đi lưu lại câu nói sau cùng cũng là hắn đối với đường ngọc tiểu bảo cuối cùng ôn lu cho đường ngọc tiểu bảo vẫn thiếu hụt khẳng định cho hắn trưởng thành mục tiêu lúc trước tiên kiếm liên tiếp tại đến thời điểm thạch công hổ rời đi cũng không có mang cho tiên kiếm những người hái mộ một loại rất đáng tiếc cảm giác bởi vì hắn ngay thẳng c h ế t cưỡng làm cho người ta một loại ngu chúng không nói tình lý cảm giác có thể hiện tại ở trịnh vân hải đóng vai giới thạch công hổ đứng ở minh ngông trong thiên văn tự cùng hình ảnh đều là biểu đạt tình cảm tốt nhất con đường chỉ là ở châu ngươi làm sao đi biểu đạt làm sao đi biểu đạt có thể dùng đối với sự vật đi diễn dịch chân thật nhất tình cảm hình ảnh kia nhất định là rung động nhất lòng người tất cả mọi người đều cảm thấy đến tình cảnh này đối với diễn dịch hoàn toàn hoàn hảo đem cô chi nam miêu tả bên trong cảnh tượng biểu đạt ra đến, đến rồi văn tự tối giỏi về tưởng tượng có thể hiện tại nó bị diễn dịch đi ra chính vân hải lúc trước ở nhận được cô chi nam dành cho nhân vật sau khi từng một lần có chút không dám ý tưởng tiên kiếm này một bộ kịch hầu như là vạn chúng chờ mong hắn vừa mới gia nhập tự nhiên giải trí liền thu được một cái tiền kỳ cảnh kéo đẩy nhân vật chính vân hải hỏi qua cô chi nam vì sao lại tuyển hắn cô chi nam chỉ là nhẹ nhàng một câu bởi vì ngươi thích hợp chính vân hải sửng sốt đã lâu đã lâu khi hắn tiếp xúc cái kia một phần nặng chỉnh trịch giống như nghìn cân nhân vật phân tích tư liệu lúc hắn liền cho mình rơi xuống mục tiêu ở cuộc sống về sau bên trong đem tiên kiếm mỗi một chữ đều phiên á c hắn muốn lấy thạch công hổ tính cách sống tiếp mãi đến tận v ì xạ t h hòn ở lại cảnh minh cái kia một tiếng ca thanh sau chính vân hải cả người cả người thật giống đều lập tức thả lỏng hắn trực tiếp ngồi ở trên cỏ xoa xoa khoe mắt có chút ý cười đóng vai đường ngọc tiểu bảo trần vũ tr do h i đến chân thực bọn họ bị trịnh vân hải cuối cùng trần thuật đưa vào đoàn kịch nhân viên tâm tình cũng đều bị loại này nhập vai biểu diễn đại vào tiên kiếm đoàn kịch nz không ít khôi hài ngoài lề cũng rất nhiều có thể này một loại nghiêm túc tình cảnh diễn viên phạm sai lầm thẳng thắn có ít từ lời kịch đến động tác không cần nhắc tồn u khí không cần mặt sau bù thu không cần phối âm nhân viên tiên kiếm là một bộ không tốt đẹp kịch nhưng là cảm tình tối phong phú kịch từ vừa mới bắt đầu mẫu m ẫ cố chi nam thật giống đối với mỗi một cái nhân vật cho kết cục cũng không tốt nhưng lại chưa bao giờ quên dành cho bọn họ chân thật nhất tình cảm chính vân hải phì xạ t h h ọ n đón lấy hắn có thể sẽ trở về chạy c h n ba lần này qua đi hắn hay là cũng sẽ thử nghiệm nhiều tiếp tiết hí lần thứ nhất như vậy thật lòng diễn kịch lần thứ nhất ở đây sao nghiêm túc đoàn kịch bên trong diễn kịch hắn tìm tới trước đây mới vừa gia nhập giới giải trí bốc đồng tiểu trình qua thời gian này xác thực vào hí cho dù ở đây ở ngoài hắn đều duy trì thạch công h ồ tính cách đặc điểm một đoạn này diễn thật sự tốt lưu niệm đứng ở lại cảnh minh bên người thỏa mãn nhìn trên bàn máy c h ụ p ả n h xa vừa nay quá trình đang chầm chậm chiếu lại chi nam tuyển vai thật sự quá phù hợp bây giờ cùng an đạo ở một bên khác quay chụp tô nhị cùng vu lôi đóng vai vu sau kiếm thánh cố sự tuyến an đạo cũng là khen không dứt miệng lại cảnh minh gầy đi trông thấy bàn tay đều đập đỏ chi nam tiểu tử này đem mỗi cái nhân vật cố sự tuyến đều đơn độc lôi ra đến quay chụp kiến nghị thật sự quá tuyệt lưu niệm mỉm cười không nói lời nào sau đó nghĩ đến tôn chính hoa không khỏi ăn trộm mắng một câu nếu là không có cái này cậu cố chi nam hiện tại đã sớm n ổ i giọng h ắ n làm sao còn chưa tạ thế ngươi thật giống như đã nói chi nam muốn đi u n i t i t a t e t e đúng không lưu niệm tóc mày có chút không rõ lại cảnh minh g cùng lưu niệm giải thích một hồi lucas cùng thema chics này một bộ phim biểu thị bên kia khả năng cần cố chi nam đi hiện trường nhìn một chút một ít cảnh tượng xây dựng cùng đặc hiệu xây dựng cho một ít ý kiến dù sao hắn là biên kịch hẹn cẩn thận chính là cuối tháng tám đầu tháng chín xem chi nam sắp xếp thời gian đại khái chính là chúng ta đi nguy sơn cổ thành quay t r ụ n thời điểm hành trình là một tuần đi há lucas cái này đạo diễn không sai chi nam cái này kịch bản là căn cứ giấc mơ của hắn sáng tác đúng thế lại cảnh minh nghĩ tới đây sắc mặt có chút h ư n hảo lão sư ngươi không biết chi nam nói còn có một bộ tên gì ỉ xẹp thì hòn càng thiếu não ngươi không ý nghĩ gì có a ta nghĩ đem l u c a s đào được tự nhiên giải trí lại cảnh minh khả khả cười khúc khích lưu niệm tức giận chừng cái này đệ tử một ánh mắt không nói lời nào chẳng trách bị t r i nam xưng là bán hàng đa cấp đầu lĩnh còn có thể chứ t r ị n h vân hải chính chìm đắm đây đỉnh đầu âm thanh v a n g lên hắn ngầm đầu nhìn thấy cố t r i nam mang theo ý cười đối với hắn đưa tay ra t r ị n h vân hải nợ nụ cười đưa tay để cố t r i nam lôi lên còn có thể lần thứ nhất như vậy nhập vai d i ễ n k ị c h cũng không thể ném mặt của lá bản ha ha cố chi nam biết trịnh vân hải liền cái này tính cách ngay thẳng tính, tính. tôi thì bọn họ ở c ử u giang tiến g vọng cũng không sai đầu tháng tám có thể trở về đến hoành điếm nhìn dáng dấp tháng tám trung hạn nên đi nguy sơn cổ thành ta biết ta phỉ xạ thì hòn m ặ t sau lâm phó đài trưởng có thể sẽ nhường ta đi qua mang một hồi chạy trốn ba ngựa yên ngọn núi nhỏ tiểu tuyết đều không ở chạy trốn ba nhân khí có chút trượt hơn nữa hắn ti vi học theo d ă m d ắ p game s â u cũng c ấ p đi một chút lưu lượng chính vân hải gật g ù t ô nhị cùng vũ lỗi trương vũ c ổ n g u y ệ t mấy người này là đời chức gần đoán tình cựu ở cựu giang tiến hành một đoạn ngắn ngùi quay t r ụ sau đó sẽ về hoành điếm thành phố điện ảnh chúng ta tự nhiên giải trí hiện tại không có nghệ nhân ở bên ngoài. ta nghĩ đi ra ngoài hấp điểm quan tâm như vậy à cô chi nam đắm chiêu trịnh vân hải gật gù còn muốn nói nhiều cái gì nhưng trợ lý đã tới gọi hắn xuống thay đổi quần áo hắn đối với cô chi nam cười cười vậy ta đi xuống trước thay quần áo các ngươi còn muốn tiếp theo đợp được tối nay lại tán gẫu cô chi nam đối với trịnh vân hải cười cười ta cái này b á i n g u y ệ t nếu như truyền phát tin phòng chừng cũng bị rất nhiều người ghi hận chứ từ giang cũng lại đây có chút ý cười từ giang đóng vai bãi nguyện ở đoàn kịch bên trong bị tất cả mọi người xưng là khí chẳng k á i vừa ra trận không có bờ gờ mở cái kia khí chẳng cũng đã kéo đầy Đến hoa ậ u nếu kỳ như phối h đang c hiệu cùng phối nhạc, cùng g mười cái lý tiêu k h ô n gặp đủ h ắ kết thúc thạch công hổ phỉ xạ thị hòn tiên kiếm ở tháng bảy vi tiến vào nhiều đường phân tuyến nội dung vợ kịch Đón đối lấy là đối thủ cố ủ a ta nhanh, chúng phục có chút c hy tình khôi hơi Vương Ngữ Yên mong ráng tâm rất vẻ.、Cố、chi nam biết đón lấy là cái gì nội dung vợ kịch bọn họ nơi này cũng phải phân tuyến đường ngọc cùng an o tấn nguyên cùng y phục d ự c d ỡ tiêu g i a o cùng n g u y ệ t như cố chi nam a không phải số chứng cố chi nam hơi kinh ngạc từ khi lâm nguyệt như ra trận sau vương n g ữ yên chưa từng hô qua t i ề n hắn ai nha ra hy chứ vương n g ữ yên cười ngọt ngào cười chắp tay sau lưng theo cố chi nam đi đến cái kế tiếp nơi quay t r ụ điểm a ta tháng sau cũng vì xạ thì hỏn ta có thể hay không xin nhờ người một chuyện lại tới cố chi nam bản năng phản ứng một giật mình hai ngày trước mới vừa bị lưu n i ệ m khanh hiện tại tiểu chủ nhà còn ở c u ố i đầu khổ tưởng muốn một thủ g i a sao ca mới có thể phù hợp bậc cha chú gian khổ phấn đấu tinh thần truyền thừa cố chi nam cũng tạm thời không có thích hợp vì lẽ đó hắn cũng cho không tới ý tốt gì thấy dù sao lưu niệm yêu cầu của bọn họ không đơn giản ấm áp lòng người ca khúc có rất nhiều phù hợp chủ đề ý cảnh ca khúc cũng rất ít còn muốn phù hợp tiểu chủ nhà ôn nhu tiếng nói xem cố chi nam phản ứng lớn như vậy vương ngự yên cũng nghĩ hoặc nàng có chút mất mát sao mà ta còn chưa nói ngươi liền muốn từ chối sao vậy ngươi nói trước đi ta cự tuyệt nữa、Hoa. người người này vương ngữ yên cái to nhỏ miệng hoàn toàn không dám tin tưởng vậy ta còn nói cái dám rồi không nói cố chi nam sờ sớm n u i nói đi không quá đáng thỏa mãn ngươi thật sự giả có nói hay không vương ngữ yên chừng cố chi nam một ánh mắt cuối cùng vẫn là có chút n ộ trí có chút lùi bước ngữ khí Cấp độ kia ta phỉ xạ tỉ ón lại nói được rồi hiện tại bị ngươi từ chối tổng cảm giác không tâm tư diễn kịch cố chi nam nhìn nàng cuối cùng vẫn là gật c g ủ chỉ là hắn sau đó nhẹ g i ọ n g bổ s u n g một câu âm thanh như gió nhẹ mà mờ ảo không quá đáng thật sự đáp ứng ngươi vương ngữ yên là lần thứ nhất nhìn thấy cô chi nam đen kịt như mực con mắt như vậy chăm chú lần này chỉ đối với nàng nàng một i sững sờ gật đầu sau đó nhìn cô chi nam một mình đi xa bóng lưng hơi nghiêng đầu đêm như mực khô nóng cùng vét ê ơ chính vân hải gian phòng mới vừa cùng tô nhị nói chuyện điện thoại xong trên mặt hắn thêm ra đến một ít ý cười tô nhị phía bên kia quay c h ụ cũng rất thuận lợi vu sau lâm thanh nhi nhân vật ở tiên kiếm bên trong cảnh nói nhiều không nhiều nói ít không ít tuyệt đối là chuyện tiếp một người hơn nữa nàng có cùng tiền kiếm đệ nhất đốt tiền b á n liệt thủy ma thú đối tuyến nội dung vợ kịch toàn bộ tiên kiếm đoàn kịch đều biết cô chi nam đối với đặc hiệu kiểm soát đều nghe nói nguyên bản ba mươi m mô p h ỏ n g thủy ma thú b ị cô chi nam vẫn yêu cầu gia tăng hiện tại đầy đủ dài trăm mét phụ trách nó người liền hơn ba trăm n g ư ờ i mô p h ỏ n g lưu trữ lớn đến phổ thông đặc hiệu phòng làm việc máy vi tính vừa mở ra liền báo hỏng tô nhị có thể thành tựu i so với linh nhi trước tiên cùng nó đối tuyến đến thời điểm ra trận hiệu quả đừng nói kinh diễm chuyện này quả là chính là sáng mù hai mắt tiểu chân a không sai đi theo như vậy lao bản không so với ở hoa quốc tinh giải trí thoải mái có thêm trịnh vân hải lấy lại tinh thần quay về ở trên ghế xô p a trợ lý mở miệm Tiểu Trân t r là ị giới. Giới chính ả i t cao mưu ố c tính n h t r sâu xa ở tự nhiên giải trí quanh thời gian này thật sự so với ở hoa quốc tinh giải trí được chúng ta những ngày tiểu trợ lý cũng có thể bị vũ trạch bọn họ hô một tiếng qatar là thật không có nghĩ đến tiểu trần nghĩ đến chính mình ở tự nhiên giải trí quanh thời gian này được không phải địa vị t r i n h lệnh mà là một loại gọi là tôn trọng đồ vật anh tử t ỷ thật sự quá trâu đổi lại đạo chạy còn có n m ậ n g á n h t ỷ cảm giác nàng hướng về cái kia vừa đứng khi chàng liền toàn đi ra chính vân hải nợ nụ cười nói đến n g ư ờ i tuổi nhưng là so với các nàng đều đại mọi người đều như thế gọi ta cũng theo sao thân thiết tiểu trần gãi đầu một cái có chút thật không thiện thùng thùng cửa bị văng lên chính vân hải hơi nghi hoặc một chút tiểu trần lại là rất nhanh liền đi tới cửa mở cửa sau đó kinh ngạc lên tiếng chỉ cựu quản lý cố chỉ cựu chính vân hải vội vàng đi đến trước cửa trên mặt xuất hiện ý cười chị cựu tìm ta có việc sao t r ị n h ca chào buổi tối chi nam ca để ta tới gọi ngươi xuống ăn đồ nướng tiểu trần cũng tới chứ cố chỉ cựu mỉm cười nói càng ngày càng giống một cái hợp lệ quản gia như thế hắn cũng quen rồi cuộc sống như thế được tốt phát cái tin tức là tốt rồi làm sao trả tự mình tới chính vân hải vội vàng gật đầu không có chuyện gì cố chỉ cựu chậm chạp khoan thai ở mặt trước dẫn đường chính vân hải cùng trợ lý tiểu trần theo không nghĩ tới trịnh ca hành động tốt như vậy có bị kinh diễm đến không biết hát thế nào quá khen ta chỉ là tận l ư c đang diễn không thể nói được được hát liền bình thường làm sao chính vân hải ngay thẳng vô cùng cố chỉ cựu cười ha ha có thể sẽ cần trịnh ca ở bên ngoài giữ trận diện chính vân hải hơi nghi hoặc một chút mười mấy phút lộ trình không tính xa nhưng bước đi lời nói liền khá là có vẻ lao lực bờ sông bên cạnh chính vân hải liếc mắt liền thấy thấy ngồi vây quanh ở bãi cỏ bên cạnh đám người cố chi nam lại cảnh minh tư đồ hành vi còn có la phong dương quang trạch nam ba người còn có tình yêu nhà trọ đạo diễn vi hướng văn cùng với các diễn viên bọn họ cũng đều ở trịnh ca la phong g ơ lên bia ra hiệu chính vân hải nợ nụ cười đi đến trước mặt đám đông ngọn núi nhỏ cố tổng chào mọi người ta đây là đến muộn không tính đến muộn đều vừa tới không bao lâu cố chi nam đối với trịnh vân hải ngoắc mắt tay vô vô trước người mình bãi cỏ kẻ t h u kệch không cái gì chú ý khối này không c h ắ t cái mông an vị đi tiểu trần cũng như thế ha ha ha vì lẽ đó ta liền yêu thích hoàn cảnh này trịnh vân hải ngược lại cũng không k h á c h k h í đi đến cố chi nam trước mặt ta an vị dưới lại cảnh minh cho hắn làm mất đi một lon b i a cười hát hát nói m ắ t mẻ một hồi tiệc phì xạ tị hòn keo k i ệ điểm sợ đi ra ngoài bị ta lão sư bắt được lưu niệm ở tiên kiếm đoàn kịch bên trong hy vọng có thể không ai dám xúc động hành trịnh vân hải mở ra trực tiếp kính tất cả mọi người một bình uống một hơi cạn sạch cố chi nam có chút xạ thiệt suy nghĩ một chút nhắc nhở số lượng vừa phải a ngày mai nếu như làm lỡ quay c h ủ sẽ bị lưu láo ra từ giết chết ta không sợ phòng chụp ảnh còn ở dựng ta ngày mai không có gì cảnh tháng sau ta cũng có thể phi xạ t ỷ hòn la phong một điểm không thèm để ý hắn ở tiên kiếm nội dung vợ kịch cũng phải kết thúc tiên kiếm đặc hiệu đại sư khương minh cố chi nam cho la phong sắp xếp nội dung vợ kịch rất dài cũng đều rất tuân tú ngược lại buộc i là đem hắn điếu đã thế dần đón lấy sẽ chờ tháp khóa yêu xây dựng hoàn thành ở phòng chụp ảnh kết thúc hắn trang bị cuộc đời ngươi xem a thương minh cùng nữ huyện ngươi cùng tiểu dung hai ngươi tình huống thế nào như vậy chút năm ngươi độc thân nàng cũng độc thân không suy tính một chút la phong lập tức đột nhiên ho khan một tiếng có chút không dám tin tưởng cố chi nam cùng lại cảnh minh mọi người lập tức liền sáng lên muốn biết vọng con mắt chính ca cần phải triển khai nói một chút cố chi nam đ à n g hoàng trịnh trọng nói ra toàn trường nam tính trong lòng n g h ĩ pháp hạ chính vân hải uống một hốc địa đều là lao với nói với ta nói tiểu dung đối với ngọn núi nhỏ có chút ý nghĩa chính ca la phong sốt ruột bưng trịnh vân hải miệng chớ nói nhảm tiểu dung có người thích hơn nữa chúng ta căn bản không thích hợp đều là nhận thức gần mười năm bạn cũ thu dương ca cái k i a m i ệ n g rộng nói b ậ y đây v u thu dương cùng la phong nhậm dung nhận thức rất lâu chính vân hải cũng là nghe v u thu dương nói ở chạy trốn ba không ít nói nhị ca được tình thương thời điểm là dung tỷ bồi tiếp chứ cố chi nam cười hh t nói làm bạn là lâu dài nhất thông báo đừng làm a thật không có la phong rõ ràng sốt u ruột liên tục xô tay cũng có chút h ạ ta cùng tiểu dung không thể tính cách của nàng liền như vậy thấy ai cũng nói yêu hơn nữa hơn nữa ta sẽ không lại yêu đã quên yêu cố chi nam nhứ mày hắn l ạ cảm nhận ra được câu này sẽ không lại yêu rõ ràng không đúng lại hắn à có vấn đề la phong c ư ờ i khổ túi đầu uống một lon địa chúng ta ngày hôm nay không phải chúc mừng trịnh ca phỉ xạ tì h ò n sao đừng nghe hắn lôi có sao nói vậy ta thật tò mò là ai đem la cá thương sâu như vậy lại cảnh minh vất cảm nhìn la phong la phong lập tức liền đứng lên vậy ta đi rồi a đùa giỡn đùa giỡn lại cảnh minh vội vàng kéo lại hắn ngươi xem một chút không khỏi đùa giỡn đây đúng lại đạo liền không sợ đùa g ỡ n cố chi nam rất tán thành lại cảnh minh cũng gật đầu đều là huynh đệ trêu chọc trêu cả đối đầu chỉ cựu có thể hỏi cảnh minh ca rất biết tán gái nhưng tại sao t r ư ớ c sẽ bị x u y đây cố chỉ cựu nhàn nhạt mở miệng nói ta thật sự rất tò mò có thể nói một chút không dưới bóng đêm la phong cùng lại cảnh minh lẫn nhau uống rượu hai người đều không nói nữa chẳng qua là cảm thấy đêm nay khô nóng phong có chút h u y ế n áo t r ị n h ca gần nhất còn đang luyện cổ h ọ n g sao la phong đề tài nhảy qua đi tới cố chi nam trở lại trịnh vân hải đề tài t r ị n h vân hải gật đầu cười nói có lứa tuổi cảm giác về chậm nhưng tóm lại đang luyện bình thường nghỉ ngơi ta cũng yêu thích gọi lên hai cổ học có điều cùng tô mọi là so với không được hành cố chi nam mở rộng một hồi thân thể ngồi xếp bằng về tự nhiên giải trí thu âm bài hd tranh thủ tháng tám phát ta để thái giám đốc đem đệm nhạc làm được nên tính là một thủ tương đối thích hợp người ca chúng ta bên này đại khái muốn tháng mười mới có thể xuống núi công ty nhỏ không có cách nào t r ị n h vân hải nguyên bản uống rượu động tác dừng lại một chút trận tròn mắt nhìn cố chi nam a a cố chi nam nợ nụ cười cầm b ĩ a lên ở trịnh vân hải làm mang theo trên tay với hắn đụng một cái chứ không phải nói cho ngươi cùng tô tỷ viết ca sao tô tỷ có chính ca vẫn không có đây vẫn kéo dài tới hiện tại cố, cố tổng chính vân hải không biết nên nói cái gì không thể làm gì khác hơn là chính mình quán chính mình một b ì n h mà nghe được cố chi nam lời nói người chung quanh cũng đều tràn ngập chờ mong có chút chờ mong trịnh ca ca khúc gác mạnh hương nghiệp trên mặt xuất hiện chút xem thường chúng ta tự nhiên giải trí hiện tại không dành ở bên ngoài náo nhiệt thì có một ít truyền thông nói chúng ta đem nhân khí ném mất kiếm không trở lại đúng đấy gần nhất giới âm nhạc s ắ c thực rất náo nhiệt hoa quốc tinh giải trí đẩy vài bài ca lên một lượt hót sợ hơn nữa đều ở ca khúc mới b ả n g trên trần vũ trạch cũng mở miệng hắn nhịu mày phong cách có chút khó lường nhưng quả thật không tệ nói chuyện đến hát bên cạnh cùng lại cảnh mình còn có tư đồ hành vi uống rượu la phong liền đến hưng ơ thú hắn một lần nữa tập hợp lại đây chi nam cho vân hải ca viết ca ta xem một chút nói xong hắn lại ấn lại cố chi nam vai ngữ trọng tâm t r ư ừ n g nói thương lượng một chút ta cũng rất lâu không có ra ca gần nhất luôn không viết ra được đồ vật nếu không cho ta cũng là một m thủ ta có thể trả tiền hoặc là năm cắt x ê đổi cố chi nam n í ế t miệng lên nắm nhị ca tiền nhiệm chuyện cũ hoặc đối với dung tỉ ý nghĩ triển khai nói một chút để đổi thế nào la phong khỏe miệng lôi một hồi bất đắc gì nói thật không có thu dương ca chính là lôi các ngươi cũng tin có chút xem nhị ca như vậy gấp lại tin một điểm cố chi nam thành thực đạo la phong ha ha một tiếng lại không nói lời nào chính vân hải nhưng là có chút cấp thiết mở miệng cho ta thu lại thật đệm nhạc ca tên gọi là gì l ư u cái gì cho ngươi điện thoại di động ta bên trong có đệm nhạc demo ngày hôm nay thái giám đốc mới vừa gửi qua đến cố chi nam lấy ra điện thoại di động của chính mình mở ra thái giao gửi qua đến văn viện sau đó hắn lại sờ sờ chính mình túi á o sau đó hơi ngưng lại ca từ bản thảo đã quên dẫn theo thấy bầu không khí có chút lúng túng cố chi nam tàng h ắ n một cái trước nghe một chút đệm nhạc đi ca tử ta lưu lại điện thoại di động biên tập thật cho người cũng được ngày mai sẽ đem ca tử cảo cho người cũng được cố tổng còn nhớ làm sao sướng sao t r ị n h vân hải phản ứng lại trên mặt c h ờ mong không giảm biết à? cố chi nam tự nhiên biết hắn hiện tại dòng suy nghĩ rõ ràng không được đáng tiếc chính là không có lưu niệm cần ca khúc dòng suy nghĩ trực tiếp sướng một chút đi coi như vì ta chúc mừng phỉ xạ t h ọn ta còn giống như chưa từng nghe qua cố tổng hiện trường nguyên thanh ta sẽ cố gắng hát tốt chúng ta tự nhiên giải trí cũng không thể bị người khác nói vắng lặng cố chi nam há miệng nhìn thấy trịnh vân hải ánh mắt mong đợi có nhìn thấy còn lại người khác có chút ánh mắt mong đợi vẫn gật đầu một, một đầu cố á i t h chi nam nhìn g ra kia cái một lẳng h lặng lẽ chạy sôi nước sông khỏe miệng xuất hiện ý cười bài hát này ở trong ký ức của hắn diện chỉ có khi còn bé trong nhà trường bối quay về mịt rổ phồn tan nát có lòng dáng vẻ hắn không có nghe được cái gì thất tình nam tử tan nát cõi lỏng đúng là nghe ra m u ố n cáo biệt trái đất quyết tâm ngày đó rời đi ngươi lưu lại vài chữ cho ngươi tâm như xem thủy t r i ề u m ộ n g nếu như vỡ đê yêu cho phép nó đi không có tan nát cõi lỏng gào thét chỉ có sông nhỏ từ từ giống như ôn nu tiếng ca cố chi nam sướng ra không giống nhau cảm giác t i ê n tính gió mùa hạ dưới t i ê n tính bờ sông nhỏ một đoàn bên trong thanh niên nam nhân nhìn ngồi ở trung gian đối mặt bờ sông thanh tú người trẻ tuổi hk chỉ cảm thấy ôn nu dị thường chương tám trăm bốn mươi bảy tự nhiên giải trí hàm kim lượng tháng tám hạ tuần giới giải trí như cũ này ra người mới tầng tầng lớp lớp lao tinh dung tu tồn tại cảm cái này vòng tròn tựa hồ vẫn luôn là như vậy không có một ngày không náo nhiệt quá công ty giải trí đối với lưu lượng tranh cướp cùng nhiệt độ xưa nay đều sẽ không không nỡ lòng bỏ dùng tiền đóng gói đi ra nghệ nhân một nhóm lại một nhóm mạng lưới ký ức tựa hồ cũng đối với hồi lâu đều không có sinh động người có như vậy một ít quên mất coi như ngươi lại có thêm nhiệt độ ngươi không sinh động cũng chung quy sẽ bị phần lớn người quên mất chỉ có bọn họ trung thực tín đồ vẫn như cũ mỗi một ngày ở bấy bồ dưới thân thiết nhắn lại cố chi nam cũng như thế hắn ấ y b ù a giới còn có tiên kiếm khu bình luận sách mỗi một ngày sinh động đều vô cùng sinh động hắn đã hồi lâu chưa từng trải qua h o t s ệ a p đầu đề điều này làm cho họ vừa bắt đầu đến công ty giải trí đã đại chúng dân chúng đều có chút không thích ứng từng có lúc đầu đề h o t s ệ a p trên xuất hiện cố chi nam ba chữ này chữ mới là bọn họ quen thuộc giải trí tin tức có thể hiện tại bọn họ vài tháng chưa từng thấy cố chi nam đông đảo danh hiệu d ư ớ i những người h ái mộ mỗi một ngày đều ở nóng bỏng nhớ nhung hắn bọn họ mới phát hiện đối với một người đến ỉ lại nguyên、like、có thể đạt đến mạnh như vậy mạnh đến hắn lập tức biến mất ở thế giới của ngươi bên trong ngươi làm gì đều không có x ư c ăn cái gì đều không ngon miệng. khi ngươi thế giới bị hắn xâm lấn có thể có một ngày hắn nhưng thật giống như biến mất rồi để cho ngươi chỉ có đầy đầu nhớ nhung hóa thành mỗi một câu n h ắ n lại Ở, ngày hôm nay còn chưa càng nửa tháng ta là ma tôn trọng lâu ta hẳn ả đau đều dị sát ta mỗi một ngày mang theo hoàn toàn chờ mong tâm tình mở ra khát vọng nhìn thấy a lâu loạn sát siêu thần kết quả mỗi một ngày đều ở một lần nữa liên tiếp làm sao trọng lâu tâm bị hái được ngươi cái trực nam tâm cũng bị hái được trước đây là chúng ta nói chuyện lớn tiếng điểm mà khi mất đi thời điểm chúng ta mới hối tiếc không kịp a đập cái hy đem hắn ả chủ nghiệp đều mất rồi ta không chịu được Ta muốn đi hoành điểm hoành đi hắn. bắt、án. cố chi nam p h ầ n l ớ n fan k h ô n g b i ế t g i ớ i g i ả i trí n h ữ n g n g à y q u a p h á t s i n h cái g ì b ọ n h ọ k h ô n g có ký ức, b ọ n họ chỉ nhớ rõ t i ê n k g lâu lại m ộ t lần ngừng c ó c h ư ơ n g m ớ i lần này n g ừ n g có chương m ớ i h ơ n nửa tháng Ở cố chi nam làm n ề n tà k i ế m t i ê n đại chiến m a t ô n trọng lâu t ì n h h u ố n g ở b ở i vì m a trọng ô n t lâu quá mạnh mẽ mà bị cố chi nam nghiêm trọng suy yếu tình huống hai người kia đã trên không trung đối lập hơn nửa tháng cùng lúc trước t h á p khóa yêu dưới treo máy tiêu giao nguyệt như giống nhau như lúc cố chi nam lưu lại câu nói sau cùng chỉ là thu dọn nội dung vợ kịch liền lại không đoạn sau tất cả mọi người đều biết tiên kiếm cũng tiến vào cuối cùng ta kiếm tiên bị cố chi nam viết vô hạn tăng mạnh ma tôn trọng lâu lại đang dưới ngòi bút của hắn bị nghiêm trọng suy yếu hắn làm nên rất nhiều chỉ vì hợp lý đem một cái cuối cùng bột đầy tới thần đàn đem một cái ma giới đại lao t r ọ n g lên mười mấy cái suy yếu bọn họ cũng đều biết này một hồi một vê một đàn ông thực sự đại chiến trọng lâu sát xuất cao thất bại nhưng bọn họ muốn biết quá trình muốn biết ta lâu hạ tràng muốn biết này một bộ làm bạn bọn họ hơn một năm tiên hai kết cục nó cùng tiên từng cái dạng đều cho bọn hắn thâm hậu cảm tình bên trong mỗi người đều là nhân vật chính cảnh t i ê n có vệ không phải duy nhất nhân vật chính cũng có thể là trưởng khanh vì lẽ đó đoạn ở đây là tối làm người khó đỉnh. các thư hữu từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi rồi lại chưa từng có phân túc g ụ n g bọn họ sợ dựa theo cô chi nam đi đ á i tính trực tiếp đem tiên kiếm một trạm khắc một lần cuối cùng còn lại cái vịnh an làm tiểu nhị cô độc tồn tại nhưng l à ở ngày hai mươi tháng tám một ngày này sáng sớm các cư dân mạng hàng ngày mở ra cô chi nam ấ i bồ muốn thân thiết thăm hỏi một câu c h à o buổi sáng thời điểm bọn họ chừng lớn chính mình hợp kim titan hai mắt không dám tin tưởng nhìn cô chi nam ấ i bồ sau đó lại lập tức chuyển đi tự nhiên giải trí, Váng lặng sắp tới tháng, tự nhiên giải trí lại một lần nữa phát ra ấy bồ trước sau như một đi đai tính không có bất kỳ tuyên truyền không có bất kỳ sớm thông báo đều là ở tuyên bố cùng ngày đến một cái hệ bồ sau đó do cố chi nam đi đầu lần này nhưng không chỉ là tự nhiên giải trí tiểu nghệ nhân theo c h u y ể n đi đồng dạng vắng lặng hồi lâu vương ngữ yên la phong nhậm dung mọi người còn có chạy trốn ba các thành viên thậm chí chi g i a n g tv đến hệ b ộ đều đi theo c h u y ể n đi tuyên truyền cầm kiếm lặn dưới nước treo máy tự nhiên giải trí h y bồ chính thức tuyên truyền do mới gia nhập tự nhiên giải trí lao tướng trịnh vân hải biểu diễn cũng quay chụp mv một thủ thất tình đơn khúc lưu cái gì cho ngươi với ngày hai mươi tháng tám sáng sớm mười giờ chính thức ôn laoa hoa quốc âm nhạc sau khi thì sẽ đồng bộ ở các đại âm nhạc phần mềm là một thủ kinh điển cố thị thương cảm tình ca g i a ca các anh em không nhìn lầm chứ thật ra ca mẹ nó ca không mới liền trực nam hai chữ mua trước vì là kính các cư dân mạng liền dường như tỉnh vỡ như thế lập tức liền quên ngày hôm nay chào buổi sáng thăm hỏi nhìn thời gian dồn dập cảm khái tự nhiên giải trí tâm là thật to lớn đúng giờ đúng giờ chưa bao giờ lãng phí một điểm ngoài ngạch thời gian mười giờ online ca khúc chín giờ năm mươi mới phát bảy bộ là thật sự đem tuyên truyền thứ này ném không có cách nào lại làm mất đi cũng may danh tiếng là tích lũy tự nhiên giải trí xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm phản ứng dây c h u y ể n phát động sáng sớm trên liền có rất nhiều các cư dân mạng tuân tới không giống âm nhạc nền tảng trực tiếp chính là một cái tiêu phí chính vân hải dẫn không nổi lớn như vậy náo động nhưng c ố chi nam có thể hạ an ca có thể vương ngự yên cũng được khi này những người này tập hợp cùng nhau tuyên truyền một người ca khúc thời điểm cái kia tuyên truyền chất lượng tuyệt đối là so với hiện trường chạy và i cái thông báo đến hiệu quả m ổn đ ỉ n h lưu cái gì cho ngươi lại đến gần buổi trưa liền lên hoa quốc âm nhạc chờ âm nhạc gáp hot sệ ở bảng tốt hữu sơ biến thành đứng đầu tiêu thụ đất khúc chuyến phát tin lượng ở hơn hai giờ bên trong lên đến mấy triệu nhưng này một ca khúc cũng không có để một ít khá là tuổi trẻ f a n cảm thấy rất hưng phấn bọn họ là mang theo cô chi nam làm ra xem cho dương quang trạch nam ca khúc hay hoặc là xem chính hắn eo buông giới cái k i a m ư ờ i mấy thủ hiện tại vẫn như cũ treo ở trên bảng danh sách thần khúc có thể hiện tại phần lớn trẻ hơn một chút người nghe hạ xuống bọn họ không cảm giác được mình muốn cái k i a m ộ t loại cảm giác cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy đến bài hát này có chút thêm hay chỉ là không đạt tới bọn họ muốn cảm giác nhưng là bọn họ cũng rất nhanh sẽ thoải mái dù sao nhìn thấy biểu diễn người là trịnh vân hải tuổi tắc của hắn cũng có thể khi bọn họ những ngày p a n tra Như tuy nhiên g chính á như bọn họ nghĩ tới như thế này một thủ do lâu năm nghệ nhân trịnh vân hải biểu diễn ca khúc biểu đạt cảm tình bọn họ không hiểu nhưng bọn họ bậc cha chú hiểu cuộc sống yên tĩnh đều là thỉnh thoảng cần một ít tiểu kinh hỷ yên tĩnh thành nhỏ bên trong phòng mười bảy thiếu niên cũng mua này một thủ lưu cái gì cho ngươi đồng thời nhiều lần nghe hai lần hắn như thế không nghe ra cái gì kinh diễm chẳng qua là cảm thấy trực nam cái này náo g ngơ ca từ cùng giai điệu cũng không thể lắm coi như chống đỡ hắn sau đó đập tiên kiếm hai coi như hắn muốn đóng lại thời điểm bất thình lình một tiếng từ s o f a mặt sau xuất hiện lại thả một lần đó là cha của hắn t u ổ i cùng trịnh vân hải gần như hay là còn lớn hơn mấy năm sinh hoạt tiêu diệt trên mặt hắn tứ hải t r í hướng lưu lại chỉ có đối với cuộc sống thỏa hiệp nhưng hắn giờ khắp này trên mặt nhưng là nổi lên một chút đối với quá khứ tháng ngày hồi ức người trẻ tuổi nghe lời lại thả một lần đồng thời bổ sung một câu nói cha của hắn lại một lần nữa nghe xong trên mặt cũng xuất hiện một chút hoài niệm hồi ức này một thủ là cái gì ca trước đây làm sao chưa từng nghe tới bài hát này gọi lưu cái gì cho ngươi là trực là cố chi nam làm từ soạn nhạc viết cho công ty khắc nghệ nhân trịnh vân hải sướng ngày hôm nay mới đem bán cha yêu thích nghe lưu cái gì cho ngươi nam gần trung niên nam nhân lấy ra điện thoại di động của chính mình mở ra hoa quốc âm nhạc phần mềm từ khóa hát sệ ập trên thì có bài hát này mua lại một lần nữa truyền phát tin l hắn nợ nụ cười bài hát này không thích hợp các ngươi nghe các ngươi nghe không ra cảm giác bài hát này s ư ớ n g ra cha ngươi trước đây tiếc nuối đó là không gặp phải ngươi mụ mụ trước đó là một cái bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút tiếc nuối cố sự hắn ngồi ở một bên trên ghế sofa nghe trịnh vân hải bên trong thoáng tang thương thanh em khẳng hạn tan nát c õ i lòng ghi lòng tạc dạ cảm tình biểu đạt sâu sắc đánh động lòng của nam nhân để hắn không nhịn được theo hát lên yêu đều là bắt đầu rất xinh đẹp kết thúc không đạo lý ngẫm lại là rất đáng tiếc thiếu niên nghe cha mình theo nhẹ giọng ngâm nga d á n g vẻ vẫn còn có chút không hiểu nhưng hắn cũng không có cái d y chỉ là làm hai cha con lại một lần nữa nghe xong này một ca khúc thời điểm thiếu niên có chút ngạc nhiên cha nói một chút ngươi trước đây tình yêu chứ có phải là cùng bài hát này sướng như thế bị làm nổi lên tâm tình nam nhân lắc đầu một cái một mặt hoài niệm lại một lần nữa mở phát sóng thả cha ngươi tình trái quá nhiều rồi trong thời gian ngắn nói không xong vậy thì nói đến bây giờ mượn ta cũng nghe một chút bên người lại ngồi xuống một bóng người âm thanh lại làm cho hai cha con đều r u lên bọn họ quay đầu nhìn thấy chính là một cái mang theo ý cười bình thường nữ nhân hiện tại bắt đầu nói bài hát này nghe một trăm l ầ n mẹ cái kia ta còn có nghỉ hè hoạt động mới biết ta liền không nghe a thiếu niên muốn chạy lại bị một phát bắt được đặt tại trên ghế sofa đồng thời nghe người bà tình trái lưu cái gì cho ngươi đúng là một thủ định vị hết sức chính xác ca khúc từ cố chi nam giao cho trịnh vân hải một khắc đó hắn liền biết rồi này một ca khúc sẽ không bị hắn tuổi trẻ những người á i mộ yêu quý bọn họ có lẽ sẽ có những người này cảm t h ắ n một hồi giai điệu cảm t h ắ n một hồi ca tử sau đó ủng hộ một chút nhưng chân chính muốn thâm nhập hiểu rõ bài hát này lấy cuộc đời của bọn họ từng trải vẫn còn có chút thiện nhưng có người có thể vậy thì là giống như trịnh vân hải tuổi đám người bọn họ ở xã hội đã rất nhiều năm nhưng cũng sẽ cảm t h ắ n một hồi trước đây năm、tháng. trước đây yêu hận tiết mới này một ca khúc liền vừa vặn lấp kín bọn họ đối với trước đây h ò a niệm lưu cái gì cho ngươi vào buổi chiều tan tầm đỉnh cao kỳ gây nên một cơn sóng lớn hot sợ rất nhiều thế sự xoay vần nam nhân đều ở từng người không giống con đường mua chuyến phát tin sau đó dồn dập nhắn lại mua cớ lạch chuyến phát tin lượng cũng tại đây một cái chạm vạng kịch liệt tăng lên trên những n à y người sử dụng tuổi tắc t ầ n g cơ bản đều ở hai mươi bảy hai mươi tám trở lên chừng ba mươi lăm tuổi người sử dụng là to lớn nhất quần thể chính vân hải lấy bù cũng bởi vậy tăng một cơn sóng lớn nam nhân phấn bọn họ dồn dập ở dưới đáy nhắn lại sướng ra bọn họ trước đây tiếp nối cảm giác đau lòng hy vọng sau đó tiếp tục đẩ cố chi nam gợi bù cũng có một số ít quan tâm bọn họ hy vọng cố chi nam tiếp tục dành cho trịnh vân hải tăng thương cổ họng càng nhiều thích hợp hắn ca khúc lưu cái gì cho ngươi ở buổi tối thời điểm ở mấy cái âm nhạc phần mềm đều có một cái độc lập b ị a ngoài đầy trịnh vân hải cũng ở gợi bù có chính mình tương quan hotse up trịnh vân hải là lần thứ nhất độc lập thoát ly chạy trốn ba mà bị truyền thông đưa tin lên gợi bù hotse up đầu đề nhưng hắn thật sự rất vui vẻ hắn không có lão hắm không chỉ có thể diễn kịch hắn còn có thể mạnh mẽ gào thét hắn muốn cho hoa quốc tinh giải trí nhịn hắm nhiều năm như vậy sức mạnh, mạnh mẽ đến đâu đột nhiên phát c a cùng với đột nhiên thay đổi tuổi tác tầng thích hợp nhiều người để trịnh vân hải ở cuối tháng tám hừng hực một cái cũng làm cho hoa quốc tinh giải trí chờ công ty giải trí cảm thấy có chút thái quá tự nhiên giải trí vắng lặng mấy tháng chỉ khi nào xuất hiện vẫn là như vậy không thể cản phá chỉ là một cái trịnh vân hải liền có thể gây nên những n à y nhiệt độ đến thời điểm cố chi nam mọi người từ đập xong tiên kiếm đi ra giới giải trí đầu đề bảng có phải là lại phải biến đổi thành nhà bọn họ hoa quốc tinh giải trí tại đây một ngày lại một lần nữa triển khai hội nghị do t h ư ở n g duyên đi đầu viễn trình kết nối anh hoa quốc phía bên kia ỷ chị hạ dạ tạ dỗ liên hợp anh hoa quốc phía bên kia mấy cái lâu năm nhạc sĩ nhằm vào cố chi nam một loạt ca khúc sáng tác tương quan tác phẩm do mai danh nhận tích nhạc rất lâu đồng cách cách mọi người biểu diễn không giống phong cách ca khúc nhưng thích hướng đại chúng t u ổ i tác tầng anh hoa quốc có lẽ là trước đây vẫn luôn là tiếng trung giới âm nhạc học tập đối tượng một trong những n à y lâu năm nhạc sĩ thực lực không thể nghi ngờ đồng thời bọn họ mang theo mãnh liệt tự tin ỷ chị hạ dạ quá lang ở hoa quốc bị thiệt hỏi mà lần này bọn họ muốn cho hoa quốc biết tiếng trung giới âm nhạc vẫn là trước đây cái kia một cái chỉ có thể nắm bọn họ từ khúc điển từ giới âm nhạc chỉ có thể đi theo anh hoa quốc mặt sau tháng mười hai trung tuần tổ chức tiếng trung âm nhạc kim khúc bảng bên trong bảng hoa quốc tinh giải trí mặc kệ như thế nào đều muốn bắt giới tường viên mặc kệ lần này cùng ai hợp tác mặc kệ ý chí hạ dạ tạ rộ là mang theo như thế nào ánh mắt đối xử tiếng trung giới âm nhạc hắn chỉ cần lợi ích muốn ảnh hưởng muốn người hoa biết muốn bọn họ phản ứng lại hoa quốc tinh giải trí mới vẫn là hoa quốc giới giải trí lời nói sự người không phải vương triệu giải trí không phải hàng cầu truyền thông không phải hắn công ty giải trí càng không thể cái kia một cái nho nhỏ rách nát công ty đập cái hy toàn công ty liền còn lại hai cái trước sân khấu lưu cái gì cho ngươi ở phía sau tháng tám cuối cùng thời kỳ diện đơn khúc mua lượng không ngừng tăng lên trên tuy rằng không đạt tới điên c u ồ n g đẳng cấp nhưng cũng ở ca khúc mới bảng thứ năm trên đứng vững bước chân trở thành một chúng các đại thúc cờ tờ và chuẩn bị khúc mục chương tám trăm bốn mươi tám đều cũng toán may mắn mà cuối tháng tám trung quy là tiên kiếm đoàn kịch không quá có thể tiếp thu tháng này g một ngày này đến quay chụp rất thuận lợi nhưng lại không có ai trên mặt có nụ cười bọn họ mấy ngày nay ở phòng chụp ảnh bên trong chứng kiến tiên kiếm hai đại tâm nguyện k ó yên đoạn thứ nhất là khương minh cùng nữ huyện khương minh rốt cục thả xuống sau đó tiêu tan đoạn thứ hai nhưng là để sở hữu tiên kiếm phan không thể nào tiếp thu được đệ nhị tâm nguyện khó yên lâm nguyệt như t r ô n thây thắp khó yêu lý tiêu giao ta yêu thích ngươi không ta yêu ngươi cảm tình quý ở chuyên t r í trước sau như một tốt lắm ước định cẩn thận muốn đồng thời ăn đến lính giả chơi đến lính giả nếu như đổi làm là ta ta cũng nhất định sẽ như vậy hy sinh ta không quan trọng chỉ cần xú chứng hài lòng ta liền hài lòng thật không nghĩ tới ta đã như thế giả rồi mỗi một câu lời kịch từng cái từng cái vẻ mặt từng cái từng cái thần thái này một cái tháng tám thật giống như là tiêu dao cùng mệt như t ư thủ là vương ngự yên nhận thức cô chi nam tới nay có thể nắm giữ quá tốt nhất hắn có thể này trung quy có điều là một tù đ ị c h là nàng khuyên bảo chính mình qua đi liền nhất định phải thả r a o m ộ u thật không nghĩ tới ta đã như thế già rồi vương ngự yên đứng ở đằng xa chất chứa mây mưa mắt phượng chăm chú nhìn ôm nhau cùng nhau cô chi nam cùng hạ an ca bọn họ không phải lý tiêu dao cùng triệu linh nhi nàng cũng không phải lâm mượn như cũng mặc kệ là hiện thực vẫn là hư huyễn bọn họ đều là như vậy tuyệt phối tuyệt phối đến khi các nàng những ngày vọng tưởng đụng vào mặt trời cô gái không tìm được bất kỳ đến góc độ thật giống như tiên kiếm thư hữu vẫn luôn có bất đồng lâm nguyệt như là một cái người thứ ba nàng chen chân lý tiêu giao cùng triệu linh nhi cảm tình khát vọng cùng lý tiêu giao trường x ư ơ n g tư thủ có thể nàng cuối cùng bại bởi lý tiêu giao cùng triệu linh nhi cứng rắn không thể phá vỡ cảm tình có thể khi đó lý tiêu giao chính là một cái giang hồ l ã n g tử hắn mất đi sở hữu cùng linh nhi có quan hệ ký ức hắn chỉ là bằng bản năng ở yêu thích yêu thích linh nhi lại dần dần bị nguyệt như làm bạn cảm động là hắn cho nguyệt như hy vọng chỉ là kết cục với bắt đầu liền giải thích. Hiệu ứng cờ chúng ta gặp gỡ xem ngươi đi ngang qua phong cảnh vẫn ở đi tới bước chân nhưng xưa nay sẽ không vì ta mà ngừng nguyên lai duyên p h ậ n là dùng để giải thích người xưa nay chưa từng yêu ta chuyện này vương ngữ yên ngồi s ổ n người xuống đem mình vùi đầu bên trong yên lặng toàn bộ đoàn kịch người đều trầm mặc không ai dám đi đến cũng không ai dám quấy dối hiện tại cái này một khắp tâm t ì n h bọn họ biết toàn bộ tiên kiếm đoàn kịch người đều c ộ n tình bọn họ chứng kiến một hồi ba người tình yêu sống chết k h í rậu thân thể bị người ô m lấy vương ngữ yên n m ầ g đầu lên nhìn thấy phải là một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ cặp kia lộ ra từng tia từng tia quyến rũ hoa đảo mâu g i khắp này nhưng là vô cùng sạch sẽ nàng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng ô n nàng vương ngữ yên vòng quá hạ an ca vào ng âm thanh nhạc ẹ n như nói thanh a trước tiên phải, có thể h g n giống g phong a à. Có thể nói x hạ an ca nhẹ nhàng vớt vương ngữ yên nước mắt như mưa khuôn mặt trên mặt xuất hiện ý cười ta biết vương ngữ yên chăm chú ôm hạ an ca tình tự hoàn toàn không bị khống chế tiếng khóc dần xuyên xa dần tất cả mọi người đều cho rằng nàng là không nỡ lòng bỏ lâm nguyệt như lọ gọc là tốt rồi giống như bọn họ không nỡ như vậy nguyệt như sao tuyến có thể chỉ có vương ngữ yên cùng hạ an ca biết nàng chính là cái gì khóc cùng lâm nguyệt như như thế càng ngày càng nhận thức cố chi nam sau đó quốc dân nữ thần từ lâu không phải trước đây quốc dân nữ thần nàng hy vọng cố chi nam c ó thể hài lòng coi như biết rõ cái kia có thể làm cho hắn hài lòng người không phải là mình cũng không trọng yếu tiên kiếm ở hành o điếm quay chụp vào đúng lúc này xem như là hạ màn kết thúc còn lại một đoạn nội dung vợ kịch ở nguy sơn cổ thành ở nhị hải phía trước quay c h ụ tốt bộ phận cũng đã đồng bộ ở nhuộm đấm đặc hiệu đầu tháng chín có thể chính thức phỉ xạ thị hỏn sau khi liền xem đặc hiệu công ty bên hắn kia dùng bao nhiêu t ó c đổi thời gian vương ngữ yên không kiềm chế được nỗi lòng hạ ở hạ an ca cùng vân ấn tuyết những người này hộ tống lần tới đến đoàn kịch liều vải cố chi nam yên lặng ở phía xa nhìn nhìn thấy tiểu chủ nhà quay đầu lại cho hắn một cái an tâm ánh mắt khoe miệng hắn kéo ra nợ nụ cười nên đi nguy sơn cổ thành bên này đoàn kịch bắt đầu thu thập bên kia tư đ ổ hành vi cùng vệ khang thì còn có an học lâm đã sớm ở chắc điểm cuối ố tháng tám bình tĩnh buổi tối thanh minh trên trên sông diễn một hồi đèn đuốc dạ hội đã từng hoa đ ă n g gặp ánh đèn lại một lần nữa lấp lòe ở trên đường nhưng lần này không có bất kỳ diễn mục đích chỉ là cá o biệt tiên kiếm đoàn kịch có thật nhiều diễn viên đều là ở hoành điếm lưu lại cái cuối cùng buổi tối t ỷ như vương ngự yên la phong nhậm dung tự nhiên giải trí một ít tiểu nghệ nhân còn có rất nhiều từ khi tiên kiếm chụp ảnh liền bị tuyển vào đoàn kịch ở hoành điếm dốc sức làm nhiều năm hoành điếm các diễn viên ở đoàn kịch đợi mấy tháng bọn họ đối với này một cái đặc thù đoàn kịch đã có cảm tình đến ngày hôm nay tuyên truyền hoành điếm cảnh đến đây là kết thúc bọn họ còn giống như ở trong mơ không dám tin tưởng có thể xác thực p h ỉ xạ tỉ hòn sau đó nguy sơn cổ thành không cần nhiều người như vậy bọn họ cảnh cũng ở nơi đây kết thúc tuy rằng không n ữ a nhưng không có cách nào tất cả mọi người nhìn này dài lâu đường phố đèn lồng hào quang lần này chỉ vì bọn họ những người này mà sáng lên hoa đăng sẽ là cố chi nam ý nghĩ cũng là để cho bọn họ cuối cùng lãng mạn lúc xế chiều bọn họ đã từng cái từng cái chụp ảnh đại chụp ảnh trung quốc vỗ theo lý thuyết hẳn là không để lại cái gì tiếp đ ố i tại đây dạng đoàn kịch không có một ngôi sao lớn có cái giá đoàn kịch bọn họ cảm nhận được đối xử bình đẳng mị lực vì lẽ đó hiện tại cái này những người này đều tụ ở đoàn kịch ở ngoài đường phố nhìn nghe trung ương dương quang trạch nam cùng vân ấn tuyết mọi người trắng trận không tiên g rẽ hk sau đó mọi người cùng nhau phụ hỏa hk s ư ớ n g trịnh vân hải lưu cái gì cho ngươi trên mặt mỗi người đều tràn trề đủ cười cố chi nam yên tĩnh ngồi ở một bên bậc thang bên người bày đặt một bình cóc t a i một bên khác là đạo cai hàm m i đỏ tiểu chủ nhà nàng nhẹ nhàng lấp chính mình chân g i i tương tự yên tĩnh nhìn phía xa náo nhật chân mụ mụ đi lâm thành tiếp tiểu khê đến thời điểm ở vân nam bù nàng cảnh hừng phía bên kia có thích hợp cảnh tượng nhị hải liền không sai a cố chi nam cười cười bưng lên có hai đối với tiểu chủ nhà nháy mắt mấy cái nàng hé miệng hai người đụng một cái miệng vừa hạ xuống hạ an ca nhăn nhăn tiểu lông mày trên mặt đào cai hàm hồng hào càng sâu mấy phần buổi biểu diễn thật giống chưa tới nửa năm thật nhanh đúng không hạ an ca gật g ù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trờ mong chống cằm của chính mình chân mụ mụ nói chân mụ mụ nói bà ngoại hôn thư hoàn thành rồi trần như nữ sĩ cùng bà ngoại cáo trạng nói ta diễn lý tiêu dao xem cái cặn bà ngoại nói lần sau ta đi gặp nàng muốn đánh ta ta bảo vệ ngươi tiểu chủ nhà vỗ vỗ chính mình đầy đ ặ n ném ư ợ u bộ ngực ở rượu cố chi nam c ư ờ i trộm qua một hồi mũi của nàng so với ta mới quen chủ nhà đại nhân hiện tại chủ nhà đại nhân thật là làm cho ta mở ra mắt thấy lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ đến cái k i a ba ngày một câu nha chủ nhà sẽ biến thành hiện tại lắc chân dài đánh tiếng ở rượu nói ta bảo vệ ngươi cục lốc hạ an ca mới không đáng kể nàng đ ầ u nhẹ nhàng dựa vào cố chi n a m bay nhìn phía xa người náo nhiệt ngươi đã nói đã nói không cho ta chờ đến hai mươi sáu tuổi ngươi không thể gạt ta vậy ta nếu dối gạt ngươi đây cố chi nam trầm mặc một chút nhẹ nhàng mở miệng hạ an ca m í m m í môi đưa tay ra gõ một cái cố chi nam đầu có chút oan ức vậy ngươi muốn nói với ta ngươi muốn gạt ta bao lâu hai mươi bảy vẫn là hai mươi tám cố chi nam không lên tiếng hạ an ca nhưng là cắn m ô i một lần nữa tựa ở bờ vai của hắn âm thanh mềm mại cực kỳ giống oan ức triệu linh nhi tên lừa đảo cố chi nam ánh mắt ônu nghiêng đầu cùng tiểu chủ nhà đầu dựa vào nhau chủ nhà đại nhân vẫn còn muốn tìm cha mẹ ạ không muốn hạ an ca thật giống lập tức liền thay đổi tâm tình âm thanh trở nên nhặt đòa ta trước đây cảm thấy cho bọn họ s i n ta không muốn ta ta muốn lời giải thích nhưng là hiện tại ta không muốn thuyết pháp ta rất cảm tạ bọn họ để ta sinh ra đem ta đưa cho hạ mụ mụ ta không oán nói xong những n à y nàng n g n g đầu hoa đào mâu loẹ quang hái nhìn cố chi nam mặt nàng nợ đ ụ cười khuynh thành đào quai hàm cảm động ta vẫn luôn có người nhà cố chi nam ngơ ngác nhìn không nhìn ra tiểu chủ nhà che giấu biết nàng là chân tâm nói ra nàng thật sự không tâm tư cố chi nam không biết nói cái gì nắm tiểu chủ nhà tay n g ử a đầu nhìn tinh không đen k ị t con mắt có chỉ là vô cùng bình tĩnh chi nam a xa xa lại cảnh mình vấy tay vô to đừng ở nơi đó hẹn h ò mọi người đều muốn các ngươi lại đây cùng nhau chơi đùa à. cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy chờ đợi ánh mắt hắn vẫn là đứng lên sau đó thuận thế kéo tiểu chủ nhà hai người đi đến bên trong đám người đoàn người lập tức liền yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn cố chi nam cùng hạ a c a đang không có tiếp xúc bọn họ trước rất nhiều người đều không tin tưởng giới giải trí thật sự có như vậy thuần khiết hoàn mỹ tình yêu có thể hiện tại bọn họ tin tưởng ăn bốn tháng cơm chó tin tưởng ai cũng gặp tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ cố chi nam giơ lên cao tay trên mặt xuất hiện nụ cười đại gia tin tức cũng đã ghi chép xuống sau đó tự nhiên giải trí hí có thích hợp vẫn là gặp liên hệ đại gia sau đó các ngươi chính là tự nhiên giải trí cố định diễn viên thật hẹn cố tổng mỹ vũ ở tiên kiếm đoàn kịch không chỉ có thể bắt được ở hắn đoàn kịch không lấy được các c còn có thể có hành động huấn luyện hiện tại càng là có thể bị ghi lại ở sách ở đây sở hữu diễn viên quần chúng trên mặt cũng không có so với cảm động cố tổng sắp chia tay có thể hay không cho chúng ta hát một bài a đón lấy vân nam chúng ta không thể đi nơi này đã là chúng ta phỉ xạ tỉ họ p hoặc là an ca nữ thần cũng được a đúng đấy thật giống nghe các ngươi hát b u ổ biểu diễn chúng ta không có vé vào cửa rất muốn nghe một hồi hiện trường coi chúng ta là bằng hữu cũng chỉ có tiên kiếm đ o à m kịch thật sự thật là cảm động hát nhiều không có ý mới a lại cảnh minh lúc này cũng x u ố n g tới cứng rắn cái cổ mở miệng muốn hát mọi người chúng ta đều chưa từng nghe qua hát một bài c h ú c phúc ca khúc đại gia nói có tốt hay không lại cảnh minh lời nói này trực tiếp để hiện trường người cùng nổi lên hắn bầu không khí từng cái từng cái theo phụ h o ạ cố chi nam cái chán gân xanh n ô ra nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn lại cảnh minh nguyễn anh vội vàng bưng hắn miệng quay về cố chi nam cười khúc khích ý đồ cứu vớt một hồi cái này m ậ m ạ bởi vì nàng vừa hỏi lại cảnh minh một ánh mắt để lại cảnh minh tại đây bốn tháng giang thoải mái đạo cụ nhưng hiện tại hắn thật giống cũng không biết đủ càng thái quá chính là mạnh hưng nghiệp từ một bên đem ra đàn guitar bình thường buổi tối hoặc là thu công sớm bọn họ dương quang trạch nam đều yêu thích đạn gậy đàn guitar tìm kiếm linh cảm đàn guitar đều là bên người từ bị gọi hát đến bắt được đàn guitar cũng có điều ba phút cố chi nam ôm đàn guitar có chút hoảng hốt vậy thì sắp xếp lên so với không châu bắt cho đi cậy còn thái quá cố chi nam gãi đầu một cái nhìn tiểu chủ nhà nàng mở to mắt to vô tội tựa hồ cũng đang muốn giút thế nào bận điệu hắn nở n ụ cười đầu góc tâm tư thổi qua hai bài ca giai điệu liền lên đến, đến rồi thật sự chính là trong một ý nghĩ vậy thì hát một bài chúc phúc đi không bất ngờ lời nói các ngươi lên thật không có nghe qua cố chi nam ngồi ở trên ghế kéo qua tiểu chủ nhà đồng thời ngồi xuống ở bên thai nàng nhẹ nhàng n h ỉ non b à i câu ánh mắt của nàng sáng lên nhẹ nhàng gật đầu sau đó cố chi nam con mắt đảo qua chu vi một vòng nhìn mình người trên mặt ý cười chân thành lời muốn nói đại khái cũng đều ở trong ca mặt cả m tạm mọi người một đường đến làm bạn sau này tiền đồ tự c ầ m chúc phúc các ngươi hắn nói xong thử một hồi âm nhìn về phía tiểu chủ nhà sau đó thở phào một hơi dây đàn ghi ta động một cái mềm nhẹ giai điệu nhẹ nhàng vang lên bằng h ư u ta vĩnh v i ê n c h ú c phúc ngươi bằng h ư u ta vĩnh v i ê n c h ú c phúc ngươi một cái ôn hòa giọng nam một cái ôn n u n ữ ôn tồn trước sau vang lên hiện trường trong nháy mắt yên tính lại tất cả mọi người đều nhìn giữa sân hai người không nên hỏi không cần nói tất cả đều không nói bên trong thời khắc này hôi ảnh đến để chúng ta l ặ n g lặng mà vượt qua cố chi nam nhẹ nhàng đánh đàn ghi ta trong đầu giai điệu đồng bộ hiện lên ở trên tay ngâm nga ở miệng so với bằng hữu này một thủ trúc phúc thật sự rất thích hợp hiện tại cảnh tượng tình khó bỏ người khó lưu hôm nay từ biệt các tây đông lệnh cung nhiệt từng t í từng t í ở trong lòng tâm nguyện bên trong vĩnh viễn giữ lại nét cười của ta bạn ngươi đi qua mỗi một cái xuân hạ thu đông không nghĩ đến lại cảnh minh một câu tùy ý lời nói nhưng có thể để cô chi nam hiện trường sướng ra dễ nghe như vậy một bài hát hiện trường tất cả mọi người đều không tự giác nghe nhập thần bọn họ hồi tưởng lại vừa bước vào tiên kiếm đoàn kịch từng t í từng t í từ vừa mới bắt đầu không thích hứng đến hiện tại không mớn từng hình ảnh thật giống như điện ảnh chiếu lại mạ qua lại nhìn về phía cô chi nam cùng hạ an ca cùng với lại cảnh minh mọi người thời điểm đã có người ướt v i mắt nói gặp lại gặp lại sẽ không quá xa xôi nếu có duyên hữu duyên liền có thể chờ mong ngày mai ngươi cùng ta gặp lại ở sán lạn mùa cố chi nam nhẹ nhàng hát xong lại một lần nữa cùng tiểu chủ nhà và vang lên mới đầu câu nói kia ca tử tiếng ca khác nào róc rách nước chạy tại đây yên tĩnh không hề có một tiếng động buổi tối chạy vào trong lòng của mỗi người kết thúc không hề có một tiếng động dành cho cố chi nam cùng hạ an ca chính là đến muộn rất lâu tiếng vô tay còn có người q u ầ n bên trong không ngừng xuất hiện tiếng khóc nhiều năm như vậy chưa từng có như vậy không muốn một cái đoàn kịch quá cố chi nam cùng hạ an ca đứng dậy hướng về tất cả mọi người bãi một cái hắn mỉm cười như sán lạn ánh mặt trời Này m ộ trang thủ ngập ta đưa cho các c cũng mãi mãi cũng h phiến tình bầu không khí đều là giỏi nhất động lòng người một khúc trúc phúc thiêu đốt trong sân bầu không khí có người đem cô chi nam cùng hạ an ca hát hình ảnh thu lại hạ xuống đồng thời đem video thả lên lưỡi bù bọn họ phỉ xạ tị hòn được cho phép có thể không cần ẩn dấu mà tự nhiên giải trí ấy bù lại một lần nữa doanh nghiệp cũng là này một ca khúc phối văn hữu duyên liền có thể chờ mong ngày mai tiên kiếm hoành đếm i nội dung vợ kịch chính thức kết thúc tiến vào giai đoạn kết thúc hy vọng mọi người sau đó tiền đồ tự cầm tại đây buổi tối bảy tám giờ thời gian tự nhiên giải trí ấy bù canh một tân liền lập tức gợi ra rất nhiều quan tâm trong nháy mắt nhắn lại phá ngàn thêm vào đoàn kịch những người ở bên trong cũng lục tục phát lên chính mình ấy bù phối văn hài hòa n h ấ tấm áp đoàn kịch đồng thời chia sẻ chính mình ở tiên kiếm đoàn kịch mấy tháng tới nay nghe thấy làm cho tất cả mọi người đều kinh diễm với tiên kiếm đoàn kịch đ ã y ngộ mà hết thể này cũng làm cho rốt cục có tiến triển tiên kiếm cùng rốt cục doanh nghiệp cố hạ vợ chồng quan tâm đ ộ trực tiếp khóa hotse ấp ô、oh, ô、oh, ô、oh, ta an ca lão bà ta linh nhi rốt cục doanh nghiệp nàng quá đẹp đẽ hát vẫn là dễ nghe như vậy ta thật sự khóc chết có thể hay không để cho bên cạnh đánh đàn cầu trực nam chết đi sang một bên a ảnh hưởng ta xem ta lão bà bài này cái gì ca a quá n ê m hay ta hai cái đều muốn trực nam ta lão công an ca ta lão bà các ngươi chỉ quan tâm ta lão bà sao tiên kiếm phân kết không thấy sao phân kết ta nói số lượng quốc khánh online ta cảm thấy đến không được đặc hiệu cũng phải thời gian làm ta cũng không muốn nhìn thấy hóa mặt hiệu quả vốn là buồn bực ngắn ngẩm các cư dân mạng rốt c ụ c được cố chi nam cùng hạ an ca tin tức từng cái từng cái hoàn toàn chính là một bộ ngươi nếu như nói cái này ta nhưng là không m ệ n h cảm giác dồn dập sinh động ở gầy bồ tiến lên tự nhiên giải trí này một cái video cùng đoàn kịch bên trong đông đảo diễn viên bất luận nổi tiếng to nhỏ đều dồn dập phát lên chính mình đoàn kịch c à m thụ biểu đạt đối với tiên kiếm đoàn kịch lưu luyến biểu đạt tiên kiếm đoàn kịch đối với cảnh coi trọng bất luận diễn viên quần chúng quần chúng vẫn là cố chi nam hạ an ca vương ngự yên giống nhau đối xử bình đẳng. thậm chí ngay cả ăn hộp cơm đều không có gì khác nhau thậm chí tổng đạo diễn mỗi ngày sớm nhất gánh đạo cụ mãn đoàn cực chạy từ trịnh vân hải bắt đầu ngẩng đầu lên sau tự nhiên giải trí này một buổi tối lại quét mới ở ấy bồ hất xê ấp để vô số truyền thông tìm tới hồi lâu chưa từng đưa tin vật liệu bọn họ dồn dập cảm khái người đàn ông kia rốt cục phải quay về s a o chi nam bên trong đám người la phong cùng nhậm dung cũng lại đây hai người nụ cười trên mặt cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đến có chút cảm động cũng có chút không lớn ta ngày mai phải về hồng công thông báo chồng chất như núi nhậm dung vung, vung tay cánh tay đương đại cố chi nam trên bả vai tiên kiếm cần ta tuyên truyền muốn sớm nói ta sắp xếp thời gian không bằng tỷ tỷ năm nay đều đến không được đại lục thiếu ngươi tuyên truyền sao tiên kiếm căn bản liền không cần tuyên truyền la phong trắng nhậm dung một ánh mắt nhưng không nghĩ đến đưa tới nhậm dung một đòn phi đạp ngươi cho lão nương cơm miệng ngươi cái trang bị phạm ngươi thật sự coi chính mình là thuộc sơn thiên tài khương minh à la phong nhai g i n g trận mắt xoa chân ngươi cũng không phải nữ huyền a ta vẫn là cha ngươi đâu ngươi hắn sao nhậm dung vốn là cảm động tâm tình lập tức liền bị la nhị ca làm tức giận nàng vén tay áo lên liền muốn giáo hấn cái này càng ngày càng tiện nhị ca cố chi nam bất đắc dĩ tách ra hai người. hai người nếu không cùng nhau được rồi đều trưởng thành cảm giác cũng rất thích hợp câu nói này vừa ra hai người đều rõ ràng sửng sốt một chút sau đó nhậm dung hử một câu ai để ý hắn một cái hơn nửa đêm khóc chít chít nam nhân la phong mặt đỏ lên cứng rắn cái cổ mở miệng thô lô nữ nhân ai cưới ngươi ai chịu tội cố chi nam không nói gì hạ an ca che miệng cười trộm nhậm dung đẩy ra la p h o n g trên mặt có chút lo lắng cũng có chút thật không tiện xem hạ an ca nàng mở miệng nói nữ yên tâm tình không tốt lắm một người ở bên kia uống rượu dải sầu nàng khả năng đối với nguyệt như vào hí quá sâu cái kia nàng nhìn cố chi nam ô ô tiểu an ca quả thực chính là tình nhân trong mộng của ngươi ta quá yêu thích ngươi ta muốn là nam là tốt rồi ngươi đừng động dục an ca là chi nam con dâu ngươi là nam chỉ có thể ai chi nam đánh la phong vô tình trào phúng hạ an ca sắc mặt đỏ chót bất đắc di chịu đựng trà đạp nghe hai người kia đấu võ mồm Ánh một người ở chỗ này có gì vui ôn hòa mà thanh em quen thuộc vang lên sau đó chính là mấy cái không bình bị nhặt lên âm thanh vương ngự yên ngầm đầu nhìn thấy chính là cố chi nam nhặt lên trên đất không bình để ở một bên trên tay không phải đừng mất đừng quên lục là sao lúc nào đem đoàn kịch đạo cụ lấy đi vương ngữ yên co rụt lại tay đem lục lạc tàng trụ cảnh giác nói ký đều đập xong xuôi cái này theo ta lâu như vậy ta muốn quá mức ta trả thù lao ngươi không thể đoạt lại đi tiên kiếm đoàn kịch sở hữu đạo cụ đều là đặt làm tinh xảo vô cùng kiếm cũng không phải nhựa càng không phải cắm ở sau lưng lông chim cánh công nghệ đ ừ n g m ấ t đừng quên lục lạc là dùng đồng thao tay đánh xem như là tinh xảo hàng mỹ nghệ cố chi nam cười nhạo một tiếng ai mà thèm ngươi muốn liền mang đi, đi đưa i đ cho ngươi vương ngữ yên sửng s ố một chút không nghĩ đến cố chi nam lập tức tốt như vậy nói chuyện chỉ có điều đưa cho nàng là tốt rồi nàng lay động một cái lục lạc trong mắt xuất hiện ý cười. vương phất nhớ chụp h n n tới quay ngữ yên nhìn cố tri t h đ nam trong mắt rõ ràng hơi kinh ngạc nhưng sau đó nàng có chút n h t giọng mở miệng ta thực là muốn cùng ngươi hợp sướng ca khúc liền đơn thuần hợp tác ca khúc không ý nghĩ khác nhưng ta cảm thấy cho ngươi sẽ không đáp ứng ngươi đều là dữ i ằ n vì lẽ đó ta không muốn vào lúc đó bị ngươi từ chối ảnh hưởng đoàn kịch tiến độ hợp sướng ca khúc cố chi nam hơi trận to hai mắt c h ầ m mặc một chút mới mở miệng ngươi muốn hợp tác cái gì ca khúc ngươi đáp ứng rồi nói cho dù âm thanh rất bình thản vương ngự yên nhưng như cũ rất vui vẻ có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nàng rồi lại đình chỉ nín đỏ mặt nín đỏ mắt nàng phát hiện mình không có bất kỳ ca khúc vốn là chỉ là đột nhiên ý nghĩ minh tinh nghệ nhân hợp sướng ca khúc thậm chí tình ca đều là chuyện rất bình thường nhưng hắn là cố chi nam ta ta hiện tại không có ca khúc vương ngữ yên hài lòng qua đi mới phát hiện mình cái này ý tưởng ngây thơ là cỡ nào bực cười cố chi nam ngạc nhiên c a o mày nhìn vương ngữ yên nàng không dám nhìn thẳng cố chi nam túi đầu cái nào còn có quốc dân nữ thần kiêu ngạo cố chi nam xoa xoa lông mày khẽ thở dài một cái nói rõ c h ư ớ c c lần này xem như là hợp tác rồi thu vào tỷ lệ tự nhiên giải trí muốn một nửa không phải cho vương triệu giải trí vận doanh ngươi có ý gì vương ngữ yên mơ hồ cảm giác được cố chi nam muốn nói gì có thể nàng chính là muốn nghe ca khúc ta viết loại hình ta định ngươi phụ trách lấy về làm bà tấu mặt khác hiện tại không có thời gian viết vì lẽ đó tháng sau viết ra lại cho ngươi ngươi làm tốt đệm nhạc ta đi thu cố chi nam chậm dai nói chính mình nhặt lên chiếc lọ đứng lên ngươi không phải cũng phải thu lại luôn luôn tĩnh lặng sao thu thật tan nên cũng viết ra vương ngữ yên con mắt có chút mông lung cố chi nam nhìn nàng trầm mặc chốc lát cuối cùng xoay người rời đi chỉ là nhẹ nhàng mở miệng ngữ yên ngươi biết không cảm tình q u ý ở chuyên trí trước sau như một núi cao đường xa luôn có người sẽ vì ngươi mà đến vương ngữ yên cắn n ô i đỏ chót con mắt nàng nhớ không lầm lời nói cố chi nam như vậy gọi nàng là lần thứ nhất nàng che miệm nở nụ cười Mông lùng chương o n n mắt ì n từ từ Nam, suy nghĩ một chút, đứng lên, từ bước bước từ một, như như một, một chút, đi Chi xa Cô suy b ớ bước c c đi h tám trăm bốn mươi chín trong ngọn núi lại một lần nữa bước vào này một mảnh có chút xa lạ rồi lại lưu lại rất nhiều hồi ức địa phương cô chi nam có một loại không nói ra được cảm giác bọn họ lần này không có ở đại lý rơi xuống đất mà là rơi xuống đất q u â minh sau đó trực tiếp đi nguy sơn cổ thành đoàn kịch ở phía bên kia đã đóng quân được rồi tiên kiếm cuối cùng một màn nội dung vợ kịch đem ở đây triển khai cuối cùng ở nhị hải kết thúc đại bộ đội cũng đã giàn xếp được rồi cố chi nam chỉ là mang theo t i ể u chủ nhà còn có vân ấn tuyết bọn họ tới xem một chút hoành điếm thành phố điện ảnh thanh minh trên hà cảnh khu không phải là không thể toàn bộ đập xong chỉ là cố chi nam cùng lưu niệm bọn người cảm thấy đến nên muốn ở nguy sơn cổ thành nên muốn tại đây một cái tràn ngập nam chiếu phong tình địa phương để này một bộ kịch càng tốt hơn mang cho mọi người cái t i ê một loại chìm đắm trải nghiệm một lần nữa nhìn này một tòa có chút xa lạ thành cố chi nam chỉ là nhẹ nhàng hít thở một hơi khí hoàng hôn tà chiếu có chút thu ý hoàng hôn cùng bên này đặc biệt hợp lòng người khí hậu có vẻ vô cùng ấm áp này một tòa thành vốn là lữ khách t h i đ h ỏi hiện tại càng là có vẻ ư u tĩnh tình cờ có lui tới người đi đường nhìn bọn họ này một nhóm người lớn xuất hiện đều có chút hiếu kỳ cũng có chút bên trong cư dân biết trong thành có một ít địa phương thật giống muốn tiến hành đóng kịch đây là rất hiếm thấy nhưng bọn họ cũng chỉ là h ế u kỳ cái gì cảm giác cố chi nam nhìn bên người tiểu chủ nhà có chút ý cười không nên là ta hỏi ngươi sao không phải hạ an ca trắng cái này man tử một ánh mắt ta đã đoán ngươi muốn nói vì lẽ đó ta muốn trước tiên nói cố chi nam sờ s ờ mũi hiện tại hắn có một loại đã bị tiểu chủ nhà bắt bí cảm giác rõ ràng hẳn là hắn tới bắt nắm hơn nữa vừa vặn cảm giác không nói ra được nhưng thật sự rất yêu thích nơi này dương tỷ tỷ hiện tại không ở đại lý hạ an ca đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng bàn tay ngang bằng lông mày chống đỡ hoàng hôn hơi có chút đáng yêu nàng nhìn sán hoàng tường thành trên mặt ý cười sán lạ nàng ở nước ngoài chúng ta lưu lại thư tín còn ở trong khách sạn nàng nói nàng rất xin lỗi không thể tuân thủ tự tay giao cho chúng tuân giao tự tay ta đã ị định n nhưng diễn nàng đến nàng mang người đến xem. Cố chi Nam kinh ngạc, cũng không h thế thời theo Chi chút khẽ Thật một gật một tốt ước gặp cửa có, Cố có cười, điểm đó đầu đ buổi biểu sau cái, vé vào xem. ý ở từng đem một tòa thành đều thành tựu lao tù nhốt lại chính mình cái kia ôn nhu nữ nhân cũng đã không ở long ham cổ độ khách sạn nàng cùng cho bọn họ gặp thoáng qua người đàn ông kia xuất ngoại trước mắt tiểu chủ nhà vốn còn muốn cùng cố chi nam trò chuyện rồi lại bị kinh h ỉ nguyễn anh vân ấn biết còn có trình mẫu bánh lôi đi từ khi các nàng biết được cố chi nam cùng hạ an ca năm ngoái cũng đã tới nơi này đánh quá thẻ dồn dập muốn cảm thụ một chút này một tòa yên t ĩ n h thanh nhỏ tiểu chủ nhà bị vây quanh ở trung gian khắp khuôn mặt mãn cảm giác hạnh phúc cố chi nam khỏe miệng mỉm cười không đi q u a y rối mà là l ặ n g lặng nhìn nàng nhìn này một cái đã hoàn toàn khôi phục không tới cao lãnh hạ a n c a càng xem càng vui mừng nguy sơn cổ thành nội dung vợ kịch đã không có gì hay sắp xếp diễn viên trạng thái hừng hực là có thể trực tiếp tiến hành quay trụ cảnh tượng bố cục cũng đã sớm chắt điểm làm tốt bọn họ còn có một toàn bộ tháng chín tiến hành quay trụ lúc tháng mười là không thể online coi như đặc hiệu đã tại đây thời gian mấy tháng vận dụng lượng lớn nhân lực cùng thiết bị tài nguyên tiến hành ngày đêm không ngừng thay ca chế tác. Có thể cuối c thể ù ngày h hai ảnh như mươi ợ n g đặc chín tháng tám khí trời hơi âm bên này mát mẻ khí trời để cố chi nam bọn người mặc vào một cái áo khoác hoàn toàn không giống hoành điếm nơi nào lại cảnh minh nguyên bản áo lót cũng đều đổi ống tay hào áo khoác tiên kiếm bay chụp bắt đầu rồi nhưng không có quan hệ gì với cô chi nam cùng đón lấy tiêu g i a o linh nhi đều không có quan hệ đoàn kịch ở ngoài lưu niệm lời tiếp cố chi nam cùng hạ an ca hai người đang lẳng lặng chờ đợi cái gì cố chi nam cùng hạ an ca đều ăn mặc tình nhân áo khoác đó là đến từ hoa phục trang phục cái tâm đầu này hai người trước mặt đều bày đặt ba bốn đại sự lý dương bên trong chứa cũng tất cả đều là quần áo hoàn toàn mới đều là một ít nhi đồng mặc quần áo đây là cố chi nam sớm xin nhờ hoa phục trang phục đưa tới là bọn họ sản phẩm mới thu đ ô n g khoản sau đó trên hai chiếc xe người đều hạ xuống nhìn thấy lưu niệm đều cùng k í n h hô một tiếng lao ra tử được rồi đừng k h á c h khí chúng ta tiên kiếm đoàn kịch hai ngày n à y trước tiên quay chụp nhân vật khắc cảnh tiêu g i a o cùng linh nhi mượn các ngươi hai ngày đi thôi lưu niệm vung vung tay quay đầu hướng cô chi nam cùng hạ an ca mỉm cười bọn họ chính là cờ cờ tờ vờ công lịch phỏng vấn tiết mục tấc đất tấc lòng tổ làm phim vị này chính là lý h i ể u tư chúng ta cờ cờ tờ vờ mỹ nữ chủ trì cũng là mặt mũi một trong bình thường đều là bọn họ ở phỏng vấn một sáu hai ngươi liền theo bọn họ đi thực thẳng tắp khoảng cách không phải rất xa nhưng chính là có chút s ơ đạo vẫn không có tạo đường hoàn thành vì lẽ đó dường như khó đi xuống xe hai nữ ba nam trên mặt mỗi người đều mang theo không giống nụ cười nhưng nhiều đều là kích động nhìn thấy thần tượng kích động cố chi nam cùng hạ an c a g ậ t g u nếu như dễ đi đại khái cũng sẽ không cần cái này cái gọi là phỏng vấn tiết mục cố chi nam bản thân đối với này một loại tiết mục là có chút mâu thuẫn không nói ra được cảm giác cũng khả năng là kiếp trước xem qua rất đẳng cấp rất làm tiết mục còn có rất nhiều rất làm tiết mục tổ chỉ là đơn thuần gây nên thế nhân đồng tình quan tâm đến tranh thủ nhiệt độ sau đó liền không còn hỏi đến mỹ nữ chủ trì cái gì lao gia tử cũng đừng chế nhạo ta các ó Anca ở, ai d ngài mình nữ tốt ra các ngài tốt n hai l người n đều bận bịu cùng lý tư mọi người chào hỏi mấy người đều có chút kích động đặc biệt lý hiệu tư tiểu trợ lý hiệu văn cùng nguyễn anh là một cái tính cách truy tinh tộc hạ an ca càng là nhìn vãi mắt lý h i ể u tư n à y một loại thành thục mị lực của nữ nhân nàng ở tô nhị trên người cũng từng thấy các nàng đại khái thuộc về một loại người hai ngày sau thời gian liền do chúng ta ba người đồng thời tiến hành bình thường đều là ta cùng đồng sự phỏng vấn lần này hắn không thể đến rất tức giận đây lý h i ể u tư che miệng cờ trộm nguyên bản là hai người đồng thời tiết mục cũng sẽ không chờ hai ngày nhưng bởi vì cố chi nam đến tính đặc thù lại lâm thời gia nhập hạ an ca cờ cờ tờ vờ quyết định để lý hiệu tư đến một cái khác đồng nam sự mặt khác sắp xếp điều này làm cho hắn dậm chân đấm ngực được rồi thời gian không còn sớm đi qua đi ta muốn trở lại g i á m chế lưu niệm phất tay một cái nhìn cố chi nam cùng hạ an ca nếu như hai ngày sau có thể để chống thời gian ta mang theo tiểu tuyết bọn họ qua xem một chút t ố t nói với bọn họ đ ừ n g tay không đến cố chi nam gật g ù không có ý kiến hắn nhìn tiểu chủ nhà tìm kiếm nàng ý kiến vậy chúng ta đi hạ an ca gật g ù cố chi nam kéo hai cái dương hành lý hạ an ca cũng kéo một cái còn lại ba cái ba cái k i u ca mê ra đại ca tự giác hỗ trợ một mạch toàn t ắ t đường lên xe xa dần lưu niệm ho khan một tiếng lại lúc ngẩng đầu đã không nhìn thấy xe hắn cười cười trong mắt tất cả đều là vui mừng đội những người khác lưu niệm hay là chỉ có thể cảm thấy cho bọn họ ở rửa vào cờ cờ tờ vờ danh hiệu cùng lộ ra ánh sáng đến tranh thủ lưu lượng nhiệt độ tạo nhân vật thiết lập nhưng cố chi nam cùng hạ an ca hắn rất yên tâm dù sao cố chi nam là mang theo hoa quốc đệ nhất giải trí nhà từ thiện danh hiệu tiểu tử này bị động cũng là người ta cảm thấy ngoại hạng sơn đạo gồ g h ề quá trình để cố chi nam một cái nông thôn hải tử đều cảm thấy đến s ố c này chớ nói chi là hạ an ca nàng là viện mồ côi hải tử nhưng tốt xấu là ở ngoài thành vùng ngoại thành ngẫm lại người bên trong này trong này sinh ra hải tử bọn họ sắp sửa đối mặt không chỉ là sinh tồn khiêu chiến còn có đến từ vận mệnh đến từ người nhà bọn họ khiêu chiến cố chi nam nắm thật chặt tiểu chủ nhà tay nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ là không nghĩ tới như thế b ố n lượn khúc chiết sơn đạo phong cảnh tú lệ có thể bên trong gặp có bọn họ cần chờ sơn thôn nhỏ thật là là một bộ như thế nào cảnh tượng lý tỷ long dương thôn nơi đó có trường học sao cố chi nam đột nhiên mở miệng hỏi long dương thôn cùng hắn tiên kiếm long dương bất ngưu nhi hợp ở mới vừa nghe được thôn tên thời điểm hắn cùng tiểu chủ nhà đều có chút không dám tin tưởng lý hiểu tư lắc đầu một cái có chút tiếp nối mở miệng xem như là có đi long dương thôn nơi sâu xa trong núi lớn giao thông bế tắc hiện nay ở vào mở đường trạng thái bên trong chỉ có đơn giản nhà ngói dựng mà thành trường học không có một gian ra g i á n g phòng học như vậy à? cố chi n a m nhìn những ngày đường s ắ c thực như là có chút giống là mạnh mẽ mở ra đến núi lớn chính là như vậy thực ta cũng muốn hỏi một chút ngươi biết mình đã hiến cho bao nhiêu trường học sao lý h i ể u tư có chút ý cười trước mắt người trẻ tuổi dĩ nhiên có thể như thế rộng rãi hướng về hoa quốc tử thiện đều sẽ lượng lớn lượng lớn quay tiền này đặt ở giới giải trí bên trong quả thực chính là thân tích chưa từng hỏi có điều lần trước nghe hoa quốc tử thiện người đã nói có có hai mươi ba mươi cái đi thật giống đều chuẩn bị xây xong cố chi nam đối với những này đều không làm sao mà qua nổi hỏi hắn không lo lắng hoa quốc tử thiện hãm hại hắn tiền thật giống như hắn căn bản liền không biết chính mình quyên góp bao nhiêu ở vào toàn hoa quốc tự nhiên giải trí trường học hiện nay tổng cộng có bốn mươi ba cái bên trong mười ba cái là đã chuẩn bị làm xong long dương thôn tại hạ một người trong kế hoạch đường đi thì sẽ bắt đầu kiến tạo trước đây ta yêu thích n g ư ờ i ca hiện tại ta thuyết phục cho người phẩm cách lý h i ể u tư ôn nhu mang cười n g á y mắt một cái này hay là chính là bắt nguồn từ tài hoa rốt cục nhân phẩm lý tỷ cười chê rồi cố chi nam có chút lúng túng sờ sớm mũi có chút không thích đứng như vậy bị người ta thổi phồng dù sao hắn vừa bắt đầu mục đích liền không phải như vậy thuần long dương thôn vị trí sơn mạch vị trí địa thế đại thể vùng núi rất ít bình nguyên người bên trong này phần lớn đều sinh sống ở giữa s ơ n núi giao thông cái gì cũng đừng nói ra tốt nhất đường đại khái chính là đá phía đường mà tốt nhất công cụ giao thông là cố chi nam không nghĩ tới không phải xe ba bánh cũng không phải hai vòng xe gắn máy loại này cần thiêu tài nguyên công cụ giao thông ở đây là bị đào thải cũng là không thể dùng đến lên người bên trong này tốt nhất công cụ giao thông là ngựa một t ấ t hoặc là hai con cường tráng to lớn mã xe ở khoảng cách làng bên ngoài còn có một kỳ lơ mẹ thời điểm cũng đã mở không được trong ngọn núi nhiều mưa rầm đường đất lầy lội xe r à o quá đường sẽ ảnh hưởng người trong thôn sinh hoạt vận may của bọn họ không phải rất tốt nơi này mới xuống một cơn mưa vì lẽ đó cô chi nam mọi người quyết định ở bên ngoài ngừng xe đi bộ đi vào mặc dù cô chi nam trong lòng đã sớm dự đoán đến trong này đến địa phương chỉ có thể so với hắn trước đây nông thôn muốn khó khăn rất nhiều nhưng xuống xe đi về phía trước một đoạn hắn tâm vẫn là một loại không nói ra được đến cảm giác hắn quay đầu lại nhìn tiểu chủ nhà bản thân nàng đi tới đường rất chăm chú nhìn đường Đôi giày trắng phía sau duy nhất gánh máy chụp hình bắt đầu ghi chép người quay phim trên mặt xuất hiện ý cười hiểu thư a hình ảnh này rất tốt hơn nữa nhìn không ra cô chi nam khí lực lớn như vậy dương hành lý kia bọn họ cũng không thể một tay một cái đi nửa ngày không thở mạnh có thể cố chi nam tựa hồ đi bộ nhàn nhã như thế rất chân thực đến cùng là mô phạm tình nhân cùng bên ngoài nghệ nhân có khác nhau lý hiểu tư thành tựu i cờ cờ tờ và người chủ trì hàm dưỡng để bọn họ vừa xuống xe liền bắt đầu quay t r ụ giới thiệu mà cố chi nam cùng hạ an ca liền bình thường hoạt động là được cách thật xa cố chi nam cùng hạ an ca liền nhìn thấy thôn xóm bốc lên khói trắng sương mù mông lung còn có thể nhìn thấy sương mù mông lung bên trong vài chiếc k i a sáng màu vàng có chút mưa phùn mông lung ý cảnh nhưng này một loại ý cảnh đối với cuộc sống người ở chỗ này môn cũng không tốt đẹp bước lên tượng trưng cửa thôn giản dị tảng đá đường tuy rằng vẫn là không bằng p h ẳ n g có thể đã so với v ừ a n ã y thổ lộ thật quá nhiều rồi cố chi nam nhìn thấy cửa thôn vị trí đứng một nam một nữ ăn mặc áo khoác màu đen càng gần hơn lúc còn có thể nhìn thấy trong thôn có mấy người lo đầu bọn họ hiếu kỳ hiếu kỳ có phải là đến rồi tân chi giáo lao sư vẫn là hắn cái gì nhưng đều không có tới thôn dân chính là như vậy sợ người lạ mà cửa thôn một nam một nữ cũng nhìn thấy đi tới cố chi nam đ o à người trực nam thực sự là trực nam sao còn có hạ an ca bọn họ bước nhanh về phía trước ánh mắt lóe chưa bao giờ có thần thái sáng lời c ố chi nam cùng hạ an ca s ừ n g sốt một chút nhưng vẫn làm mỉm cười chào hỏi bọn họ là long dương trong thôn tri giáo lao sư đều là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học tới nơi này tiến hành một năm tri giáo chúng ta lần này hai ngày hành cũng là cùng bọn họ đồng thời lấy thân phận lao sư hiểu rõ vì lẽ đó đã sớm cùng bên này ủy ban thôn liên lạc qua ủy ban thôn thông báo bọn họ lý hiểu nghĩ đến lúc xuất hiện đồng thời làm ra giới thiệu c ố chi nam cùng hạ an ca bỗng nhiên tình ngộ hắn thả xuống dương hành lý đưa tay ra hai vị lao sư các ngươi khỏe ta tên cô chi nam đây là bạn gái của ta hạ an ca chúng ta gặp giới thiệu rồi ta là phan ca nhạc các ngươi mỗi một bài ca ta đều gặp đàn hát nhà còn có ta cũng là tiên kiếm phan nghe nói tiên kiếm muốn quay trụ ta thật sự thật trời mong nam sinh đặng văn nguyên chiếm cứ chủ đạo nữ sinh nhưng là hai tay để ở trước ngực chăm chú nhìn cố chi nam cùng hạ ca trong mắt không có lao sư dáng vẻ chỉ có thành tựu i phan đơn giản sùng bái chỉ là đơn giản đối mặt cố chi nam liền biết hai người kia đều là đơn thuần người bọn họ ở tốt nhất tuổi lựa chọn ở đây sao xa xôi khu vực trí giáo hắn thật sự rất khâm phục có cái gì hành lý sao ta đến giúp đỡ đặng văn nguyên tuất từ bản thân tay háo muốn giúp cố chi nam nắm dương hành lý có thể cầm lấy đến sau liền cảm thấy khiếp sợ hắn trận tròn mắt không dám tin tưởng cố chi nam trước như vậy tùy ý cầm lại đây ta ta đi tìm hai cái thôn dân bọn họ có chuyên môn xe ngựa lưu lại một câu nói như vậy đặng văn nguyên liền g ạ t ra chân chạy vào trong thôn cố chi nam cười, cười. nhìn còn lại em gái các ngươi ở đây bao lâu tình huống của nơi này thế nào có mấy cái học sinh lý hiểu tư nói trung pi là người ta báo cho nàng hỏi người ở chỗ này là tốt nhất nửa năm đầu năm nay đến nghiếp tiểu thanh thành thật trả lời đạo trên mặt của nàng ít một chút ngây n ô ngược lại nhiều hơn một chút phong sương r ă n g dấp nơi này nhà thực cũng còn tốt rồi các thôn dân đều rất thuần phát chỉ là đều không có tiếp thu quá văn hóa giáo dục học sinh có hai mươi sáu cái đều là trong thôn dạy học đây nghe được câu này n i ế p tiểu mặt xanh trên có chút thất lạc bọn họ là núi lớn hải tử cũng là hoa q u c hải tử nên hưởng thụ như thế giáo dục hoàn cảnh nhưng chúng ta đối mặt không phải như vậy tình huống vẫn còn có chút thôn dân tư tưởng quan niệm theo không kịp nhưng chúng ta có thể trách ai cố chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đáng tiếc vẻ mặt bọn họ cũng t r ầ mặc m điều này có thể trách ai được đặng văn nguyên rất nhanh sẽ mang về một cái thôn dân đại thúc cùng một chiếc xe đẩy khá một chút hành lý tất cả đều thả đi đến cố chi nam theo hai người này chi giáo lao sư đi vào này một cái thuần phát sân thôn h c khẩu có thật nhiều thôn dân thăng đầu xem vừa mới bắt đầu xem ở cửa thôn cố chi nam đoàn người như thế còn có cái kia một ít bọn nhỏ cũng đều ở chính mình gốc khẩu nhìn ngăn nắp xinh đẹp bọn họ trong suốt bên trong đôi mắt là không giấu được cơ c mơ đơn giản một gian tiểu phòng đất bị thu thập sạch s à n h xanh, xanh bên trong trang sức cũng rất đơn giản một cái giường một cái b à n hai tấm ghế một cái không giống ngăn tủ ngăn tủ mặt trên chất đầy thư tịch bàn bên cạnh trên còn có một cái niên đại cảm kéo đầy chậu than một cái xà nhà điếu hạ xuống tỏa ra màu vàng nhạt bóng đèn như là trước thế kỷ phát triển này chính là cố chi nam cùng hạ an ca đón lấy trụ sở một gian ở vào trường học bên cạnh phòng đất đây là nơi này trường học sạch sẽ nhất gian phòng cũng là thư viện hiện tại trở thành hai người hai cái b u ổ i tối lâm thời tiểu g i a lý hiểu tư nhưng là cùng nếp h tiểu thanh trụ còn lại ba cái nhiếp ảnh đại thúc đều cùng đặng văn nguyên đồng thời chen chen l i ê n điều kiện như vậy cố chi nam ngồi ở trên ghế c h ố n g cằm nhìn thời tiểu bùn hai tiểu chủ nhà lộ ra sáng trong mắt cá chân nàng đem ống quần hướng về trên lôi một ít trắng non bắp chân ở vàng nhạt dưới ánh đèn càng hiện ra để mắt như thế nào chủ nhà đại nhân có muốn hay không lại đây tới một người yêu ô n một cái hạ an ca hoa đảo mâu nhìn lướt qua cái này mắc tử không muốn để ý tới hắn nàng mặc vào dép đem tiểu bùn hai đặt ở cửa đẩy cửa ra nhìn bên ngoài tiến vào hắc ám sân thôn bọn họ nơi này xem như là cao địa nhưng giờ khắp này nhìn phía dưới không có vài chiếc đèn sáng sân thôn vẫn có không nói ra được cảm giác nàng quay đầu lại đối với cô chi nam cười cười nụ cười dịu dàng khả nhân thực t a trước đây sinh hoạt viện mô cơ đã rất tốt chúng ta trước sau là sinh sống ở thành thị bên giới không tính rất khổ có thể nơi này không giống nhau cô chi nam dừng lại đùa g i ỡ n tiểu chủ nhà hành vi nụ cười ôn hòa lại là không giống nhau khổ hạ an ca cũng trầm mặc lại con mắt lẳng lặng nhìn bên ngoài tuy rằng hắc ám nhưng luôn có một lạng trán tia sáng bên trong hải tử gặp cười cùng bọn họ cha mẹ nói chuyện vui cười an ca nữ thần an cơm rồi nếp i tiểu thanh đạp lên kích động bước chân lại đây có thể có thể thấy nàng bản thân liền là một cái rất hoạt bát cô gái gọi ta an ca là tốt rồi ta có thể gọi ngươi tiểu thanh sao hạ an ca trên mặt tươi cười nếp i tiểu thanh liền vội và n gật đầu có thể có thể an ca an ca ha ha ha ta thật thích người ô ô quả thực chính là trong lòng ta h o à n mỹ nữ thần rằng rớp không hoà n mỹ nàng đi ngủ đ ắ chăn cố chi nam nhàn nhạt đi ngang qua lưu lại một câu nói như vậy sau đó hướng về bên cạnh nhà đất đi đến hạ an ca cùng nếp i tiểu thanh đều sửng sốt một chút sau đó một cái nắm chặt tay nhỏ nắm đấm khuôn mặt nhỏ đỏ chót một cái hai tay che miệng tận lực không để cho mình lên tiếng lại là nhà bếp lại là nhà ở đ í c h tôn cố chi nam đoàn người an vị ở chính giữa gian phòng một cái giường t r ư ớ c còn có một cái bàn nhỏ bên giường yên t ĩ n h đứng thẳng chứa ở túi vải bên trong đàn guitar cái tia đại khái là bên trong căn phòng gian này mắt trần có thể thấy tối hiện đại vật phẩm cơm tối là dưa muối xào thị t khô còn có khoe tây liền hai cái món ăn cố chi nam hạ an ca lý hiệu tư còn có hai cái chi giáo lao sư đều ngồi ba cái ca mê ra đại ca không vào kính này vốn là không phải cái gì hết sức tính quay chủ, bọn họ thậm chí muốn cho cô chi nam cùng hạ an ca đem bọn họ đều quên mất để lý h i ể u tư tự nhiên cùng bọn họ ở chung bọn họ ghi chép cùng cửa thôn đại t h u ố c mua một khối thịt khô xào dưa muối thịt khô ở đây bình thường đều là tết đến ăn còn có khoai tây là trong thôn loại chấp nhận một chút đi nơi này tập hợp rất xa qua lại đường không dễ đi đi đứng chậm một chút cần một ngày vì lẽ đó không có cái gì đa dạng đồ ăn chúng ta thu được ủy bản thôn tới được người thông báo thời điểm còn không dám tin tưởng đây đ ạ văn nguyên nạo nạo sau gáy trên mặt khó nén kích động rất tốt cô chi nam cho tiểu chủ nhà gấp một điểm tiểu dưa muối thử xem khác ăn với cơm món ăn ồ、oh. hạ an ca nghe lời đ ộ n g đũa chỉ là có chút không hiểu tại sao là khác dưa muối vào miệng lối vào cùng bữa sáng bạn t r ú c tiểu dưa muối có khác nhau rất lớn làm làm việc đi kèm thịt khô mùi vị không có ăn nhưng cũng không tính được ăn ngon hạ an ca nhưng là lại bới một miếng cơm rất chăm chú ăn đầu châm thấp đối xử đồ ăn rất chăm chú kẻ tham ăn răng rớp cố chi nam há miệng dễ nuôi không được ăn cơm đi liền không làm khách chúng ta không phải đồng sự sao Đảng Văn Nguyên cùng nếp tiểu mắt xanh bắt ê n trong tràn lia lia, trọng cũng xuất hiện nụ nhìn hạ An ăn ráng càng không đến môn gật tư xuất thể thích thấy coi giải đầy đầu được đại ý lý cười, cười, ca chăm chú cơm cảm có lia lia, hiểu hạ ăn. vẻ, b đầu từ ngày mai các ngươi gặp đảm nhiệm trong thôn bọn nhỏ lao sư tiểu đặng cùng tiểu thanh gặp phụ trợ các ngươi chuyện này đối với hoa quốc đại tài tử tới nói nên độ khó không luôn chứ ta sẽ không dạy học này không phải cho đùa cố chi nam rất chăm chú mở miệng có điều sau đó vừa cười giáo hát lời nói an ca có thể ta có thể giáo thể d ụ tiểu đặng cùng tiểu thanh bình thường giáo là tốt rồi chúng ta phụ trợ bọn họ là lao sư không nghĩ đến cô chi nam trực tiếp thay đổi cục diện lý h i ể u tư sửng sốt quay chụp nhiếp ảnh đại thúc cũng sửng sốt nhưng rất nhanh bọn họ liền n ở nụ cười giáo dục xác thực không phải cho đùa là bọn họ cứng nhắc cho rằng cần cho tự mang vầng sáng cô chi nam cùng hạ an ca cơ hội biểu hiện nhưng bọn họ căn bản không cần tiểu đ ặ n gặp g gậy đàn guitar cô chi nam thả xuống bát lại nhìn bên giường đàn guitar có chút ngạc nhiên gặp một điểm ta cùng tiểu thanh đ ề u sẽ khi đó nghị chi giáo thời điểm tình cơ có thể đạn một hồi nói không chắc còn có thể dạy bọn nhỏ đạn một hồi liền mua học nửa năm đạm văn nguyên khả nợ nụ cười Ồ. trong này mạng lưới không được điện thoại di động của hắn sau khi đi vào đều sắp mất liên lạc nghe bọn họ nói phải đi rất xa mới có thể có tín hiệu vì lẽ đó mỗi một lần nghe bọn họ ca khúc mới đều cần bước đi đi ra ngoài điện thoại di động ở đây cũng có vẻ không nhiều như vậy t h ả i câu được câu không hàn huyên một hồi tình huống của nơi này cố chi nam trong lòng cũng có mấy thời gian cũng từ từ chậm hạ xuống núi lớn nghỉ ngơi sớm có chút đơn sơ hy vọng các ngươi chớ để ý chúng ta là thật sự không nghĩ đến các ngươi sẽ đến nơi này vì lẽ đó đặng văn nguyên thủy trung cảm thấy đến nơi này không thích h ư n g cố chi nam cùng hạ an ca bọn họ là vầm sáng vạn ngàn đại minh tinh nên ở nghe hồng lấp lóe đại đô thị mà không phải tại đây lóe màu vàng nhạt bóng đèn q u a n g trong núi lớn cố chi nam bất đắc dĩ v ô vỗ đặng văn nguyên mai rất chăm chú nói nói rồi chúng ta là đồng sự xin người đối với chúng ta hãy tôn trọng một chút có thể đặng văn nguyên s ừ n g sốt nhưng từ cố chi nam bên trong đôi mắt hắn nhìn thấy chỉ có chân thành lại nhìn hạ an ca này một cái tiểu thiên hậu bọn họ một cái một cái an ca lào bà cũng ngậm lấy ý cười nhìn bọn họ đẹp đẽ con mắt trong suốt sáng sủa xem trong núi lớn sạch sẽ nhất mặt trăng được đặng văn nguyên điểm gật đầu nghĩa tiểu thanh cũng cười gật đầu vậy thì ngủ ngân lạc tiểu đặng đồng sự cùng tiểu thanh đồng sự còn có lý tỷ đi ngủ sớm một chút lý h i ể u tư che miệng c ử i trộm nói trên internet đều không chân thực thật sự từng ở chung sau nàng mới phát hiện hai người kia so với nói trên internet chân thực có thêm chẳng trách để lưu lão gia t ử lớn tuổi như vậy còn tự mình chạy đi đạo diễn trong núi khí trời rất khó lường ban ngày khả năng oi bức khó nhịn buổi tối liền biến thành bắt đầu mùa đông thời tiết chớ nói chi là hiện tại từ từ tiến vào trời thu hạ an ca đứng ở bên giường b à ra giường cảm thụ quanh thân nhiệt độ hạ thấp hơi hé miệng không khóa cửa bị đẩy ra cố chi nam một một một một một ấm ấm nước. Hắn cười gợ một tay theo thùng tay theo Từ cái nhấc cái cùng cái cái khác nhấc cái nước, cười giữ nhờ buồn, hắn nhỏ hồi. gợ đóng ặ n nơi nào đốt tan đánh tới, chấp nhận chấp nhận. Chi nam g tới, Chi đốt đ Cố chấp chấp Ừm. kín cửa tự mình tự phiên dương đi tới hạ an ca tự mình rót ra nước nóng ở trong chậu nước từ nơi nào tìm ấm nước uống nước b u ồ n tiểu đặng nơi đó có giữ ấm ấm nước cho ta dùng hai ngày còn lại chính là lý tỷ bên kia cho bọn họ chuẩn bị có thân nói đến đây cố chi nam ngầm đầu nháy mắt một cái có muốn hay không tắm rửa ta nắm thùng gỗ đi tiểu đặng nơi đo nấu nước ta biết ở nơi nào có thể tắm ta nhìn hạ an ca đỏ mặt lên lắc lắc đầu ta buồn ngủ quá đến rửa mặt vậy ta muốn lại lau chùi một hồi phía sau lưng đây xấu hưởng thụ tiểu chủ nhà tiếp thân thức phục vụ cố chi nam khắp khuôn mặt là hưởng thụ nụ cười giúp hắn rửa mặt rửa tay sau lại trà sát phía sau lưng sau hạ an ca lại nhìn thấy cái này cố man tử chỉ ăn mặc áo thun tay nắn g liền kéo một cái dép nhấc theo thùng gỗ đi ra ngoài xem cái con hoang hạ an ca có chút cau mày không rõ nhưng không mấy phút liền nhìn thấy h ắ n nhấc theo giữa thùng gỗ nước nóng đi vào đặt ở bên giường chính mình cũng theo ngồi s ù n xuống nhìn tiểu chủ nhà nghi hoặc hai mắt cố chi nam câu thần nợ n Cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà người ắ m l c h ủ n h g miệng hạ an ca nắm lên vừa nãy khăn mặt liền hướng cô chi nam trên mặt ném qua cường độ to lớn để cô chi nam ngồi trồn hốm trên mặt đất đều suýt chút nữa ngửa ra sau quá khứ lại đối diện lúc cố chi nam cảm giác khí trời thật giống lại nguội một ít hắn ho khan một tiếng lại đi ra ngoài hắn muốn đem c h ậ u than đốt xua tan một hồi người nào đó hàn băng thể c h ế t hạ an ca quay về đi ra ngoài cố chi nam bóng lưng mạnh mẽ vung v ề hai lần quả đấm của chính mình t ắ n chặt hàm răng chỉ là gương mặt tiếu hồng t h a i quá bên giường c h ậ u than trên giường nhắm mắt lại ôm nhau nam nữ chỉ có than lửa ánh sáng nhưng xua tan sở hữu h à n lạnh để tất cả những thứ này có vẻ đơn giản lại ấm áp đây là bọn hắn ở đây buổi chiều đầu tiên chương tám trăm năm mươi là một hồi lao sư gian phòng lửa than cũng sớm đã không biết ở khi nào dập tắt c ố chi nam đã từng có một cái ý tưởng ngây tơ này có thể hay không tạo thành đốt than t u ổ i tự sát lại phát hiện những n à y phòng đất không khí lưu thông nhường ngươi cảm giác mình ý nghĩ có chút b u ồ n c ư ờ i không khí trong lành khiến lòng người khoáng thần di c ố chi nam đẩy cửa ra thời điểm đặng văn nguyên cùng b i ế p tiểu thanh đã ở đá phiến trên đất chống hoạt động tay chân lý hiểu tư nhưng là cùng cố chi nam như thế mới vừa đứng ở cửa nhìn tờ mở sáng thiên có chút không có lấy lại tinh thần cố lao sư sớm a đặng văn nguyên cùng biết tiểu thanh nhìn thấy cô chi nam đi ra đều p ấ t tay trỏ hỏi cô chi nam cười đáp lại tối hôm qua cùng hai người k i a tẩy não xem ra rất có hiệu quả không phải vậy một cái một cái t r ừ n nam khó chịu lại về quá mức lúc bên giường tiểu chủ nhà đã mặc chính mình màu xanh lam liền mũ áo khoác trang phục tóc đơn giàn cột tự nhiên bông xuống nhìn qua dịu dàng khí tức phả vào mặt ngày hôm qua tiểu bùn hài đã một lần nữa biến thành đôi giày trắng ngoại trừ có chút ấu vàng còn lại cũng còn tốt nàng mặc c h ỉ n h tề để mặt một hướng lên trời còn có chút không có lấy lại tinh thần có chút n g ố c manh nhìn cố chi nam nhìn cái gì cố chi nam lộ ra chính mình trắng non hàm răng mỉm cười nói hạ lao sư sớm hạ an ca miệm nhỏ khen hết tựa hồ không phản ứng lại quá một hồi lâu nàng mới nhỏ giọng trả lời sớm đã phiến ven đường trên đơn giản ăn xong điểm tâm năm người tụ tập cùng nhau cố chi nam chính mình ăn mặc màu đen liền mũ á o khoác giờ khác này không chỉ có là t i ể u chủ nhà hắn cũng có chút căng thẳng nay không chỉ là đơn giản làm hai ngày lao sư càng như là kỳ thực mà hắn cũng cùng lý hiểu tư đã nói hai ngày nay nhân vật chính không nên là hắn cùng t i ể u chủ nhà hẳn là đặng văn nguyên cùng n i ế p tiểu thanh hoa quốc có rất nhiều này một loại tuổi thanh xuân ở thâm sơn chi giáo sinh viên đại học bọn họ cùng trong ngọn núi hải tử như thế đều nên được ngoại giới quan tâm c h i ề u dương đi kèm chơi đùa thanh truyền vào cố c h i nam cùng hạ an ca lô thai hai người đều không tự giắt nhìn phía xa tiểu đường đất đó là phía dưới thôn nhỏ này cùng này một cái ở trên đồi cao trường học con đường duy nhất cái thứ nhất bé gái chắt đơn giản cao đ ô i ngựa tươi đẹp khăn quàng đỏ dưới ánh c h i ề u dương có vẻ đặc biệt mỹ lệ có thể tại đây dạng thâm sơn đầu thu khí hậu dưới cố c h i nam cùng hạ an ca còn có lý h i ể u tư đều nhìn thấy nàng chỉ mặc vào đơn qua một cái nước tẩy đã có chút ấu vàng phấn hồng in hoa phim hoạt hình đồ án ống tay áo trên chân đến dày vải cũng là khâu may vá mủ k h ô n mặt nhỏ của nàng hiện ra một loại trong ngọn nú có thể trên mặt của nàng nhưng là tràn đầy đủ cười thật xa nhìn thấy đặng văn nguyên cùng nếp i tiểu thanh liền thả ra bước chân đặng lao sư nếp i lao sư mà theo bé gái thả ra bước chân phía sau càng ngày càng nhiều triều dương xuất hiện cùng nhau tiến lên ngăn ngắn mấy phút liền chiếm cứ toàn bộ phiến đá nhỏ đơn sơ quảng trường bọn họ vui cười hỏi bát tượng trưng hy vọng đặng văn nguyên cùng nếp i tiểu thanh đầy cõi lòng nụ cười cùng những đám hải tử này chuyển động cùng nhau trên mặt chân thành ý cười vô cùng nhiệt liệt cố chi nam cùng hạ an ca còn có lý hiệu từ ba người đứng ở một bên nhìn những n à y phân chấn phồn thịnh hải tử cũng không tự giác lộ ra cùng hạ tiểu khê gần như đều nên ở trên tiểu học cố chi nam quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia được gọi là trường học lại bị xưng là phòng học đích tô tử thấu quăng cửa sổ bằng gỗ hộ đơn sơ cái bằng gỗ còn có lồi lo mùn đất hắn k h ẽ thở dài một hơi hiếu kỳ đánh giá nghi hoặc kinh ngạc đây là n à y hai mươi sáu đứa bé hiện tại sở hữu thần thái cùng tâm tình từ tối hôm qua bọn họ liền biết rồi bọn họ trường học đến rồi mấy cái đại nhân bọn họ nhìn xa lạ cố chi nam ba người nhìn cố chi nam cùng hạ an ca hai người bọn nhỏ trong lòng né qua đều là đẹp, đẽ, đẹp trai so với bọn họ đặng lao sư cùng niếp lao sư đẹp đ ẹ đặc biệt hạ an ca xem cái thần tiên tỷ tỷ bọn họ lại nhìn càng xa xăm đánh bọn họ không quen biết đại đồ vật ba cái đại thúc thúc có chút khiếp được đặng văn nguyên cùng n i ế p tiểu thanh nhìn ra bọn nhỏ ý nghĩ a trong lòng không khỏi mỉm cười lên tiếng giải thích các bạn học các ngươi không cần sốt sắng đây là chúng ta mới tới ba cái lao sư gặp làm bạn chúng ta hai ngày đây Đây là cố lao sư là chúng ta giáo viên thể dục đại soái ca các ngươi khỏe cố chi nam nhắc tay mỉm cười c h à o hỏi dáng dấp thanh tú hắn rất dễ dàng xem ra người hiền lành đương nhiên ngoại trừ ở trong mắt lại cảnh minh cái này là hạ lao sư tiên tử tỷ tỷ là các ngươi giáo viên âm nhạc nha các người khỏe hạ an ca học cố chi nam d á n g vẻ t r o hỏi đã từng viện mồ côi đại tỷ đại giờ khắc này nhưng là có chút x á khủng còn có cái này đẹp đẽ lý lao sư là giáo viên tiếng anh nha bọn nhỏ được lý h i ể u tư liền có vẻ bình tĩnh hơn nhiều đồng thời nụ cười vô cùng ôn lu bên kia ba cái kia đại thúc thúc bọn nhỏ cũng không cần sợ bọn họ là lao sư bằng hữu đặng văn nguyên không có quên y giới thiệu ba cái ca mê ra đại thúc sơn thôn hải tử sợ người lạ không nói rõ ràng bọn họ nhất định sẽ sợ sau đó ở trên lớp trước chúng ta đều muốn lên bài tập buổi sáng hiện tại liền muốn củng cố lao sư đồng thời học các bạn học đều phải chăm chỉ theo học nha đ ặ n văn nguyên đối với cô chi nam cười cười cô chi nam cười gật đầu bọn nhỏ tự động tự giác xếp thành bốn đội xếp hạng mỗi cái lao sư phía sau hạ an ca quay đầu lại liếc mắt nhìn bài sau l ư n g tự mình chính là cái k i a m ộ t cái trước hết đến bé gái thật giống là chú ý tới cái này tiên tử tỷ tỷ lao sư bé gái đối với hạ an ca nợ nụ cười thiên chân vô tả hạ an ca nhất thời sửng sốt lại quay đầu nhìn cô chi nam đến thời điểm khuôn mặt nhỏ gò má lại có một chút vi ửng hồng m u ố n cái gì phát thanh kèn đồng khẳng định là không thể cố chi nam dùng điện thoại di động của chính mình liên tiếp lý h i ể u tư bọn họ trên xe tìm tới một cái bờ lưu tốt lo a nhỏ là bên trong một cái đại thúc mua được nghe nhạc hiện tại bị trưng dụng tập thể dục theo đài cố chi nam đã sớm quên xong xuôi có điều không liên quan hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu năng lực học tập các bạn học lúc trước không có nói bây giờ cùng các ngươi nói một tiếng chào buổi sáng cố chi nam âm thanh vang dội bọn nhỏ nhìn t r á i nhìn phải sau đó vẫn là hạ an ca phía sau bé gái lớn tiếng mở miệng lao sư chào buổi sáng sau khi chính là đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh hai cái biến thành bầu không khí tổ lao sư cũng theo gọi có người đi đầu thì sẽ có nhiều người hơn theo trong lúc nhất thời toàn bộ phiến đá nhỏ quảng trường tràn đầy đều là lao sư chào buổi sáng âm thanh cố chi nam sờ sơ mũi không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày cũng có thể làm người gương sáng hạ an ca cũng theo nhỏ giọng nhỏ giọng gọi trên mặt nụ cười lên một ngày kế sách ở chỗ thần sau đó mỗi một ngày bắt đầu chúng ta đi học trước nhất định phải còn sống động hoạt động đánh đổi trệ giờ cố chi nam khi còn bé thì có làm giáo viên thể dục ý nghĩ hắn chính là m u ố n biết có phải là giáo viên thể dục khóa thật sự có như vậy dễ dàng bị cướp có phải là thân thể thật như vậy hư có điều c ố chi nam nhìn lướt qua đoàn người trước mặt đứng tiểu chủ nhà nếu như giáo viên âm nhạc đến t ứ p khóa lời nói cái kia ngược lại cũng không phải là không thể nhưng sự thực chính là giáo viên âm nhạc cũng sẽ bị thường thường tính t ứ p khóa quen thuộc âm nhạc vang lên c ố chi nam không hề có một chút sợ người lạ cũng không hề có một chút không tung ra âm thanh cùng động tác cũng không có so với tinh chuẩn hắn nhớ tới trước đây mỗi một ngày đều ở cái kia đáng ghét tiếng nhạc bên trong luyện tập hình ảnh trong chấp mắt đã là đều biến mất không gặp hạ lao sư động tác không đúng tiêu chuẩn các bạn học không muốn học nàng hạ lao sư làm sai các bạn học không muốn học nàng hạ lao sư rốt cuộc đổi tới tích ấu các bạn học vẫn là không muốn học nàng nàng quá chậm cho các bạn học nói chuyện cười các ngươi hạ lao sư gặp khiêu vũ nhưng sẽ không nhảy bài tập buổi sáng tiếng cười cười nói nói cố chi nam bất chi bất giác đã cùng n à y hai mươi sáu đứa bé hòa mình liền mang theo mặt đỏ tới mang thai tiểu chủ nhà đồng thời đặng văn nguyên cùng n i ế p tiểu thanh đều từng người che miệng cười trộm chỉ là không nghĩ đến này một đôi bọn họ thần tượng giới giải trí thanh lưu tình nhân hiện thực ở chung là như vậy còn có bọn họ nữ thần thật sự thật thích mặt đỏ à. xem ra liền đẹp không sao tà xiết thật dài nhà đất bên trong ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt trên mộc hóa nghiêm trọng chất gỗ song cách xuyên ở trên bàn bọn nhỏ nhìn trên bàn mới tinh quần áo cùng một cái túi sách trong mắt lộ ra tràn đầy không dám tý tưởng đó là chưa bao giờ có hạ quang bọn họ chưa bao giờ có túi sách tốt nhất tốt nhất chính là một miếng vai may mà thành túi vải bọn họ cùng nhau nhìn từng cái từng cái phân phát quần áo cùng túi sách cho bọn họ cố chi nam cùng hạ an ca nhưng chậm chạp không dám đưa tay đ ụ t vào cố chi nam cùng hạ an ca phân phát xong xuôi sau đứng ở cái gọi là trên bục giảng đen dưới nhìn những này không dám động thủ hải t ta có thể gọi ngươi tiểu lan sao cố chi nam cười ngồi đối diện ở mặt trước bé gái mở miệng nàng l à đến sớm nhất cũng là lên tiếng trước nhất hô ứng hắn hiện tại càng là ngồi ở hàng thứ nhất trung gian hắn hỏi qua n i ế p tiểu thanh nàng cứ gọi phó lan bảy tuổi là lớp học học tập tốt nhất hải tử phó lan nghe được cố chi nam điểm tên của chính mình lập tức liền đứng lên nhắc gan khuôn mặt nhỏ gật g ủ cố chi nam đưa tay nàng có chút khiếp được nhưng không có lối bước mà là tùy ý c ố chi nam tay đặt ở trên đầu của mình cố chi nam ôn nu mở miệng đây là cố lao sư cùng hạ lao sư đưa cho các người là các người hy vọng các n g ư ờ i có thể ăn mặc quần áo mới có lấy túi sách mới nỗ lực học tập đi ra nơi này hướng đi thế giới bên ngoài tiểu lan bạn học làm cái tấm gương nhận lấy được không phó lan nhìn cố chi nam bên trong đôi mắt ôn nhu ý cười lại nhìn bên cạnh trước sau giống như tiên tử cười xem chính mình tiên tử lao sư gật gù rốt cục đưa tay ra nàng trước tiên chạm đến cái tia mới tinh túi sách trong mắt điểm, điểm tia sáng hội tụ nàng ôm lấy túi sách nhìn cố chi nam cùng hạ ăn ca thanh em non nứt có chút văng dội tạ ơn lao sư không khắc khí cố chi nam híp mắt vỏ v à tiểu lan tóc đặng văn nguyên dạy học thời điểm yêu thích mang tính mắt như vậy sẽ có vẻ hắn có chút non nớt khuôn mặt có vẻ có uy nghiêm một ít nhưng hiện tại hắn lấy mắt kiếm xuống xoa xoa về mắt niết tiểu thanh giật rất mũi nhìn bất chi bất giắc cũng đã cùng hai mươi sáu đứa bé hòa mình hai người bọn họ bị bọn nhỏ vây vào giữa biểu diễn tự mình có túi sách dám vẻ còn có mặc vào quần áo mới lúc dám vẻ đây mới là nàng nên truy thần tượng chân thực đến trước một giây còn thương lượng với bọn họ làm sao tốt nhất hòa b ả o cái này có thể là đặng văn nguyên cùng n h ế p tiểu thanh đến chi giáo sau trên thoải mái nhất cũng là bầu không khí tốt nhất mấy tiết học hai mươi sáu đứa bé trong lồng ngực ôm túi sách mới mặc trên người tân áo khoác không còn là cái kia một cái đơn bạc vá víu ống tay áo bọn họ ngửa đầu nhìn cái kia một khối bảng đen nhỏ trong mắt có chính là đối với tương lai ngang trông là cố chi nam mới vừa nói với bên ngoài đặc sắc thế giới ngang trông sáng sủa tiếng đọc sách tại đây một cái sườn núi nhỏ mặt trên t r u y ề n ra cố chi nam cùng hạ an ca không có đi quấy dối trái lại là đứng ở này một cái trên đường nhỏ nhìn dưới sân núi sân thôn mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt khác ruộng lúa tươi tốt lộ ra và n g lòng ánh nơi này khí hậu có thể trồng thực lúa nước thật sự rất tốt lý hiểu tư theo cô chi nam ánh mắt nhìn thấy trong mắt hắn phong cảnh một mảnh nhận dấu ở trên núi yên t ĩ n h ruộng lúa là một mảnh ruộng bậc thang tình c ờ có thể nhìn thấy mấy cái lọn k h ỏ g thân thể người ở điều khiển bọn họ đang đợi thu hoạch những hải t ử này ba mẹ có phải là đều không ở trong thôn cô chi nam đứng ở phía trên này đến hiện tại không nhìn thấy một cái hơi chút tráng n i ê n g ư ờ i liền ngay cả mười bảy mười tám thiếu niên thiếu n ữ đều không có lý hiểu tư gặng vén một hồi sợi tóc đi ra ngoài làm công ở trong núi lớn không nuôi nổi người trong nhà trong này đọc sách bọn nhỏ bọn họ ba mẹ đại thể đều đi ra ngoài để ở nhà chính là ra ra n ã i n ã i thanh tráng niên đều không ở trong sân thôn như vậy a cố chi nam nở nụ cười đối với tiểu chủ nhà đưa tay ra hạ lao sư có muốn hay không cùng ta cùng đi đi ồ hạ an ca đưa tay ra cùng cố chi nam kéo cùng nhau hai người hướng về phía dưới sơn thôn đi đến lý h i ể u tư cùng hai cái n h ế p ảnh đại thúc đổi tới còn lại một cái ở phòng học phụ trách ghi chép đi rồi nhiều như vậy phồn hoa con đường lần này đạp ở đường bùng trên cố chi nam nhưng là toàn bộ hành trình đều mang theo nụ cười chỉ là tình cờ nhìn thấy trong phòng ngồi ở nhà đất trước yên tĩnh lao nhân khó tránh khỏi gặp nhớ tới cái kia dịu dàng bà ngoại tại đây cái thế giới nàng là chính mình đệ nhất ngọn đèn sáng cố bật thốt lên lời nói mạnh mẽ để hạ an ca nuốt trở vào quay đầu cố chi nam nhìn biệt khó chịu tiểu chủ nhà cố né n cười gọi a ngươi làm sao không gọi nhờ ngươi tùy tiện làm cho người ta lấy cái gì man tử danh hiệu anh em gọi ngươi đại nhân ngươi trở tay liền đến một câu man tử ngươi quê nhà là như thế nào hạ lao sư hỏi người khác trước muốn nói rõ ràng họ chính là ai không phải vậy không lẽ phép hạng tiểu Hạ an ca con mắt xoay chuyển một hồi nụ cười h i ệ n lên cố chi nam bất đắc dĩ hắn suy nghĩ một chút quê nhà cùng bà ngoại bên kia không xa có thể tưởng tượng ra tới sao có thể h ạ an ca trong đầu suy nghĩ một chút nam chiêu mộ bà ngoại hoàn cảnh nơi đây nhìn lại một chút nơi này cũng có chút thở dài cố chi nam xoa bóp nàng tay nhỏ h ạ an ca nhìn con mắt của hắn hai người nợ nụ cười tiếp tục qua lại tại đây cái không lớn sơn thôn nhỏ một đường đến cái kia bị mặt trời chiếu dọi xuống ruộn g bậc thang h ạ t thóc g i ó nhẹ thổi mà qua từng mảnh từng mảnh vàng ó n g ánh lại là một vòng thu hoạch vụ thu cố chi nam nhẹ g i ọ n g cảm khái vậy đại khái là cái tiểu sơn thôn này to lớn nhất sự tình lại trở lại trên sườn núi trường học lúc đã tới gần b u ổ i trưa bọn nhỏ nên tan học trở lại ăn cơm t r ư a chỉ là sự tình cũng không có cố chi nam nghĩ tới như vậy bữa trưa thời gian đến, đến rồi n g h i ế p tiểu thanh cho hắn cùng tiểu chủ nhà còn có lý h i ể u tư làm tốt bữa trưa chính mình nhưng cùng đặng văn nguyên bồi tiếp bọn nhỏ ở trong phòng học bọn nhỏ đều không có đi cũng không có ăn cơm điều này làm cho cố chi nam cảm giác được cái gì hắn thậm chí không có bước vào cái kia một gian nhà bếp mà là đi đến phòng học phía sau liền theo hạ a ca cố lão sư các người đi ăn cơm a đặng văn nguyên cùng niết tiểu thanh sửng sốt một chút nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca vẻ mặt bọn họ yên tính một hồi lâu n i ế p tiểu thanh nhẹ nhàng mở miệng những hải tử này đều không ăn bữa trưa trong sơn thôn hải tử cha mẹ đều không ở nhà trong nhà lao nhân hành động không tiện điều kiện không được một ngày liền ăn sớm mở cơm vì lẽ đó các ngươi buổi tiếp cũng không ăn cô chi nam mở miệng đặng văn nguyên cùng n i ế p tiểu thanh liếc mắt nhìn nhau có chút hổ thẹn ở đầu chúng ta không điều kiện tự móc tiền túi để những hải tử này theo ăn cơm trưa vì lẽ đó cũng không ăn buổi trưa h ã y theo cùng bọn họ bên trong phòng học có chút t i ế n tĩnh mặt trên lão sư đang nói chuyện bọn nhỏ không có phát sinh một điểm âm thanh nhưng mặt trên lão sư cũng trầm mặc cố chi nam nhìn hai người này chi giáo lão sư tuổi của bọn họ cũng không lớn cùng mình hiện tại như thế nhưng bọn họ việc làm thật sự để hắn phục s á t đất hạ an ca đưa tay lôi kéo cô chi nam tay cố chi nam nhìn, nàng, nhìn thấy là ôn nhu đến cực điểm nụ cười vậy chúng ta cũng không ăn rồi hạ an ca thanh âm lanh lảnh nàng quay đầu lại nhìn những đám hải từ này vỗ tay một cái các bạn học các ngươi nếu như không mệt lời nói hạ lao sư dạy các ngươi hát có được hay không được ta muốn hát ca ta không mệt hát này một cái từ ngữ tại đây chút bọn nhỏ trong thai cũng không xa lạ gì đặng văn nguyên cùng biết tiểu thanh t ỉ n h cờ cũng sẽ mang theo bọn họ hát mang theo cái kia một cái gặp phát ra âm thanh gọi đàn guitar nhạc khí có thể hạ an ca cũng không có hướng về đặng văn nguyên muốn tới đàn guitar nàng chỉ là thanh sướng nàng sướng một câu liền để bọn nhỏ theo sướng một câu sau đó căn cứ mỗi người bọn họ âm thanh tiến hành điều chỉnh đây chính là nắm giữ tuyệt đối âm cảm hung hăng tiểu chủ nhà cố chi nam yên t ĩ n h tựa ở bên tường đ ạ n văn nguyên cùng b i ế p tiểu thanh cũng đứng ở một bên bọn họ nhìn sáng sớm còn muốn rửa và o cố chi nam mới có thể dung hợp bọn nhỏ hạ an ca hiện tại vỗ tay một câu một câu trên mặt huynh thành nụ cười cảm hóa nơi này mỗi người nàng thật sự thật giống như một cái tiên tử tỷ tỷ hạ an ca giáo những đám hải tử này sướng chính là không sợ hạ tiểu khê thành danh ca khúc mỗi ngày mang theo các hải tử của viện mồ côi hoành hành bá đạo sướng chính là bài hát này cái chán có chút vết mồ hôi tùy ý bưng xuống đen như mực tóc dài cũng làm cho hạ an ca cảm giác thấy hơi nhiệt. Nàng cầm lấy tóc. nhìn một chút cổ tay vừa nãy cho rằng m u ố n ă n bữa t r ư a nghỉ ngơi dây buộc tóc không b e o ở cổ tay điều này làm cho chăm chú dạy học hạ lao sư nhữ lông mày đang muốn làm sao bây giờ đây bên cạnh người liền xuất hiện cái kêu man t ử bóng người ta đến giúp ngươi hạ a n c a g ậ t a k t ù y ý hắn cầm lấy tóc của chính mình sau đó dùng một cái một cái chiếc đua vòng qua đi vòng mấy lần sau đó vững vàng mặc ở mặt trên một cái giản lược lại đẹp đẽ quốc phong bàn phát liền đi ra mọi người ở đây bao quát một loại bọn nhỏ đều lập tức liền kinh diễm đến chính mình dồn dập phát sinh loa âm thanh bọn nhỏ đều biết cái này giáo viên âm nhạc đẹp đẹp đ luôn cảm thấy càng thêm đẹp đẽ nhiều hơn một chút bọn họ không nói ra được cảm giác có thể ở đặng văn nguyên cùng n i ế p tiểu thanh mọi người cho mắt bọn họ biết đây là cái gì cảm giác một loại cực hạn ôn nhu mỹ lý h i ể u tư cùng ba cái nhiếp ảnh đại thúc đều xem s ư n sở chỉ là một cái đơn giản b á n phát mà thôi nhưng thật giống như cùng những người trang sức cả người châu đào quý cô còn muốn kinh diễm hoặc là nói căn bản không thể so sánh cố chi nam thỏa mãn nhìn mình tác phẩm vỗ vô, vô tay có chút ý cười vẫn được dùng chính là hạ lao sư ăn cơm chết đũa hạ an ca lấy điện thoại di động ra nhìn một chút miệm nhỏ mở lớn người người học này không phải có tay là được cố chi nam nhữ mày không biết từ nơi nào dính vào ngạo kiểu thuộc tính trong nhà có đẹp đẽ như vậy cây trâm học điểm bán phát kỹ xảo không phải từng phút giây ồ hạ an ca l â y động một cái đầu cái cổ lập tức liền mát mẻ nàng nhìn những đám hải t ử này ánh mắt hé miệng nợ nụ cười được rồi phải tiếp tục hát ta có dũng khí ta đều không sợ quản hắn trời đông giá rét mùa hè ta rất kiên cường nhanh c h â n v ư ợ t ta ngừng không được bước tiến không lớn bên trong phòng học t h n g trận giọng trẻ con hợp sướng văng lên xuyên thấu gian nhà xuyên thấu tầng mây trong phòng học hạ an ca trước sau theo nhịp vỗ tay theo nhẹ giọng sướng hoàn toàn quên mất chính mình tất cả chỉ nhớ rõ nàng là nơi này giáo viên âm nhạc cố chi nam l ặ n g lặng nhìn giữa sân t i ể u chủ nhà nhìn nàng cười nhất cử nhất động g ò má bởi vì những đám h à i t ử này sướng ra êm t hai ôn tồn mà hài lòng hiện ra quân hồng hắn thật giống nhớ tới t i ể u chủ nhà đã nói nàng nếu như không làm nghệ nhân liền làm một cái giáo viên âm nhạc hoặc là nhà thiết kế thời trang cố chi nam nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thở ra một hơi trên mặt có chút ý cười thật tốt ta hạ lão sư bắt giặc trước tiên bắt vương đây là một cái nổi danh lão lục không đúng nhà quân sự nói cố chi nam đàng hoàng trinh trọng nhưng vẫn là thả xuống tiểu chủ nhà bên người h à i tử từng cái từng cái liền cũng đều xông tới hạ an ca c h ừ n g mắt cái này cố mã tử nhưng là tìm không ra lý do phản b á t hắn hạ lão sư ngươi có phải là cố lão sư lão bà a phó lan ngước đầu ngây thơ nói ra khẩu sau đó càng nhiều h à i tử mở miệng bọn họ đều nhìn ra rồi cố chi nam cùng hạ an ca không giống nhau quan hệ bởi vì đều là lão sư đạo văn nguyên cùng biết tiểu thanh rõ ràng sẽ không có bọn họ như vậy như là bọn họ cha mẹ mới gặp có cử chỉ hạ an ca a một tiếng xinh đẹp khuôn mặt trước sau mang theo một vệ quân hồng nàng nhìn rõ ràng đang xem kịch cố mã tử khẽ cắn n ô i nhưng nhìn những đám hải t ử này ánh mắt nàng nhẹ nhàng gật đầu vâng hoa đồng thời phát sinh này một tiếng không chỉ là bọn nhỏ còn có một bên đến n i ế p tiểu thanh cùng đặng văn nguyên đặng văn nguyên thở dài một hơi trước đây mạng lưới khẩu này một cái một cái an ca l ã o bà nhìn thấy sau khi nhưng là phát hiện thế giới này thật cũng chỉ có trực nam x ứ n g với không là chỉ có bọn họ xứng ai sau này hay nói là diễn ta cái thứ nhất k h ô n g phục Ô, ồ ta thật thích trực nam cũng thật thích a n c a muốn gả trực nam muốn kết hôn a n c a Niết tiểu thanh cũng là một cái tuổi thanh xuân cô gái nàng không cách nào chống đỡ cô chi nam m ị lực càng không có biện pháp trực diện hạ an ca hạ quang hắn chỉ là một cái bình thường cô gái một cái cô chi nam một cái hạ an ca hay là bọn họ kết hôn một ngày kia chính là toàn hoa quốc những người h á i mộ tan nát có lòng cũng phải dâng lên chúc phúc vui mừng lại thất tình tháng ngày ai cũng không biết cô chi nam có bao nhiêu nam phấn cùng phân nữ thật giống như hạ an ca hoàn toàn không biết nàng có bao nhiêu láo bà phấn được rồi bọn nhỏ đi về nghỉ một hồi muốn lên khóa thời gian đều sẽ quá khứ làm ầm ĩ một toàn bộ buổi trưa đặng văn nguyên để những hải tử này trở lại phòng học cũng cho cố chi nam cùng hạ an ca thời gian nghỉ ngơi tiểu hai tử sức sống là vô hạn mấy không lý hiểu tư cho hai người đưa lên hai bình nước khoáng cố chi nam nhìn đặng văn nguyên cùng niếp tiểu thanh còn có những đám hải tử kia nụ cười lắc đầu một cái rất tốt xem ra ta làm cá thể dục lão sư cũng không sai làm một cái không sinh bệnh không có chuyện bao nhiêu giáo viên thể dục ha <cười> ha lý hiểu tư bị cố chi nam lời nói cho cười buổi chiều thời gian cố chi nam cùng hạ an ca đều ở trong phòng học buổi tiếp những đám hải tử này đồng thời nghe dàn bài bọn họ sách giáo khoa rất lâu chỉ ứ u đ ế là cố chi nam cùng hạ an ca lại trở lại nơi này thời điểm nhìn thấy chính là bọn nhỏ đều đang chăm chú nằm ở trên bản chăm chú vẽ ra cái gì nhìn thấy hai người trở về phó lan hài lòng lại đây trong tay giơ một tâm sổ tay chỉ mặt trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra hai nhân vật phía dưới ký tên phó lan cố lao sư hạ lao sư đây là ta vì các ngươi hỏa hoạn Cái những à y đám hải tử, tử này đều muốn đưa chút gì lễ vật cho các người vậy ta liền kiến nghị bọn họ vẽ một bức họa một bức đơn giản tranh niết tiểu thanh mang theo nụ cười mở miệng vớt những hải tử này đầu ta cùng đặng lao sư mua màu nước bút dùng hết nhưng đây là bọn hắn lễ vật tốt nhất chúng ta rất yêu thích cố chi nam không có lên tiếng hạ an ca mở miệng nàng từng cái từng cái họa cẩn thận thu dọn lên nụ cười xuất hiện cảm tạ các ngươi không khách khí trong miệng một lời trả lời để cố chi nam cùng hạ an ca hai người đều s ư ớ n g sốt một chút sau đó hai người đều nợ nụ cười thật giống như cô chi nam sáng sớm nói không khách khí như thế những hải tử này đáp lễ bọn họ lấy chân thành nhất kính ý lấy tôi đồng chân phương thức những ngày họa đại khái gặp vẫn b u ổ i tiếp bọn họ cùng tiểu chủ nhà quan trọng nhất hoa nhỏ tán đặt ở cùng một chỗ hoàng hôn bị quần sơn che chắn chỉ có xuyên tấu khe hở mới đánh bại lâm bên trong cố chi nam đứng ở ngọn núi nhỏ này trên dốc nhìn theo từng cái từng cái hải tử nói với bọn họ lao sư gặp lại sau đó hướng về phía dưới ngọn núi đi đến cuối cùng ẩn vào trong núi lớn trong này thế hệ trước cả đời đều không có đi ra khỏi quá nơi này nhưng là bọn họ không giống nhau bọn họ với bên ngoài thế giới có n g ó m trông cực khổ rồi cố chi nam đối với đặng văn nguyên cùng n h i ế p tiểu thanh cười cười nhìn bọn họ thu dọn cái b à n sau đó đóng kín cửa chờ đợi ngày thứ hai mở ra khổ cực cái gì đặng văn nguyên lấy kính mắt xuống xoa xoa chứa ở trong hộp thở phao nhẹ nhõm có một số việc hiện tại cái này cái tội không làm sau đó thì càng không thể gặp làm tới nơi này chi giáo là đời ta từng làm ngầu nhất sự t ì n h đúng đấy có thể đem mình học được tri thức xem qua thế giới nói cho những đám hải t ử này nghe để bọn họ lòng sinh ngóng trông sau đó nói không chắc có thể ở bên ngoài thế giới gặp phải thật là là một cái nhiều khóc sự t ì n h nghiếc tiểu thanh khoa tay hai tay thật giống ở h à o tưởng một cái rất tốt đẹp thế giới cố chi nam cũng lộ ra một chút ý cười nhìn từ từ biến mất ở quần sơn khe hở hoàng hôn hơi xúc động lại một lần nữa cùng tiểu chủ nhà đứng ở cái này trên sườn núi thời điểm đã muốn vào đêm cố chi nam đưa tay rút ra tiểu chủ nhà trên đầu chiếc đũa như mặc thanh tia đi kèm vào đêm gió nhẹ, nhẹ nhàng tảng nguyên lai chủ nhà đại nhân thật sự có thể làm giáo viên âm nhạc hạ an ca hơi mím i ệ n g hoa đào mâu con cong hừ một tiếng cố chi nam vui vẻ này nạo tiểu quái hắn lại quay đầu lại nhìn này một cái đơn sơ trường học trong lòng ý nghĩ bay tán loạn cố ma tử thôi trung pi là lao sư nghỉ làm rồi ở đây ở đây sao sao ngươi xem phía dưới thật giống là tiểu lan cố chi nam lại quay đầu lại cùng tiểu chủ nhà đồng thời hai người đều nhìn thấy trong đêm tối trên pha tiểu đường đất một cái bóng người nhỏ bé mặc một bộ vá vũ đại áo đông rõ ràng lớn hơn một vòng trong lòng nàng ôm cái gì đón vào đêm con đường hướng về trên đi tới tiểu lan cố chi nam cùng hạ an ca đi xuống đi phó lan ngửa đầu nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca hơi kinh ngạc lại có sáng sớm hôm nay xuất hiện khiếp đảm cùng cẩn thận từng ly từng tí một cố lao sư hạ lao sư mặc dù âm thanh có chút xuất sáng có thể nàng âm thanh vẫn là trước sau như một l i n h lảnh cố chi nam cùng hạ an ca có chút không rõ cố chi nam nửa ngồi nửa quỳ nhìn cái này xem như là này một gian trường học ủy viên học tập bé gái có chút bận tâm làm sao buổi tối còn lại đây đã quên cái gì ở phòng học ngày mai trở lại là tốt rồi à trời tối không an toàn cái này cho lao sư phó lan hai tay từ trong quần áo lấy ra một cái túi bên trong là mấy cái trái cây nàng nhìn cô chi nam cùng hạ an ca nâng túi phóng tới cô chi nam trên tay con mắt trong suốt quả nhân sâm ta loại cho chúng ta cô chi nam cùng hạ an ca đều sửng sốt Ừm. phó lan tầng tầng gật đầu ăn ngon ta có lúc sáng sớm đều ăn cái này nhìn trên tay bên trong túi mấy cái trái cây cô chi nam cảm giác thấy hơi chìm hạ an ca cũng sửng sốt có lúc sáng sớm ăn cái này chẳng trách nàng như vậy gầy ngày mai lấy thêm lại đây là tốt rồi a người cái này đứa nhỏ gốc cố chi nam xoa phó lan tóc âm thanh bất đắc dĩ mà tràn ngập cảm động muốn muốn ngày hôm nay mới mẻ nhìn thấy cố chi nam đỡ lấy chính mình lễ vật phó lan nở nụ cười nàng đánh cốc thịt nàng nhìn ngày hôm nay mới mới vừa gặp phải hai người nhìn hạ an ca đẹp đẽ dáng vẻ âm thanh nẹ nào ta có thể ôm một cái hạ lao sư sao có thể nha hạ an ca ngồi sổn người xuống mở rộng vòng tay phó lan xoa xoa tay của chính mình sau đó tiến lên nhẹ nhàng ôm ôm hạ an ca nhưng không nghĩ đến hạ an ca trực tiếp đem nàng kéo vào trong lồng ngực chăm chú ôm một hồi phó lan chỉ cảm thấy chịu đến ấm áp một mảnh lúc rời đi nàng lau mắt nợ nụ cười t a ơn lão sư túi sách cùng quần áo nói xong câu này nàng quay đầu lại liền hướng đen kịt tiểu đường đất đi đến tốc độ rất nhanh phải về nhà tiểu lan hạ an ca vội vàng hô một câu nhưng chỉ nhìn thấy cái k i a bóng người nhỏ bé từ từ biến mất ở trong bóng tối cầm về nhà chờ ta trong l ò n g ngực bị b u ô n g tha đến phó lan quả nhân sâm cố chi nam cho hạ an ca một cái yên tâm nụ cười đừng có chạy lung tung đừng có chạy lung tung biết không ta rất mau trở lại đến bỏ lại một câu nói như vậy cố chi nam cũng hướng về tiểu đường đất chạy đi tốc độ càng nhanh hơn ta lại k d ô n g dã một cách giờ hạ an ca chính mình ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ôm trái cây chờ rốt cuộc đã tới mở cửa cố chi nam vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu chủ nhà ông phó lan cho quả nhân xâm ngồi ở bên giường nhìn thấy hắn đi vào lập tức liền đứng lên đã tới đến con mắt tràn đầy giò hỏi hắn n ợ nụ cười đưa tay tìm một hồi tiểu chủ nhà chót mũi vọng phu sốt rồi ta còn ôm hoa quả không tung tay hạ an ca n ô nỗ mũi đưa trở về hừm rất xa nàng nhà ở làng một bên khác phần cối u chỉ có nàng cùng nàng bà nội ở nhà cố chi nam gật đầu này một chuyến xác thực rất xa vì lẽ đó tiểu cô nương này mỗi ngày đều muốn rất sớm lại đây tiểu lan ba mẹ đều không ở nhà ta đưa đến cửa hỏi một hồi biết tình huống sẽ trở lại sợ một cái khác bé gái sợ sệt hạ an ca đỏ mặt lên chính mình đi đến bàn thả xuống quả nhân sâm lý tỷ đem đặng lao sư cùng n h ế p lao sư gọi đi rồi hẳn là muốn phỏng vấn ồ cố chi nam gật gù nhìn trên bàn chứa ở bên trong túi mấy cái trái cây có chút ý cười ăn qua sao hạ an ca lắc đầu một cái nàng đúng là nghe nói qua chỉ là vẫn chưa từng ăn cố chi nam mở ra túi lấy ra rất sạch sẽ rõ ràng đã sớm cày qua vốn là bóng loáng mặt ngoài có vẻ càng thêm không nhiễm một hạt bụi nàng nói nàng có lúc sáng sớm liền ăn cái này hạ an ca cầm lấy một cái trực tiếp cắn một cái rất ngọt ra có chút dày nhưng ăn cái này khẳng định mặc c â no hạ an ca có chút trầm mặc cắn từng miếng từng miếng cố m a n t ử nói là từ người không giống nhau khổ nàng cảm nhận được trái cây rất ngọt nhưng cũng rất khổ ăn m ă n không cố chi nam ôn thanh nói nụ cười có chút m i ễ n c ư ỡ n g hắn đoán được tiểu chủ nhà phòng t r ư ờ n g cảm động lấy chủ nhà đại nhân biết không nàng cho chúng ta nhất định là tốt nhất cố chi nam có thể nhìn thấy những nhân sâm này quả long l a n h chúng nó nhất định là phó lan có khả năng cho đến bọn họ tốt nhất cái kia mấy cái ừ m hạ an ca âm thanh lập tức liền nhỏ lên đồng thời có vẻ nặng nghề cố chi nam không nói gì nằm quá trong tay nàng quả nhân sâm mấy cái ăn xong thật sự rất ngọt chỉ là có chút sáp là trong lòng t h ẳ n hẳn sau đó hắn đem tiểu chủ nhà kéo vào trong lồng ngực mặt m à y ôn nu âm thanh giả vờ ông d u n g vì lẽ đó đơn giản bình thản ai còn nói không phải một niềm hạnh phúc đây hạ an ca đưa tay ôm chặt cố chi nam khuôn mặt nhỏ trôn thật sâu đi vào không nói gì thêm bọn họ liền như vậy đứng ở màu vàng n h ạ t bóng đèn quan g dưới ôm đã lâu đã lâu chừng tám trăm năm mươi mốt cây lúa hương theo gió lên cái kia hay là hạ an ca ăn qua ăn ngon nhất cũng tối ngọt hoa quả cho tới nàng sau đó nước mắt rừng rừng cố chi nam hống đã lâu đã lâu lần này tỉnh lại càng thêm sớm sắc trời vẫn là một mảnh trời tế một mảnh hắc thương vụ minh ông bốn phía càng là ướt át c ố chi nam cùng đặng văn nguyên mở ra cửa phòng học hai người đầu tiên đứng ở sườn núi nhỏ trên dĩ vãng đều là đặng văn nguyên một người nhất tiểu thanh đều là muốn chế một chút ngày hôm nay lại cố chi nam bồi tiếp hắn cố lao sư ngươi biết không thực tấp đất tất lòng là viết tin tức tham dự đặng văn nguyên từ trong túi tiền lấy ra kính mắt mang theo xem muốn c ố chi nam trên mặt có chút n h ạ ca ta cùng tiểu thanh liên tục viết hai tháng tin điểm danh muốn n g ư ơ i đến ồ c ố chi nam cũng nợ nụ cười vậy các ngươi hiện tại được toàn nguyện được toàn nguyện đặng văn nguyên cười ha ha có chút ngại ngùng coi như thế đi dù sao có người nào đại minh tinh gặp đồng ý tới đây dạng địa phương đây bọn họ ngăn nắp xinh đẹp cao cao tại thượng vĩnh viễn không biết trong núi lớn còn có như vậy dân bản địa thực cũng không có thiếu minh tinh đang làm công đích cố chi nam không biết nói thế nào thế nhưng ở hắn xuyên qua hai cái thế giới nhận thức bên trong quả thật có không ít minh tinh có thể xưng ơ tụng đức nghệ hai chữ đúng không là ta thành kiến đặng văn nguyên nhìn phía xa núi cao vụ m ê n h mông bên trong dần dần lộ ra bạch quang niết miệng nở đủ cười quá chân thực đây chính là ta cho ngươi cùng hạ lao sư đánh giá tin tưởng tiểu thành cũng như thế cố chi nam không rõ đặng văn nguyên nhưng là có chút ý cười tối hôm qua lý tỷ đem chúng ta một mình thét lên một bên để chúng ta nói một chút cùng các ngươi ở chung một ngày cảm thụ ta cảm thụ chính là ta càng yêu người môn người yêu sai rồi cố chi nam lường hắn một cái đặng văn nguyên cười càng lớn tiếng đem mặt sau mới ra đến hạ an ca cùng nhất tiểu thanh mọi người ánh mắt đều hấp dẫn cố chi nam là biết hắn lần này lại đây t h ự c không chỉ là cờ cờ tờ vờ sắp xếp cũng là hoa quốc từ thiện ý kiến sau khi gặp gỡ đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh thư tín vừa vặn bọn họ muốn ở nguy sơn cổ thành liền thuận thế mà làm tiểu đường đất từ từ hiện lộ ra nó dáng vẻ cố chi nam cùng hạ an ca lần này đứng ở trước nhắc đầu đ như g Nguyên cùng Văn n i tiểu ế p thành cô ý lạc hầu một hầu cô lạc ý b ớ c bọn họ biết, họ ngày hôm nay hai người hôm hai kia là i đi rồi, ề n muốn bọn để vậy hãy cho họ l m một trường hồi hiệu đúng i Như là đ giờ căn bản không cần nắm đồng hồ xem thời gian bọn họ cũng không cần tiểu đường đất có thể nhìn thấy chính là bọn họ đến trường thời gian đứa con đầu lòng cái thứ hai hải tử là tốt rồi giống như ngày hôm qua lục tục xuất hiện ở cái kia đường đất chống mặt gặp phải cái này tiếp theo cái kia bọn họ trên lưng chính mình túi sách mới mặc vào chính mình quần áo mới nụ cười trên mặt cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh càng thêm s á l ạ chỉ là ngày hôm nay phó lan không phải cái thứ nhất cố chi nam cùng hạ an ca xa xa liền nhìn thấy bọn nhỏ từng bước một hướng về trường học tới nhưng trước mặt cái kia mấy cái không có phó lan bóng người hai người quay đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau khẽ mỉm cười đứa nhỏ này hay là ngủ đã mượn lại hay là lạc hậu một ít ở phía sau dù sao nàng nhà rất xa điểm này cố chi nam tràn đầy lĩnh hội lục tục gần hai mươi phút cố chi nam cùng hạ an ca nhìn từng cái từng cái hài từ đúng chỗ đem túi sách đặt ở phòng học đi ra tập hợp hai mươi lăm cái mãi đến tận bọn họ định ra bài tập buổi sáng đã đến, đến giờ phó lan vẫn không có đến cố chi nam nhữ mày hạ an ca cũng có chút không do cầm lấy cố chi nam quần áo tay áo đặng Lao Lan Sư, Phó Lan bạn học không bạn đến. Đặng văn nguyên đối với nhiếp tiểu thanh cơ cười, cười nhiếp tiểu thanh đặc thù lý hiểu tư cũng chú ý tới cô chi nam bọn họ đang nói lời nói biết ngày hôm qua cái kia một cái đặc biệt sinh động bé gái không có đến nàng cũng đi đến ba người bên cạnh yên tĩnh không nói chiều dương rốt cục sơ thăng ánh mặt trời rơi ra có thể cố chi nam cùng hạ an ca bọn người không có cảm thấy đối với tân sinh một ngày vui sướng cố chi nam cho rằng phó lan ba mẹ đều ở bên ngoài làm công hắn là đúng nhưng không hoàn toàn đúng phó lan mụ mụ hai năm trước đi rồi ba ba một người ở bên ngoài làm công duy trì kế sinh ai bây giờ trong nhà còn lại nàng cùng một cái đã có tuổi bà nội đi đứng đều không t i ệ n vì lẽ đó trong nhà cơ bản dựa vào phó lan một cô bé đang b ậ n việc ta cùng đặng lao sư ở đây t r ì giáo phó lan bạn học đây là lần thứ bốn không có tới đi học nàng bà nội cho rằng cô gái học tri thức vô dụng không khác nổi phó lan bạn học rất h i ề u chuyện không liên lụy ba ba nàng cùng bà nội trong nhà việc nhà nông đều đem hết toàn lực làm có lúc ta sẽ cùng đặng lao sư đi hỗ trợ nhưng bị nàng từ chối nàng không muốn phiền phức chúng ta bất cứ người nào nơi này hải tử đều không muốn phiền phức chúng ta thực chúng ta cũng đều biết cha mẹ bọn họ liền để bọn họ nhận vài chữ nhưng là chúng ta đi để bọn họ biết rồi bên ngoài rộng lớn thế giới n h ữ n tiểu thanh con mắt có chút đỏ lên không biết nên làm sao thuyết minh trên mặt xuất hiện một vệ c ư ỡ n g ép n ụ c ư ờ i chúng ta thật sự không giúp được gì có thể làm chính là làm hết sức cho bọn họ chuyển vào một ít tri thức đặng lao sư nên củng cố lao sư nói rồi là chúng ta viết tin cho tiết mục tổ mới may mắn có thể nhìn thấy các ngươi thật sự rất cảm tạ các ngươi có thể đến rất xin lỗi chúng ta không có làm tốt cố chi nam nhìn nhất tiểu thanh dáng vẻ bách vị tạc trần tiểu chủ nhà cầm lấy cánh tay của hắn tương tự không nói gì lý hiểu tư cũng không nói gì thêm lúc này không thích hợp nói chuyện đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh không có làm tốt sao cố chi nam chỉ cảm thấy bọn họ so với hoa quốc phần lớn người việc làm đều m u ố n khóc hai cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học một đầu đâm vào như vậy núi lớn tuổi thanh xuân có thể có mấy năm như vậy dũng khi ở ngày thứ nhất cố chi nam liền nói hắn thật sự rất khâm phục ta muốn đi nhìn hạ an ca cầm lấy cô chi nam quần áo tay áo nhỏ giọng nói chuyện cô chi nam theo thói quen tìm một hồi tiểu chủ nhà c h ó t mũi đối với nhất tiểu thanh mở miệng cười chúng ta muốn đi xem nếp h lao sư cùng đặng lao sư nói một chút chúng ta sẽ đem phó lan bạn học mang về đi học ta đi nói một chút ta dẫn đường chứ nhất tiểu thanh không biết tối hôm qua phó lan sau đó tới quá cô chi nam vung vung tay cho nhất tiểu thanh một cái yên tâm nụ cười không cần ta biết đường nhất tiểu thanh sửng sốt một chút cô chi nam cùng hạ an ca biết đường nhưng nhìn hai người đã bắt đầu hướng phía dưới đi đến nhất tiểu thanh cũng không nói gì nữa chỉ là yên lặng nhìn bọn họ đi xa lý hiểu tư vô vô n h i ế p tiểu thanh vai c h ấ n ă n nói không có chuyện gì ta gặp theo n h i ế p tiểu thanh g ậ t cù nhìn theo bọn họ đi xa trở về đặng văn nguyên bên này hắn nhìn n h i ế p tiểu thanh cười cười không biết làm sao cùng với trực nam tán gấu thời điểm hắn tổng cho ta một loại vạn vật vạn sự đều tự tin cảm giác tin tưởng hắn đi hắn nhưng là chúng ta duy nhất thần tượng n h i ế p tiểu thanh nợ nụ cười xinh đẹp s ơ n thôn nhỏ đường không dễ đi hộ gia đình phân bố cũng không có xem phổ thông thôn xóm như thế g à y đặc cùng nhau cố chi nam lôi kéo tiểu chủ nhà đều tại đây chút trên s â đạo bất bình mà gộ kể cố chi nam tối hôm qua đi qua bé gái kia vừa mới bắt đầu nói thế nào cũng không chịu để cố chi nam đưa có thể cố chi nam liền lôi kéo tay của nàng không chịu đi dùng hết sư uy nghiêm làm cho nàng mang theo chính mình đi rồi một lần về nàng nhà đường lý h i ể u tư liền yên lặng ở phía sau hai người theo cùng với nàng đồng thời còn có một cái nhiếp ảnh đại thúc nàng từ đầu tới đôi u đều không nói gì chỉ là yên lặng nhìn thời gian còn chưa tới nàng không nên vào lúc này mất hứng hai gian thổ nhà nhà gâu nói chính là phó lan nhà rất cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ cố chi nam mọi người liếc mắt liền thấy thấy ở cửa hai bóng người một lao già ngồi ở cạnh cửa ghế gỗ tử một cái khác c o n g lấy ba lô bóng người nhỏ bé cùng lão nhân nói các nàng bên này lời nói chuẩn bị ra ngoài nàng cùng hạ tiểu khê gần như cũng có thể giống như tiểu khê đọc sách biết chữ mày l i ề u không nhường mày dâu phó lan c o n g lấy nhanh so với nàng người cao ba lô muốn ra ngoài đi xem xem thật vất vả muốn được mùa hoa màu nhìn chính mình vẫn tỉ mỉ c h e chở cây ăn quả nàng không đoán chính mình bà nội không cho nàng đi đến đọc sách nàng biết mình trong nhà rất nghèo các thầy giáo nói thế giới nàng đại khái đời này cũng không thể có cơ hội đi xem xem nhưng không liên quan có thể ở đây quá thật là được chờ phụ thân về nhà cho nên nàng phải chăm sóc kỹ lưỡng bà nội chăm sóc tốt trong nhà hoa màu cùng cây ăn quả phó lan nhớ tới bị chính mình làm bảo bối như thế đặt ở bên giường quần áo mới cùng túi sách đó là cái kia hai cái rất ưa nhìn lao sư cho nàng hạ lao sư là nàng nhìn thấy ưa nhìn những người mà nàng ngày hôm qua bàn ngẩng đầu lên phát dáng vẻ cùng trong hình mụ mụ thường thường bán phát dáng vẻ thật sự rất giống a n mãi ta ra ngoài rồi phó lan hô một tiếng lao nhân dặn dọ một tiếng cẩn thận phó lan quay đầu đi rồi hai bước sau đó liền sửng sốt phó lan nhìn thấy chính mình vừa nay mới nhớ tới tiên tử lao sư cùng đẹp trai lao sư liền đứng ở cách đó không xa hai người đều nhìn chính mình nàng có chút khiếp n được lui về phía sau hai bước tựa hồ là nhớ tới lúc trước đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh đến nhà nàng q u ê n bảo sau đó bị nàng an m ạ i mắng sự tỉnh tiểu lan hạ an ca nhẹ giọng hô một hồi tiếp theo tiến lên nửa ngồi nửa quỳ hạ thất tử ánh mắt không có bất kỳ trách cứ chỉ là sờ mặt nàng nụ cười ôn lu trái cây thật n g ọ n ta đều ăn xong ngươi không đến đến trường ta không thể làm gì khác hơn là lại cố lao sư dẫn ta tới t ì m n g ư ơ i ta còn muốn ăn hạ lao sư phó lan lập tức liền cảm thấy mũi có chút chua sót nàng vội vàng thả xuống ba lô bên trong hai cái trái cây yên tích nằm nàng lấy ra một cái g i n ta đưa cho hạ an ca hạ an ca tiếp nhận cắn một cái đánh c ụ t thịt có chút bùn rùn trở về đi học có được hay không nhỉ hạ lao sư phó lan nhìn hạ an ca dáng vẻ nhìn nàng cặp kia giống như ngôi sao đẹp đẽ con mắt lập tức liền đỏ có chút hoang mang muốn đưa tay giúp hạ an ca sát có thể tay đến giữa không trung lại rụt trở về tay của nàng có chút dơ sợ bỏ ra hạ an ca cái kia một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ an mãi an mãi gặp mắng hạ lao sư tiểu lan làm xong công liền sẽ đi học ta đều đem túi sách cùng quần áo để tốt rồi phó lan không dám nhìn thẳng hạ an ca cặp kia thật giống có ma lực con mắt âm thanh nhỏ, nhỏ. hạ an ca nhưng cầm lấy phó lan tay đặt ở trên mặt chính mình đẹp đẽ con mắt liền như thế vô cùng đáng thương nhìn nàng phó lan lập tức cũng mù quáng cố chi nam đã là trong cuộc sống tiềm thức gọi ra danh tự này hạ an ca âm thanh mang theo một ít khóc nước n ở cố chi nam đi qua hai cô bé đưa tay nắm quá phó lan ba lô v ò vào đầu của nàng nụ cười sán lạc cái gì tuổi thì làm cái đó tuổi sự tình đây là lao sư dạy ngươi phải nhớ kỹ phó lan chỉ nhìn cố chi nam nhấc theo nàng ba lô đi tới an lại trước mặt sau đó ngồi sổ xuống âm thanh thành khẩn bà nội có thể nghe hiệu ta nói chuyện sao phó lan bà nội chống một cái khúc gỗ gậy nhìn cố chi nam cảm thấy đến người trẻ tuổi này cùng t r ư ớ c tới nơi này khuyên nàng người không giống nhau không giống nhau chính là hắn xem ra bắt làm trò hề một ít nhưng như thế chính là nàng sẽ không thay đổi ý nghĩ của nàng cố chi nam cũng như thế nhìn phó lan bà nội nàng xem ra không có bà ngoại lớn nhưng tinh khí thần không được tối hôm qua không có chăm chú xem hiện tại hắn mới nhìn thấy mãi mãi chân phải hẳn là gặp sự cố đây chính là nhiếp tiểu thanh nói tàn tật đi hạ an ca lôi kéo phó lan cũng đi đến bà nội bên người hạ an ca đồng dạng ngồi xuống thân thể chỉ là ôm phó lan không cho nàng đi phó lan thật sự đã lâu đã lâu chưa từng cảm thụ loại này ấm áp nàng nhìn mình an mãi nói cố chi nam cùng hạ an ca là nàng trường học mới tới lao sư sau đó nhìn an mãi con mắt phó lan nhỏ giọng mở miệng an mãi ta muốn đi đọc sách phó lan bà nội nhìn phó lan lại nhìn cố chi nam cùng hạ an ca dùng chính mình bí mật mang theo thổ ngữ hoa quốc nói chậm gì gì nói rằng ta biết các ngươi muốn nói cái gì ở sân thôn học tri thức viết chữ làm văn l à quá không được tháng này g là vô dụng chỉ có cần cụ làm công mới có thể còn sống lão nhân gia phảng phất cũng bình tĩnh nàng tự nhiên biết những người này đều là để tiểu lan đi đọc sách được nhưng là thật sự không có cách nào nghe đến mấy câu này phó lan chỉ là đỏ cả mắt ngậm chặt miệng hạ an ca muốn nói điểm gì nhưng nàng nhìn thấy cô chi nam con mắt sau một trái tim không thể giải thích được yên tĩnh lại bà nội không phải như vậy cô chi nam muốn để cho mình lời nói có thể càng tốt hơn chuyển tới phó lan mãi mãi trong tay h vì lẽ đó hắn hơi di chuyển thân thể đi đến phó lan bà nội bên người ngồi s ổ n âm thanh chậm m à nhẹ hoãn nàng đọc sách đây không phải nói đ ọ cố thư thế một tiếp tục làm dụng, nhưng là đọc thư thể rất không cho sách, khả như nhưng nhiều chọn. ngươi người vô công, dụng, nàng nàng năng cùng nàng ruộng, nàng liền cái đọc đọc có thể có c là làm làm là đó sau ba ba lựa chọn. Cố chi nam nói rất chậm lão nhân gia giơ lên mí mắt nhìn hắn một bên hạ an ca cùng phó lan còn có lý h i ể u tư cũng đều nhìn hắn ánh mắt khác nhau Ba bên Lan sau ra chưa nội, hiện tại tiểu lan muốn ngươi không cho nàng đọc, nàng lớn lên sau đó luôn có muốn đi ra ngoài một ngày à, nàng trung nhìn bên ngoài ngươi từng một tại Tiểu đi phải giới sách, cho thấy thế quy đọc đọc, đó có các à, à, nhìn thấy phó lan bên trong đôi mắt khát vọng nàng thở dài m ộ t hơi lắc đầu các người đi thôi bà nội hạ an ca mở miệng cố chi nam đối với tiểu chủ nhà lắc đầu một cái kéo qua phó lan nhẹ giọng hỏi tiểu lan nói cho cố lao sư có muốn hay không đọc sách phó lan nhìn cố chi nam con mắt nam g đen tỏa sáng khiến người ta không thể giải thích được cắt l ò n g nàng lại nhìn một chút chính mình bà nội như là rơi xuống quyết định gì gật đầu lia lia muốn có muốn hay không thi đại học Muốn. cố chi nam vỏ vào đầu của nàng cùng tiểu chủ nhà liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều có vui mừng vẻ mặt bà nội tiểu lan muốn đọc sách ngươi không thể g i à n g buộc nàng ta tin tưởng cha của nàng cũng sẽ nhớ nàng có một ngày có thể đi ra nơi này là như vậy ta thực cùng một cái từ thiện cơ cấu một cái ổn định quan hệ hợp tác tiểu lan sau đó tiền đi học ta bỏ ra nàng nghiệm đến trung học cơ sở ta ra đến trung học cơ sở nghiệm đến trung học phổ thông ta ra đến trung học phổ thông nếu như thi lên đại học ta cũng như thế ra đến đại học chỉ cần nàng muốn đọc ta không lừa người ngài xem người này nàng là đài truyền hình quốc gia cái kết là camera những n à y đều sẽ ở trên ti vi thả bọn họ cũng có thể làm chứng cố chi nam âm thanh như c ũ rất chậm nhưng rất rõ ràng chuyển vào hiện trường mỗi người bên trong thay hạ an ca ngọt ngào nở nụ cười tựa hồ đã sớm nghĩ đến lý hiểu tư trên mặt như thế ônu cùng một cái từ thiện cơ cấu có ổn định quan hệ hợp tác lợi này cũng là nam nhân trước mắt dám nói thế với hắn quả thật có rất nhiều hợp tác phó lan bà nội trận to con mắt của chính mình nhìn cố chi nam lại nhìn chính mình con mắt đỏ lên tôn nữ che kín nếp nhăn tay đắp đến cố chi nam trên cánh tay âm thanh run run y đi đi thôi không ngăn cản nàng đời này đều chưa từng thấy người như vậy mỗi một chữ mỗi một cái câu nói đều giống như không quan tâm chút nào nhưng vô cùng chân thành cố chi nam nở nụ cười đem tiểu lan chuyển qua đến nhìn mình tay đặt ở bờ vai của nàng phó lan bạn học muốn theo chúng ta trở về cùng đặng lao sư còn có nếp i lao sư hào hào đi học biết không、ừ. phó lan tầm tầng ậ t đầu nước mắt không ngừng chảy ra còn nhỏ tuổi nàng giống như hạ tiểu khê thực cái gì đều hiểu nàng biết sau đó an mãi sẽ không để cho nàng không lên học trước mắt cố lao sư thuyết phục nàng an mãi hơn nữa còn muốn ra tiền cho mình đọc sách cùng hạ lao sư thu thập một hồi chúng ta trở lại đi học cố chi nam đem phó lan giao cho tiểu chủ nhà nàng lôi kéo phó lan tiến vào này một gian thổ nhà ngói cố chi nam nhưng là nhìn lão nhân ra h i ế p mắt cười nói bà nội ngươi sau đó nhất định sẽ vì là tiểu lan t i ê u ngạo nàng gặp mang ngươi đi ra núi lớn ta chỉ muốn nàng có thể sống sót hy vọng nàng có thể xem ngươi nói đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài đi lão nhân ra tắm nắng trong mắt nhưng có chút tứt át đại khái là nghĩ tới chuyện cũ gì gặp nàng sẽ sống rất tốt cố chi nam nói năng có khí phách đứng lên đến nhìn trên trời trói mắt mặt trời ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy lý hiệu tư cùng nhiếp ảnh đại thúc đều đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình hắn đối với hai người nợ nụ cười ánh nắng ấm áp lý hiểu tư s ừ n g sốt một chút đã là ba tuổi mẹ đứa bé nàng không lý do đỏ mặt lên sau đó đáp lại một cái nụ cười tiểu tử này từ hôm nay trở đi chính là thần tượng của ta cái nụ cười này ta ghi lại đến rồi trở lại liền đánh thành áp phích nhà ta tiểu tử kia sau đó liền chiếu bộ dáng này trường nhếp ảnh đại thúc quét miệng cười nói lý hiểu tư che miệng cười trộm nhưng không một hồi nàng cũng mở miệng cho ta một tấm được rồi không lớn trong phòng phó lan lại một lần nữa vác lên cái kia túi sách mới sau đó quay đầu lại khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười nhưng nàng như nhìn thấy hạ an ca đi tới người nào cũ kỹ ngăn tủ mặt trên cầm lấy đơn ặ mặt t t ở r giản như thế s ạ c s một tấm hình chính là sơn thôn nhỏ bên trong to lớn nhất lãng mạn hạ an ca đột nhiên rõ ràng tại sao phó lan tối hôm qua gặp nghĩ ông một cái chính mình nàng hé miệng nở nụ cười vò vò phó lan đầu cẩn thận bức ảnh thả lại ngăn tủ mặt trên ôn nu ý cười cảm động tiểu lan mụ mụ so với lao sư đẹp đẽ rất nhiều đây nói xong câu này nàng nửa ngồi nửa quỳ hạ thân tử nho nhỏ thanh mở miệng ba ba cũng rất tuấn tú nha so với bên ngoài cái k i a đứng khúc gỗ x o á i phó lan hạ to mồm nhìn bên ngoài đứng đến cao to bóng người lại nhìn đàng hoàng trịnh trọng hạ lao sư nhìn thấy ánh mắt của nàng bên trong chân thành cười gật đầu nàng biết mình ba ba mụ mụ đều không có cố lao sư cùng hạ lao sư đẹp đẽ bọn họ là phó lan nhìn thấy kinh diễm nhất t h nhìn n h ữ n người chỉ là lần này nho nhỏ tính trẻ con nàng đích kỷ lần này nàng mụ mụ so với hạ lao sư đẹp、đẽ. cáo biệt lao nhân ra c ố chi nam cùng hạ an ca mang theo phó lan một lần nữa đi tới này một cái đường nhỏ mà bây giờ cách buổi trưa còn có một quãng thời gian hạ an ca lôi kéo phó lan đi ở phía trước không nhanh không chậm t hưởng thụ quãng thời gian này c ố chi nam yên lặng theo sau lưng này hay là đã trở thành quen thuộc nàng xem qua tiểu chủ nhà lôi kéo tiểu khê bây giờ nhìn nàng kéo tiểu lan c ố chi nam theo bản năng núi không lý do cười khổ chúng ta phải đi nha lý hiểu tư có chút không đúng lúc xuất hiện có chút thấy n ấ y đối với c ố chi nam cười cười dựa theo quy định buổi trưa chúng ta nên rời đi cô chi nam sửng sốt một chút đen kịt con mắt nhìn lý hiểu tư có chút hoảng hốt không nghĩ đến thời gian hai ngày nhanh như vậy liền đi qua phải đi nhưng hắn cùng tiểu chủ nhà mới vừa cùng này một đám hài t ử quen thuộc đại khái đại khái lúc nào một câu nói này đại khái là cố chi nam hiện tại cực không muốn nói ra khỏi miệng lời nói hắn nói ra thời điểm thậm chí có chút run dậy nói lắp lý h i ể u tư không nghĩ đến cố chi nam gặp có phản ứng lớn như vậy nàng cũng rõ ràng mặc dù là hai ngày nhưng chân tâm cùng diễn kịch là không giống nhau hai giờ chiều như vậy hai điểm cố chi nam nâng cổ tay liếc mắt nhìn thời gian chín giờ rưỡi hắn đột nhiên liền không cười nổi sáng sủa tiếng đọc sách phòng học kinh hỷ dị thường đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh cùng với bị đông đảo hải tử quay chung quanh cùng nhau phó lan như vậy thuần phát hình ảnh thật sự xem nhiều hơn nữa đều sẽ không cảm thấy chán nhưng là hạ an ca hiện tại nhưng có chút không cười nổi nàng cũng biết bọn họ phải đi nhìn bên trong một lần nữa chăm chú đi học phòng học hai người đều không có rời qua con mắt cố lao sư hạ lao sư nhất tiểu thanh từ bên trong đi ra đối với hai người ngọt ngào cười cười cảm tạ các ngươi buổi chiều liền muốn đi rồi sau đó hay là muốn nhiều sinh động nhiều thể hiện tình yêu ta có thể quá thương các ngươi từ nay về sau gặp càng yêu cố chi nam cùng hạ an ca hai người nhìn n h ấ p tiểu thanh có chút nói không ra lời n h ấ p tiểu thanh vung vung tay tay làm c â y quạt đối với mình mặt q u ạ t g gió thở ra m ộ t hơi giả vờ u n g d u n g không cần kinh ngạc rồi tối hôm qua chúng ta liền biết rồi đã rất thỏa mãn thật sự rất cảm tạ các người tiểu lan sau đó cũng sẽ không không lên học thật sự thật sự rất cảm t ạ tiểu thanh hạ an ca cầm lấy n h ấ p tiểu thanh tay tận lực khắt chế tâm tình của chính mình chi nam ca từ đằng xa tiểu đường đất dưới một thân áo khoác vân ấn tuyết d ò ra cái đầu trong tay mang theo hai cái túi muốn vây tay cũng đã không có khí lực vây tay cố chi nam k h ỏ e miệng lộ ra đủ cười n g h i ế p lao sư để ta cùng ăn ca đồng thời cho những hải tử này làm một bữa cơm đi chúng ta muốn cùng bọn họ đồng thời ăn một bữa cơm nhiếp tiểu thanh nhìn dưới sườn núi lục tục xuất hiện bóng người đều là nàng nhận thức nhưng giờ khắp này mỗi một người đều mang theo sán lạng ý cười trở về nàng che miệng ở đầu ừng tư đồ h à n h vĩ lại cảnh minh nguyễn anh trình ngọc ánh cố chỉ cựu vân tuấn tuyết trần vũ trạch còn có mạnh hưng nghiệp chắc tính mọi người tất cả đều đến, đến rồi p h i ế đá nhỏ quảng trường lập tức liền náo nhịt lên mỗi người trên tay hoặc trên người đều gánh đổ vật bên trong phòng học bọn nhỏ hiếu kỳ nhìn bên ngoài đột nhiên nhiều lên nhưng đều bị đặng văn nguyên gõ bằng đen chi nam tư đồ hành vi mang theo ý cười đi đến trước mặt hắn đem một cái hình chữ n h ậ t hộp giao cho hắn hoa cúc từ thiện vân nam bên này người phụ trách đưa tới bọn họ không theo tới nói đúng không muốn quá chính thức quay dối đến n g ư ờ i còn có một chút vật tư ở bên ngoài cố chi nam cẩn thận tiếp nhận đối với tư đồ hành vi cười cười sau đó nhìn tự nhiên giải trí đến những người này bọn họ mỗi một người đều mang theo nụ cười nhìn mình đều biết nhiệm vụ của chính mình sao có ta ở không phải từng phút giây lại cảnh minh há miệng cùng cố chi nam nhìn nhau nợ nụ cười rõ ràng mạnh hưng n i ệ p vén tay á o lên sạch sẽ mười phần thoả thỏa n g ư ơ i điểm này cũng không lưu tấn nguyên trần vũ c h ạ c h l ư ờ m hắn một cái nhưng cũng vỗ ngực một cái bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phiến đá nhỏ quảng trường thật giống đột nhiên liền trở nên bận rộn nhất t i ể u thanh nhìn những n à y bình thường ngăn nắp xinh đẹp mình tinh hiện tại thật giống như người bình thường như thế buôn ba chạy không lý do cái mũi trong phòng bếp cố chi nam trước nay chưa từng có chăm chú bao quát làm chợ thủ hạ an ca cùng vân ấn tuyết nguyện anh bọn họ ngày hôm nay muốn làm một bữa buổi ăn gia đình cho hai mươi sáu đứa bé cùng hai vị lão sư tới gần b u ổ trưa c ù nhà g p ò n nhau không n g học cách h xa xa bếp chuyển đi ế n từng trận n g hư vị, ồ ở bên t ra o n phòng người g học hài tử, mỗi tử một ư đều đ cổ có chưa cho giải, nhưng đều không nghĩ những tới lộn xộn, bọn này bọn ăn. Nhà họ hề họ đều là làm b ế phiến đi ra p đá nhỏ trên quảng trường có thêm một tấm từ trong phòng bếp mang ra đến bàn mặt trên là tràn đầy việc nhà món ăn cố chi nam cùng hạ an ca nhìn hai người bọn họ kế tác lại nhìn tan học đi ra bọn nhỏ nụ cười xuất hiện các bạn học tới dùng cơm cố chi nam nhìn những n à y hiếu kỳ bọn nhỏ nhìn trên bàn cơm nước nhưng từng cái từng cái đều không có t i lên hắn vây vây tay ngày hôm nay cố lạo sư cùng hạ an ca làm cơm cho các người ăn chúng ta cùng nhau ăn cơm hai mươi sáu đứa bé ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh không khỏi lộ ra nụ cười đẩy một cái trước người mấy đứa trẻ đi thôi đặng lao sư cùng nhiếp lao sư cũng phải ăn chúng ta đồng thời ăn bọn nhỏ từng cái từng cái mang theo ánh mắt mong đợi đi đến phía trước cố chi nam từng cái từng cái đem cơm cùng chiếc đua dao cho bọn họ hạ ă n ca nhưng là lôi kéo phó lan đi đến phía trước bàn làm cho nàng đi đầu cố chi nam càng làm đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh kéo qua đem bọn họ đặt tại duy hai trên ghế lao sư muốn dẫn đầu hiểu được không đặng văn nguyên cùng n h ế p tiểu thanh dở khóc dở cười nhưng nhìn chậm chạp không dám động đũa bọn nhỏ n h ế p tiểu thanh bưng lên b ắ t đũa gắp một chiếc đua món ăn vào miệng lôi vào con mắt trong nháy mắt kinh diễm ăn thật món đẹp. Bọn nhỏ mau ăn đặng văn nguyên cho bên người hải tử cùng gấp món ăn cố chi nam nhưng là trực tiếp một đôi đũa nhìn toàn trường hải tử kia không có g ắ p món ăn đều trực tiếp lôi kéo tiến lên liền bánh cho hắn g ắ p món ăn đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh an vị ở nơi nào từ từ bọn nhỏ đều hòa vào cũng bị này mỹ vị cơm nước hấp dẫn từng cái từng cái ăn miệm đầy hương mà đâu lại cảnh mình tư đồ hành vĩ mọi người nhưng là lặng lẽ đầy ra cửa phòng học vân ấn tuyết nguyễn anh mọi người đem các hải tử vật phẩm thật lòng thu hồi đến phân được cụ nát cái bàn bị rời ra ngoài tân cái bàn thay thế phiến đá nhỏ trên quảng trường hạ an ca tựa ở cố chi nam bà vai mặt mày ôn nhu như nước nhìn những hải tử này ăn nàng làm cơm loại này cảm giác thành công thật sự rất khiến người ta thỏa mãn tiêu n ạ o nha một tiếng cười khét để hạ an ca sừng s ố t một chút nàng mặt đỏ suy nghĩ một chút vẫn là không phản ứng hắn cố chi nam cười càng vui vẻ chỉ là tâm tư bay trở về trước đây chỉ có thể nấu mì hạ an ca hiện tại cũng luyện thành một tay kém một chút liền muốn đem cô chi nam treo lên đánh nàng còn có thể mặc cả có trần như nữ sĩ ở tự động đánh bạo loại kia sau giờ ngỏ ánh mặt trời đều là có vẻ đặc biệt long lành đi kèm nhàn nhạt, nhạt gió núi thổi qua trên núi vi hương cô chi nam hít một hơi dài những đám hải tử này sau khi cơm nước xong rất tự giác giúp thu thập sau khi ăn xong rắc rưởi hạ an ca cùng nhiếp tiểu thanh từng cái từng cái phân phát sữa bò đặng văn nguyên nhìn về phía cái kia một gian cựu giáo thất bên trong lui tới đều là bên ngoài nóng bỏng tay ngôi s a mới cũng là hắn yêu thích minh tinh có thể hiện tại bọn họ cùng hắn thậm chí chỉ là đơn giản hỏi tham một、chút. bởi vì bọn họ đều biết ngày hôm nay nhân vật chính không phải bọn họ cũng không phải hắn phiến đá nhỏ trên quảng trường phòng học vị trí phía trước ở tối bằng thẳng địa phương tư đồ hành vi cùng mạnh hưng nghiệp đứng lên một cái giản lược cột không thế nào cao cũng là bốn mét nhiều một chút chóc l ố c ở toàn bộ phiến đá nhỏ quảng trường đều có vẻ hơi đ ộ t lột có thể đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh đều biết cái k i a ý vị như thế nào ngay ở vừa nãy cố chi nam rất trịnh trọng đem cái k i a hộp giao cho bọn họ cùng bọn họ nói rồi rất nhiều bọn họ cũng đều biết ở trong đó là cái gì đó là này một đám hải tử nên có tín ngưỡng sau giờ ngọ một điểm bọn nhỏ đều vây tụ ở phiến đá nhỏ quảng trường cùng hạ an ca còn có nhiếp tiểu thanh vô tay hát coi như tiêu cơm ngày hôm nay không có không chuyện ác nào không làm diều hâu chuyên trào xinh đẹp hạ lao sư c ố chi nam trầm m ặ t nhìn bên người chính là lý hiệu tư nàng cũng nhàn nhạt nhìn không lại nói thêm một câu nàng cảm giác mình ngày hôm nay thật giống một cái kẻ ác chia rẽ này một đôi tiểu tình nhân đối với những thứ này h à i tử cảm tình nhưng bọn họ trước sau là phải đi bọn họ có tiên kiếm muốn đập có núi ngoài thôn sinh hoạt mới quá lại cảnh minh lúc này đi đến cô chi nam bên n ờ i trên mặt có chút vết mồ hôi nhưng mang theo nụ cười thật thà đổi được rồi đồ vật đều phục hồi như cũ. cực khổ rồi cố chi nam cười vỗ vỗ lại cảnh minh v a y lại cảnh minh cười hh t t một hồi tân bàn học tân bảng đen hoàn toàn mới sách báo ngăn tủ mặt trên tràn đầy màu sắc rực rỡ thư tịch còn có góc tường bảy đặt từng hòm từng hòm s ữ a b ò trên bàn học diện bảy đặt tươi đẹp màu nước bút còn có một chiếc đáng yêu tiểu đèn bàn cùng với một vệt tươi đẹp màu đỏ bọn nhỏ khó mà tin nổi nhìn ăn một bữa cơm liền thay đổi dáng vẻ đến phòng học bọn họ giống như ngày hôm qua ngăn nắp xinh đẹp đến toàn cảnh để bọn họ khiếp ngược không dám vào đi vân ấn biết cùng nguyễn anh mọi người ở bên ngoài xem dáng vẻ nóng này nhưng bọn họ không có lên tiế cố chi nam cùng hạ an ca còn có đặng văn nguyên nhiếp tiểu thanh bốn người đứng ở trước tấm bảng đen đặng văn nguyên vớt này một khối hoàn toàn mới bảng đen cùng giáo đài nhìn lại một chút bị điển tràn đầy hoàn toàn mới sách báo một góc kính mắt dưới con mắt đã sớm mừng hồng ta cùng hạ lao sư trụ gian phòng nhỏ cũng thả một ít sách bình thường có thể thay phiên một hồi để bọn nhỏ xem cố chi nam nhìn tất cả những thứ này đối với đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh mở miệng giải thích một hồi sau đó nhìn ở ngoài cửa chen chúc nhìn bọn nhỏ âm thanh lớn một chút làm sao rồi thay đổi cái bàn liền không nhận ra vị trí của chính mình đi vào chuẩn bị đi học l ạ o sư uy nghiêm để những đám hải t từ ử này từng cái từng cái chậm gì gì đi vào sau đó ngồi ở đó một cái xa lạ lại quen thuộc đến vị trí nhìn trong ngăn kéo thuộc về bọn họ cái kia mấy bản cũ nát thư lại nhìn trên bản mới tinh nhiều màu sắc học tập công cụ có chút không biết làm sao các bạn học những thứ này đều là cố lao sư cùng hạ lao sư cùng với bên ngoài ca ca tỉ tỉ đưa cho các ngươi lễ vật các ngươi thích không đ n g văn nguyên âm thanh để những đám hải t ử này lấy lại tinh thần từng cái từng cái dồn dập hô ứng mỗi một câu yêu thích vang vọng ở toàn bộ phòng học đạo văn nguyên k h é cười một cái nhìn cố trí nam cố lao sư có chuyện muốn nói với các ngươi cố chi nam chạm ở trên bục giảng hai tay chống bục giảng nhìn những hải từ này có chút lý giải cái gọi là lao sư thị giác nhưng hắn không phải cái lao sư vì lẽ đó hắn đi tới bên dưới bục giảng diện đi đến phó lan bên người nhìn những đám hải từ này tiểu chủ nhà cũng đi đến bên cạnh hắn với hắn đồng thời nhìn những đám hải từ này thực t a không có gì để nói nhiều cố chi nam cố nét cười tận lực để cho mình có vẻ nghiêm túc một chút nhưng hắn phát hiện nghiêm túc không đứng lên vì lẽ đó đơn giản liền lấy tối tùy ý tư thái mở miệng ta chỉ là muốn nói với các bạn học một cái đạo lý khả năng các ngươi bây giờ còn nhỏ hay là hiểu hay là không hiểu nhưng thật sự không muốn từ bỏ học tập muốn đọc sách đọc ra ngọn núi lớn này nhưng cũng không nên quên chính mình đọc sách bản tâm cố chi nam nói nhìn những đám hải t ử này đưa tay vớt bên trong một đứa bé đầu các ngươi không phải sợ đọc không được thư chỉ cần các ngươi muốn đọc mãi mãi cũng gặp có đọc sách chi phí cũng không cần sợ các ngươi đọc một ngày liền sẽ có người sẽ giúp các ngươi ra một ngày chi phí các ngươi không cần nhớ tới hắn là ai nhưng hắn khẳng định là một cái đại soái ca hạ an ca n h u n m mày lên kỳ quái nhìn cái này m a tử hắn không nghĩ thấu lộ họ tên thì thôi còn tự yêu mình đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh cùng với bên ngoài vân ấn tuyết nguyễn anh bọn người cố n é n cười lại cảnh minh trận to hai mắt trong lòng nghĩ lưu lại hắn có muốn hay không cũng đi vào đến hai câu vì lẽ đó các ngươi muốn thi lên đại học đi ra ngoài bên ngoài đến thế giới sau đó trở về nơi này đem người nơi này đều mang đi ra ngoài có được hay không được hầu như là chăm miệng một lời do phó lan đi đầu bên trong phòng học hải tử đều thật lòng trả lời vậy chúng ta ngéo tay a cố chi nam đưa tay ra đứng ở bên dưới bục giảng trên mặt mang theo ý cười đều đáp ứng cố lao sư muốn thi lên đại học lại đây theo ấ n g ấ u tay ngéo tay cái thứ nhất tới chính là phó lan nàng nhìn cố chi nam con mắt lại nhìn bên cạnh hắn ôn nhu cười hạ a ca lộ ra chính mình hàm răng trắng nón cùng cố chi nam xoa bóp ngón tay ngón tay ta nhất định sẽ thi lên đại học từng tiếng non nớt giọng trẻ con văng lên cố chi nam liền như thế cười cùng từng cái từng cái hài tử lập xuống ước định thời gian một giờ rưỡi cố chi nam nhìn thời gian đ á y mắt hơi trầm xuống hắn nhìn về phía hai người này chi giáo lao sư vô vô đặng văn nguyên v a i nên miệng cười nói có còn hay không cái gì cần hỗ trợ đặng văn nguyên cùng n h ế p tiểu thanh liếp mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều có chút hảo quang có thể hay không hát một bài cho chúng ta、nghe. được đó để hạ lao sư sướng cố chi nam đem tiểu chủ nhà đẩy đi ra ngoài thiên sứ t ạ g không dùng t ỷ phí có thể đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh nhưng là đưa tay ra lắc lắc hạ lao sư ngày hôm qua hát qua vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta muốn nghe cố lao sư sướng đúng đặng văn nguyên vỗ tay một cái bước nhanh ra ngoài ta đi lấy ta đàn guitar t i ê n tính lại phòng học cố chi nam trực tiếp ngồi ở phó lan b à n học bên cạnh trong tay ôm đàn guitar có chút bất đắc dĩ quay đầu lại vẫn là tú một làn sóng thao tác điệm ca cố chi nam nhìn về phía đặng văn nguyên cùng n h i p tiểu thanh coi như là thỏa mãn bọn họ đi tôi cũng không biết muốn ngươi hát cái gì rồi cũng chỉ là đơn thuần muốn nghe ngươi hát ca đặng văn nguyên gãi đầu một cái nhấp tiểu thanh nhìn những đám hải t ử này lại nhìn bên ngoài núi lớn do núi thổi qua đến sơn ra khí thức nàng hy hy n ở nụ cười đến một thủ dốc lòng o x ê n đi hát cho những đám hải t ử này nghe một chút sau khi nói xong nàng lại thật lòng đối với những đám hải t ử này nói rằng nói với các ngươi nha thực cố lao sư hát rất êm t hai nha rất êm t hai rất êm t hai cái kia một loại vì lẽ đó các ngươi nên lắng hay nghe dốc lòng oxen tự nhiên là tối dốc lòng một ca khúc muốn hát cũng không phải là không thể cố chi nam gật cụ cây đàn ghi ta đ i ề u thật â m khẽ gậy hai cái âm trong đầu đột nhiên né qua bên ngoài ruộng bậc thang dáng vẻ bọn nhỏ tiếng cười âm thanh hắn sửng sốt một chút nụ cười hiện lên ta có thể chính mình hát mặt khác cả cũng là dốc lòng ca nên khá là thích hợp hiện tại cố chi nam đối với nhiếp tiểu thanh tỉnh cầu nói nhiếp tiểu thanh sửng sốt một chút gật m ạ n h đầu có thể nha cũng là dốc lòng ca khúc tên gì a tên gì bài hát này là tiểu chu làm một cái địa phương chuyện đã x ả ra viết cũng là khi đó vô số người trong lòng đau nhưng người gặp tỉnh lại gặp kiên tưởng cũng sẽ chuyển thừa cố chi nam nhìn những hải từ này lại nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh gió thổi cây lúa hương hội hoa xuân nở rộ hắn ôn thanh nói hương lúa ung dung sung sướng giống như từ từ gió núi tiếng đàn ghi ta âm ở cố chi nam không có dấu hiệu nào ngón tay kích thích v ă n g lên khiến người ta giống như đặt mình trong thế ngoại đảo nguyên giống như ung dung thị trí cố chi nam trên mặt lộ ra thần sắc khát h a o âm thanh ung dung ôn u nếu bạn có quá nhiều bất mãn đối với thế giới này vấp ngã rồi mà không dám tiếp tục tiến về phía trước tại sao người muốn như thế yếu đối sa đoạn xin bạn hãy bật tv lên mà xem bao nhiêu người là sinh mệnh đang cố gắng dung cảm tiếp tục đi có phải chúng ta nên biết tự hài lòng trân trọng tất cả cho dù không có được nó cố chi nam nhẹ nhàng đánh đàn guitar giai điệu đi kèm u n g dung ôn nhu giọng nói để hiện trường sở hữu hải từ bao quát hạ an ca đám người và vẫn duy trì thu lại nhiếp ảnh các đại thúc đều rơi vào yên tĩnh bọn họ hết thể nhìn ngồi ở trên bàn mang theo ôn nhu ý cười hát nam nhân còn nhớ ngươi nói việc nhà duy nhất pháo đài mãi chạy theo những đợt sóng lúa dập dờn mỉm cười giấc mơ hồi thơ hấu ta biết mà đừng khóc hãy để cho những con đóm đóm đưa bạn bỏ trốn những bài dân ca của làng quê chỗ dựa vĩnh viễn về nhà đi trở lại ban đầu vẻ đẹp không muốn như thế dễ dàng đã nghĩ từ b xem một luồng ấm áp lòng người được lực lượng ngâm vào trong lòng bọn họ cố chi nam liền như vậy nhẹ nhàng sướng khỏe miệng mang theo dương lên ý cười tùy ý lộ liệu ônu nhựa bên người mỗi người đều chìm đắm ở hắn trong tiếng ca đ ặ n g văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh bất chi bất giác càng cảm à n g c giác khỏe mắt có chút ư ớ t át chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc cố chi nam đã thu hồi đàn guitar quay về hai người bọn họ lộ ra mỉm cười vẫn được chứ ừ m hai người tầng tầng gật đầu đạp văn nguyên lấy xuống con mắt có chút n h ẹ nào ngày hôm nay phong làm sao hạt q a t a dưới đài ngồi bọn nhỏ khả năng hiện tại còn nghe không g nhưng bọn họ có thể nhận biết chính là bọn họ cố lao sư hát thật sự rất t ê m hay cùng hạ lao sư như thế khó trách bọn hắn là phu thê chi nam tiểu t ử này lại hát ca khúc mới thật mẹ tiếp thêm hai a lại cảnh minh nguyễn anh mọi người ở bên ngoài cũng hoàn chỉnh nghe xong một toàn bộ bài ca không khỏi hơi xúc động bài hát này thật sự quá êm hay e m hai đến hắn hận không thể lập tức tuần hoàn nghe tám năm lý hiểu tư cùng nhếp ảnh các đại thúc đã không nghĩ tới lấy cái gì từ ngữ để hình d u n g bọn họ chỉ là mớt lên lúc trước hoa quốc tử thiện ở kinh đô đến người phụ trách vẫn còn muốn tìm cố chi nam tán gẫu một hồi có muốn hay không để hắn viết một thủ khá là dốc lòng ca đến tuyên truyền một hồi hắn người phát nôn thân phận vậy bây giờ bài hát này không phải là vô cùng phù hợp n à y một kỳ tiết mục phát hình ra đi gặp thu được như thế nào tiếng vọng nàng không biết nhưng này một thủ hương lúa tuyệt đối sẽ trở thành to lớn nhất lưu lượng mật mã một ca khúc tất rốt cục đến phải đi thời điểm lại cảnh minh đoàn người đã s â m xuống bọn họ rất tự giác đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh để bọn nhỏ tự học đọc sách hai người cùng cố chi nam còn có hạ an ca đi đến phiến đá nhỏ trên quảng trường bốn người đứng ở đó một cái đột một cột dư cố chi nam giả vờ ung dung cười cười hạ an ca không còn l ạ n h lạnh khuôn mặt trên tràn đầy không lớn vậy chúng ta liền lặng lẽ rời đi không thích phân biệt tư vị vì lẽ đó thực rất sợ sệt nhìn thấy bọn nhỏ thật vất vả hài lòng lên khuôn mặt tươi cười không có có thể lời nói để bọn họ đã quên chúng ta đi chúng ta không phải xứng c h ứ c lao sư chỉ có thể cùng bọn họ hai ngày nhiếp tiểu thanh đỏ c ả mắt nước nở nói không quên được đời này bọn họ đều không quên được bọn họ lưu lại liền sẽ hỏi chúng ta cố lao sư cùng hạ lao sư đi nơi nào chúng ta nên nói như thế nào à câu nói này để hạ an ca trực tiếp thuộc qua thân tay nhỏ lung tung ở trên mặt sát cố chi nam trầm mặc một chút ôn nu nói các ngươi liền nói sau đó còn có thể có c à nhiều g n cố lao sư cùng hạ lao sư đến phải cố gắng đọc sách nghe lời chúng ta chờ ở bên ngoài bọn họ cố chi nam nói không biết làm sao con mắt có chút mơ hồ hắn rủi rủi con mắt nhìn hai người này chi giáo tuổi trẻ tốt nghiệp sinh viên đại học có chút khản khản giọng nói tiếp tục mở miệng chúng ta rất vui vẻ có thể đi tới nơi này cái địa phương biết được các ngươi các ngươi là người bình thường nhưng làm không chuyện bình thường đi tới nơi này sau đó nhìn thấy những đám hải từ này ánh mắt dáng dấp của bọc các ngươi có thể ở đây tiếp tục kiên trì các ngươi là chúng ta thần tượng chân thành nói với các ngươi một tiếng c ả m tạ bởi vì có các ngươi ở đây những hải tử này mới gặp có hy vọng chúng ta có thể dành cho chỉ là nhất thời vật chất các ngươi mới có thể bù khuyết tinh thần của bọn họ thế giới cố chi nam nói xong lui về phía sau một bước hạ an ca cũng xoay người hai người hướng đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh sâu sắc không người chào sau đó đứng dậy mãn mang theo sán lạn ý cười nhất tiểu thanh cũng rốt cuộc khắt chế không được nước mắt khóc ra tiếng cố chi nam hướng nàng mở rộng vòng tay nàng nhẹ nhàng ôm tới cố chi nam cởi vỗ nhẹ phía sau lưng nàng sau đó đem nàng giao cho tiểu chủ nhà hai cô bé trực tiếp chăm chú ô m ở đồng thời cố chi nam đối với đặng văn nguyên đưa tay ra hai người đàn ông nắm tay rút ngắn lẫn nhau vô vô phía sau lưng nhìn đặng văn nguyên nhẫn nhịn nước mắt dám vẻ cố chi nam cười cười cảm tạ các ngươi các ngươi để chúng ta có rất lớn cảm động ta tin tưởng cái này tiết mục phát sóng sau đó gặp có nhiều người hơn hiểu rõ đến ở hoa quốc rất nhiều nơi đều còn có nơi như thế này có các ngươi người như g ư ờ i n vậy ở ta cả đời đều là người f a n đặng văn nguyên cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy mà đáp lại hắn là cố chi nam một câu ta cũng vậy trên núi phong tràn ngập ly biệt c ố chi nam cùng hạ an ca đạp dưới phiến đá nhỏ quảng trường thời điểm hai người quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng này một cái đơn sơ trường học hạ an ca m é o miệng cầm lấy c ố chi nam cánh tay đem mặt t r ô n sâu ở hắn lồng ngực c ố chi nam nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng ta để chỉ c ử u liên hệ hoa quốc từ thiện bên kia bên này đường chẳng mấy chốc sẽ thông trường học gặp kiến giúp nghèo hạng mục gặp đứng lên đến ta muốn đến đặng lao sư số thẻ sẽ làm chỉ c ử u đánh một khoản tiền đi vào sau đó bọn nhỏ không thiếu bữa chưa ăn hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn mặt trên trong nháy mắt sừng sốt bên trong đôi mắt như là bị trà cố lao sư hạ lao sư gặp lại chúng ta sẽ ra đi tìm các ngươi không lớn sườn núi trên quảng trường phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là bọn nhỏ bọn họ đứng ở đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh bên người h ư ớ n g cố chi nam cùng hạ a n c a phất tay phó lan đột nhiên lớn tiếng mở m i ệ n g hát sau đó một cái hai cái ba cái toàn bộ hải tử đều sâu sắc nhớ kỹ ngày hôm qua bọn họ hát một cái buổi trưa ca khúc đó là bọn họ hạ lao s ư giáo ta có dũng khí ta đều không sợ c ò n nó trời đông giá rét mùa hè ta rất kiên cường nhanh chất m ư ợ ta ngừng không được bước tiến khắp núi cũng giống như là đang vang vọng cố chi nam hướng bọn họ phất t sau đó kéo lên khóc không thành tiếng tiểu chủ nhà từng bước một đi ra phía ngoài cờ cờ tờ vợ lý hiểu tư cũng q u a y đầu cuối cùng liếc mắt nhìn trên s ư n núi cảnh tượng nghe tiếng ca của bọn họ nụ cười sán l ạ hoa quốc từ thiện nghị thâu quá cờ cờ tờ vợ để hoa quốc người một lần nữa nhận thức cô chi nam nhưng bọn họ nhưng lại không biết người trẻ tuổi này xưa nay đều không cần bị một lần nữa nhận thức thân ảnh biến mất ở sơn đạo chuyển biến sở hữu bọn nhỏ đều khóc phó lan cầm lấy nhiếp tiểu thanh quần áo mang theo tiếng khóc nước nở hỏi n i ế p lao sư cố lao sư cùng hạ lao là làm gì a lao sư a n h ấ p tiểu thanh xoa xoa con mắt nửa ngồi nửa quỳ hạ thân tử sát phó lan vẽ mắt hắn cùng hạ lao sư đều là các ngươi lao sư à. ta biết ta là là muốn hỏi hắn ở bên ngoài là làm gì à. phó lan cả đời này đều sẽ nhận ra cố lao sư cùng hạ lao sư nhưng nàng cũng muốn biết bọn họ ở bên ngoài là làm gì ở đại sơn bên ngoài à. n h ấ p tiểu thanh suy nghĩ một chút lông mày nhiễm phải ý cười cố lao sư có rất nhiều rất nhiều thân phận đây nhưng hắn to lớn nhất thân phận là một cái tóc giả hạ lao sư à, là hoa quốc hát e m thai nhất cũng là ưa nhìn nhất đại ca sĩ phó lan lại một lần nữa nhìn cố chi nam cùng hạ an ca biến mất phương hướng ô m chặt nhất tiểu thanh xin lỗi hay là dùng hai ngày tiết mục quy tắc để ràng buộc các người bản thân liền là sai lầm lý hiểu tư nhìn khóc thành lệ người trốn ở cố chi nam trên lưng năm ú t s ắ p hạ a n ca lại nhìn mặt không vẻ mặt cố chi nam trong lòng tràn đầy hổ thẹn không có chuyện gì cố chi nam ở vừa nãy liền đem tiểu chủ nhà trên lưng nàng lại muốn khóc lại muốn đi đường còn muốn lau nước mắt đại khái gặp s u ấ t một thân b u ồ n hiện tại cũng được t i ê n lặng nằm n h ò i vai cất g i ấ u khuôn mặt của chính mình một hồi m ệ n mọi ngủ một giấc nên khôi phục nay một kỳ tiết mục chẳng mấy chốc sẽ phát sóng chúng ta tối hôm nay về kinh đô tiết mục ở đầu tháng chín kỳ thứ nhất liền sẽ phát sóng lý hiểu tư hiện tại thật sự rất muốn về kinh đô đem hai ngày nay quay t r ụ p biên tập đi ra phát sóng bởi vì gây nên tiếng vọng khẳng định rất lớn cố chi nam n g ậ t ngủ sau đó n ở nụ cười có thể hay không đem chúng ta vừa nãy dáng vẻ cắt đi a ảnh hưởng hình tượng không phải mà nhà ta an ca vẫn luôn cao như vậy lạnh lý hiểu tư nhìn yên tĩnh ngã xuống cố chi nam trên lưng hạ an ca hé miệng n ở nụ cười nhưng là ta cảm thấy đến như vậy nữ thần mới càng thêm như là nữ thần a linh n h i không nên là như vậy sao ta rất chờ mong các người tìm kiếm đây thật sao cố chi nam cao mày suy nghĩ một chút nụ cười dần lên đúng không trở lại đập linh nhi kiếm tiền làm từ thiệt lạc lý h i ể u tư bị cho cười nhưng nhìn bước chân nhẹ nhàng cố chi nam không có trở lên đi quay dối nàng biết hai người kia tâm tình bây giờ thực cũng không tốt chủ nhà đại nhân không được đáp lại cố chi nam cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là nhẹ nhàng q u ă n g một hồi t i ể u chủ nhà để cho mình càng thoải mái con lấy nàng mới nhẹ dọn g mở miệng ta còn muốn đi u nighty state test hai ngày chiều nay máy bay sáng sớm ngày mai ta muốn về hải phủ ồ mang theo nặng n ề nhuyễn n u âm thanh là hạ an ca cho hắn đáp lại cố chi nam lộ ra nụ cười cố ý điên đó hai liền lần, sau chi ả m giác bị vai bị bị n ẹ nhàng cắn c một á m a nam g tiếng hung cùng theo vật khóc nhân nước nở nhân vật hung ác nắm ác đầu s u gãy đụng của hắn ộ t ta thể, thể trở cái. Chúng ta còn có thể, còn có thể lại trở về nhìn sao. Cố Chi lại nhìn Nam sao. về dừng bước xoay người hạ an ca cũng ngẩng đầu lên hai người đều nhìn chỉ còn dư lại vị trí trường học phương hướng cố chi nam nghiêm túc nói gặp cố chi nam cùng hạ an ca rời khỏi đi kèm ô tô khởi động bọn họ dọc theo này vốn lượn khúc chiết sơn đạo đi ra núi lớn trở lại rộng rãi đại lộ sau đó một đường hướng về nguy sơn cổ thành mở ra trên xe hạ an ca tựa ở cố chi nam vai ngủ rất say sưa chỉ là k h ỏ e mắt còn có vài đạo dấu vết đáng yêu quỷ luôn như vậy cố chi nam đưa tay quát một hồi t i ể u chủ nhà c h o n mũi nàng nô n ô mũi dựa vào càng gần hơn s ơ n thôn nhỏ phảng phất khôi phục kiên tĩnh nhưng bên trong phòng học rực rỡ hẳn lên cái bản trồng chất dinh dưỡng vật tư đặng văn nguyên trong thẻ xuất hiện số tiền cùng với tin ngắn trên nhắn lại còn có được báo cho trường học xây dựng lạc chỉ đều đang nói cho bọn họ nơi này đã tới một đôi tình nhân lại là một ngày sáng sớm tràn ngập phân chân sức sống trường tiểu học sở hữu sư sinh đều đứng xếp hàng mang một vệ đỏ tươi đứng ở cột dưới đáy đặng văn nguyên cùng nhếp tiệu thanh đồng dạng đứng ở cột d thật lòng thao tác chậm rãi tăng lên trên đỏ tươi trường kỳ đứng xếp hàng bọn nhỏ ngựa đầu nhìn k ỹ chậm rãi đi đến tươi đẹp màu đỏ cùng bọn họ cái cổ mang màu sắc như thế cố chi nam nói cho đặng văn nguyên cùng n h ế p tiểu thanh để những đám hải tử này tràn ngập hy vọng tràn ngập tín ngưỡng để bọn họ có đi ra ngoài động lực cái kia tốt nhất động lực cùng tín ngưỡng chính là tươi đẹp màu đỏ lay động ở phương đông 852, xuất phát bên kia có lạnh hay không a có muốn hay không mang nhiều hai cái quần áo nghe nói bên kia ngày đêm đ i n đảo rất loạn liền mang theo sao ít đồ sao được a bên hai kéo dài nhắc tới trần như nữ sĩ lời nói cố chi nam móc móc lỗ thai để lại trần như nữ sĩ vai nghiêm túc nói mẹ ta liền đi mấy ngày nhanh lời nói hai ngày sẽ trở lại thật không cần thiết đem đoàn kịch quần áo dọn sạch quá khứ trần như bị môi ta nào có biết bên kia xa như vậy ngươi cũng không mang theo cái kia tiểu lâu quá khứ mình có thể được không chỉ cựu muốn quản lý tự nhiên giải trí theo ta không t i ệ n cố chi nam ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương cười khổ nói ta gặp tiếng anh anga nói ngươi lần trước đi nước pháp hai người dẫn theo cái kia cái gì khẩu nữ thư nàng điều này cũng nói với ngài con ta con dâu có cái gì không thể nói với ta trần như gõ gõ cô chi nam cái chán ngươi a ngươi khi nào xác nhận một hồi an ca có thể hai mươi sáu tuổi ngươi còn nhất định phải n ả y ra mỏng cô nương cho không a ngược lại cũng không phải không được chấm chấm a chuyện cười chuyện cười cố chi nam mới vừa nói xong câu đó trần như liền cầm lấy vung lên chính mình như lai thần trưởng muốn tại đây cái chính mình cũng cảm thấy đến đáng thẹn trên người con trai lưu lại điểm dấu vết cố chi nam vội vã né tránh ngươi cùng ông ngoại ngươi một cái đức hạnh ngươi lão cố nhà thành thật ngươi làm ộ t điểm không di chuyển đến cố chi nam a một tiếng dấu chấm hỏi mặt nhìn đàng hoàng trịnh trọng trần như mẹ vậy cũng là cha ngươi hơn nữa cá nhân ta cảm thấy đến a cha thực không ngươi nghĩ tới thành thật như vậy ta không biết hắn là cha ta sao chính là biết mới nói ngươi xem hắn trần như tức giận nói cha ngươi ở nhà cũng không biết có hay không đem trong nhà tạo quang chờ ta trở lại cố chi nam cảm giác mình cùng hiện tại cái này cái trạng thái trần như tranh luận là hắn sai lầm lớn nhất lựa chọn khác trở mặc sau đó yên lặng hưởng thụ trần như nói thầm thật giống cũng là một cái chuyện không tồi sổ tay vào dương hành lý nhỏ một cái tắm rửa quần áo một cái áo khoác cố chi nam từ tây bạ lộ đổi trở về dương hành lý chỉ cần một cái cũng yêu thích nghĩ linh tinh tiểu chủ nhà cố chỉ cựu lái xe đang lợi cố chi nam muốn trước tiên đi đại lý sân bay sau đó đến hải phổ sân bay lại đi united states rơi xuống đất đại khái là buổi tối ngày mai thứ không nhất định phải đi nhưng hắn muốn đi có một việc hắn muốn xác định một hồi hạ an ca mang theo tân vào tổ hạ tiểu khê ở lưu niệm chỉ đạo dưới tiến hành tiểu linh nhi quay trụ để trần như có cùng cố chi nam nhắc tới cơ hội hiện tại chính là bắt đầu trước người khác quay trụ chờ cố chi nam trở về bù đập song lý tiêu giao một người màn ảnh cảnh liền có thể tiến hành cuối cùng quay trụ đặc hiệu tổ các nam nhân tóc đã sắp muốn đi hết lúc trước quay chụp tốt liên miên đã đang thiêu đốt ra đầu tiến hành đặc hiệu hợp thành tô nhị đóng vai lâm thanh nhi cũng đã cùng thủy ma thu tiến hành đặc hiệu giao thủ đạt đến kinh d i ệ m bốn tòa đến trình độ hiện tại chính là tiến hành cuối cùng hoàn thiện sau đó đưa tới khi đó phiến tình một trận chiến đưa thờ phụng khoa học bãi n g u y ệ t trời cao nhớ tới ăn cơm a xuống máy bay kiểm tra xong hành lý trần như thu dọn một hồi cố chi nam quần áo trên mặt nhưng không nhịn được cười ra tiếng thật giống rất lâu như thế cùng ngươi nhắc tới là yêu rời đi sao cố chi nam cũng nợ nụ cười đã từng hắn là trong nhà lão đại bây giờ vương triều thay đổi không phải c h â như n sờ sờ cố chi n a m tóc năm tháng quá nhanh nàng đã muốn ngửa đầu mới có thể thấy rõ ràng tấm này t h à n h tú xoáy mặt nàng thư thái cười cười ai có thể nghĩ tới con trai nhà ta tìm khả á i như vậy con dâu cho ta đây nàng à, trước đây không so với ngươi ở vùng núi bên trong những hải tử kia tốt hơn à. cố chi nam nụ cười lập tức có chút cứng ác hắn nhìn c h â n như mặt hầu kết rỗ lìm nhưng cuối cùng không có mở miệng hắn không biết cũng không dám xác định cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu vậy ta đi rồi mẹ cùng an ca còn có tiểu khê hảo hảo ở chung đừng tìm các nàng đánh nhau ngươi tiểu tử thúi này nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là ở cố chi nam phía sau lưng lưu lại một cái dấu tay cố chi nam nhai răng trận mắt lên xe ngoài cửa xe trần như trừng mắt hắn nhưng ở cố chi nam biến mất thời điểm lại đổi mặt t ư ơ i cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái quay đầu lại hướng về này phong cảnh tươi đẹp bên trong tòa thành của một bên đi tới nàng muốn đi bồi con râu cố chỉ cựu toàn bộ hành trình cố nén cờ ý ở cố chi nam lên xe thời điểm càng làm ộ t câu nói cũng không dám nói hắn sợ mở miệng liền biến thành cười cố chi nam nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn cái này nín cười người, có thể cười ta lại không ăn thì n ư ờ i cố chỉ cựu lắc đầu một cái hắn đã thành thục sẽ không sẽ ở phương trượng thủ hạ ăn bất kỳ thiệt thòi hắn muốn bảo vệ hắn này chỉ có tiền lương anh hoa quốc bên kia hiện tại động t i n h gì h ỏ i chính kinh vấn đề c ô chỉ cựu suy nghĩ một chút mới mở miệng cùng liên minh trí cho tin tức như thế hoa quốc tinh giải chỉ ở bên kia hợp tác với ý chí hạ dạ tạ dỗ mở công ty mới rất bí ẩn hoa quốc bên này không có tin tức gì truyền ra tên ý chí hạ dạ tạ dỗ cũng không có ở cái kia ra công ty bên trong không biết có phải là dùng dùng tên giả mà bọn họ bồi dưỡng tân nghệ nhân đập phá rất nhiều tài nguyên hiện nay ở anh hoa quốc đã tích lũy lượng lớn nhân khí ở trên cuối tháng cũng đã đang vì a l u m tuyên truyền tạo thế xem ra muốn ở bên kia chiếm trước một p h â n thị trường s u thế rất đủ rất có nhiệt tình cố chi nam khịt mũi con thường thật sự có cái kia một phần tâm tại hiện tại hoa quốc giới âm nhạc cùng ảnh đàn dùng điểm tâm sáng tác tổng sẽ không ở cái kia nơi chật hẹp nhỏ bẻ kém trừ phi đúng như liên minh chỉ nói hoa quốc tinh giải chỉ không sạch sẽ, sẽ lao triệu bên đó đây triệu tổng giam bọn họ tại đây tháng bắt đầu lên thế ba cái nghệ nhân ở anh hoa quốc trang mạng xã hội cũng đã nắm giữ một chút nhân khí hiện tại chính là đem những nhân khí này biến thành chân thực lữ lượng chi nam ca g a o cho bọn họ ca khúc đã tiến vào thu lại giai đoạn cố chỉ cựu giống như triệu kiến hùng tự tin lần này nhất định phải đem hoa quốc tinh giải trí tập trung vào ở anh hoa quốc tài nguyên đánh ngã bọn họ muốn náo động vậy thì náo động c h n h ca hiện nay xem như là chúng ta tự nhiên giải trí ở bên ngoài tối hừng hực nghệ nhân ngoại trừ ở chạy chỗ ba hắn đầu tháng chín thông báo đ ầ y game s â u cùng thương mại sân ga còn có một chút quảng cáo đại ngôn đều tìm tới môn đến, đến rồi cố chỉ cựu thật giống đã quen vừa lái xe một bên báo cáo công việc cố Cô chi nam nhắm mắt lại yên lặng hấp thu còn có một cái tin tiêu cảnh diễm thang trước liền bắt đầu tuyên truyền eo u n thanh thế rất lớn hoa quốc tinh giải trí cũng ở ngày hôm nay tuyên bố một cái hơi bù đồng cách cách việt mân tiêu cảnh diễm còn có bọn họ mấy cái lâu năm ca sĩ từ hồng kông phân bộ bên k i a kéo trở về ca sĩ cũng có nội dung là chòm sao thịnh điện kính xin mời t r ờ mong hiện tại treo ở họ s ệ ở số một kết hợp tiêu cảnh diễm eo bum tin tức còn có bọn họ này hai tháng nhiều lần ra ca tình huống chưa chừng là muốn liên hợp cùng nhau đẩy eo bum truyền thông cũng đều là như thế suy đoán nhưng nói xong cố chỉ cựu vừa cười cười cái này họ s ệ ở trên rất nhanh hơn nữa dựa theo d i vang hoa quốc tinh giải trí đi đại tính Thật làm như vậy, lời nói, bọn họ nện xuống tuyên truyền tài như họ không phải anh Hoa vậy làm lời nói, bọn nện xuống nguyên u ố q cố bên kia với, có thể so với, đây là m u n đem Hoa q u ố chi âm n ạ c sách toàn bắt t bảng danh sách đều ế t ấu. Lao v ư ơ nam g cùng l Tôn không l con mắt đều chưa hề mở ra có vẻ hơi buồn ngủ trước hết để cho bọn họ đấu đi chúng ta hiện tại không cái kia tâm tư tham dự muốn thật có thể gây nên tiếng chung giới âm nhạc chân chính lòng háo thăng nói không chắc ta còn có thể nghe điểm ca khúc mới là giới âm nhạc vẫn là lưu lượng tế đàn cố chi nam chỉ quan tâm có hay không điểm thuộc lầu lào ca nghe tình hắn tùy tiện ném một thủ kinh điển đi ra đều là nghe hoa thành một mảnh trang bị đều trang mệt mỏi không đối thủ cố chỉ cựu g ắ t gù điểm này đúng là thật sự giới giải trí cùng khu thương mại không khác nhau tranh đấu đều là giống nhau tranh đấu không thể thật sự nhìn đối thủ cạnh tranh thuận lợi như vậy n g à y nhót chi nam ca lần này đi unite status nguyên nhân lớn nhất vẫn là vương thiếu mấy ngày trước cho tư liệu chứ cố chi nam mở mắt ra quay đầu nhìn cố chỉ cựu m ỉ m c ư ờ i mở miệng cố quản lý thật giống bốn tháng không bị trừ tiền lương cố chỉ cựu hận không thể cho mình hai chim không có chuyện gì hiếu kỳ cái lông máy bay lại lên lại lạc cố chi nam đi đến hải phổ sân bay thời điểm đã là buổi chiều đón lấy còn muốn trải qua dòng dã một ngày không chung dạo chơi cố chi nam ngồi ở quý khách phòng nghỉ ngơi con mắt nhìn chòng chọc vào trên tay cái kia một phần tư liệu tài trợ bọn họ công ty châu b á o tâm ban đầu người sáng lập thần bí so sánh liền ngay cả vương lãng cũng đau đầu rất lâu hắn vận dụng nước ngoài rất nhiều người mạch tài nguyên điều tra không ra hữu dụng tư liệu mà hiện tại sở dĩ cô chi nam trên tay này một phần tư liệu như vậy tỉ mỉ dùng vương lãng lời của mình chính là đây là người ta nhận ra được cố ý thả cho tin tức về hắn bằng không hắn như thế nào đi nữa cha không lấy được này một phần s u ấ t liên tục quốc thời đại đều như vậy tỉ mỉ tư liệu mà bọn họ tựa hồ cũng biết vương lãng cuối cùng sẽ đem này một phần tư liệu mang cho ai ở giao cho cô chi nam thời điểm vương lãng cũng chỉ nói một câu nói thật hắn ả thai quá hắn đường đường một cái hoa quốc đại thiếu giống như bị người phụ nữ kia đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó cô chi nam bình tĩnh mắt vương lãng nói không có sai nhưng nữ nhân này không ngừng đùa bỡn vương lãng cũng cho mình giải ra một cái hắn nhất định phải đi, đi đến i đ đường chăm chú nhìn chằm chằm tài liệu bên trong cái kia một tấm hình cho dù năm tháng bao trùm cố chi nam như cũ có thể nhìn ra hắn khi còn trẻ rất tuân tú rất văn nhã nhưng hắn n h ư n g trong nháy mắt siết chặt này một phần tư liệu đen kịt con mắt tràn ngập lệ khí từ người phụ nữ kia xuất hiện hắn liền vẫn bị nắm mùi dẫn đi cơn gió mùa hạ chính ấm áp thổi qua thả ở trên bàn nạp điện điện thoại di động v ă n g lên cố chi nam đem nhiều nếp nhăn tư liệu đặt ở bàn bên cạnh trên cầm điện thoại di động lên, ánh mắt trở về ôn hòa ý cười alo lanh lạnh thanh nhâm dễ nghe đại khái là cố chi nam ở đây có khả năng cảm thụ to lớn nhất tốt đẹp nói hạ an ca còn ăn mặc dày nặng nam chiếu công chúa hí phục nhưng cầm điện thoại di động lên liền lặng lẽ chạy đến một bên bây giờ nghe này một tiếng nhà n h ạ t nói lại liên tưởng đến cố man t ử mắt cá chết nàng nhỏ giọng hừ một hồi không nói cái kia treo cố chi nam ta ở hải phổ đang đợi đăng ký nhanh đến ta chuyến bay tương cách nửa ngày giống như trăm năm muốn ngươi niệm tình ngươi yêu ngươi chủ nhà đại nhân có thể thỏa mãn cố chi nam cách điện thoại di động cũng có thể nghĩ đến hiện tại cái kia một cái gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ hạ an ca ra mặt sao có thể gặp loại này đồ dỡn chấm non gọ má tính chất tượng trưng đưa ra chính mình thái độ nàng dầm gì nói lắp lắp l cuối c ù ngươi vẫn là xác định hiện tại chỉ có mẹ ta muốn đánh ta đại khái có thể cố chi nam dầm dì nửa ngày cũng không nói ra được cái nguyên cớ cũng không thể nói nàng để cho mình mẹ đừng tìm ngạo kiều khoái đánh nhau vậy hắn liền thật sự muốn ai hỗn hợp đánh kép không có được trả lời hạ an ca chính mình cũng có thể đ o á n được khẳng định lại là cố man tử t r ọ c tới trần m ũ mụ hắn chính là như vậy một cái tiện hề hề người hạ an ca mí môi nghĩ đến buổi trưa hôm nay trình m ộ n g ánh cùng nàng nói còn có một việc vương triều giải trí muốn dùng mặt sau ước định buổi biểu diễn lưu lượng nhiệt độ ở tháng mười hai đem bán ta đĩa than đĩa nhạc vương tổng cùng ta nói ta ở vương triều tái xuất một eo bum hắn liền đem ta đổi u việc đi cố chi nam n ở nụ cười vương ứng thịnh này một tấm bản tính đánh hắn ở hải phổ cũng nghe được chủ nhà đại nhân nghĩ như thế nào ta có ở viết ca năm nay xảy ra đơn giản một câu nói đã để lộ ra hạ an ca tâm tư nàng quá muốn về tự nhiên giải、trí. anca anca thanh x u ấ t từ như n g mà nhưng là nàng đều không có trở lại gửi chuyến bay phát thanh phát sóng vang lên cố chi nam dương mắt nhìn một chút người bên ngoài đã có bắt đầu xếp hàng đăng ký ta muốn đăng ký chờ ta trở lại lại thị t ỷ đông đại nhân đồng thời viết chính ta gặp viết hạ anca ở người khác đều không nhìn thấy địa phương miệng c ư ờ i như h o a nhưng sau đó nàng lại nhỏ nhỏ giọng mở miệng âm thanh cực kỳ giống làm lũng ngươi sớm chút trở về ta ta cũng sẽ muốn ngươi cố chi nam n í p miệng con mắt khẽ nếp lấy ra điện thoại nhìn mặt trên trò chuyện người đúng là chủ nhà đại nhân bốn chữ không sai lại nói một đô cố chi nam cười khổ không được quả không phải vậy ngạo kiều quái chưa bao giờ sẽ lặp lại sử dụng câu ngoại trừ nhà cố chi nam nhìn bị cắt đứt giao diện cho chuyện đầu người như là ngủ mỹ nhân trạng thái thỏ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu chủ nhà nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh sau đó hắn xuống lầu cực tốc chạy trốn đổi lấy chứng kiến ngủ dung nghĩ tới những thứ này cố chi nam chính mình cười ra tiếng nhẹ nhàng đáp lại một câu được cố chi nam không nhìn thấy tiểu chủ nhà hiện tại bưng chính mình gò má xem cái quả táo đỏ n g c dáng vẻ rõ ràng đều đã lâu như vậy nàng nhưng vẫn là như thế đối mặt hắn thời điểm không thay đổi chút nào phá tan tầng mây tà dương ánh c h i ề u tà nhiệt liệt ánh sáng dọi sáng cô chi nam mặt hàn chống gò má trong ánh mắt nhưng không ở tập trung với bên ngoài tầng mây máy bay xẹt qua bầu trời xẹt qua tầng mây lưu lại một cái thật dài dấu vết hạ an ca ngẩng đầu lên và nóng ánh ó n g ánh tầng mây bao trùm một toàn bộ bầu trời nàng k h ẽ thở dài một hơi bên cạnh nguyên anh che miệng cười trộm an ca tỉ cố lao sư máy bay cũng sẽ không ở đây bay qua nhà thiếu anh a ngươi không hiểu an ca tỉ tâm a phi rồi trinh n g ộ n á n h theo nhóm lửa đồng thời làm một cái máy bay bay ra ngoài thủ thế hạ an ca dừng một chút bị hai người kia kẹp ở giữa gò má cố ấ p t chi n nhìn thấy t sông ớ mặt t r ầ nam như lôi kéo hạ tiểu khê, trốn như hạ khê, thế chạy chậm lôi tiểu đi kéo u q Trưng 853, trực nam giữa quải.、Cố、chi nam Cố lôi kéo chính mình dương hành lý nhỏ từ lối ra thành thơi thành thơi đi ra unite d s t a t e s một cái vô cùng hòa bình quốc gia ở trong ký ức của hắn diện người nơi này hòa ái dễ gần mua đồ không cần trả thù lao thịnh hành không nguyên mua buổi tối đường phố càng là yên tĩnh hài hòa nếu như không phải vậy thì là cố chi nam nhớ lầm cố chi nam móc móc lỗ t a y liếc mắt nhìn vào đêm là thánh nhắc không lo sáng rơ liết nhìn những người này sắc hôn tạp đám người hắn lại thở dài một hơi bước vào unai tỷ stet t dây thứ nhất nhớ nhung hoa quốc ngày thứ nhất cố lưu l o á t mà tiêu chuẩn không ít hô to một tiếng đem c ố chi nam tâm tư kéo trở lại hắn ngầm đầu ở phía xa đường cái nhìn thấy một chiếc lộ liêu bá đạo đại niu còn có đơn chân đạp ở phía trên người trẻ tuổi đầu đội kính dâm chân đạp đại niu ta tên vặt cờ người nhớ kỹ a cờ không ngừng hướng c ố chi nam phật tay đồng thời bước nhanh hướng về hắn bên này đi tới tuổi trẻ cao to mà nắm giữ một chiếc đại niu a cờ vẫn luôn hấp dẫn quanh thân unai tỷ s t e nữ hải cố chi nam cũng hướng hắn đi đến không che không giấu hắn ở hoa quốc là hơi nhỏ tiếng、tam. nhưng phần lớn unite state test người đối với người hoa bản thân liền không hề quan tâm là một ít chó chăn cựu tự cấp chính mình ảo tưởng thôi cũng may bặt cờ những người này thực sự nói lên hắn là thật sự trên a cố ta nhớ người muốn chết người rốt cuộc đến rồi bặt cờ ôm chặt lấy cô chi nam đến rồi một cái thâm tình đại ôm ấp cô chi nam kéo kéo khoe miệng biết đây là unite state test phong cách cũng không có bao lớn phản ứng nhưng hắn nếu như đối với tiểu chủ nhà như vậy cô chi nam sẽ đem hắn đặt b à y tiểu tử này tiếng trung cũng càng ngày càng lưu loát cô chi nam thậm chí sản sinh tiểu tử này nếu không với hắn về nước đi thi cái tiếng trung c u ộ thi làm sao chỉ một mình ngươi an ca đây bắt cờ tả nhìn nhìn nhìn phải không nhìn thấy người khác không khỏi có chút bất ngờ đóng kịch ta đến là được cố chi nam cảm giác quanh thân ánh mắt càng ngày càng dồi dào hắn ho khan một tiếng ngươi không phải nên ở hollywood bên trong ta tới đón n g ư ơ i a bắt cờ hào phóng ôm lấy cố chi nam vai ngày hôm nay lucas đạo diễn cô ý nghỉ để cho ta tới tết ngươi đêm nay nuôi cá một sáu một sáu một sáu nuôi ngươi muội cố chi nam quả đoán từ chối đại ngưu cửa cắt kéo mở ra cố chi nam ngồi xuống thúc cờ đi nhanh một chút, hắn cảm giác chậm một chút thật United States tiếng tăm rất nhanh hắn chậm chụp ảnh, thật giống đã có người nhận ra cái này. Cờ, hắn giục bạc cờ cảm giác có giống người đi liền ai cái cờ, đã nữa muốn này vẫn là rất lớn. ra là ở xe thể thao nổ v a n g cùng vương đại thiếu giống nhau như lúc khởi động phương thức đại n ư u tại đây rộng rãi vùng phía tây thế giới thật giống càng thêm như hồ t h ê m cánh bác cờ vẫn nói chuyện cố chi nam cách cửa sổ xe nhìn bên ngoài l ặ n g lặng mà nghe thỉnh thoảng mà về hắn hai câu cố ngươi có tâm sự phải không bác cờ thấy cố chi nam hưng thu thật giống không cao lắm đem tốc độ xe làm chậm lại một chút có chút nghi vấn cố chi nam quay đầu cười cận không đang suy nghĩ l u c a s gửi qua đến cảnh tượng xây dựng giúp ngươi ra sao môn hoàn thiện bất cờ nhất thời cũng nợ nụ cười hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái l u c a s đạo diễn đối xử mình thích điện ảnh thật sự quá chăm chú rồi chúng ta đều cảm thấy rất được rồi nhưng hắn chính là muốn lấy được ngươi tán thành dù sao hắn mộng là cố hoàn thiện đi ra không có chuyện không này gì, ta này không phải đã tới sao cố chi nam cũng biết l u c a s đạo diễn tính tình hắn hay là cái kế tiếp lưu niệm thuận tiện kết hợp một chút vệ khang thì chết c ư n g tính tình nhưng đây mới là một cái điện ảnh người đối xử điện ảnh nên có dáng vẻ thêm m chụp ảnh cũng hơn nửa năm tiến độ nhưng so với tiên kiếm tiến độ chậm dù sao cô chi nam lúc trước chỉ suý cho l u c a s một cái kịch bản bọn họ sau đó tiến độ không giống tiên kiếm toàn bộ hành trình có cô chi nam cái này phá giải bản ở đẩy mạnh l u c a s tiến độ đẩy đến mức rất chậm nội dung vợ kịch cảnh tượng đặc hiệu cảnh tượng xây dựng cũng là chính bọn hắn thiết tưởng càng không có cô chi nam ở hiện trường đưa ra tính kiến thiết ý kiến cho tới hiện tại ở cuối cùng mấy cái trọng yếu nội dung vợ kịch muốn cô chi nam lại đây chỉ đạo một hồi nhưng dùng cô chi nam chính mình lý giải chính là hắn là lại đây làm vật biểu tượng lukas nội dung vợ kịch cùng cảnh tượng kết hợp tuyệt đối sẽ không so với hắn nghĩ tới kém hắn chỉ là không tự tin hay là chính mình cho hắn đến hình tượng quá toàn năng dẫn đến l u c a s chính mình không tự tin l u c a s đạo diễn đêm nay có một hội nghị muốn mở hơn nữa hiện tại hơi trễ cân nhắc đến cố ngồi lâu như vậy máy bay vì lẽ đó chúng ta đoàn kịch khách sạn nghỉ ngơi trước có thể thấy bắt cơ rất muốn luyện thật tiếng trung lần này thật sự để cố chi nam nhìn với cặp mắt khác xưa hắn sau khi nói xong đối với cố chi nam khả khả nợ nụ cười hai tiếng có điều cố nếu như muốn nuôi cá ta có thể bồi một hồi cảm t ạ n không muốn cố chi nam lại một lần nữa chính nghĩa đến từ chối hắn cái này á o ngơ ở hải phủ thành phố điện ảnh liền học được hai chữ này hiện tại há một liền đến buổi tối hô li út thật giống như một cái thành phố không ngủ ánh đèn nóng ánh đón vùng phía tây phong cô chi nam cảm thụ những ngày dị vực phong tình có chỉ là muốn đi ngủ gian phòng rất lớn lệnh k i ể u cũ vùng phía tây phong cách đồ nội thất đều là g ô rắn cô chi nam liền ở tại bạt cờ s á t v á c h đem như cũ chưa từ bỏ ý định muốn khuyên cô chi nam sống về đêm rất tốt đẹp bạt cờ tre ở ngoài cửa cũng nói cho chính hắn cũng không n ó i bụng sau cô chi nam đóng cửa lại trực tiếp bay người nằm ở trên giường m ệ t một nhóm điện thoại di động ở United States như cũ có thể sử dụng c ô chi nam cho hoa quốc trần như cùng tiểu chủ nhà mọi người phát ra một cái báo bình an tin tức sau đó đem điện thoại di động bỏ vào một bên nằm ngửa ở trên giường bạn ý là nghĩ m ị một hồi đi tăm c ô chi nam tiếng hít thở từ từ v ữ n vàng phảng phất bên thai n ỉ non phảng phất ngoài cửa sổ phong tập kích phảng phất cứng ngắc bình thường cảm giác c ô chi nam đặt mình trong này đ è n kịt một màu bên trong không gian nhưng như cũ không cách nào đ ộ n g trên r ù cho một ngón tay những này cảm giác chợt lói lên quen thuộc chen chúc cảm giác nột ngạt liền lại một lần nữa mánh liệt kéo tới thật giống muốn xé, thức, giống muốn xé nát linh hồn của hắn thật giống như vi rút máy tính sai lầm cách thức nhưng nỗ lực xâm chiếm trường máy như thế cố chi nam hám sâu bên trong lại tới nữa rồi lần này so với lần trước càng gần gũi cũng càng thêm hám sâu bên trong lại một lần nữa mở mắt ra như cũng là vừa nảy trang hoàng một điểm không thay đổi chỉ là y phục trên người cùng mặt sắt bên ga trải giường bị ướt đẫm mồ hôi một cái dấu vết cố chi nam đen kịt con mắt thật giống càng sâu mấy phần hắn ngồi ở bên giường ôm đầu trong đầu mánh liệt như sóng chiều ký ước lại một lần nữa không ngừng được hồi tưởng xem mất khống chế máy vi tính không khống chế được quản chế hình ảnh từng hình ảnh chiếu lại từng hình ảnh dấu ấn chỉ là lần này, ở cuối cùng thoát ly thời điểm cố chi nam thật giống cảm giác được cái gì như là liên hệ rất kỳ quái hơn nữa không chỉ là một loại điều này làm cho hắn hành lần thứ nhất bắt đầu liền cảm thấy vô cùng rốn sợ hơn nữa mỗi một lần vô cùng suy yếu hắn biết rõ biết hắn lại không họ tiêu muốn nói gì linh hồn lực cường thịnh cố chi nam chính mình cũng không tin tưởng chỉ là vừa mới bắt đầu trí nhớ cường thịnh đến hiện tại tố chất thân thể từ từ tăng lên cùng với năng lực học tập từ từ tăng lên đều đang nói cho hắn hắn thật giống như một cái từ từ bị cải tạo người nhưng đánh đổi rất không ổn định hoặc là nói là hắn không chịu nổi này một loại cải tạo quá trình không phải vậy làm sao một lần so với một lần thái quá cố chi nam không biết cũng không rõ ràng tất cả những thứ này hoàn toàn không có dấu hiệu thậm chí không có bất kỳ nhắc nhở hắn xem trong biển rộng thuyền cô độc sóng gió khi đến bị động chịu đựng một ngày kia không chịu nổi hay là liền như vậy chìm vào biển sâu bệnh viện căn bản giải thích không được cố chi nam cũng lời đi bệnh viện ngươi cùng bệnh viện nói ngươi hiện tại một q u y ề n có thể đánh bạo một cái bao cát hắn gặp đề cử ngươi đi đánh bốc xin làm q u y ề n vương bọn họ căn bản không có cách nào cố chi nam lay động một cái đầu vừa định đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa cái mặt liền nghe thấy bị bỏ vào bên giường điện thoại di động vang lên tiếng ch c ơ này gió mùa hạ chính ấm áp thổi qua. Một cái vắng lặng thổi cái hồi lâu tên sôi nổi với mùa ấm Một hồi, sắc mặt qua. hạ chính tên trên áp lâu trắng xám, nhưng hắn cầm điện thoại hắn nhưng điện động lên, sám, cầm h c di xoa bóp u ể này được. n người à y n đến lo sang giờ lết hừm vừa tới điện báo tiếng người âm so với ở hoa quốc nghe thời điểm có một ít biến hóa là nhiều hơn một chút thành thục phong vị cố chi nam sắc mặt khôi phục một chút màu máu nhưng m ô i vẫn là trở nên trắng bao quát âm thanh nghe tới đều là rất hư âm thanh rất nhỏ cố chi nam ngươi sao rồi người ở lo sang g lết nơi nào h o l l y w ô đỗ tiểu diêm thở phào nhẹ nhõm hai người đều có chút hiểu ngầm không có mở miệng nói chuyện cô chi nam đang khôi phục đỗ tiểu diêm không biết nên muốn nói gì này một cú điện thoại vốn là tâm huyết dâng trào đánh hơn nửa năm đó tới nay nàng là lần thứ nhất cùng c ố chi nam khoảng cách như vậy gần cái kia không có chuyện gì lời nói ta liền treo đỗ tiểu diêm nói ra một câu nói này thời điểm rõ ràng có chút rủ rũ nàng đối với cô chi nam hay là một phần ẩ n sâu đáy lòng chờ đợi hòa tan không gặp cảm tình nhưng thật giống như cô chi nam tự mình nói hắn vẫn coi chính mình là muộn m u ộ i thời gian dài nàng hay là đã chuyển hóa chỉ là muốn thấy một hồi đặc biệt ở nơi như thế này có thể nhìn thấy một cái nhận thức là hoa quốc vẫn là tự mình nghĩ thấy quá khó khăn chơ một chút cố chi nam thanh g là lại gọi âm nói g chuyện n rất nhẹ cũng có chút ônu hắn nhẹ giọng nói một người ở chỗ này đều sẽ nhớ nhà đi ta cũng coi như là người nhà ngươi chứ、ừ. đỗ tiểu diêm cắn chặt ngôi tổng cảm giác con mắt rất chua rất chua nàng nói không ra lời chỉ có thể che miệng cố chi nam tự nhiên cảm giác được đỗ tiểu diêm tâm tình biến hóa đồng thời hắn cũng có chút cảm khái cái kia điêu ngoa tiểu thư thay đổi cũng thành t h ủ lúc này mới nửa năm ra mặt vậy thì nói xong rồi chờ ta hết bận ta đi tìm ngươi cố chi nam mới nói một nửa liền nghe thấy bên kia chuyển đến kiên định âm thanh ta trường học khoảng cách hollywood chỉ có nửa giờ đường xe ta ngày mốt không có khóa ta ngày mốt cũng có thể đi tìm ngươi đi tìm ngươi chơi đỗ tiểu diêm hơi lớn thanh cũng có chút kích động thậm chí có thể nói là nàng những ngày tháng ngày tới nay kích động nhất thời điểm cố chi nam sửng sốt một chút có chút ý c ư i được ngươi vẫn là như vậy hoạt bắt sao còn tưởng rằng bị h ẻ m bật mỡ bỏ hành hạ đến mất đi lý tưởng đây có phải là mập rất nhiều n g ư ờ i đánh rắm chờ lao nương đi đánh chết n g ư ờ i sốt ruột cố c h i nam còn chưa chờ bên kia tiếp tục phát ra cố chi nam liền đem điện thoại cắt đứt hắn nhìn hồi lâu chưa từng sinh động h ẹ c h á t lại một lần nữa nhảy lên lên, trên mặt có một chút ý cười chỉ là lại một lần nữa đối mặt lần này ăn mòn cố chi nam trực tiếp mạnh mẽ một q u y ề n đánh vào trên vách tường âm thanh nặng nề động tính không nhỏ bắt cớ lại một lần vang lên cố chi nam cửa phòng chờ cố chi nam mở cửa. Hắn có chút khiếp sợ nhìn cố, cố ngươi vừa náy hoa quốc công phu hắn nằm khỏe mạnh vách tường đột nhiên truyền đến nổ v a n g cũng còn tốt ở sắt vách chính là hắn không phải vậy cũng bị trách cứ khách sạn tìm đến cửa làm cái ác mộng không cẩn thận đánh tới tường cố chi nam tùy tiện biên cái lý do đồng thời không có ý định để bạt cờ đi vào cũng không để hắn nhìn thấy chính mình đánh tường cái tay kia không có sao chứ nếu không đổi với ngươi một cái phòng không cần đi ngủ sớm một chút cố chi nam đối với bạt cờ nho nhỏ ngày mai ta có thể gặp nắm nghĩa cẩn thận ngươi cùng ngả vi vi hí kha kha vừa nghe đến đóng kịch bạt cờ học hỏi kinh hơn nhiều thật lòng gật g ủ chỉ là lâm đóng cựa lại trước hắn lại chặn lại rồi cố chuyện gì trực tiếp gọi ta đừng khách khí với ta cố chi nam cười khổ gật gù lúc này mới đem cửa đóng lại trong phòng tám cố chi nam tùy ý nước nóng rội rửa mà xuống hắn chỉ là nhìn chằm chằm xương ngón tay nơi không ngừng c h ả y ra máu tươi theo dòng nước đi xuống tùy theo đến mà còn có cái kia đau rắt cảm giác đau cảm thấy hắn xác thực khí lực lớn rất nhiều nhưng hắn còn là một người bình thường không biết làm sao hắn dĩ nhiên có chút vui mừng thậm chí yêu thích này một loại đau đớn cảm giác bởi vì những này có thể nói cho hắn hắn hiện tại trải qua không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm rơi xuống nước lớn tuổi thanh niên trước khi ch cố chi nam ngửa đầu đón nước nóng rội rửa trong đầu tựa hồ đang hồi tưởng ngày hôm nay xuất hiện mỗi một cái hình ảnh còn có cái tia thật giống nhánh cỏ cứu mạng như thế xuất hiện khiếp đảm liên hệ đây là hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất có thể có biểu hiện như vậy dị vãng đều là bị động bị giàn v ạ t cái tia liên hệ là cái gì là hắn không có bất kỳ chỉ thị rác rưởi phần mềm hoặc sao chương 854, sự lên hoàn toàn kéo có đến đây sai giờ cố chi nam mất ngủ một buổi tối lâm trời đã sáng mới ở trên giường nhỏ khế một lúc bên cạnh tinh xảo bàn làm việc từ g i i rác hắn lít nha lít nhít viết từng cái từng cái bản viết tay viết đến cuối cùng hắn cũng không biết chính mình đang biết cái gì. hắn muốn phân tích một chút này rác rưởi vật trang sức đến cùng là cái cái gì phát động nguyên lý đem mỗi một lần phát động đều viết đi ra trước đây là hắn siêu ước quá độ h ệ có nhất định trình độ phản vệ nhưng hiện tại không phải hắn mệnh đều sắp không rồi tung tung tùng u n i t e state test thời gian sáu giờ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cô chi nam liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cái này tiên h nói lượng liền lượng hoàn toàn mặc kệ người ta có mệnh hay không hắn nắm tóc mở cửa cố chưa kịp nói chuyện liền bị thuần khiết u n i t e s t t t e lễ nghi đưa vào tiết ấu lucas đạo diễn một cái liền ôm lấy cô chi nam nhiệt tình như lửa nếu không là biết đây là lễ nghi cố chi nam cao thấp cho lão già này trụi mũ mũ đã lâu nào không gặp tha cố ni rốt c ụ c khanh đến unai tị stetes ha ha đã lâu không gặp cố chi nam lộ ra nụ cười không nghĩ đến lucas cũng tự học tiếng trung sớm cố lucas đạo diễn hường đông liền đến bắt cờ chạm sau lưng lucas điên cuồng áp ta heo lậu trên a lucas kích động nói tỉnh rồi ta liền xuống đến lạc cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn làm mở miệng nói lucas đạo diễn có thể không cần thử qua tiếng trung ta hiện tại tiếng anh tốt hơn rất nhiều ta có thể phiên dịch t h a n h tựu tự học tiếng trung thành tài bát c ờ hắn hiện tại rất kiêu ngạo l u c a s hiển nhiên không có bát c ờ như vậy ra mặt hắn có chút thật không tiện gãi đầu một cái ok như thế tốt đẹp sáng sớm cùng đi ăn đ i ể m tâm sau đó đi xem xem chúng ta đoàn kịch cố chi nam cười gật cù đem hai người để tiến vào bên trong gian phòng hắn vẫn không có rửa mặt trong phòng rửa tay cố chi nam vô vô gõ má của chính mình để cho mình tỉnh lại lúc trước hàng đ ê m trên phân đều chưa từng có cũng không thể hiện tại ngao một đêm liền bị không được đi l u c a s cùng bát c ờ ngồi ở trên ghế sofa một cái làm vô cùng k é o léo một cái nhưng là có chút vô lại ngồi pháp không ngồi vài giây liền bị không được hắn đứng lên vang lên tối hôm qua đậu tĩnh đi đến cái kia trên một mặt tường sau đó ở trong phòng rửa tay cô chi nam liền nghe thấy một câu kinh đ i ể n b ở biển tây kinh ngạc thốt lên hậu lễ giải cô chi nam mí mắt nhảy một cái vội v a n g đi ra quả nhân nhìn thấy bạt cờ không dám tin tưởng nhìn trên t ư ờ n g dấu bên cạnh còn có l u c a s cũng tập hợp lên náo nhiệt hai người nhìn cô chi nam đi ra nhìn sang ánh mắt đều thay đổi cố đây là hoa quốc công phu bạt cờ chỉ vào trên tường l õ m đi vào quyền ấn có chút nuốt nước miếng hắn nhớ tới tối hôm qua cô chi nam nói làm ác ngọc tới quán rượu này tường có lẽ có ít giả nhưng cũng không phải một quyền liền có thể đập vào đi a này cờ mợ nờ lại không phải đóng phim điện ảnh l u c a s mắt sắc nhìn thấy cô chi nam trên mu bàn tay phải thoáng kết ra dấu vết hắn nhìn lên mắt cô chi nam sau đó nhìn hắn tay có chút quan tâm nói cố n g ư ờ i tay cô chi nam giơ tay xoa xoa mu bàn tay trước có tiểu chủ nhà kìm cương chân cừng rắn nay có c ô man tử nói theo hắn đột nhiên nợ nụ cười sau đó lại cảm thấy có chút thật không tiện vậy đại khái cũng bị phạt tiền đi thực này tưởng không các ngươi nghĩ tới như vậy d i à y n g ư ờ i không có chuyện gì là tốt rồi lukas vung, vung tay đối với cái này hủy hoại phương tiện hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần không phải nâng cốc điếm hủy đi là được bất cờ vốn là có chút không xác định nhưng nhìn thấy cô chi nam kiên định gật đầu hắn cũng không thể không tin hơn nữa chỉ là trước khi đi tiền còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô chi nam k á i tác l ầ u hai nhà hàng cô chi nam nhìn thấy đã sớm ngồi tại chỗ n g ả vi vi nàng nhìn thấy cô chi nam cũng có chút hài lòng tới liền muốn ôm ấp nhưng cũng may nàng chỉ là biểu thị một hồi đại khái là hiểu rõ cô chi nam đối với bọn hắn những lễ nghi này có chút không chịu nhận đã lâu không gặp rồi ta cũng ở, ở trên lầu nha tối hôm qua nghỉ n ơ i có khỏe không đối với cô chi nam bọn họ không ít ở hoa quốc nơi đó hiểu rõ hắn tình trạng gần đây cũng biết hắn diễn viên chính chính mình đại đầu tư phim truyền hình vốn còn muốn với bọn hắn mượn đặc hiệu tổ ai biết mặt sau lại thủ tiêu không tính rất lâu ở hoa quốc cũng có thể nghe được các ngươi ca rất tốt cố chi nam lễ phép cười cười uống một ly sữa bò nóng bắt đầu hoài niệm sữa đậu nành bánh p h ả y kỳ hỉ ngả vi vi hiếm thấy đỏ mặt lên ở united states đã trở thành nhất tuyến minh tinh nàng cùng ạt cờ rất rõ ràng biết bọn họ thành công khởi nguồn là ai cũng biết là ai cho bọn hắn the mà t c h diễn viên chính cơ hội cố đoàn kịch ở ba km bên ngoài chúng ta dựng mười ba cái một n g h n m đến năm nghìn m hai m khác nhau phòng chụp ảnh lực chứng hoàn mỹ chạm khắc ra cái tiên một cái ma nguyên thế giới đã hoàn thành đặc hiệu tạo thành lưu lại đều cần ngươi từng cái xem l u c a s một trái tim hoàn toàn không ở chỗ này một trận bữa sáng trên hắn biết cố chi nam không thể trừng chờ, vì lẽ đó hắn muốn ở nhanh nhất thời gian để cố chi nam đem hắn hiện tại quay chụp hết thảy đều xem qua một lần đưa ra hắn ý kiến năm nghìn m hai m phòng chụp ảnh này không phải là gần như nửa cái sân bóng có tiền là thật hắn à được cũng còn tốt hoa quốc đất rộng của nhiều tiên kiếm bay chụp đều có tham chiếu vật không cần toàn bộ dùng đặc hiệu cô chi nam có chút vui mừng hắn nhìn tầng này ăn uống người mỗi một người đều nhìn l u c a s bên này thậm chí có chút trả lại tới hỏi hậu c h à o buổi sáng những n à y đại khái đều là đoàn kịch những người ở bên trong đi đến đoàn kịch trên đường có chút sóc này l u c a s lôi kéo cô chi nam ngồi ở xe thương mại trung gian vị trí bắt cờ cùng ngả vi vi ở ghế sau hai người không biết đang nói chuyện gì cô chi nam cảm thấy đến ngả vi vi ánh mắt thật giống từ từ xem chính mình xem có gì đó không đúng lên phụ tá của bọn họ cùng với lukas trợ lý đều ở phía sau xe cố chi nam không thể không cảm thấy united state test người phương thức sống khoảng mười phút đường xe ở l u c a s đạo diễn một tiếng sau khi đến cố chi nam xuống xe mở lớn miệng mình trước mắt to lớn lều bố để hắn có chút ma bọn họ thật sự nắp nửa cái sân bóng to nhỏ phòng chụp ảnh đi ra n à y cờ mờ nờ không ngừng có thể đem ra làm theo m á c h í t lớn như vậy hoàn cảnh đặt ở hoa quốc cái gì mảnh làm không được không thẹn là hollyota cố chi nam giờ khắp này đầu hóc nghĩ tới đều là nếu như đem thủy ma thú ném đến nơi này đổi tuyến hắn có phải là có thể treo vải bay đoạn đến cố ngày hôm nay trong này là chúng ta chiến trường chúng ta theo m ạ t r ị đoàn kịch toàn tổ một ngàn người nhiệt liệt hoan nên người đến cũng nóng bỏng hy vọng ngươi có thể vạch ra chúng ta hiện tại quay chụp vấn đề chỗ ở l u c a s gân cổ lên ánh mắt hừng hực nhìn cố chi nam cố chi nam sờ sờ mũi ngẩng đầu nhìn đến mặt cờ cùng ngả vi vi bọn người ở một cái bên trong đám người sau đó chính là người người nhốn nháo màn vải bên ngoài đứng một đoàn phương tay mặt giờ phút này những người này trong mắt có đều là hiếu kỳ cùng chờ đợi cố chi nam chỉ có thể bất đắc gì gật đầu sau đó liền bị l u c a s nhiệt tình kéo vào bên trong bắt đầu rồi hắn cu ly sinh hoạt mà ở hoa quốc cố chi nam không biết hắn không ở hoa quốc sau khi trong thời gian chính đồng bộ phát sinh như thế nào đ ặ c s ắ c sự t ì n h đầu tháng chín củng cố chỉ cựu dự đoán không có sai hoa quốc tinh giải t r í minh mông quần quận làn sóng thứ nhất e l bun chính thức online việt mân cùng tiêu cảnh diễm ở làm nóng nhiều ngày như vậy sau khi rốt cục bá bảng hotsea eo bun cũng ở thị trường dưới thu được chưa từng có lưu lượng gây nên đông đảo cư dân mạng quan tâm việt mân cùng tiêu cảnh diễm lần này hợp tác e l bun ca khúc chất lượng ra ba đầu tinh phẩm tác phẩm điều này làm cho bọn họ e l bun lượng tiêu thụ tăng vọt các cư dân mạng xưa nay sẽ không quản ngươi là ai bọn họ chỉ coi như phẩm mà tốt tác phẩm liền nhất định sẽ thu được t ă n thưởng vương t r i ề u giải trí trưởng công chúa vương ngự yên ở vắng lặng mấy tháng sau khi lại xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong làm cho tất cả mọi người đã được kiến thức cái gì gọi là đỉnh lưu hiệu ứng hoa quốc tinh giải trí thị trường chừng mấy ngày việt mân cùng tiêu cảnh diễm e l bun liên động hot sệ ở bá bảng ba ngày mấy ngày thời gian e l bun bạo hừng bán kéo dài leo lên e l bun bán chạy bảng ca khúc mới bảng hai người cũng bởi vậy trở thành đầu tháng chín nhiệt liệt nhất minh tinh ở hoa quốc tinh giải trí kéo dài tính thị trường dưới rất có đỉnh lưu một đường xu thế nhưng tất cả những thứ này đều đang bị một lần nữa hồi tưởng vương ngự yên mang theo la phong mọi người trở lại chạ sau khi thậm chí bị thay thế được đành phải đệ nhị nguyên nhân chính là vương ngự yên ở vương triều giải trí ấy bộ một tin tức tuyên bố dưới nói cho sở hữu f a n nàng sẽ ở không xa tương lai cùng một vị hoa quốc nổi danh tài tử tình bạn hợp tác ca khúc điếu đủ những người hái mộ khẩu vị ở hoa quốc có thể được gọi là tài tử người có rất nhiều nhưng có thể bị đại chúng biết rõ đồng thời cùng vương ngự yên có liên hệ chỉ có một cái cố Chi nam những người hái mộ có chút vỡ tổ cố chi nam muốn cùng vương ngự yên hợp xướng ca khúc phải biết hắn lần trước đến hợp xướng đối tượng nhưng là hạ a ca tình bạn hợp tác ca khúc một nửa tin một nửa không tin thậm chí có p a n bắt đầu điên quần mang theo tiết ấu nói cái gì bắt đầu xào tân chính phủ nói cố chi nam cùng hạ an ca c h u n g quy vẫn là cùng giới giải trí đại chúng hướng đi như thế còn nói bởi vì vương ngự yên diễn lâm n g u y ệ t như cố chi nam diễn lý tiêu giao thừa dịp hiện tại tiên kiếm vẫn không coi online vì không cho tiên kiếm nhiệt độ xuống rốt cục muốn bắt đầu xào c ơ m nóng các cư dân mạng ở ấy b ù a điên cung ồ l ư ớ t sóng lại một lần nữa đem vương ngự yên cố chi nam hạ an ca thậm chí tiên kiếm mấy chữ này mắt đẩy tới hot sệ ậ p xuất hiện ở hot sệ ậ p tức thời bảng bên trong thời gian qua đi mấy tháng hạ an ca cùng vương ngự yên lên hot sệ ấp nhưng là xuất hiện tại đây dạng tình cảnh điều này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tại sao vương t r i ề u giải trí bên trong đại lâu vương ngự yên cấp tốc đẩy ra nguyên bản thuộc về vương ứng thịnh cửa phòng làm việc ngồi đối diện ở bên trong lành lạnh nữ nhân phát sinh chất vấn vương ứng thịnh cùng âu dương văn tĩnh xưa nay sẽ không có từ từ nói nói chuyện mà hiện tại vương ứng thịnh càng là trực tiếp không cố gắng âu dương văn tĩnh yêu thích k h ô n g chế hắn liền để nàng k h ô n g chế hắn cũng đi qua nhàn tản tháng này g âu dương văn tĩnh dương mắt nhìn một chút nữ như mình lạnh nhạt nói bởi vì một cái phim truyền hình ngươi ca nguyện ở cái kia đoàn kịch chờ bốn tháng nhưng ngươi phan sẽ không chờ ngươi đây là nhiệt độ ta không muốn như vậy nhiệt độ như vậy nhiệt độ rất xấu vương ngữ yên có chút oan ư ớ c nhìn chằm chằm âu dương văn tĩnh mặt mẹ ngươi không thể như vậy vậy bố mặt trên rất nhiều thủy quân rất nhiều phóng viên đều đang nói linh tinh này rất xấu nàng đối với âu dương văn tĩnh vô điều kiện tín nhiệm vì lẽ đó nói với nàng nàng mặt sau x ả ra ca là cùng cố chi nam hợp sướng có thể nàng không nghĩ đến âu dương văn tĩnh gặp đem ra làm nhiệt độ âu dương văn tĩnh đứng lên vòng qua bàn đi đến vương ngữ yên bên người cầm lấy vương ngữ yên tay nhẹ giọng mở miệng giới giải trí không đều là như vậy phải không không có chuyện gì tin tưởng mụ mụ vương ngữ yên lắc đầu âu dương văn tĩnh nhưng nợ nụ cười vớt t vương ngữ yên đầu vậy cũng là là giúp cái k i a m ộ t bộ tiên kiếm đem nhiệt độ một lần nữa nâng lên cố chi nam nói không chuẩn còn muốn cảm tạ ta tại đây cái trong phạm vi lẫn lộn cùng có lợi không phải rất bình thường dù n g ở cố chi nam trên người liền không bình thường hắn sẽ không cảm tạ ngươi vương ngữ yên tiếp tục lắc đầu cắn ngôi hắn chỉ có thể căm ghét này một loại hành vi âu dương văn tịnh ánh mắt chìm xuống có chút không dám tin tưởng đã từng giống như nàng tiêu ngạo con gái bây giờ lại là này một bộ dám vẻ hotsse up vẫn còn tiếp tục lan tràn việt mân cùng tiêu cảnh diễm bao quát hoa c u ố c tinh giải trí cũng không nghĩ tới hảo hảo thị trường nhiệt độ sẽ bị nửa đường rết ra đến vương n g ự yên mang theo cố chi nam sở căng đan giết trở tay không kịp bọn họ eo bum thật vất v ả có cân bá bảng danh sách xu thế làm sao có khả năng c a m nguyện để vương triều giải trí lúc này đi g i a i đ o ạ n danh tiếng hơn nữa sở căng đan đối tượng vẫn là đầu để vô lại cố chi nam tiêu cảnh diễm cùng việt mân thật vất v ả dựa thế lên một lần bọn họ ai cũng chịu đựng không được thậm chí đồng ý chính mình bỏ tiền mua hotsse u mua thủy quân mua đưa tin cũng phải đem nhiệt độ đợt lại hoa quốc tinh giải trí càng là không tiếc lợi dụng tất cả tài nguyên thậm chí sớm công bố công ty hai cái lâu năm đại ca sĩ nối liền tiêu cảnh diễm cùng việt mân g ậ y ở trung tuần tháng chín đẩy ra eo buôn mới tin tức còn lợi dụng truyền thông làm thấp đi cô chi nam mặt ngoài thành cao thực tế nhưng vẫn là một cái lợi dụng sở căng đan lẫn lộn nhiệt độ ngụy quốc tử tiêu cảnh diễm lúc này càng là đi ra ám chỉ chính mình trước đây vẫn luôn là bị hoan hưởng xào sở căng đan nhiệt độ hắn đã thay đổi c h ế t đề kiên định vì là giới giải trí công hiến chính mình truyền hình tác phẩm âm nhạc tác phẩm ở eo b ô n hiệu quả phẩm chất không sai tình huống hắn thành công tranh thủ một cơn sóng lớn độ thiệt cảm. Tất cả mọi người k hàng thành ớ là, m địa phương đồn công an đi thẳng đến hoa quốc tinh giải trí gọi có người báo cáo hắn đi si đồng thời đệ trình tương quan chứng cứ bọn họ muốn gặp tiêu cảnh diễm nói chuyện nay sau khi chậm chút thời điểm lấy b ổ trên đột nhiên liền xuất hiện một phần đưa tin gọi ở vào hàng thành hoa quốc tinh giải trí tổng bộ nghệ nhân tiêu cảnh diễm với sáu giờ tối bị hàng thành người của đồn công an mang đi đồng thời còn phụ lên bức ảnh trong giây lát này tiêu cảnh diễm rốt c ụ c được thoại nguyện trực tiếp k hóa chặt đêm đó thậm chí sau này hai ngày hot sợ ai c ũ n g cấp không đi chương tám trăm năm mươi lăm hắn thật đáng chết cố chi nam hiện tại cũng không biết trong nước chính phát sinh giải trí đại sư làm không được ăn dưa nhóm lớn chúng một trong càng không biết hắn không thể giải thích được biến thành sở căng đan nam chủ một trong lại bị một cái họ tiêu đẹp trai mạnh mẽ đoạt mạnh tìm bởi vì hắn ở u n i t e s t a t s đã, đã tê dần l u c a s là thật sự quý trọng thời gian cố chi nam liền ngay cả ăn cơm đi nhà cầu đều không thể chạy ra cái kia phòng chụp ảnh hắn càng không biết l u c a s đem thiết bị đều chuyển tới phòng chụp ảnh bên trong đi tới g i n g rã một ngày mãi đến tận mặt trời tây dưới màn đêm bông xuống mặt trăng cao cao treo ở trên trời cố chi nam lúc đi ra đã là mười hai h khuya hắn đập tiên kiếm đều không có chờ quá như vậy m u ộ n đêm hí l u c a s mọi người còn ở đoàn kịch bên trong tiến hành tổng kết cố chi nam bị không được chính mình đi đầu chạy ra hắn đứng ở đoàn kịch bên ngoài thân một cái thật dài lạ eo sưng đùng đùng hưởng hắn ngày hôm nay nước đều uống không ít vẫn ở cùng l u c a s còn có hắn phó đạo diễn cùng với hắn dưới cờ đặc hiệu chế tác đoàn đội nói hắn có thể hiểu được t h e m a t r i x đồng thời liền bọn họ đặc hiệu trình độ tiến hành rồi từng điểm một cải tiến có thể nói là này một bộ phim mỗi một cái hắn có thể hiểu được màn ảnh đều giảng giải đến trước cùng lại cảnh minh còn có lưu niệm học kiến thức chuyên nghiệp toàn con mẹ nó dùng tới một điểm không dư thừa hắn loại này tay mơ này có thể làm cũng chỉ có thế l u c a s chuyên nghiệp tinh thần quá bất hợp lý chỉ là cần cố chi nam cái này vật biểu tượng lại đây ổn định một hồi q u tâm hơn nữa cố chi nam ngày hôm nay cũng nhìn hạt cờ cùng ngả vi vi hí không thể không nói bạt cỡ cái này tên du thủ du thực đóng kịch vẫn là rất chính kinh hoàn toàn không thấy được bình thường là cái lưu manh ký đường rất rộng điện thoại di động văng lên cố chi nam nhữ mày một cái hơn nửa đêm còn có điện thoại chi ỉ k ể u hơn nửa đêm không đi ngủ、này. bên kia rõ ràng dừng lại một chút mới cẩn thận nói hoa q u ố c là giữa chứa a cố chi nam ngẩng đầu nhìn mắt đầy trời đêm đen sờ sờ m ú i làm sao hai việc cái thứ nhất là vương t r i ề u giải trí lợi dụng vương n g ự yên cùng chi nam ca quan hệ xào nhiệt độ đến nay thiên b ộ i chưa trở thành danh sách tìm kiếm nhiều một vượt qua tiêu cảnh diễm cùng việt mân hai ngày nay đồng bộ đem bán đeo bù nhiệt độ cố chỉ cựu âm thanh có chút chìm cùng chi nam ca nghĩ tới như thế vương ứng thịnh bị quyền la văn vĩ nói vương ứng thịnh đi ra ngoài nghỉ phép cố chi nam vẻ mặt không có bao nhiêu sòng lớn có chút bất ngờ nhưng không nhiều so với cái này hắn càng muốn biết hoa q u ố c tinh giải trí phí đi lớn như vậy tâm tư đẩy tài nguyên đem việt mân cùng tiêu cảnh diễm đẩy ra ngoài hiệu quả Cái thứ hai tin tức có tin phải thứ là vâng i ệ t m n tiêu cảnh lần này hoa quốc tinh giải trí cho bọn họ ca khúc rất phù hợp bọn họ từ ca khúc chất lượng đến ca khúc mv đều đầy đủ hấp dẫn quần chúng thời gian hai ngày đánh vào dễ bán bảng cùng ca khúc mới bảng các đại âm nhạc phần mềm bảng trên có tên chiếm cứ hai ngày h o t s e p tiếng hô rất cao buổi trưa hôm nay mới bị vương triệu giải trí nhiệt độ đẻ xuống dù sao chi nam ca lưu lượng cũng không phải nắp cố chỉ cựu bản phận trả lời cố chi nam trực tiếp ngồi ở một cái tảng đá trên có chút bất đắc dĩ c h u y ệ như n vậy sau đó có thể không cần báo cáo cũng không thể chỉ có chúng ta ra ca à ý chị hạ giả quá lãng lao g i ả này có thật đồ vật không phải nói hắn liên hợp anh hoa quốc một nửa nhạc sĩ sao làm điểm nhiệt độ đều là không thành vấn đề vâng chỉ là sự tình thay đổi cố chỉ cựu không biết giải thích thế nào trầm mặc một chút mới mở miệng liên minh c h í để ta cùng chi nam ca nói bắt đầu rồi ta nghĩ đại khái chính là b y bổ trên hiện tại họ sẽ ập đi cố chi nam con mắt trường lớn một hồi trực tiếp đứng lên vẻ mặt có chút nghiêm túc nói vùng phía tây gió lành lạnh vội qua cố chi nam điện thoại di động vẫn không có tất bình mới vừa bỏ xuống đường dài điện thoại cũng đang nói cho hắn vừa nay hắn xác thực thông một cú điện thoại cố chỉ cựu không biết hai người kia liên hệ nội dung liên minh c h í chỉ cùng cố chi nam nói dù cho hai người kia trò chuyện chính là miệng túi cố chi nam vẻ mặt không nhìn ra vui vẻ liên minh c h í trước rồi cùng hắn đã nói hắn sẽ làm hoa quốc tinh giải trí loạn chỉ là không nói gặp làm sao để hắn loạn càng không nói vào lúc nào không nghĩ đến hắn cái thứ nhất ra tay đối tượng là kẻ phản bội tiêu cảnh diễm tc hàng thành cảnh sát đầy đủ nắm giữ chứng cứ lời nói muốn làm sao vươn mình tiểu từ này chơi còn rất hoa cố chi nam không biết liên minh trí làm sao tìm được đến hắn có biện pháp khác nhưng này một chuyện đi ra hoa quốc tinh giải trí xem như là thật sự dối loạn tiêu cảnh diễm cũng là chơi xong hắn lần này eo bun cũng chơi xong to lớn nhất lạc thú chính là tưởng duyên đại khái lại muốn vô năng phẫn nộ phí hết tâm tư cho k h i n h đ ả o tài nguyên gặp một nửa đ ổ i xuống sông xuống biển còn có vương triều giải trí cố chi nam nợ nụ cười gằn vương ứng thịnh dĩ nhiên thật sự ủy quyền để âu dương văn tĩnh làm chủ chính mình chơi biến mất không nghĩ đến mình mới rời đi một ngày một đêm trong nước liền chơi thành như vậy hắn đúng là rất chờ mong hoa q ố c tinh giải trí nên xử lý như thế nào chuyện này tiêu cảnh diễm có thể hay không làm ma nước kéo người xu còn có liên minh trí người này yêu thích cùng chính mình sĩ diện lần này không thể giải thích được động thủ để cố chi nam có chút bất ngờ lựa chọn khác ở hoa quốc tinh giải trí mấy tháng này tới nay nhiệt độ to lớn nhất thời điểm lộ ra ánh sáng để bất luận người nào cũng không có cách nào ẩn giấu c h á lớp như vậy đón lấy hoa quốc tinh giải trí nhất định sẽ làm ra điều chỉnh hoặc là ứng đối hắn lại nên như thế nào cùng chính mình phối hợp nhận điện thoại đầu g óc lập tức toàn dối loạn cố chi nam thở dài một hơi này cờ m ở n ở chính là hoàn toàn không cho mình lấy hơi một mực là vào lúc này lại một mực là chính mình hiện tại cái này loại trạng thái cách đó không xa đột nhiên nhấp nhoáng xe xa ánh đèn. đem c ố chi nam cả người đều rọi sáng sau đó chính là nổ vang tiếng gầm một chiếc xanh đẫm cỡ lạ d ẹ n vững vàng căng ở c ố chi nam trước người gây nên một chỗ bụi mù c ố chi nam cao mày tản ra bụi mù cửa cắt kéo mở ra rõ ràng chân dài rối ra sau đó chính là một thân nghề nghiệp nữ tổng giám đốc trang anna từ trong xe đi ra đứng thẳng người vén một hồi chính mình quận sóng tóc dài mới có nhiều hứng thú nhìn c ố chi nam xem ra ngươi không có chút nào bất ngờ ta nên rất bất ngờ c ố chi nam cờ gằn nhìn anna vương lãng trên tay tư liệu là ngươi cho vâng anna thành thực gật đầu hay là cảm giác cô chi nam ngựa khí không tốt lắm ngựa khí của nàng cũng thả mềm mũn ngươi muốn chân tướng này không phải một cái kết quả rất tốt sao ngươi không có đi ta hiện tại cũng tới hắn đang chờ ngươi hắn đang chờ ta cố chi nam không khỏi cười ra tiếng ánh mắt từ từ biến lạnh vậy hắn có biết hay không hoa quốc có một cái nữ h ả i suýt chút nữa đông chết ở cái kia một cái đêm đông đợi hắn hai mươi lăm năm cũng chỉ muốn muốn một câu trả lời hợp lý anna vẻ mặt biến đổi chỉ là thấp giọng nói hắn có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng bầu không khí yên tĩnh một trận lukas mang theo đặt cờ cùng ngả vi vi mọi người đi ra m ê n mông quần quận mười mấy người đều nhìn thấy cô chi nam cùng đứng ở siêu xe trước mỹ nữ con lai anna mặt cờ hô lớn một tiếng cô chi nam bị nả vi vi che miệng lại nàng cảm thấy đến hai người kia khí c h ẳ n g không đúng lắm cô chi nam lắc đầu một cái lui về phía sau hai bước có chút nụ cười trào phúng nhìn anna ngự khí giống như băng xương toàn thế giới kẻ nhu nhược thống nhất cớ hắn có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn hắn thật đáng c h ế t ta nghe cô chi nam lưu lại câu nói sau cùng cùng với nhìn cô chi nam hoàn toàn không để mặt mũi địa đi xa anna con mắt trở nên hơi kinh hoàng nhưng không có bất kỳ tính khí nàng chỉ là dây rủa cầm lấy tay nắm cựa cao giọng nói ngươi nếu như buổi tối không có thời gian Ta s á ngày sớm n g mai liền đến, n gần ư như lưng, Trường người. ờ giờ i rồi, đi liết. chi lại giao núi lại phải lúc lo là lớn chút chuyến, Có cũ cố chí có nào rảnh hắn ngay sáng nàng nhìn thấy như cũ là cố chi nam không dừng bóng không động. 856, núi lớn nuốt lại không Ngay theo thể thấy hề thậm hề ta một một g ở đây hàng thành cảnh sát ở trinh phá nhiều lên trái pháp luật làm trái quy tắc vụ án bên trong thu được n ặ c danh báo cáo cung cấp chứng cứ gọi diễn viên ca sĩ tiêu cảnh diễm nam hai mươi sáu tuổi nhiều lần không hợp pháp tc giao dịch trải qua phóng viên hiểu rõ bản thân đối với phạm tội kiện thú nhận bộ trực hiện đã bị hàng thành cảnh sát như thế giúp đỡ hành chính giam giữ tổng đài phóng viên đưa tin hoa quốc thời gian chạm vạ bảy giờ nhiều united state t s t h ờ i gian hừng ư đông ở cố chi nam hàm ở chính mình mộng cảnh thời điểm do cờ cờ tờ vợ tin tức trực tiếp vô tình đưa tin một cái tin tức để hoa quốc giới giải trí bên trong đồng loại sau lưng ảo ảo chảy mồ hôi cũng làm cho hoa quốc đến quần chúng trực tiếp ăn một cái kinh thiên đại qua ở sớm chút thời điểm tiêu cảnh diễm bị bí mật mang đi thời điểm tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng thậm chí liền hiện trường quần chúng quay chụp bức ảnh tiến hành rồi mãnh liệt tranh luận hoa quốc tinh giải trí không ít minh tinh cũng đều xuống đài biểu thị bịa đặt một cái miệm tiêu cảnh diễm có môi giới cùng với hoa quốc tinh giải trí đến công quan bộ cũng hạ tràng công quan phát thông báo làm sáng tỏ đem phan thành t i ể u đánh trả sức mạnh đến ý đồ che lấp này so với e l bum nhiệt độ còn cao hơn sự tình hoa quốc tinh giải trí lần này s á t thực rối loạn tưởng duyên nhận được tin tức sau trực tiếp chạy về hàn thành một cái tiêu cảnh diễm hiện tại là chút xuống bọn họ này hai tháng tâm huyết kết tinh càng quan trọng chính là tưởng duyên hiện tại có chút sợ vật này sẽ đem càng nhiều chuyện hơn r ụ ra đi hoa quốc tinh giải trí cũng không chỉ là một cái tiêu cảnh diễm mà thôi kéo tơ bóc kén hoa quốc tinh giải trí người khác như thế người người tự nguy thậm chí bên ngoài công ty giải trí người khác bây giờ nói không định đồ cả người đổ mồ hôi việt mân càng là t ứ c đ i ê n nàng thật vất vả lên một lần lại đụng với loài chó này thì tiêu cảnh diễm bị thực đ ú a bị tạm giam hiện tại hừng hực eo bun tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng thậm chí hạ giá biến mất cái kia nàng cùng tiêu cảnh diễm hợp sướng cũng xong xuôi đây nhất định sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến nàng tại đây trọng yếu c ử a hải lại vẫn không quản được nửa người dưới của chính mình việt mân móng tay đều sắp đem s o f a h o a n á t nàng đã sớm biết tiêu cảnh diễm là một cái không có nao đồ vật nhưng không nghĩ đến hắn sẽ ở lỗ hổng này gặp sự cố tiêu cảnh d i ễ m lượng lớn phan vốn đang ở hế y bồ trên cùng những người trào phúng còn có bôi đen q u ầ n chúng tiến hành kịch liệt đôi tuyến hành ban ngày nào đến đêm đen nhưng hiện tại lập tức tất cả đều t r ờ mặc chỉ m ặ t gọi tên không hề che lấp đây chính là cờ cờ tờ vờ tin tức một sáu mà ngay ở cờ cờ tờ vờ tin tức trực tiếp không kiêng rẽ chút nào tuyên bố này một tin tức sau mấy phút bên trong các phương tiện truyền thông lớn cũng đều tranh nhau bắt đầu biên tập phát văn không dám tin nổi danh nghệ nhân tiêu mẫu nào đó càng làm ra chuyện như vậy lời đồn biến hiện thực cờ cờ tờ vờ thực bữa nổi danh nghệ nhân tiêu mẫu nào đó cùng đường mặt lộ eo bung chính hừng hực hắn nhưng bởi vì chuyện như vậy bị tóm cư dân mạng cùng phan ta không dám tin tại đây sau khi c n g tiêu cảnh diễm tương quan quảng cáo đại ngôn cũng hỏa tốc lần lượt tuyên bố thông cáo rũ sạch quan hệ đại ngôn thủ tiêu thậm chí vĩnh viễn không bao giờ mướn người ở cờ cờ tờ vợ đều trực tiếp điểm danh tình huống ai ngốc ai liền sẽ giúp tiêu cảnh diễm nói một câu nguyên bản giúp tiêu cảnh diễm nói chuyện các minh tình cũng trong nháy mắt trầm mặc sau đó hỏa tốc cắt bỏ lấy bộ nội dung tiêu cảnh diễm công quan đoàn đội cũng rơi vào trơ m m ặ t cũng không còn biện pháp ở ở bề ngoài tổ chức chỉ có thể sau lưng trong đất tổ chức những người hái mộ tiến hành cái gọi là người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lôi đến chống lại vậy bố mặt trên chung quanh đầy dây ăn dưa khí thức hoa quốc bình thường còn chúng nhìn tiêu cảnh diễm những người hái mộ ở vậy bổ siêu nói lý tính lên tiếng quả thực muốn cười đi đáy cơ c ờ tờ vờ nói liền có thể tin bịa đặt một cái miệng một cái thông cáo là có thể tiêu cảnh diễm đi ra làm sáng tỏ đi chúng ta chỉ tin tưởng ngươi nói đúng tiêu cảnh diễm ngươi nói chúng ta mới tin Là vô số các cư dân mạng tràn vào tiêu cảnh diễm ấy bổ cùng siêu nói xem cho vui kết quả mỗi một người đều cười không đứng lên nổi các ngươi chỉ tin tưởng tiêu cảnh diễm nói người trong cuộc thú nhận buộc trực còn hành ha ha ha hắn cũng muốn nói minh nhưng hắn không lấy được điện thoại di động a cười chết ta mặt trên mội mội ta khóc chết nhà ngươi ca ca tình nguyện đi ra ngoài v cũng không muốn tìm người ô ô ô hắn à có hay không một khả năng hắn đã tìm chỉ là không đến thiên nàng ha ha ha ha càn thảo các cư dân mạng trắng trận không k i ê n g rẽ ở tiêu cảnh diễm siêu trong lời nói sinh động với hắn đầu góc hơi hơi ra một điểm vấn đề những người h ái mộ đ ố i tuyến ý đồ cứu vớt những ngày hoa quốc n ữ hải nhưng không nghĩ đến đây là một cái như vậy thái quá sự đến người xem náo nhiệt các ngươi là không có tâm sao bỏ đá xu giếng mau quốc gia chúng ta siêu nói đúng quá phận quá đáng đều như vậy còn xem trò vui đây đừng lo lắng các mộn lần này ta đứng ở nhà các n g ư ơ i ca ca mộ phần tới dầu lên lửa tiêu cảnh diễm mau ra đây nói chuyện còn chính mình một cái t h u n t h i ế t mọi người chúng ta đều sẽ c h ờ ngươi đừng đợi chờ cái gì à điện thoại di động đều tịch thu nói không chắc hiện tại chính đang cắt tóc đây ha ha ha đối đầu nhanh hơn chút nữa máy may đều bốc lửa chấm nhỏ ha ha ha một sáu không thoát phấn không lấy quan đây là một cái bình thường t u ổ i nam nhân cơ bản sinh lý nhu cầu chỉ là không bị đại chúng lý dài thôi lẽ nào các ngươi đều không có sinh lý nhu cầu à tiêu cảnh diễm đúng ta chính là như thế cùng cảnh sát thúc thúc nói muốn phát phấn muốn rời khỏi nhìn ta hình ký tên cái gì ta thu đều cho ta ta phấn thật nhiều năm đều không có ký tên đây tóm lại huynh đệ ngươi bản tính lao t ử ở hoàng hà bên cạnh cũng nghe được pháp luật sẽ không để cho lời đồn nhân nhận ngoài vòng pháp luật vĩnh viễn tin tưởng nhà ta kaka đúng pháp luật là công chính vì lẽ đó nhà ngươi kaka đi vào ha ha ha h ắ nà siêu trong lời nói khắp nơi đều lan tràn tiêu cảnh diễm thủ vững phan cùng tràn vào đến quần chúng tiến hành đối tuyến vậy bu h ó t s ẽ ấp đến phát tím khắp nơi đều là đề tài gần mấy tháng tới nay đều chưa từng xuất hiện lớn như vậy chính là hát x ệ ớt là thật để hoa quốc quần chúng quá đủ ăn dư ẩn còn đối với quay về tuyến nương theo hoa quốc tinh giải trí ấy bồ hạ t r á n g xin lỗi trường thiên công quan văn học đem mình cùng tiêu cảnh diễm rũ sạch sở quan hệ thuận tiện dẫn theo một hồi tiêu cảnh diễm là từ vương triệu giải trí tới được mạnh mẽ sửa soạn một điểm t h ì cho vương triệu giải trí sau khi lại biểu thị sẽ nghiêm ngặt ràng buộc d ư ớ i cờ nghệ nhân sau khi biểu thị đem hoàn toàn phối hợp hàng thành cảnh sát điều tra cũng sẽ đối với tiêu cảnh diễm sau khi hiệp ước tiến hành tương ứng pháp luật xử lý nhìn quen không quen công quan văn trường nghìn bài một điệu xử lý phương án các cư dân mạng đã nhìn nhiều t h à n h quen hoa quốc tinh giải trí này một cách làm cũng coi như là triệt để đem tiêu cảnh diễm những người ái mộ tâm thái làm nổ các nàng r ồ n dập rời đi mục tiêu tiến hành bừa bãi tấn công thậm chí tuyên bố cái gì xảo trá bọn họ tiêu cảnh diễm vì là hoa quốc tinh giải trí làm nhiều như vậy công hiến xảy ra chuyện trực tiếp chính là vứt bỏ ta xem như là nhìn ra rồi thiên hạ công ty giải trí bình thường hắc vậy thì không để ý tới nhà chúng ta ca ca nhà chúng ta ca vẫn không có đi ra làm sáng tỏ liền thấy rõ sắc mặt của các ngươi còn xưng là hoa quốc công Chỉ xưng lớn nhất công ty giải là hoa to ty trí. đúng ế thế, n như nhà h c ta tiêu cái ả n không không h thèm h diễm ca ca k gì lạ, t Đúng. n Hoa h quốc ề u như vậy nhà công vậy tia y g ả i trí, t nhà chúng ta ca ca cái gần ì giả vị. Đi nơi nào đều là một đường. Đúng. g đi nơi Cái kia vị, đều nào là một nhất trải qua hoặc sẽ h p tự nhiên giải trí liền không sai tự nhiên giải trí các người cơ hội tới một cái lại một cái không biết là ai mang theo đầu ở tiêu cảnh d i ễ m còn ở bên trong cạo đầu thời điểm bên ngoài những người h ái mộ thậm chí ngay cả hắn nhà dưới đều a n bài xong cũng không hỏi một chút hai bên cái gì cảm thụ vốn đang ở khỏe mạnh nôi tuyến nhưng các cư dân mạng vừa nhìn thấy những này nở tờ những người h ã i mộ cố chi nam tự nhiên giải trí muốn đem tự nhiên giải trí kéo xuống nước dồn dập không chịu được hắn cũng xứng sẽ không thật sự có người cho rằng tiêu cảnh diễm còn có thể trở lại chứ nhà tù phong vân đều không cần hắn làm nhân vật chính các ngươi biết không còn cờ mờ nờ muốn tự nhiên giải trí trực nam không sinh động không có nghĩa là chúng ta những n à y f a n không sinh động hắn dám thu lão tử đem hắn đầu v ặ n xuống huynh đệ ninh trực nam đầu lời ấy thật chứ ta vệ ngươi năm mươi ngươi mua cái đạo cụ luyện thật giỏi luyện huynh đệ ngươi ninh trực năm đầu ta đem ăn ca lão bà ông đi khá khá khá. Anka Anka Anka l à bà kha kha kha phụ trách quản lý tự nhiên giải trí ấy bồ cô chỉ cựu không thể giải thích được bị cuồng đi đến vừa nhìn cũng có chút há h ố c m ổn hắn xin chỉ thị vương lãng dù sao cô chi nam không ở lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đang đóng kịch tự nhiên giải trí chính là vương lãng cùng hắn còn có thái g i a o vương lãng nguyên bản liền không nghĩ lý giới giải trí những này nát đ i ề u sự hắn thành thục không phải trước đây cái kia lo chuyện bao đồng thiếu ra nhưng không nghĩ đến những này không biết có phải là thủy quân người muốn đem tự nhiên giải trí bôi đen hắn trực tiếp trên hảo dùng chính mình đến ấy bồ liền đến một câu cho lão tử bỏ tự nhiên giải trí không cần rắt rưởi cố chỉ cựu được vương lãng thái độ cũng là chi kỳ chuyển đi vương lãng nguyện bồ đồng thời phối hợp một cái thùng rắt đổ này một động tác xem như là triệt để thiêu đốt tiêu cảnh diễm những người nở tờ phan từng cái từng cái thật giống như điên cuồng như thế bắt được ai căn ai ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng tưởng rằng các ngươi có thể vẫn như vậy hà hê nói không sai đều thích xem chuyện cười t r a o phúng p h o n g thủy thay phiên t r u y ệ n các ngươi cẩn thận nhà các ngươi ái đậu này đó cũng sẽ lún đến thời điểm cũng đừng trách chúng ta còn cái gì trực nam có ác tâm hay không a sẽ không là đồng nam đi nhiều như vậy nam yêu thích nguyên bản liền xem cuộc vui tiện thể trào phúng cố chi nam những người h ái mộ trực tiếp b ố i r ố i điều này cũng có thể mở ra lão tử trực nam lao nương nữ các ngươi đặt nói tí đây bắt nạt ta lão công đóng kịch không giành đ i ề u các ngươi là sao trực nam phan nữ vội vàng mua lưới đen câu d i n hắn không giành xem các ngươi phệ nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể chịu các ngươi ngươi cho lão nương c h ỉ n h nợ nụ cười trực nam gặp l ú n ta lão công căn bản sẽ không có mới đẹp nương tử quân tập mãnh lao tử liền yêu thích hắn làm sao ta không chỉ có yêu thích hắn ta còn yêu thích lao bà hắn yêu thích không được sức trực nam là cùng vậy ta càng hư p h ấ n ta phao hắn không phải có thể được c a n ca l ã o bà bên này kiến nghị đi ra giải thích một chút dù sao các anh em rất gấp thật không thiện anh em huynh đệ tốt trực nam là hoa quốc t ử thiện chứng thực người phát ngôn Ô ô ồ đều lúc này còn có tâm tư hát chúng ta trực nam các ngươi không nên nghĩ lại sao nhà các ngươi ca ca tình nguyện đi ra ngoài p cũng không muốn tìm các ngươi à. cờ cờ tờ vờ tv báo có người nói con trai của ngươi nói xấu tiêu cảnh diễm sự kiện kéo dài lên men cho tới không biết khi nào liền bị dẫn theo tiết ấu mang đi tới cô chi nam tiết ấu hắn cái này to lớn nhất lưu lượng đầu lính giống như bị thủy quân cố ý dẫn lưu để tiêu cảnh diễm tiết tấu sớm một chút tiêu tan hai bên f a n c ắ t chấp nhất thấy nhưng bất kể là f a n hâm mộ số lượng vẫn là lưu lượng cũng như lần này bị cố ý mang theo đến tiết tấu như thế có người đang cố ý rời đi nhiệt độ có thể làm cho tất cả mọi người bao quát cái nào cố ý muốn rời đi tiết tấu người đều không nghĩ tới chính là tiết tấu thật sự bị rời đi đồng thời hay là bọn hắn cũng không nghĩ tới người đỡ lấy này một làn sóng tiết tấu xã hội ngươi cờ cờ tờ vờ không ngại tiếp nhận này một thủ nhiệt độ đồng thời trở tay liền đem cô chi nam cùng hạ an ca ở lòng dương sơn thôn nhỏ cùng cái kia hai cái chi giáo lao sư hai ngày cố sự cho phát ra đi đến cờ cờ tờ vờ phỏng vấn tiết mục tấc đất tấc lòng vẫn luôn là cờ cờ tờ vờ không nóng không lạnh một cái loại ấm lòng tiết mục bình thường đều là ở cờ cờ tờ vờ số một đài truyền hình cuối tám h phát sóng mà nguyên bản quyết định ngày mai mới phát sóng tiết mục cứ thế mà bị cờ cờ tờ vờ sớm còn trực tiếp đặt ở cờ cờ tờ vờ gầy b ộ tiến lên không nên để cho một ít t r ư ớ n g mắt đồ vật âu ế lòng của chúng ta bên trong tinh thổ tức đất tức lòng mới nhất một kỳ do chúng ta tiểu cố đồng chí và mỹ lệ đáng yêu tiểu hạ đồng chí dắt tay tổng đài người chủ trì lý hiệu tư tình cờ gặp gỡ thâm sơn chi giáo lao sư đặng văn nguyên nhiếp tiểu thanh các ngươi còn nhớ cái nào ban đầu vẻ đẹp sao liệu sẽ có biết trên thế giới này còn có như vậy một ít chất phác đến trong xương cốt bọt nhỏ một đoạn tiết mục nửa giờ hoa quốc từ thiện cũng trực tiếp không g i ả trang trở tay chính là một cái điểm g i ả n gạ chuyển đi đồng thời biểu thị cố chi nam đệ nhị hảo phan đầu l í n h ở đây đệ nhị hảo cái tiêu đệ nhất hảo là ai các cư dân mạng đầu tiên là im lặng một hồi sau đó từng cái từng cái không dám tin tưởng chừng lớn con mắt của chính mình nhìn cái kia một cái lóe hạo nhiên chính khí ấy bổ ảnh chân dung lại nhìn phía trên những kia giản lược sạch sẽ đến văn tự còn có phía dưới cái kia một cái video bọn họ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào một cái vương nổ đánh vào như thế một chậu v ẩ n đục không rõ trong nước b ẩ n diện nhưng thật giống như thanh thủy bom như thế trong nháy mắt liền đem cái kia một ít v ẩ n đục nổ tung một mảnh lại một mảnh vợn sóng cờ cờ tờ vờ sân ga lại một lần không k i ê rẽ chút nào chạm sau l ư n g cô chi nam đến rồi một cái siêu cấp vương nổ tiêu cảnh diễm sự kiện xem như là triệt triệt để để mặt trái tin tức cho tới vô số truyền thông đều lại một lần nữa đem giới giải trí hiện trạng vô hạn phóng to nhằm vào lần này sự kiện đối với giới giải trí từng cái từng cái mặt trái vấn đề phóng to trên đời người trước mặt bây giờ hoa quốc giới giải trí có hay không đã là không có thuốc nào cứu được cũng hoặc là cất giấu mặt tối đã lớn đến một cái hết sức thái quá trạng thái người c ũ đi người mới không ngừng ra trận liền giống với hiện tại một thân đen tiêu cảnh diễm cũng là xuất đạo đến mấy năm người bây giờ nhưng rơi vào bị tạm giam hạ tràng có thể cờ cờ tờ vờ nhưng ở tất cả mọi người đều ở mang tiết tấu thời điểm tại đây cái to lớn nhất màu đen lưu lượng tiết điểm d ư ớ i trực tiếp tuyên bố c ô chi nam mang theo hạ an ca tham gia bọn họ cờ cờ tờ vờ một cuộc phỏng vấn tiết mục q u n chúng hay là nhiệt huyết sôi trào nhưng d ư ớ i giải trí bên trong người đều cảm thấy tê cả ra đầu liền cờ cờ tờ vờ như vậy cơ cấu đều đứng đội tại đây dạng tiết điểm trực tiếp lực p h ủ n g cố chi nam là cái gì khái niệm a vậy thì đại diện cho cờ cờ tờ vờ là vô điều kiện tin tưởng cố chi nam trên người không thể gặp tồn tại bất kỳ hát liêu hơn nữa liền ngay cả hoa quốc tử thiện đều ra tay rồi bọn họ điều này cũng mới nhớ tới cố chi nam vẫn là hoa q u ố c t ử thiện khâm điểm người phát ngôn a này cờ mờ nờ cờ cờ tờ vờ hung hăng ra trận đem sở hữu truyền thông bao quát công ty giải trí đều đánh một cái không ứng phó kịp bọn họ vốn đang đang xem kịp đây còn đang suy nghĩ công quan văn án biết như thế nào nghĩ ngày mai giải trí tin tức làm sao khiếp sợ cái kia từng muốn đến cờ cờ tờ vờ trước hết để cho bọn họ chấn kinh rồi hơn nữa không nên để cho một ít t r ư ớ n g mắt đồ vật ô huế tịnh thổ là ám chỉ không muốn quá cứng hạch cố chi nam đến cùng là điểm nào có thể để cờ cờ tờ vờ như vậy giữ g ị n lẽ nào thật sự coi như con trai ruột này cờ mờ so với con trai ruột còn thân y ở tình huống như vậy trực tiếp không chút do dự đứng thành hàng t ấ t đất t ấ t lòng tiết mục nói thật phần lớn hoa quốc người trẻ tuổi nghe đều nghe chưa từng nói này vốn là cờ cờ tờ vờ tv bên trong một cái lệnh hit lưu ý tiết mục nhưng lần này bọn họ biết rồi từ cờ cờ tờ vờ thả ra các đại h á y bù thật giống như ước định cẩn thận như thế đi theo hoa quốc từ thiện phía sau cái mông từng cái từng cái c h u y ể n đi thậm chí tự nhiên giải trí đều chưa kịp phản ứng lại đây nửa giờ tiết mục bắt đầu đến kết thúc từ mang theo nghi hoặc cùng xem trò vui sức mạnh điểm vào xem chậm rãi vẻ mặt nghiêm túc đến hỏa hoãn lại tới tự đáy lòng cười nhìn bên trong hạ an ca chăm chú làm lên giáo viên âm nhạc dáng vẻ vô số người trên mặt đều hiện lên ra nụ cười lại nhìn đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh ở tri đã dạy c h ỉ n h gặp phải vấn đề sự kiên trì của bọn họ không o á n không hối chỉ trách cứ chính mình không có năng lực bao nhiêu người vành mắt bắt đầu đỏ lên trong lòng khuấy động vô cùng nhìn thấy phó lan đêm tối khuya khoác đón không có quang minh h ắ t cám hướng về trên cho cô chi nam cùng hạ an ca đưa hoa quả ngày thứ hai nàng không có đến cô chi nam cùng hạ an ca tự mình tìm đến cửa hạ an ca chân tình biểu lộ cô chi nam cùng phó lan mãi mãi nói chuyện từ lúc này lên đã bắt đầu có người không tìm được các nữ hải tử không biết lúc nào đã cầm khăn giấy lau nước mắt ai có thể nói phó lan bà nội không phải vì phó lan thật đây cũng còn tốt cô chi nam đến rồi hắn mang đến hy vọng tối thiểu là phó lan hy vọng nàng một lần nữa nhìn thấy q u a n minh khán giả đã không thèm để ý đường tiến độ bọn họ toàn bộ mọi người tập trung vào nghe tới đ ã muốn rời khỏi lúc trái tim của bọn họ thật giống như cùng cô chi nam còn có hạ ăn ca hai người trói chặt bọn họ có thể hiểu được một loại nào tâm tình tự nhiên giải trí mọi người xuất hiện để khán giả sáng mắt lên bọn họ mang đến rất nhiều rất nhiều vật tư nhưng lại không có một người chủ động xuất hiện ở màn ả n h trước khán giả nghe được cố chi nam dặn dò cho bọn họ sự tình bọn họ từng cái từng cái cười đáp ứng tới sau một bàn đơn giản mà rồi hướng với sơn thôn hải tử là phong phú cơm chưa xuất hiện ở cái kia phiến đá nhỏ q u ò n trường khán giả nhìn bọn nhỏ trên mặt hiện ra ý cười nhìn cố chi nam cùng hạ a n ca lẫn nhau dựa vào thỏa mãn nhìn bọn nhỏ ánh mắt đó là không giấu được yêu thích là diễn không ra đến lúc này tất cả mọi người thừa nhận bọn họ bị này một loại giản dị tự nhiên cảnh tượng cảm động a cảm động nước mắt ào, ào đi đến lúc này đã bắt đầu có không nhịn được xem đường tiến độ người nhìn thấy tiến độ còn lại không có mấy cố chi nam cùng hạ an ca hai ngày nay làm bạn muốn đi vào kết thúc bọn họ nhìn thấy những đám hài tử này nhìn thấy hoàn toàn mới cái bản văn phòng phẩm lúc ánh mắt là như vậy trong suốt thời đ ấ y đó là bọn họ đã biến mất rồi hồn nhiên bọn họ đồng dạng không lớn mãi đến tận cái kia một nạp lần đầu soạt tâm linh hương lúa ở cố chi nam biểu diễn ưu mỹ giai điệu bên trong vang lên sở hữu khán giả đều sửng sốt bọn họ trận to hai mắt âm lượng không tự giác liền phóng tới to lớn nhất còn nhớ bạn nói gia đình là lâu đài duy nhất đừng khóc hãy để cho những con đóm đóm đưa bạn bỏm đ trở lại ban đầu vẻ đẹp túi đầu là ban đầu tốt đẹp thiền sướng ngầm đầu là hướng phía trước lý tưởng vẻ đẹp cố chi nam tiếng ca đem tất cả mọi người đều đưa vào chính bọn hắn thế giới đã từng bọn họ cũng là như vậy chất p h á t người mang theo đối với thế giới vẻ đẹp một đầu đâm vào có thể hiện tại đã quên mất tiết mục tới gần phân kết vậy b ù h ó t sệ ậ p trên đã biến mất rồi rơi mất tiêu cảnh diễm thậm chí ngay cả hắn h ó t sệ ậ p đều một mực tiêu tan tiếp trước tràn đầy đều là cố chi nam cây lúa hương sơn thôn chi giáo hoa quốc từ thiện hay là đây mới là lấy bồ tồn tại ý nghĩa nó không phải lan truyền phụ năng lượng vật dẫn mà là lan truyền cảm động t r u n g tâm trạng nó nên để chúng ta cảm động mà không phải mạng lưới đối tuyến khán giả hoặc một thân một mình hoặc hai hai phần mười quần yên lặng không nói chỉ là g ò má một mảnh nước át không chỉ có là cái này tiết mục càng là cố chi nam này một ca khúc nếu như ngươi có thể ở một cái đối với thời gian nghe được một thủ đối diện ngươi tâm tình ca vậy nó vào lúc này đoạn bên trong nhất định là thiên hạ vô địch cây lúa hương đã là như thế mãi đến tận cuối cùng bọn nhỏ trên sườn núi nhìn theo hai người rời đi không sợ mỗi một cái màn ảnh mỗi một cái hình ảnh mỗi một câu lời nói đều không có một tia làm ra vẻ đó là chân thật nhất tình cảm biểu lộ bọn họ nhìn cố chi nam cùng hạ a n ca bóng lưng rời đi thật giống như bọn họ ở hiện trường bình thường dù có muôn b à n không lớn nhưng muốn đối mặt ly biệt sáng sớm hôm sau khán giả cuối cùng nhìn thấy cố định điện thoại di động quay chụp đi ra tươi đẹp màu đỏ nhìn thấy bọn nhỏ mang theo hiếu kỳ mà nghiêm túc ánh mắt nhìn cái kia chậm rãi tăng lên trên màu đỏ bọn họ lại một lần không nhìn được video cuối cùng xuất hiện cố chi nam vì là những đám h à i tử này làm ra công hiến từng cái hiện lên có thể các cư dân mạng cũng đã nói không ra lời nửa giờ thời、gian. bọn họ vốn là cho rằng là một cái rất phổ thông phỏng vấn tiết mục nhưng bất kể là bên trong mới vừa tốt nghiệp liền xa phó thâm sơn đặng văn nguyên cùng n h ế p tiểu thành vẫn là phó lan này một ít thuần p h á t đến mức tận cùng bọn nhỏ cũng hoặc là chân tâm biểu lộ cố chi nam cùng hạ an ca cũng làm cho bọn họ cảm thấy lệ mục hoa quốc còn có thiên thiên vạn vạn cái như vậy sơn thôi nhỏ chúng ta cảm t ạ m như vậy bình thường mà lại vĩ đại chi giáo các t h ờ i giáo tươi đẹp màu đỏ nhất định sẽ là các người tất cả mọi người kiên cố hậu thuẫn thủ vững ban đầu vẻ đẹp còn có chúng ta người phát ngôn cố chi nam không cùng hợp lưu cùng ô ta tất nhiên là ta hoa quốc t ừ thiện từ đầu tới cuối đều sẽ là ngươi tối trung chính phan bởi vì ngươi đáng giá thật giống như là đồng bộ quan sát xong như thế hoa quốc t ừ thiện ngay đầu tiên lại tuyên bố chính mình ầy bù động thái đồng thời trực tiếp cố chi nam cùng hạ an ca tại đây sau khi ở sở hữu truyền thông vẫn không có phản ứng lại thời điểm cờ cờ tờ vợ cũng lại một lần nữa phát bác đồng thời lần sau cố chi nam núi lớn mãi mãi cũng giữ không nổi người nó có thể nhốt lại mãi mãi cũng chỉ có thể là tư tưởng rơi lệ cho trợ giúp bọn nhỏ giải thoát tư tưởng đẹp nhất các thầy giáo dâng lên tối chân thành tán thưởng chân tình đều là đẹp nhất mặt khác hương lũa lúc nào ra nợ mấy thủ không tưởng đại sư tiểu sư đại đ cố ồ n nam, còn ở sát nước mắt nước mũi các cư dân mạng cũng lại bị không g chí. trực cố chi các cư được. hót khóa Vậy ập bù bị tiếp sát mắt lại mui lại ở ồ ồ c ờ c ờ ờ ờ đừng t h ú c rồi để ta trước tiên khóc xong lại cùng ngươi đồng thời thúc em đi đêm tối khuya k h o á khóc xem cái nớ ngẩn như thế Trực nam ngươi ngươi đền ta nước mắt tây lúa hương a thật sự quá tốt rồi quá tốt rồi ta một người ở trên đường khóc tan nát c õ i lỏng người khác đều cho rằng ta thất tỉnh nhưng ta thất tỉnh đều không như thế đã khóc ca c h ừ n nam cùng ăn ca lão bà thật làm cho ta phá đại phòng thủ a ồ ồ quá hẳn ả ônu ta cũng là sơn thôn đi ra phó lan bà nội làm ai còn nói là sai đây thế giới này tóm lại là chỉ có một cái trực nam a lao tử sang năm liền xin đi t r i giáo lập thiếp làm chứng đặng văn nguyên cùng nhiếp tiểu thanh cũng là thần tượng của ta đúng ngoại trừ trực nam cùng an ca lão bà loại này chất lượng tốt thần tượng những n à y vì hoa quốc tương lai phấn đấu ở thâm sơn tri giáo lao sư cũng có thể là chúng ta thần tượng a các cư dân mạng xem vỡ tổ rồi như thế ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ thảo luận lượng đã đạt đến mấy chục triệu cấp bậc đồng thời thảo luận số lượng còn đang không ngừng tăng lên lúc này tiêu cảnh diễm sớm đã bị người ném ra sau đầu hắn những người cái những người hái mộ cũng muốn lặng lẽ ẩn và o bụi trần nhưng nhưng có cư dân mạng môn không công thà muốn tiên thi tiêu cảnh diễm siêu nói đúng không đến nói chuyện nói chuyện cái gì gọi là thần tượng lún làm sao số a a người nói cho ta cờ cờ tờ v ờ đều là chúng ta trực nam p h â n a người theo người là không thể so với hiểu không không muốn bắt các ngươi dơ bẩn ô nhiễm chúng ta tỉnh thổ xem xong sao có mặt xem sao hạng người gì mới là các ngươi nên truy thần tượng phân h i ể u chưa các anh em nhiều lời vô í rút lui anh em trở lại tiếp tục nghe cây lúa hương Ta muốn nghe 100 lần. một u ố n nghe m cái buổi tối u thời gian toàn bộ giới giải trí người đều quên tiêu cảnh diễm người này quên bọn họ là bởi vì cái gì mới tụ tập ở đêm nay ấy bồ mặt trên Có t hoa cúc đi, đi từ thiện các nơi phân hội tại đây một buổi tối quên tiền đường nối trực tiếp bại liệt người hoa mãi mãi cũng gặp nhất trí mãi mãi cũng biết làm chuyện gì là chính xác bọn họ mãi mãi đều vậy lòng nhiệt tình thật giống như cờ cờ tờ vờ nói núi lớn mãi mãi cũng sẽ không chân chính nhốt lại người có thể nhốt lại người chỉ có thể là tư tưởng vì lẽ đó hoa quốc quần chúng đều muốn chính mình cố gắng một p h ầ n lực dù cho chỉ là nhất thời nhiệt huyết nhất thời tâm tình dâng lên vậy cũng là đáng giá nhất tiêu cảnh diễm là một cái hạng người gì hoa quốc quần chúng thậm chí chẳng muốn suy nghĩ lên nguyên bản đầy trời đưa tin cũng theo tấc đất tấc lòng truyền phát tin song bị thay đêm nay các truyền thông ngoại trừ viết văn án chính là ở viết văn án trên đường đối mặt một cái giới giải trí thái độ bình thường hóa chỉ có điều bị bỏ vào đèn pha dưới lộ ra ánh sáng tiêu cảnh diễm các truyền thông hầu như bắt vào tay đưa tin muốn làm sao viết liền viết như thế nào chỉ cần chính là lưu lượng có thể không hết mức có thể đối mặt không dựa theo sáo lộ ra bài cố chi đối mặt rất rõ ràng bị cờ cờ tờ vờ khi con trai một cái s ủ n g cố chi nam đối mặt bị đông đảo quan hào mọi người vờn quanh giống như cô chi nam những n à y các truyền thông bút lập tức liền dừng lại cầm lấy tóc chăm chú suy nghĩ mỗi một bước đều phải đi vô cùng cẩn thận đưa tin quá nhiều rồi tiêu cực tâm tình phụ năng lượng giải trí tin tức bọn họ thật giống đều đã quên nên viết như thế nào thực đi đưa tin một cái như vậy minh tinh như vậy thần tượng tấc đất tấc lòng bị truyền phát tin một lần lại một lần cố chi nam cùng hạ an ca lấy bổ từng cái tang phan đứng hàng giới giải trí ấ y bổ bảng đệ nhất đệ nhị nhưng bọn họ thật sự quan tâm sao hay là đều không có một trận h â m lại thịt đến có thể để cái kêu cao l ã n h cộc lốc hài lòng hương lúa không có ở hoa quốc âm nhạc duy nhất con đường chính là tấc đất tấc lòng tiết mục bên trong vì lẽ đó cố chi nam hvdo á t i e bị đơn độc biên tập đi ra trong nháy mắt bá bảng sướng âm nền tảng danh sách tìm kiếm nhiều đơn bọn họ đều cho rằng cố chi nam còn ở quay chụp tiên kiếm không để ý đến bên ngoài nhiệt độ thậm chí ngay cả cái giải thích đều không có bao quát hạ an ca cũng chưa hề đi ra lớn như vậy nhiệt độ tùy tùy tiện tiện đi ra biểu thị một hồi đều sẽ được rất rất nhiều tặng lại nhưng bọn họ không có điều này làm cho các cư dân mạng càng thêm cảm thấy đến cô chi nam cùng hạ a n ca hai người kia căn bản không thể cùng giới giải trí người khác đem so sánh liền mang theo tự nhiên giải trí này một cái trong công ty nghệ nhân j u n không thể cùng giới giải trí bên trong những người nghệ nhân khá lạ tự nhiên giải trí quật khởi tốc độ tại đây một buổi tối lại một lần nữa để sở hữu công ty giải trí trầm mặc này một cái công ty từ công khai ở trước mặt người đợi bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ thật giống sẽ không tìm được bất kỳ khe hở có thể để cái công ty này ăn một điểm bị đắng ngược lại là mỗi một cái có quan hệ cô chi nam nhiệt độ nó đều sẽ bị mang theo lộ ra ánh sáng một lần hoa quốc tinh giải trí đối với tiêu cảnh diễm sự kiện đột nhiên vắng lặng nguyên bản là rất vui vẻ tiết tấu bản thân liền là bọn họ để công quan sắp xếp thủy quân đi mang theo đến dùng cố chi nam lưu lượng trung hòa đi tiêu cảnh diễm một phần nhiệt độ khiến làm lạnh chờ tiêu cảnh diễm đi ra đã là mười mấy thiên hậu đến lúc đó cũng sớm đã không có nhiệt độ mạng lưới vĩnh viễn không có ký ức điểm này bọn họ chơi quá rõ nhưng lúc này đây bọn họ không nghĩ đến chính là cờ cờ thờ v ỡ dĩ nhiên gặp thừa dịp nhiệt độ làm mất đi một cái tiết mục đi ra nhìn hiện tại đầy trời nịch thiên nhiệt độ tư tán các truyền thông điên rồi như thế đưa tin tưởng duyên s nhưng lại một lần làm áo cưới như vậy nhiệt độ ai cũng chen vào không lọt một ngón tay từ buổi tối bắt đầu nhiệt độ vẫn kéo dài vụ tăng chưa từng suy giảm nhưng bọn họ không biết cùng thời gian bên trong cô chi nam mới vừa từ trên giường đẩy một cái chuồng gà đầu dài giường điện thoại di động tin tức bùng lên cô chi nam có quắp ngồi ở trên giường đầy đủ nhìn hơn nửa canh giờ mới đem tin tức làm rõ tiêu cảnh diễm s á t suất cao rác đại ngôn tv điện ảnh ca khúc những này đều sẽ bị hạ giá dựa theo cờ cờ tờ vợ cùng ra đi ô bây giờ đối xử giới giải trí thái độ trở lại âu mỹ con đường đi một cái khác hắn lại tới hot t í đàn đàn mở cửa t r ớ lần này cố chi nam xem như là sớm nhất cái tiêm một cái chỉ là lần này bạt cờ mở cửa động tác rõ ràng có chút chỉ đội cố chi nam hơi nghi hoặc một chút ngươi làm sao hoa quốc công phu không dễ luyện bạt cờ vẹn mặt đau khổ đưa tay ra mu bàn tay dán vài cái băng cá nhân như vậy nghe tưởng ngươi là làm sao đập ra dấu vết cố chi nam há miệng muốn nói lại thôi hắn cảm thấy đến mặt cờ trong đầu kết cấu đại khái là có một tí k ẹ o như thế đơn giản cố l u c a s từ đằng xa bước c h ậ m mà đến hướng cố chi nam phật tay sớm a ta gọi người mua bữa sáng ở đoàn kịch ngươi ngày hôm qua nói phương án chúng ta nghiên cứu một đêm quyết định ngày hôm nay thừa dịp ngươi còn đang làm cái giản dị mô phỏng hiện tại đi qua đi a sao vội thế cố chi nam là có chút không tình nguyện không phải nói u nai tị sợ tes người chín h h về đều ngại nhiều sao làm sao hắn đến rồi vẫn là nô lệ công ty à? nhưng nhìn lucas hưng phấn còn hiện ra tơ máu con mắt cố chi nam đến cùng vẫn gật đầu một cái trên đường lại nhìn tới ngà vivi tiếp theo đoàn kịch bên trong vài cái u night tt t e s n ổ i danh diễn viên cũng đ ề u ở này một nhà khách sạn xem như là bị bao trọn hơn nữa đây là hollywood chính là không bao giờ thiếu minh tinh là tốt rồi giống như h o à n h điếm nhìn nhiều thành quen cũng không kỳ quái chỉ là vẫn là có thật nhiều ánh mắt nhìn bọn họ bên này không hiểu tại sao nhiều như vậy minh tinh quay chung quanh một cái người hoa thậm chí cái kia hàng hiệu đạo diễn lucas còn xem cái cùng thế hệ như thế đắp cố c h nam vai nói gì đó cuối mùa thu đầu mùa đông united states đã bước đầu tiến vào mùa đông sáng sớm nhiệt độ để vừa bước vào khách sạn đến cô chi nam không tự giác căng lại áo khoác chỉ là rất nhanh hắn liền ruột con người cửa t i ệ m rượu một chiếc xanh đậm cỡ lạ d ẽ n c h ạ m kế tiếp tối hôm qua hôn huyết tóc con mỹ nữ mà nàng đầu xe bao quát chính mình đối lập cô gái k i a đang đứng ở cái tia một chiếc cô chi nam không thể nói được là quen thuộc vẫn là xa lạ mẹ xe đét đại dê trước đầu xe khéo léo thân cao cùng cái tia đại dê hình thành bánh liền so sánh sáng sớm trên hai người này nữ hài chừng mắt mắt đối lập hình ảnh hấp dẫn không ít qua lại đoàn người vây xem đỗ tiểu diêm cùng anna giờ khắc này ai cũng xem ai không hợp mắt ai cũng không nghĩ tới sáng sớm trên thật vui vẻ lại đây không nghĩ đến n g ừ n g xe đụng với cấp vị trí hiện tại ai cũng không chịu để cho một bước đỗ tiểu diêm cắn răng bạc vốn là ngày hôm nay thật vui vẻ ai biết gặp gỡ cái ngốc ly anna cũng mắt lạnh nhìn cái này hoa quốc nữ hải chính là nàng phá hoại chính mình thật vất và thu dọn lên hào tâm tình ý thức được bên trong quán rượu đi ra một cơn sóng lớn người hai cô bé đều không tự giáp phủi một ánh mắt sau đó chính là từ người n g không giống nhau con mắt tỏa sáng đỗ tiểu diêm thay đổi vừa nay khí thế hùng hồ liền chống lạnh động tác đều thu lại chỉ là ngự khi như cũ không sợ anna cũng là lập tức thu hồi lạnh leo ánh mắt vén vén sợi tóc tia quyến rũ xuất hiện hai người hầu như là đồng thời mở miệng cố chi nam ca nàng bắt n ạ ta t chờ ngươi đã lâu cố chi nam hai người sau khi nói xong sửng sốt không điểm vài giây vừa nhìn về phía lẫn nhau dù n g chính mình cũng không dám tin tưởng ngự khí mở miệng ngươi biết hắn ngươi là hắn vội mà ở trên bậc thang cố chi nam vẻ mặt khó chịu nói không nên lời hắn thật giống đã có thể nghĩ đến sáng sớm hôm nay bắt đầu đặc sắc sinh hoạt vậy khẳng định sẽ là tốt đẹp một ngày chương tám trăm năm mươi bảy hắn là ta em rể anna tiểu thư cố chi nam đau đầu Lucas kinh ngạc kinh theo ố cố. t tiến chút tiếng thức. lướt tiếp lên, lên, lại Lucas, lại không xác định dùng tiếng Anh mở miệng. Ngài cung、cố. Nhân、thức. Anna nhìn nhìn Nam, không sau sau qua phía đó đó có có Chi xác tục cô k mở về cắt tiếng chung, ta t đi. chung, ngày nay không hôm sẽ e ngươi lucas đối với anna kinh ngạc theo cô chi nam đã biểu hiện rất bình thản dù sao hắn có nữ nhân này tặng cho một tay vật liệu hắn nhớ không lầm lời nói thay m à chịt phía đầu tư có anna cái k i a c ô n g ty bóng người cô chi nam không để ý đến anna đi thẳng tới đỗ tiểu d i ê m bên người lại nhìn một chút phía sau nàng đại bôn có chút bất đắc dĩ ngươi cũng thật là chiếc xe này chung thực khách hàng a ở chỗ này mới mua thật mở đỗ tiểu diêm nói xong câu này cảnh giác nhìn bên cạnh anna ngươi sẽ không xuất ngoại làm gặp ở ngoài đi ta muốn nói cho hạ a n ca còn có ánh mắt của ngươi thật kém tìm h như vậy tiểu tam nàng không có một điểm nào dễ nhìn được rồi a cố chi nam s ừ n g sốt một chút anna nhưng là t r ừ n g mắt đỗ tiểu diêm ngươi nói ai là tiểu tam nha ngươi cũng biết cái gì gọi là tiểu tam a đỗ tiểu diêm con mắt liếc nhìn một bên h ư h ư nói cũng không cân nhắc một chút chính mình anna bị tức nợ nụ cười nhưng nhìn cố chi nam chỉ là mũi không để ý đến ánh mắt của nàng thu nhỏ lại sau đó có chút lánh diễm tiếng cởi truyền ra cần làm sao đ ớ c lượng có muốn hay không ngươi đến thử xem n h a ta xem ngươi thật giống như vùng đất bằng p h ẳ n g d á n g vẻ đây ngươi nói cái gì ngươi nói ai vùng đất bằng p h ẳ n g đây đỗ tiểu diêm trực tiếp liền muốn vượt qua cô chi nam đi tìm anna một mình đấu lý luận nhưng bị cô chi nam đẻ lại đầu hắn thở dài nha đầu này vẫn là tuổi trẻ câu nói đầu tiên đem đại chiêu bức ra đến, đến rồi đừng địch ngươi dĩ nhiên giúp nàng đỗ tiểu diêm đoan đức trừng mắt cô chi nam cố chi nam liếc nàng một cái ngươi là tìm đến ta vẫn là đến cùng với nàng cãi nhau tìm được ngươi rồi hiện tại đây nhưng là nàng. Còn là đỗ tiểu diêm trực h ì là n g ư tiếp ôm lấy c ố chi nam cánh tay hướng về chính mình đại bôn trên đi đến quay đầu lại quay về anna bảy m ặ t quỷ mà cố chi nam từ đầu tới đôi đều không có lại lý qua anna anna bình tĩnh con mắt nàng hiện tại mới phản ứng được cố chi nam là con độc nhất hắn tư liệu chính mình cũng phi n á vì lẽ đó cô bé này nói chung chính là hắn ở hoa quốc b ạ n cũ con tưởng rằng ngày hôm nay có thể thuận lợi cùng cố tri nam tâm sự không nghĩ đến giết ra người như vậy anna biếu môi có chút không cam lòng cái kia anna tiểu thư ngài thanh cựu l n g vô điều kiện đầu tư theo mạ chịt người phụ trách ta ngày hôm nay muốn ở các ngươi đoàn kịch tuần tra một hồi quay chụp tiến độ l u c a s đạo diễn cảm thấy đến thế nào anna quay đầu đối với l u c a s lộ ra một vệ nụ cười chỉ là dù sao cũng hơi không dễ người thời nay a l u c a s sửng sốt một chút vội và ngật đầu có thể a đây là chuyện đương nhiên Từ khi hoa nạ chị mở ra the mã chị quay t r ụ đầu tư sau đó anna liền mang theo một đại cỗ tài chính hung hăng vào tổ đầu tư đồng thời chưa bao giờ hỏi đến quá một câu nói hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút quay t r ụ tiến độ lucas làm sao có khả năng dám từ chối hơn nữa hắn tin tưởng hoa nạ chỉ công ty cao tầng nếu như biết rồi thậm chí hận không thể lăn lại đây cùng đi dù sao ai không muốn lấy lòng loại này cấp bậc kim chủ đây đoàn kịch bên trong mấy chục hơn trăm con mắt đều vô tình hay cố ý theo trong này bắt mắt nhất hai người bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay đoàn kịch có thêm hai cái tuổi tắc cùng tính cách đều không giống nhau nữ hải một cái lanh diễm một cái hoa b á c nhưng các nàng đều có một cái tổng cộng có đặc tính không t r e o trọng n ổ i cố chi nam đi đến đoàn kịch dặn do một hồi đỗ tiểu diêm đừng có chạy lung tung đừng d ở tính trẻ con rồi cùng l u c a s một đầu đâm vào kế hoạch hôm nay bên trong hết cách rồi hoa quốc bên kia lưu niệm đã muốn nâng đao g i ế t tới đặc hiệu tổ quần tính kích phấn đẩy nhanh tiến độ đặc hiệu cũng đã thủ thế chờ đợi hiện tại còn kém một cái lý tiêu giao chờ là chờ không được cố chi nam chỉ có thể mau chóng chạy trở về rộng ã i không nhìn thấy bờ phòng chụp ảnh là đỗ tiểu diêm lần thứ nhất cảm thấy đến đóng phim điện ảnh có thể một một chạm khắc ra một cái mộng huyễn b mắc mớ gì tới ngươi Thích. anna đứng ở đỗ tiểu diêm bên người có vẻ thành thục mà cao gầy nữ cường nhân thêm tự thân tỏa ra mị lực liền không phải đỗ tiểu diêm cái này mới ra đời cô nàng có thể so với dù sao nàng lại không phải trời sinh quyền đến rũ ngươi c ù n g c ô tri n a m quan hệ gì vốn là cho rằng hai người đều chỉ có thể làm lẫn nhau thành không khí nhưng ai biết hầu như là trước sau thời gian hai người đều nói ra một câu nói này đỗ tiểu diêm nểnh lên đầu một mặt xem thường ngươi muốn thầm m i ế n hắn ngươi không có cơ hội xếp hàng đều không tới phía ngươi ồ anna xem như là rõ ràng nàng tựa ở bên cạnh đạo cụ rất hứng thú nhìn đỗ tiểu diêm tiểu m ộ i m ộ i hóa ra là tương tư đơn phương à. mắc mớ gì tới ngươi đỗ tiểu diêm cắn răng bạc tương tư đơn phương ngươi m ộ i ngươi không nghe thấy ta gọi hắn ca sao ồ đó là ngươi đồng ý gọi đến sao Cút, ngươi không nhìn thấy hắn lý đều không muốn để ý đến ngươi sao ngươi ngươi còn dày hơn ra mặt vụ vạ nơi này ngươi mới là không biết xấu hổ nhất đỗ tiểu diêm sau khi nói xong quay đầu liền muốn đi nàng muốn đi ra ngoài đâm nữ nhân này lốp xe ta ít nhất không phải tương tư đơn phương anna nhún vai một cái hoàn toàn không thèm để ý vì ở cái k i a t r o n g phòng không dám bước ra đi bước chân l ã o nhân nàng không để ý cái gì mặt mũi huống hồ đó là cố chi nam hoa quốc đệ nhất tài tử tiểu muội muội ngươi có muốn biết hay không ta vì cái gì quấn quýt lấy hắn đi mấy bước đỗ tiểu diêm đột nhiên dừng bước quay đầu lại hầu nghi nói bởi vì ngươi là nữ biến thái không phải anna kéo kéo khoe miệng nàng thật giống có chút lý giải tại sao c ố chi nam muốn nói với đỗ tiểu diêm đừng làm cho nàng sầm bậy nữ hải tử này là thật sự rã nhưng nghĩ tới nàng hay là có thể giúp một hồi chính mình anna vẫn là quyết định cùng đỗ tiểu diêm nói một chút liền một điểm hắn là ta em rể hả hóa ra là như vậy cái gì d í t lên một tiếng liền muốn đột phá phòng chụp ảnh cũng còn tốt anna đúng lúc bịt lại đỗ tiểu diêm miệng anna tức giận chứng mắt nàng người ồn ào cái gì Á á á. đỗ tiểu diêm điên c u ồ n g giấy giụa hai tay đẩy ra anna tay không dám tin tưởng chứng mắt nàng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i muội em rể hạ hạ a n ca anna gật g ù vung tay ra tức giận nói ngạc nhiên cái gì chưa từng thấy q u e n mặt chưa từng thấy q u e n mặt cái này gọi là chưa từng thấy q u e n mặt đỗ tiểu diêm một hơi suýt chút nữa thở không ra đây hạ an ca là cái gì thân thế nàng cũng không phải không biết hiện tại xông tới một cái hôn huyết nữ mở miệng liền nói là cố chi nam em rể cái gì này ai có thể chịu đổi không thể không thể điên rồi điên rồi đỗ tiểu diêm tuy rằng âm thanh không lớn như vậy nhưng vẫn là không dám tin tưởng nàng cầm lấy đầu tóc ở anna tới trước mặt về đi dạo thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anna hôn huyết con mắt còn có tóc ngươi cùng hạ an ca không hề giống nàng nàng nàng so với ngươi đẹp đẽ có thêm sau đó thì sao nàng s á c thực đẹp đẽ à anna cũng không thèm để ý hạ an ca nhan trị nàng xác thực so với không được c ũ n g không được so với nàng muốn chỉ có điều làm u ố n cô chi nam có thể làm cái kia một cái giật dây người đối với anna phản ứng đỗ tiểu diêm trái lại có chút không tìm được manh mối nàng biểu hiện này bình tĩnh trình độ ra vẻ mình mới là cái kia kích động vô cùng người nàng không khỏi thử hỏi nói vì lẽ đó ngươi là đến thuyết phục cô chi nam đi gặp phụ thân của hạ a n ca anna mỉm cười nhìn đỗ tiểu diêm gan tương chữ hiện tại ngươi biết rồi vì lẽ đó ngươi phải giúp ta ta ta giúp không được ngươi đỗ tiểu diêm liên tục xô tay nàng lại không phải không nhìn thấy cô chi nam đối với anna thái độ nàng không muốn thừa nhận nhưng hạ an ca người phụ nữ kia chính là vảy ngược của hắn người không giúp đỡ ta đến thời điểm nói với hạ an ca ngươi đã sớm biết nhưng ngươi cố ý không nói ngươi đ o á n nàng gặp đối với ngươi có ý kiến gì không anna khoan thai đi tới đỗ tiểu diêm trước mặt để sắt vào khuôn mặt nhìn mặt trước cái này da trắng mặt đẹp bé gái trẻ tuổi ngươi cũng không muốn nàng để cố chi nam không tiếp thu ngươi chứ ngươi cái này nữ nhân á c độc đỗ tiểu diêm đẩy ra anna tức giận bộ ngực chập chúng bất định hạ an ca mới sẽ không như vậy làm ngươi thật không thể giải thích nàng ta là không biết ngươi xem ra thật giống hiểu rất rõ anna vô vô mới vừa rồi bị đỗ tiểu diêm đẩy ra trước ngực cười cười nếu như các ngươi là bằng hữu liền nên làm cho nàng biết nhưng nếu như ngươi cất giấu cái gì cái vặt thì như ngươi đố kỵ tức giận nàng cùng với cô chi nam vậy coi như ta không nói phi đỗ tiểu diêm căm giận rời đi chỉ là trong đầu vẫn lặp lại anna nói c ô chi nam là nàng em rể anna anka đỗ tiểu diêm đột nhiên cả kinh quay đầu lại liếc mắt nhìn còn đứng ở tại chỗ mang theo đáng ghét khuôn mặt tươi cười hôn huyết nữ nhân các nàng căn bản căn bản không hề giống bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại vẫn là cái kêu một đôi mắt so sánh với đó hạ an ca muốn so với nàng ôn n u đáng yêu quá nhiều quá nhiều hơn nữa cái kia hạ an ca nữ nhân căn bản sẽ không có loại này kín đáo tâm tư đỗ tiểu diêm không tin tưởng hoàn toàn không tin tưởng nàng càng chạy càng nhanh dần dần biến mất ở anna trước mắt lưu lại anna một người đứng tại chỗ m ộ i m ộ i ạ anna khép cười một tiếng lại thở dài một hơi đáng tiếc nàng không phải cũng không xứng điện thoại di động văng lên anna lấy lại tinh thần lấy ra liếc mắt nhìn dây số sau đó nối liền s ợ b m i t b ộ t để cho ta tới tìm ngươi hắn nói hắn từ bỏ công ty đến sự tỉnh còn cần ngươi trở lại xử lý ông nghe một bên khác tràn g ngập từ tính mà thanh â m trầm ổ n chuyển đến là c u n g anna cùng đi hoa quốc sở m ỹ t ừ bỏ anna hoài nghi mình nghe lầm nàng lại lặp lại một lần thả từ bỏ đúng bộ chính miệng nói hắn để cho ta tới mang ngươi trở lại sau đó chỉ chống đỡ bọn họ không còn liên hệ sở m ỹ t â m thanh rất rõ ràng chuyển tới anna bên trong hai nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn xa xa cô chi nam vị trí lại nghĩ đến cái kia xế chiều bóng người nàng cắn môi đỏ không thể ta không tin tưởng hắn sẽ không bỏ qua ngươi biết hắn phát hiện cũng xác nhận lúc hắn vẻ mặt l ạ như thế nào sao s ở mít trầm mặc không nói anna khàn khàn giọng nói đó là ta chưa bao giờ từng nhìn thấy tia sáng là hắn sở hữu hy vọng s ở mít lại một lần trầm mặc h ắ n tự nhiên biết bột là như thế nào tâm tình cái k i a một cái xế chiều lão nhân cả ngày cả ngày nhìn có quan hệ cái k i a hoa quốc nữ hải sự t ì n h một lần lại một lần người ở đâu cái vị trí ta trước tiên đi tìm ngươi ta phát ngươi định vị được cúp điện thoại anna lại một lần nhìn cố chi nam vị trí trực tiếp bước chân dài bước chân đi tới chương tám trăm năm mươi tám vạn vạn không nghĩ đến nam nhân chăm chú làm việc dáng vẻ đúng là hấp dẫn cô gái quan tâm to lớn nhất điểm sáng nếu như hơn nữa xoáy điểm này lời nói đỗ tiểu diêm đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn cùng sở mít chỉ huy hiện trường quay chụp cố chi nam hắn cẩn thận tỉ mỉ thật giống đã hoàn toàn chìm đắm ở cảnh tượng như vậy bất chi bất giác dĩ nhiên thành chủ đạo người united states nổi danh đạo diễn dưới sự chỉ huy của hắn đông chạy tây chạy ra đi ô gọi bay lên những người cái united states diễn viên từng cái từng cái đều từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc cùng hoài nghi đến hiện tại khiếp sợ chịu p h ụ mà điều này cũng có điều một ngày rưỡi thời gian cố chi nam thật giống tự thân đều sẽ tỏa ra một loại nào vô cùng tự tin ký tức thời gian càng lâu càng cảm thấy được anna lại một lần nữa đi đến đỗ tiểu diêm bên cạnh người vẻ mặt không còn vừa mới bắt đầu d á n g vẻ chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn cố chi nam đỗ tiểu diêm từ khi vừa nãy nghe được anna lời nói bây giờ đối với với nữ nhân này tính cảnh giác tăng cường không phải một chút ngươi biết cố chi nam là một cái người như thế nào anna trung quy vẫn không có dám ở lúc này đi đến quấy dối cố chi nam nàng không muốn để cho vốn là đối với bọn họ không mang theo hảo cảm cố chi nam trực tiếp hất đài trở mặt cố chấp chăm chú lưu manh trực nam nhưng đối với hạ an ca người phụ nữ kia đều là ngoại lệ đỗ tiểu diêm cũng là chăm chú suy nghĩ một chút mới trả lời sau đó cảnh giác nói ta sẽ không giúp ngươi nói hắn sẽ rất tức giận ngươi thật sự hiểu rất do hắn đó là tỉ tỉ nhưng là từ hai năm trước liền bắt đầu chú ý tới hắn không chút nào so với hạ an c k m u ộ n được rồi đỗ tiểu diêm thẳng tắp bộ ngực có chút kiếu ngạo anna nở nụ cười như có như không nhìn lướt qua đỗ tiểu diêm bộ ngực tiểu tỉ tỉ ngươi là thật sự c h á n g h é t ta vốn là vừa định cùng n g ư ơ i yên tĩnh ở c h u n g tới đỗ tiểu diêm trừng mắt anna nàng vốn là đều thu lại rất nhiều chính mình trước kia tinh khí nhưng nữ nhân này đều là tinh chuẩn phá vỡ ha ha anna cũng coi như là lần thứ nhất chăm chú đánh giá đỗ tiểu diêm mặt tinh xảo thanh tú hoa quốc nữ hải rất sạch sẽ rất hồn nhiên thẩm mến tư vị thế nào q u a n n g ư ơ i hàn ả đánh giám đỗ tiểu diêm trực tiếp nhảy lên lạnh lạnh nhìn anna ngươi rất yêu thích lo chuyện bao đồng ta chẳng qua là cảm thấy thẩm mến một cái không thể người không bằng sớm chút vùng tay ngươi mặt ngoài hô h ă n ca lén lút đây dễ chịu sao anna xác thực muốn quản một hồi này một loại chuyện b ô bù nàng muốn giúp hạ an ca quét sạch một hồi này một loại bột hiền đỗ tiểu diêm dừng một chút vẻ mặt không tự nhiên nhìn về phía nơi khác đó là chính ta sự cùng với người xa lạ này không quan hệ còn có ta đã thả ra người con mắt sẽ không lừa người ngươi quản thật nhiều không bằng mở cái lo chuyện bao đồng vạn sự ốc đi ta tà tài trợ hai cô bé thật giống lại một lần nữa đối đầu m ù i thuốc súng càng ngày càng đậm mãi đến tận anna lại một lần nữa nhận được điện thoại nàng đi ra ngoài đỗ tiểu diêm mới đột nhiên l ỏ n g ra thân thể ánh mắt lóe lên rất nhiều tâm tình nàng nhớ tới ra ra mình nói với tự mình lời nói lại nghĩ tới lúc trước quyết tâm nghĩ đến tại sao mình muốn dựa theo ba mẹ nàng sắp xếp đi tới nơi này cái cùng hoa quốc đi ngược lại địa phương du học tự nhiên đờ ra làm gì thanh â m môn họa ở bên thai vang lên đỗ tiểu diêm ngẩm đầu nhìn thấy cô chi nam cười nhìn nàng hai tay bên t r o n g còn cầm một cái hẻm bật một ly coca nhét vào trên tay nàng nụ cười càng tăng lên trước đây trong nước ăn không á n hiện tại thế nào muốn thổ đỗ tiểu diêm cầm lấy h ẻ m b ậ t nhóm miệng ta thật nhớ hoa quốc trợ đem mỹ thực một con đường tàng tận nhân gian mỹ vị nơi này không phải cũng có chi na tảo cố chi nam tựa ở bên người nàng hấp coca rốt cục thu được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là lại đây cùng đỗ tiểu diêm trò chuyện chơi không vui rất nhiều điểm vì nên lành miệng vị hữu tạp ồ cố chi nam gật ù nhìn đỗ tiểu diêm rất bất mãn cắn hai bớt có chút ý cười ngày hôm nay nhìn thấy ngơi thời điểm nói thật cho ta cảm giác không giống nhau cái gì thành thục một chút ta vẫn luôn rất thành thục được rồi đỗ tiểu diêm đưa tay nệ na cô chi nam cánh tay biểu đạt chính mình bất mãn cô chi nam bất đắc dĩ vò vò lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng vẫn là nín trở lại hắn cắn co ca ống hút đỗ tiểu diêm cũng học hắn dáng vẻ cắn co ca ống hút hai người tựa ở yên t ĩ n h một góc nhìn này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm phòng chụp ảnh ở trường học học như thế nào chỉ có thể nói hai chữ ồ thiên tài đỗ tiểu diêm tiêu ngạo ngầm đầu mang ra trong ly có ca bay vụt cố chi nam cô nét cười nhẹ giọng nói hành ngươi đây ta tiên kiếm đập xong xuôi không có ta có thể nói cho ngươi ta đến thời điểm còn phải mới sáng sớm rời dường truy có thể mời người đỗ tiểu diêm ít một cái cô chi nam xoa heo vòng quanh bên cạnh hắn một trận lời bình bực tức cô chi nam cũng yên lặng nghe không có xem lúc trước như thế cùng nàng hiện miệng l ư ỡ i mạnh đại khái là bọn họ đều thay đổi đỗ tiểu diêm ít đi mới bắt đầu giả ra đến đương o a cô chi nam cũng không có cùng nàng đấu võ mồm tâm tình cô chi nam ngươi có phải là chê ta phiền đứng cũng có thể ngủ ta đang nghe a tóc bị t ố n chặt cô chi nam mở mắt ra có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt lót mùi chân chừng mắt thiếu nữ mở miệng ta ở cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ sau đó chìm ở trong lòng tiêu hóa và ngươi chính là như thế lựa gạt hạ an ca cái gì gọi là lựa gạt đó là ta dùng chân thành cảm động nàng đánh gần chết cũng gọi là chân thành đỗ tiểu diêm nhũ mày giả vờ kinh ngạc cái kế tiếp đề tài cảm tạng chuyện cũ không muốn nhắc lại cố chi nam lựa chọn bỏ qua hắn suy nghĩ một chút thiên tài có hay không muốn về hoa quốc ta học nghiệp nhưng là hai năm trở lên hiện tại mới nửa năm m đỗ tiểu diêm dẫn bước thong thả có chút bĩu môi ba mẹ ta khẳng định không hài lòng mộng khê tỉ muốn cười nói ta còn có trình mộng ánh ai cũng có thể cười ta l i ê n nàng không được nàng nói rồi rất nhiều cố chi nam nghe rất nhiều nhưng là bây giờ nghe xong nàng này giấu đầu hở đôi lời nói hắn không nói gì thêm ngược lại là vò vào đầu của nàng cái kia ở đây có hay không yêu thích người hoặc là bị người yêu thích đến trước nghe n g ư ờ i ra ra nói rất được hoang lên không có đỗ tiểu diêm vũ bỏ cố chi nam tay sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi ta không thích n g ư ờ i hỏi cái này vấn đề ta muốn yêu thích cũng là yêu thích hoa quốc cố chi nam há miệng muốn nói điều gì tấm mắt xoay một cái nhưng nhìn thấy hai cái để cho mình không quá có thể hài lòng nổi đến người đỗ tiểu diêm cũng nhìn thấy nàng nhìn về phía cô chi nam vẻ mặt quả nhiên nhìn hắn sắc mặt trầm xuống đỗ tiểu diêm trong lòng một hồi hộp cho nên nàng đoán chính là đúng vậy cô chi nam là biết đến nhưng hạ an ca nhất định nhất định không biết không phải vậy dựa theo người phụ nữ kêu phong cách nàng không thể như vậy yên tĩnh c ù n g ta quá khứ thấy b u ồ n anna cùng sở mít song song đi tới anna vừa định mở miệng nói chuyện sở mít cũng đã trước tiên nàng một bước mở miệng nói ra mang theo sứt xẻo tiếng trung đồng thời đi đến cô chi nam trước mặt hắn ăn mặc một thân tây trăng đen khổ người lại lớn cố chi nam ở trước mặt hắn cũng có vẻ có chút g ầ y yếu đỗ tiểu diêm rõ ràng cảm giác được người này k h í chàng không phải người bình thường có chút sốt sáng lên nhưng nàng nhìn thấy cô chi nam vẫn là một bộ không đáng kể dáng v ẻ tựa ở bên cạnh có chút lười biếng thật không thiện sự hợp tác của chúng ta hợp đồng ngoại trừ t i ê n kiếm ngươi không có quyền yêu cầu ta đi gặp ai s ở mít chìm con ngươi càng thêm đến gần rồi cố chi nam mấy phần quân nhân xuất thân cảm giác ngột ngạt để anna cùng đỗ tiểu diêm đều càng căng thẳng hơn lên đặc biệt anna nàng là biết sợ mít thân thủ ngươi có biết hay không hắn một mực chờ đợi ngươi sau đó thì sao ta không muốn động thủ s i n ngươi cố chi nam khẽ nâng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m s ở mít con mắt nhìn hắn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt hắn mang theo tràn đầy xem thường đen kịt con mắt thật giống như xem rác rưởi như thế nhét miệng nở nụ cười người được không s ở mít trong nháy mắt thay đổi ánh mắt thậm chí làm cho người ta cảm giác đều thay đổi hắn một phát bắt được cố chi nam cổ áo ánh mắt sắp bén cố chi nam s ở mít lui ra anna hầu như là ở s ở mít động thủ một khắc đó liền xông lên trên cầm lấy s ở mít cánh tay sau đó chính là đỗ tiểu diêm hai người cách biệt có điều phần nghìn giây vung ra hắn người vung tay người dám động hắn ta đánh chết người ta dẫn hắn đi gặp b u ộ t sợ mít lạnh lùng nói liền tiếng trung đều chẳng thèm nói hắn không để ý đến hai cô bé lời nói như cũ chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam gương mặt đó ánh mắt b ă n g lạnh nhưng hắn nhưng không nghĩ đến cố chi nam vẻ mặt thậm chí không hề có một chút biến hóa cố chi nam như cũ mang theo miệt thị nụ cười sâu sắc nhìn sợ mít con mắt âm thanh cũng mang theo sâu sắc miệt thị ngươi chỉ có một cơ hội âm thanh rất nhẹ nhưng như c ũ bị ba người nghe trong hai đỗ tiểu diêm vội vàng che chở cố chi nam anna càng là lớn tiếng mở miệng s mít vung tay ta không muốn nói thêm một lần nói xong câu này nàng một cái tắt đánh vào sở mít trên mặt thanh âm l e n h lảnh ánh mắt nhưng rất nghiêm túc b u ô n g tay ngươi muốn cho phụ thân ta đuổi ngươi đi s a o một lần nữa bị đẩy về trên tường đỗ tiểu diêm lo lắng muốn kiểm tra cô chi nam trên người lại bị cố chi nam ánh mắt ra hiệu không có chuyện gì hắn kéo kéo cổ áo nhìn chăm chú sở mít nụ cười ngông cuồng sở mít gương mặt lạnh không được nhưng làm sao anna che ở trước người hắn chỉ có thể lạnh lùng bỏ lại một câu đêm nay trước ta nhất định mang ngươi thấy b u ồ n lan a ngươi ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đây chính là các ngươi xin mời người thái độ đỗ tiểu diêm đẩy một hồi anna vai vô cùng phẫn nộ anna sắc mặt khó coi nhìn đỗ tiểu diêm phía sau thu dọn quần áo cô chi nam chỉ là cắn môi mở miệng c â u ngươi đi với ta thấy một hồi hắn đi nếu như hắn thật như vậy hột hẹn thật nên tìm không phải ta không hiểu cô chi nam âm thanh lạnh nhạc sau đó ngay cả mình cũng không nhịn được cười ra tiếng chào phú nói g n làm sao hắn muốn ta bắt đường kéo t i ể u muốn ta giúp hắn cứu vãn muốn ta nghe hắn sám hối nghe hắn nỗi niềm khó nói nghe hắn không thành cựu nghe hắn này hơn hai mươi năm đến nuôi nhược hắn đi ngang qua anna dừng lại thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm vô lực chào phúng người có biết hay không an ca nếu như biết nàng nguyên bản nên họ hạ nàng gặp có bao nhiêu tuyệt vọng nàng vốn là rất yêu thích cái họ này cho rằng đây là trời ban đỗ tiểu diêm theo cô chi nam đi rồi chỉ là trong mắt khiếp sợ càng ngày càng nồng nặc anna cầm lấy bờ vai của chính mình sâu sắc thở dài m ộ t hơi thật giống đã không có ở trong công ty nên có mặt lệnh tổng giám đốc d á n g v ẻ nàng hiện tại cũng chỉ là một cái muốn vì chính mình yêu người nhà tìm tới một cái khác người nhà để hắn cười cười nàng không muốn tính hắn hạ có thể nàng muốn họ hạ a cô chi nam a rất máu cho thôi cô chi nam q u y đầu lại cười cười vẻ mặt nhưng không có chút nào ung dung đỗ tiểu riêng biết hắn tâm tình bây giờ thật giống như hắn vừa n ã y nói với anna bọn họ đều muốn để hắn làm một cái người trung gian đến thời điểm hạ an ca biết rồi hắn nên làm gì phụ thân của hạ an ca thật sự ở đây ta nào có biết ta cố chi nam c h à o phúng n ở nụ cười khẽ lẩm bẩm nói một mực là thời điểm như thế này à? lu cắt rõ ràng cảm giác được cố chi nam buổi chiều sự chú ý có chút không quá tập trung nhưng hắn chỉ cho rằng hai ngày nay cố chi nam sự chú ý quá tập trung toàn bộ đoàn kịch trên dưới tiến độ đều giao ở trên tay hắn do hắn đến chỉ đạo thời gian quá gấp cố chi nam cơ bản liền nước đều không có đến uống cố hai ngày nay tinh thần của ngươi quá căng thẳng ngày mai phải về hoa quốc vừa vặn đêm nay dẫn ngươi đi âm nhạc hội nghe một chút âm nhạc bung lỏng một chút tâm linh chứ lucas đối với chính đang vùi đầu nhìn máy theo dõi quay chụp nội dung cô chi nam mở miệng nụ cười ở trên mặt hiện lên cô chi nam sửng sốt một chút lắc đầu một cái không được đi ta không có cái kia nghệ thuật tế bào thưởng thức không được không có nghệ thuật tế bào lucas cả khuôn mặt đột nhiên thì có chút khó chịu cô chi nam cho hắn một ngày buổi sáng để hắn điện ảnh danh tiếng vang xa phòng bán vẽ có thêm một phần ba không ngừng cái này gọi là không nghệ thuật tế bào cố ngươi cũng đừng k i ê m tốn ở trước mặt người ngoài giả bộ một chút là tốt rồi a ta xem như là người mình đi cố chi nam đồng dạng có chút một b ự c cũng không biết nên giải thích thế nào hắn xác thực không có nghệ thuật tế bảo a thấy cố chi nam không hề trả lời l u c a s tiếp tục mở miệng âm nhạc hội rất gần hơn nữa đêm nay trọng điểm tiết mục có đến từ rô ma cung điện cấp đàn dương cầm đại sư vị t r í biểu diễn ta tin tưởng này nhất định sẽ là một hồi thính giác thị kiến cố chi nam nhìn sang một bên yên t ĩ n h đứng đ ỗ tiểu diêm anna cùng sở mít đều ở bên ngoài cố chi nam đơn giản để đỗ tiểu diêm theo chính mình thỉnh thoảng hai người còn có thể nói hai câu người muốn đi sao a đỗ tiểu diêm không nghĩ đến cô chi nam lại đột nhiên tự hỏi mình như vậy nàng l u ố t cầm một bộ suy nghĩ ráng vẻ ta còn rất muốn đi nghe một chút này cái gì đại sư biểu diễn ẹn ở hoa quốc ba mẹ ta để ta luyện đàn dương cầm ta đều là lén đi ra ngoài hiện tại ở đây t h ể nhặt thời điểm chỉ có thể luyện một chút đàn dương cầm ta nhưng là cấp sáu tuyển thủ nghiệp dư tuyển thủ cô chi nam chính mình cũng học được cũng biết cái này đơn giản phân cấp Ừ, Đỗ đầu đáng đối Tiểu ta trường trước một ta tới, tiếc ta Diêm già nghi khi sinh quay qua, muốn ở ông vẫn hắn học, học có thế ngoại cao nhân thu ngươi làm đồ đệ ngươi nhưng từ bỏ còn thiên tài ngươi xong đời không chắc lần sau nhìn thấy hắn ngươi sẽ phát hiện mẹ nó hắn như thế châu bò cố chi nam như có điều suy nghĩ nói đây là giang hồ định luật còn giang hồ định luật đầu góc ngươi tú đậu rồi có điều người kia ngoại trừ lớn tuổi đúng là rất xem ngươi mang theo kính mắt lớn ngũ cũng không chê nhiệt đỗ tiểu diêm dĩ nhiên thật sự bắt đầu rồi so sánh cố chi nam cười ha h a quay đầu đối với lucas mở miệng ta có thể mang ta mội mội đi không cố chi nam nhìn thấy lucas thịt tình không tiện cự tuyệt vừa vặn có thể mang đỗ tiểu diêm đi lời nói vậy hắn coi như đi đánh ngủ gật có có thể à, này có vấn đề gì? lucas thấy cô chi nam đáp ứng rồi vẻ mặt hưng phấn hắn cầm lấy cô chi nam tay cầm cố hai ngày nay thật sự rất cảm tạ ngươi ngươi đối với điện ảnh lý luận cùng thực tiễn so với chúng ta những người này đều muốn siêu trước quá nhiều rồi ha ha hắn không phải siêu trước chỉ là hiểu được làm sao càng tốt hơn vận dụng tiền nhân trí tuệ mấy câu nói đem buổi tối hành trình quyết định cô chi nam cũng thu lại suy nghĩ lung tung tâm tư sớm chút trở lại nhìn thấy tiểu chủ nhà mới là tối an ổn thân phận của anna ở los a n g e l e t không phải cái gì mới mẹ sự ra thị trường công ty nữ tổng giám đốc hung hăng tiến vào bọn họ hoa nạ chỉ trực tiếp ném tiền liền đi bá đạo ngon nhân có thể hiện tại nhưng thật giống như cái ngoan ngoan miêu như thế lại là một cái cố chi nam phan bắt cờ xem cố chi nam ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi có tài gặp Hoa q u ố cố Công phu, quả thực chính là tầm ương. Các ương. người Phu, quả u tầm là m n Anna đi đâu? Anna chỉ cho rằng cố chi ỉ cho Cố c h rằng nam muốn Diêm cơm mới sớm Nam Tiểu Cố cùng ăn hắn như Chi Đỗ đi đó đi vì vậy lẽ ra. không thèm để ý nàng xa xa nhìn lướt qua s ớ mít hướng đi đỗ tiểu diêm đại b u ô n đỗ tiểu diêm cũng là tràn đầy địch dí liếc mắt nhìn anna theo cố chi nam đi xa anna tiểu thư lucas cũng không biết cố chi nam cùng anna là cái gì quan hệ nhưng có thể cảm giác được cố chi nam rất lạnh lùng then chốt là anna thật giống cũng không có cảm thấy có cái gì điều này làm cho bọn họ càng thêm không tìm được manh mối anna lạc yên nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn là dừng t i n h khí chỉ là lại một lần nữa lên tiếng thời điểm đã có thêm vài phần lạnh lùng các ngươi muốn đi đâu cái kia chúng ta muốn đi trung tâm thành phố màu vàng cung điện âm nhạc hội lukas thành thật trả lời ngày mai cố phải đi về vì lẽ đó đêm nay chúng ta sớm chút thu công biết rồi anna g ậ t g u quay đầu lại liền cầm điện thoại lên sau đó tiến vào chính mình cớ lạ rẽn sớm b í t cũng tiến vào xe của hắn đỗ tiểu diêm cách kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau xe thể thao xì một tiếng theo đôi như thế cố chi nam tự nhiên cũng nhìn thấy anna theo xe hắn chống cằm liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia một chiếc xe thể thao anna biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn dựa theo bình thường bước đi làm đại phú hào phát hiện chính mình nhiều năm ở bên ngoài tư sinh hải tử thủ hạ tử nữ biết rồi phải có người đến phân tài sản đều sẽ lựa chọn đập một bộ không dưới năm mươi tập đ o ạ t của phim truyền hình có thể cái này anna nhưng khác thường một nhóm nàng không chỉ có không nghĩ tranh còn chết suy nghĩ như thế nhất định phải cố chi nam quá khứ muốn cho hắn đi khuyên bảo tiểu chủ nhà hạ an ca cùng cái này anna không một chút nào xem a ngươi nói các nàng là một cái mụ mụ sinh sao cố chi nam những mày phía sau ngươi trong xe cái kia là、Hôn、huyết đỗ tiểu diêm a một tiếng sau đó mặt đỏ thẳng lớn như thế cơ sở đạo lý nàng lại bị vòng vào đi tới vậy thì là nói các nàng là cùng cha khác mẹ lạc không biết vậy ngươi nói hạ an ca mụ mụ đỗ tiểu diêm nói đến một nửa liếc mắt nhìn cố chi nam sắc mặt sau đó thức thời ngậm miệng lại nàng suy nghĩ một chút hạ an ca biết cảnh tượng như vậy sau dáng vẻ thì có chút x ả thiệt hoàn toàn không dám nghĩ đón lấy hình ảnh cố chi nam chưa từng thấy bảy giờ sáng sớm lo sang dơ l i ế t nhưng hắn bây giờ nhìn thấy bảy giờ tối lo sang g i liếc mặt trời lặn cuối cùng một điểm tà dương biến mất này một cái phồn hoa đô thị hiện ra nó cao chót vóc phn hoa cố chi năm là có chút khâm phục những n à y United States người bọn họ hiểu được hưởng thụ sinh hoạt đại khái là hoang vắng đi Los Angeles mẫu vàng cung điện âm nhạc hội có đến từ r o ma cung điện đàn dương cầm đại sư vị trí dự hợp đồng thời có chính mình một người di ễ n đ ấ u Los Angeles có chút truyền thông rất sớm ngay ở cửa tiến hành hiện trường trực tiếp đối với một ít tự nhận là chính mình có âm nhạc tế bảo thượng lưu nhân sĩ cũng đều đến hiện trường một hồi ở Los Angeles trực tiếp âm nhạc hội ở hoa quốc người biết đã ít lại càng ít cơ bản đều là một ít đàn dương cầm người đam mê sẽ chọn khoa học lên mạng quan nhưng không thể chê trách chính là đây là một cái chú ý buổi tối cũng là yêu thích này một loại bầu không khí người một sự hưởng thụ nhưng đối với một ít người tới nói này sẽ là một hồi dài đến nửa giờ buồn ngủ lữ trình ở l u c a s g i a hiệu dưới hai người đều thay đổi một thân d ạ n phục dựa theo cái này lâu năm đạo diễn ý tứ chính là nghe âm nhạc hội muốn tao nhã cố chi nam n g ử a đầu nhìn này một cái đại mà vàng óng ánh âm nhạc hội hiện trường cung điện lại nhìn đông xem tây xem đỗ tiểu diêm ăn mặc một thân cây nghệ lễ phục nàng thật sự xem ra thành thục không t hơn nữa đây là cố chi nam lần thứ nhất thấy nàng như vậy xuyên hắn không khỏi có chút ý cười ngươi đều đợi hơn nửa năm. cái gì quen mặt chưa từng thấy này quen mặt ta liền không gặp quá a đỗ tiểu diêm hì hì nở nụ cười ta ngay ở trong nước bị ba mẹ ta lôi kéo đi ngay hai trận không nghe lọt hiện tại ta thành t h ủ nhất định có thể nghe ra không giống nhau cảm giác tự tin như vậy đó là đương nhiên hội trường rất lớn cố chi nam cũng coi như có thể hiểu được đến lucas nói mọi người cùng nhau b u n g l ò n g một chút toàn bộ đoàn kịch đóng vai trọng yếu nhân vật diễn viên đều bị hắn mang đến cùng hạt c ờ còn muốn ngả vi vi như thế đều tìm chính mình chỗ ngồi bọn họ chỗ ngồi đều bị sắp xếp ở trên góc phải hàng trước vị trí chiếm cứ một cái góc nhỏ hai người mới vừa ngồi xuống bên cạnh người liền lên tiếng mang theo chế nạo lại gặp mặt cố chi nam tiên sinh cố chi nam dừng một chút đỗ tiểu diêm trực tiếp quay đầu phía sau thay đổi một thân lượng lệ kim lễ phục anna chậm rãi bắt đẹp đẽ mũ cao chỉ có nàng một thân một mình sợ mít đối với những này hoàn toàn không nghe lọn đơn giản ở lại bên ngoài hắn là dự định chờ cố chi nam sau khi ra ngoài mạnh mẽ mang đi ngươi cũng thật là bám d a i như địa á đỗ tiểu diêm xoay e o nhìn ăn mặc cùng chính mình phối màu gần như anna con mắt trận lên xem trung đồng đây là âm nhạc hội ta là tới nghe âm nhạc hơn nữa vì chỉ xem như là ta đàn dương cầm lao sư anna nhún nhún trắng máy v a i nhìn cố chi nam cho cái cơ hội ta có thể giải thích với ngươi, ngươi nên g ư ơ i n giữ ý lặng bởi vì nơi này là âm nhạc hội cố chi nam nhàn nhạt ngồi xuống l u c a s mọi người nhìn thấy anna thời điểm rõ ràng kinh ngạc một hồi chẳng trách vừa nãy kiểm tra vẽ thời điểm công nhân viên sẽ nói vị trí kia có người tiền tài sức mạnh ra trận nhân số từ từ bắt đầu tăng lên lo h ă n g dơ liếc ký giả truyền thông cũng giá được rồi chính mình máy chụp hình thậm chí vài cái chính thức vị trí cũng đã chuẩn bị kỹ càng trực tiếp di động dùng bọn họ tuyên truyền lời nói chính là nay sẽ là một hồi gột g i a tâm linh tình yến là đến từ dô ma thiên sứ bàn tay trúc phúc hiện trường có chút h u y ế náo nhưng ở cố chi nam bên này nhưng hình thành không thể giải thích được yên tĩnh l u c a s bọn người cảm thấy có chút không tự nhiên hay là anna cho bọn họ cảm giác n ộ t ngạt lại hay là cố chi nam sắc mặt không tự nhiên hắn là năm ngoái một cái vô tình nhìn thấy các ngươi ở pa di bức ảnh một ngày kia hắn sửng sốt đã lâu đã lâu anna hiển nhiên chưa hề đem cố chi nam làm cho nàng yên tĩnh lời nói đặt ở bên thay nàng vẫn là tiếp tục mở miệng cố chi nam nhưng đầu đều không có chuyện đỗ tiểu diêm hơi không kiên nhận muốn mở miệng cũng bị cố chi nam để lại bất chi bất giác âm nhạc hội đã bắt đầu rồi hòa âm diễn tấu làm cho tất cả mọi người đều chì ở đây hay là chỉ có ba người đều không ở ý cảnh của bọn họ bên trong thậm chí cảm giác mình không nên tại đây một cái trong hội trường cố chi nam trên mặt từ đầu đến cuối không có vẻ mặt đánh liên tục ngủ gật đều không còn tâm tư anna trước sau chưa từ bỏ ý định y đổ cùng hắn giao lưu ta đi đi nhà vệ sinh đỗ tiểu diêm đứng lên nàng cảm thấy đến hiện tại chính mình có chút một b ự c phiền sự nàng ngày hôm nay biết một chút nàng không muốn biết đến sự t ì n h càng phiền chính là nàng muốn giúp hạ an ca ta cũng đi cố chi nam đồng dạng đứng lên đối với anna l ạ n h nhặt mắt có lời gì bên ngoài nói anna ánh mắt biến hóa một hồi Quét cố chi nam một ánh mắt thính ánh nhiên đứng lên, ở thính phòng dĩ ở cùng ó chút dưới ánh đèn lờ mở, nàng được nguyện. Tốt. Cố Chi c ánh toàn Tốt. dưới đèn nàng nguyện. lầm mở, Nam cùng đỗ tiểu diêm đi ra diễn tấu phòng khách hắn cảm giác mình hoàn toàn không thích hợp nơi này đỗ tiểu diêm hiện tại nên cũng không có tâm tình nghe đi vào cái này cái gọi là âm nhạc hội hắn càng bếp bát liền một ngạt đều không muốn một ngạt đỗ tiểu diêm tức thời chính mình đi nhà cầu cố chi nam cùng a n na ngay ở cách đó không xa hành lang b ệ cửa sổ hai người đều nhìn lẫn nhau ánh mắt khác nhau cố chi nam tựa ở bên tường hơi không kiên nhẫn ngươi có hay không cảm thấy cho ngươi rất phiền cảm thấy thôi nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi có phải là đầu hóc có vấn đề à? cố chi nam cười nhạo an ca trở về đối với ngươi có chỗ tốt sao hắn chết rồi chúng ta không phải là chia gia sản hiện tại không phải rất tốt nhất định phải máu c h o thật sao anna nhìn chăm chú cô chi nam nhìn thấy nhưng chỉ là thiếu kiên nhẫn cùng cười nhạo bản thân nàng cũng nợ nụ cười có chút chảo phúng là chảo phúng chính mình ta không phải nữ nhi ruột thịt của hắn anna câu nói này nói rất nhẹ cũng rất dễ dàng nhưng cố chi nam trong nháy mắt liền có thể cảm giác được trên người nàng tâm tình xuống rất thấp rất mất mát nhưng nàng như cũ mang theo ý cười ta là hắn tu dưỡng khi đó anna chỉ cho rằng hắn là bị này một đôi hoa quốc tình nhân hấp dẫn dù sao nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy đến thời điểm cũng kinh diễm có thể nàng nhưng nhìn thấy thấy hắn trong mắt từ từ xuất hiện nàng từng ấy năm tới nay đều chưa từng thấy tâm tình sau đó hắn như là phát điên đi thăm dò bên trong gian phòng bức ảnh càng ngày càng nhiều mỗi một chương đều là hạ a n ca mãi đến tận hắn cùng anna nói cô bé này khả năng khả năng cùng hắn cố nhân quen biết hắn lúc nói lời này âm thanh cùng tay đều là run r u dậy anna nhìn trong hình cô bé kia rất rõ ràng có thể cảm giác được cái kia không phải quen biết có thể đạt đến hiệu quả cố chi nam đặt làm dây c h u y ể n bọn họ nhận vô điều kiện đỡ lấy cố chi nam làm mỗi một sự kiện bọn họ cũng không có điều kiện chống đỡ yên lặng theo nàng cung sờ mít lần thứ nhất đi tới hoa quốc đi tới cái tia viện mồ côi tìm hiểu rất lâu được kết quả tất cả đều đ ă n g b á o lại sau đó nàng không có trải qua sự đồng ý của hắn l é n lút khiến người ta ở hạ an ca hóa trang ra trận thời điểm lấy nàng vài c ọ n g tóc thu được kết quả làm cho nàng lại nói không ra bất kỳ nói cũng làm cho cái tia buổi tối hôm đó nổi giận lao nhân tan nát c õ i lòng khóc một buổi tối kết quả là hắn m u ố n rồi lại không phải hắn m u ố n vì lẽ đó hắn không n g h ĩ thử nghiệm nhưng a n na thử nghiệm thật giống như cô chi nam nói hắn thật đáng chết ta hắn tình nguyện đến chết đều chưa từng nhìn thấy nhưng là hắn nhìn thấy hắn liền không bỏ xuống được cái tiên một viên giàn mua nhưng lại một lần rung động trái tim anna âm thanh rất nhỏ chỉ có cô chi nam có thể nghe được hắn ánh mắt càng ngày càng chìm xuống cô chi nam biết anna bọn họ nên không phải khoảng thời gian này mới phát hiện nhưng không nghĩ đến là bởi vì ở ba di bức ảnh ngăn ngắn mấy phút anna liền đem phát hiện quá trình đơn giản tự thuật một lần sau đó yên tĩnh l ặ n g lặng nhìn cô chi nam anna biết cô chi nam nhất định n g h e vào hắn chỉ là đang cân nhắc cân nhắc hắn rốt cuộc muốn làm sao ẩn giấu cũng hoặc là khuất phục một tiếng thiếu kiên nhẫn kêu to cùng một tiếng nam nhân kêu trên ở phía sau hành lang vang lên khoảng cách không phải rất xa cô chi nam trong nháy mắt liền nhữ lông mày dưới chân phát lực vào tới thứ chính là mang dậy cao gót anna hai người một trước một sau hành lang chống mặt ấn đẹp như tranh diện đỗ t i ể u diêm mặt lạnh đứng ở bên tường mà góc tường một bên khác nằm một cái kêu trên tóc vàng phương tây nam nhân xem ra t u ổ i cùng đỗ t i ể u diêm gần như nhìn thấy cô chi nam lại đây đỗ t i ể u diêm trực tiếp tránh khỏi nằm trên đất ôm cánh tay kêu trên nam nhân đi tới cô chi nam trước mặt nắm lên cánh tay của hắn liền muốn đi chúng ta đi mau cô chi nam ổn định bước chân anna tiến mà cách đó không xa cũng đã đi tới rõ ràng là sân vận động bảo an nhân viên người dù sao động t ĩ n h không nhỏ hắn mang cái đại sảnh này biểu diễn dùng tiêu chí anna liếc mắt là đã nhìn ra người này xuyên áo tuệ đọ ngực trang sức là đêm nay biểu diễn hình thức bảo an nhân viên đã đi đến tóc vàng nam nhân kêu rên chỉ vào đỗ tiểu diêm còn có cô chi nam lại chỉ vào anna ồn ào bọn họ là một nhóm anna lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn sau đó đối với bảo an nhân viên mở miệng giải thích một bên khác cô chi nam có chút kinh ngạc biểu diễn nhân viên hắn không khỏi đối với đỗ tiểu diêm mở miệng hắn bất lịch sử ngươi sau đó bị đánh ngươi tự vệ lưu lại liền nói như vậy h ắ nàng vốn l m u ố b thợ l sự ta.、Đỗ、tiểu t Đỗ Diêm h ta ta phì phò nói rồi một trận cố chi nam chỉ nhắc tới lấy hai cái tin tức người này cùng đỗ tiểu diêm là cùng trường đỗ tiểu diêm có bạn trai hắn cau mày ngươi đã sớm biết hắn các ngươi một trường học hắn tên gọi là gì ngươi không phải nói ngươi không bạn trai sao ngươi ra ra hỏi ngươi ngươi cũng không b ằ n giao ta hiện tại đến rồi cũng không cho hắn gặp gỡ ta yêu thích vụ trộm gọi johan vốn là không c ọ i à thế nhưng luôn có rất nhiều rất nhiều con ruồi nhiều a nhiễu ta liền ta liền nói bạn trai ta ở hoa quốc lạc h ả bịa đặt bia đỡ đặt chứ vậy tại sao cố chi nam trẻ c h ê n môi nhìn bị nâng đi xa tóc vàng nam nhân chính là cái này xỏa bỉ vẫn hỏi vẫn hỏi hỏi bạn trai ta tên gì là làm gì ta lại không muốn gây phiền thoái liền nói liền nói nói xong câu này cố chi nam rõ ràng lại một lần nhìn thấy lúc trước ở hoa quốc đỗ tiểu diêm trường học lúc nàng cái kia vẻ mặt nàng còn chính mình đâm ngón tay có chút dáng vẻ vô tội cố chi nam nhất thời liền rõ ràng ngươi hẳn à không cho mắng người ngươi là anh ta t hơi hơi thế thân một hồi bạn trai làm sao đỗ tiểu diêm ly không trực khí cũng tráng cố chi nam cái chán lập tức che kín hát tuyến hắn còn tưởng rằng nha đầu này thành thục ai biết nằm trên đất phương tây nam nhân bị phù đi rồi còn lại hai cái bảo an nhân viên mắt nhìn chằm chằm nhìn cố chi nam cùng kẻ cầm đầu đỗ tiểu diêm anna cũng đi lên vẻ mặt có chút nghiêm nghị bị ngươi đánh người là vì chỉ tân thu học sinh johan đêm nay có một cái năm phút đồng hồ độc tấu nhưng hiện tại hắn tay thật giống đã không có cách nào d i ễ n đ ấ u nói xong câu này anna có chút kỳ quái nhìn đỗ tiểu diêm không thấy được ngươi rất biết đánh đó là đương nhiên ta nhưng là ai nha đỗ tiểu diêm mới nói đến một nửa liền bị g ó đầu cố chi nam nhìn về phía anna muốn làm sao cho thuyết pháp không được ta đem nàng tay cũng đánh gãy mọi người liền làm chưa từng xảy ra này cố chi nam biết biết cố chi nam tức giận chừng một ánh mắt đỗ tiểu diêm thở dài tiểu tử này đùa dỡn ta muộn muộn việc này không thể liền như thế quên đi hắn ở đâu Ta một tay ta trong tăng tử ba nhau. quá đầu. xui xẻo vẫn là xui nhậu hầu cái đánh khứ hắn khắc hủy Hủy nhạc hội bên trong đường tăng kinh, đem đi. Đối đi. đường Cầm miệng âm cũng ngươi. vẫn ngươi bên bên ngoài Là là xẻo xẻo, ừ anna nhìn thấy cô chi nam d á n g vẻ nàng không nhịn được nợ nụ cười này ngược lại là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cô chi nam d á n g dấp như vậy đi với ta thấy vị trí lao sư đi nói lời xin lỗi để hắn tìm người trên đỉnh đêm nay cái này là toàn bộ hành trình trực tiếp âm nhạc hội trên lý thuyết không thể ra sai lầm xin lỗi ta không xin lỗi đỗ tiểu diêm lẫn ngược bộ còn ở hồ nào ta không sai a cố chi nam đệ lại đầu của nàng nam tử h ắ n đại t r ư ở n g phu co được rắn được chờ chúng ta đi ra ngoài lại đánh hắn ăn côn ta là nữ ngươi đem một cái một m tám h ắ n tử x u ấ t đứt tay ta gọi ngươi một câu đàn ông thực sự rất quá đáng sao quá đáng hành mấy câu nói ba người đã bị bảo an nhân viên gọi vào một gian hậu t r ư ở n g phòng nghỉ ngơi đẩy cửa ra bên trong đứng bảy tám người có sức đầu mẹ c h á n có chầm mặc không nói có yên lặng công tác còn có ở cố chi nam mọi người đẩy cửa vào lúc kích động lại một lần nữa kêu thành tiếng nhưng chỉ có một cái thân mang tao nhã màu đen áo tuệ đỏ nam nhân đứng ở tận cùng bên trong mang theo chút năm tháng dấu vết khuôn mặt có chút nghiêm túc hiện ra l à m con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam mọi người đang nhìn đến anna thời điểm trong mắt tránh ra kinh hỉ không nhanh không chậm tiến lên anna vì chỉ l ã o sư anna cũng lộ ra nụ cười trước mắt người đàn ông trung niên xem ra nhiều hơn một chút năm tháng gột rửa nhưng cũng càng cứng chắc không nghĩ đến ngươi cũng ở hiện trường ta vốn còn muốn kết thúc chọn cái thời gian đi gặp một hồi phụ thân ngươi vì chỉ cùng anna ôm ấp một hồi trên mặt nụ cười càng sâu phụ thân ngươi thế nào rồi cũng còn tốt, hiện tại hắn cũng hiện hắn không còn tốt, tại sau ự n n nói a c h y xoay này ệ n người tránh người bằng bên ngoài cùng với người của ngài phát sinh hoa ra hai ta vừa của hưu, mới với trí, phát vị là quốc ở đó i ể m mâu thuẫn. Sau đ nàng liền nhìn thấy vị trí ánh mắt sáng lên hắn chỉ m ì n h mặt cười t ủ g tỉm đối với đỗ tiểu diêm mở miệng hoa quốc bé gái còn nhận được ta không lôi thôi nước ngoài ông lão đỗ tiểu diêm ngậm cổ tỉ mỉ nhìn kỹ đã lâu vị trí, sau đó trận to hai mắt là ngươi bắt cửa sổ nghe trộm ta đánh đàn ông lão ngươi còn ăn tà cơm trưa vì chỉ cười ha ha lên ngươi xem chúng ta lại gặp phải ta không có lửa gạt ngươi chứ ta cũng sẽ đàn dương cầm cố chi nam cùng anna một mặt n ộ n g khoe miệng hắn lôi một hồi nghe bọn họ lưu l o á t tiếng anh giao lưu không xác định nói đây chính là ngươi nói quái ông lão muốn thu ngươi làm đồ đệ cái kia đúng hắn khi đó khẳng định không có như thế như thế x o á i đỗ tiểu diêm nghĩ đến khi đó người này ăn mặc một thân lớn lên áo khoác lôi thôi lết thít còn mang theo mũ dâu mép kéo cà ạ bã toàn bộ liền một u n a i tị t sợ tệ đặc sắc người vô gia cư nhanh túi đầu bài sư gọi lao sư cố chi nam cầm lấy đỗ tiểu diêm đầu liền muốn c ù n g nay cờ mờ nở không phải dẫn nhận mà giải đỗ tiểu diêm lay dãy r u ộ anna cái chán t h á n q u á hát tuyến vì chỉ hơi kinh、ngạc. mà vào lúc này thì có không vui âm thanh thăm ra lão sư chính là nàng không nói hai lời liền đem ta tay xuất thành hiện tại dáng dấp như vậy lưu lại không thể đi đến biểu diễn bọn họ tất cả đều muốn phụ trách ta muốn báo cảnh bị đỗ tiểu diêm lật tung tóc vàng j o han bưng mới vừa bị băng bó cẩn thận trên cánh tay đến bên trong đôi mắt tràn đầy hoàng khí rõ ràng là ngươi vẫn quấn q u y ế t lấy ta đỗ tiểu diêm thật vất vả tránh ra cô chi nam bàn tay lớn nghe thấy lời này liền muốn đi đến giảng đạo lý j o han vội vàng lùi về sau cô chi nam cũng nhìn do han tựa như cười mà không phải cười ta mội yên tính hiện t h ự chưa bao giờ gặp cố ý hại người đây chính là sự thực vị trí lao sư ngươi muốn tin tưởng ta ta mụ mụ nhưng là bằng hữu tốt của ngươi d ẫ hạn ý đồ trang đáng thương còn hướng về vị trí giải thích trải qua đại thể chính là hắn cùng đỗ tiểu diêm là một trường học không nghĩ đến có thể ở đây gặp phải hắn muốn mời đỗ tiểu diêm đồng thời đi vào chờ đợi hắn một hồi diễn đ ấ u nhưng không nghĩ đến đỗ tiểu diêm không chịu thì thôi còn ra tay hại người hắn một cái không chú ý liền bị thương t ổ n được vị trí nghe johan lời nói như mày hắn nhìn cái này hoa quốc bé gái trước hắn liền biết tiểu cô nương này dị thường hoa bát nhưng có thể đem một đại nam nhân ném ra hắn có chút không tin hơn nữa đối với johan lời nói vì chị nắm thái độ hoài nghi đối với làm johan l á o sư vì chị bản thân là không quá đồng ý nhưng làm sao hắn mụ mụ cùng vì chị là nhiều năm đồng học quan hệ vẫn rất tốt hơn nữa đúng là một cái học đàn dương cầm hạt giống tốt có chút thiên phú vì lẽ đó vì chị cũng không tiện cự tuyệt nhưng johan bình thường kiêu ngạo tự mãn cũng làm cho vị chị đã nói rất nhiều lần phía trước đi đỗ tiểu diêm trường học thực chính là muốn đi tìm một hồi johan nhưng không nghĩ đến ở nguyên bản hẳn là johan ở phòng đàn bên trong tìm tới chính là đỗ tiểu diêm mà sau đó hắn mới biết được johan đi, đi ba cửa lúc này lại bị lời ra bước chân có chút lo lắng lukas mới vừa đẩy cửa ra h o t cờ liền đi vào cố làm sao là ai này tên du thủ du thực đi vào trực tiếp cầm kính dâm một bộ h u n g tương thật giống bất kể là ai sai hắn đều trước tiên trạng cố chi nam bên này ngạ vi vi trực tiếp kéo lại hắn lũ cắt đ ó n g kín h cửa nhìn thấy vị trì trực tiếp đi lên khắc khuôn mặt mãn nụ cười cùng ấ y náy vị chi, bọn họ là ta mang đến là ta khách mời có cái gì đắc tội rồi địa phương ta đến bồi thường ta đến bồi thường bồi thường d ẫ hàn chỉ mình cánh tay ta lưu lại là muốn lên đi biểu diễn bị đánh thành dáng dấp như vậy hiện tại ngươi muốn làm sao đền cố chi nam lại một cái cho lần nữa kinh ngạc vì chị cũng kinh ngạc hai người đối diện vì chị tiến lên đưa tay ra mỉm cười chào ngày cố chi nam tiên sinh không sai chứ chào n g à i vị trí đại sư cố chi nam giờ khắc này không biết là lúng túng vẫn là cái gì nay cờ mờ nờ xoay ngược lại lại xoay ngược lại cái kêu phải làm sao đây t h ụ ộ c lại không phải quá quen thuộc cảm giác lao sư ngươi phải làm chủ cho ta bị kéo ở sau lưng johan còn đang nói chuyện đồng thời còn nói phải báo cảnh cái gì cố chi nam ánh mắt nhìn về phía hắn có chút l ạ n h tất cả mọi người đều giống như cảm giác được bầu không khí lại một điểm không giống vị trí liếc mắt nhìn thời gian khoảng cách johan lên sân khấu đến thời gian đã sắp đến chiếu bộ dáng này hắn khẳng định là trên không được trường môn lại một lần nữa bị đề ra lần này người tiến vào rõ ràng như là bảo an nhân viên hắn đầu tiên là ở trong đám người tìm tới đỗ tiểu diêm ánh mắt hơi kinh ngạc tựa hồ không tin tưởng như thế bé gái đáng yêu tử có thể đem johan vật ngã đi ra ngoài nhưng không thể kìm được hắn không tin bởi vì hắn đem ra chính là quản chế bên trong gian phòng lớn vừa vặn lại một tv vốn là là trực tiếp bên ngoài hội trường âm nhạc hình ảnh nhưng hiện tại nhưng thả lên một màn phim võ thuật âm thanh rõ ràng đối thoại rõ ràng đụt vào cũng rất rõ ràng cuối cùng johan bay ra ngoài tình cảnh đó cũng hết sức rõ ràng người trong phòng vẻ mặt tất cả đều thay đổi nhưng biến hóa to lớn nhất thuộc về mặt cờ không thể nghi ngờ hắn liền biết, người hoa đều sẽ công phu đây chính là cái k i a cái gì tứ lạng bạc thiên cân đem video này cho ta công ty một phần ta có thể xin lỗi đỗ tiểu diêm không nói hai lời trực tiếp nhận sai nhưng điều kiện là mang đi cái video này nàng muốn phân phát trình mộng khê cùng trình mộng bánh xem đạo ngươi mụa cố chi nam sao có thể không biết tâm tư của nàng tức giận vỗ một cái tắt đỗ tiểu diêm sau gáy sau đó mới chính kinh đối với vị trí mỉm cười ngài thấy thế nào rất tuân thú vị trí đàng hoàng trịnh trọng nói ra một câu nói này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn họ đều nhìn vị chi chỉ thấy hắn xoanh lời đối với khắp khuôn mặt là khiếp sợ johan mỉm cười mở miệng johan cái kia cũng không phải quản chế gốc chết v i d e o ngươi cũng nhìn hiện tại ngươi có lời gì nói nếu ngươi không có lời gì để nói như vậy chuyện này các ngươi cắt phó một nửa trách nhiệm ngươi q u a y dày trước hy vọng này một trận đánh có thể cho ngươi sửa chữa tính tình đừng làm cho ngươi mụ mụ lại lo lắng cũng đừng tiếp tục làm mất mặt ta không phải vậy ta chỉ có thể cùng ngươi phân rõ giới hạn johan vẫn không nói gì đây vị trí lại giành trước mở miệng trên mặt nụ cười như cụ ôn hòa ở nhận thức vị trí ngươi trong ấn tượng hắn thật giống như là một cái thân sĩ cùng hạt cờ là tuyệt nhiên không giống phong cách nhưng là lão sư Ta bị thương, lưu lại âm nhạc hội diễn tấu nhưng là trực tiếp hình thức. Đó là ta lần thứ nhất từ mắt tràn chưa hoang bị biểu bị bỏ định, nhạc hội nhưng hình khấu như hỏng.、Dù、hàn như định, ánh khí, đánh lại đánh lưu diễn lần lên sân diễn, liền nàng công lại là là làm lại lại. âm cũ Đó đầy vậy ý ồ đúng vì chỉ một bộ đ ố n g nhiên thức tỉnh dáng vẻ sau đó sẽ một lần làm ra làm cho tất cả mọi người đều không lý giải nhưng một phần nhỏ mặt người lộ vui sướng quyết định hắn quay đầu đối với cố chi nam mỉm cười mở miệng thân á i cố là như vậy ngươi cũng nhìn thấy ngài này đáng yêu mội mội đến cùng vẫn là đả thương học sinh của ta sao chính là hắn lại vừa vặn có một cái biểu diễn càng xảo chính là các học sinh của ta cũng đã đi đến diễn tâu quá vì lẽ đó ngài là không phải nên vì này phụ điểm trách nhiệm vì chỉ nói rồi một chỗ u i lớn cố chi n a m cũng đều có thể nghe hiểu dô h a n càng là trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ rốt cục muốn bắt đầu vì hắn ra mặt người khác lấy lễ để tiếp đón đồng thời toàn bộ hành trình lễ phép điên của ngôi lai cố chi n a m cũng không thể như vậy vô lễ là mất đi mình còn có hoa cốt mặt ngài có thể nói bất kể là bồi thường vẫn là xin lỗi chúng ta cũng có thể xin lỗi một câu xin lỗi là được dô h a n đi tới ngữ khí có chút bức người v ị t r ỉ quay đầu lại lường hắn một cái âm thanh có chút nghiêm túc dỗ h a n ta hy vọng chúng ta lúc nói chuyện ngươi có thể lễ phép t i ế n tĩnh ngươi có thể làm được sao không được lời nói cửa ở bên kia kiệt lợi mai phiền phức các ngươi mang dô h a n đi ra ngoài yên t ĩ n h một chút vâng lão sư bên trong gian phòng vị trí hai cái học sinh đi tới mang theo ngạc nhiên dô h a n hướng về lối ra đi đến dô h a n còn muốn quay đầu lại lại bị kiệt lợi gia tăng khí lực đi ra ngoài kéo đi môn lại một lần nữa bị giam trên v ị t r ỉ khôi phục nụ cười nhã nhặt nhìn cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm chậm rãi mở miệm ta hy vọng lưu lại nguyên bản thuộc về johan biểu diễn thời gian có thể để ngài trên đỉnh dù sao johan không thể diễn tấu có thể không vị trí lời nói để anna cùng l u c a s ở bên trong người đều đột nhiên nhìn về phía cố chi nam để hắn trên cố chi nam nhìn v ị trí con mắt hắn xanh thẳm con mắt lộ ra k i ê n định không chút nào đùa g i ỡ n dấu vết tiếp tục mở miệng ngay một ngày buổi sáng biểu đ ạ t ra đến tình cảm là ta rất yêu thích lúc trước may mắn có thể thu được diễn tấu trở thành điện ảnh chủ đề đệm nhạc ta rất vui vẻ nhưng tiếc nuối duy nhất chính là không thể hiện trường nghe ngài diễn tấu có thể thượng đế đều là quan tâm ta hiện tại cơ hội tới thượng đế quan tâm cố chi nam không biết nên nói cái gì anna mấy người cũng không biết nên nói cái gì tính toán do han bị đỗ tiểu diêm hất tung ở mặt đất mất đi biểu diễn cơ hội đối với với người này tới nói là thượng đế quan tâm ta ta sẽ không ta không thực lực kia cố chi nam trực tiếp đem đỗ tiểu diêm đẩy đi ra ngoài nàng hành vị trí đại sư ta mội mội là đàn dương cầm cấp sáu làm cho nàng đi đến cấp sáu a vị trí như cũ cười nhìn đỗ tiểu diêm một ngày kia diễn tấu thật giống chính là một ngày buổi sáng chứ có muốn hay không thử một chút ở đây đàn dương cầm cảm giác hay là ngươi sẽ thích đây hắn thật giống hoàn toàn không chọn cô chi nam cùng đỗ tiểu diêm ai tới đều được nhưng đỗ tiểu diêm không được à? nàng trực tiếp đột nhiên xô tay ấp búng trốn sau lưng cô chi nam ta không đi ta không đi ta là nghiệp dư n g ư ơ i làm sao không được n g ư ơ i là thiên tài n g ư ơ i muốn tin tưởng chính mình cố chi nam muốn đem đỗ tiểu diêm lôi ra đến nhưng nàng gắt gao cầm lấy cố chi nam cánh tay ta không muốn ta còn muốn ở đây đến trường ta công ty chết đi người gây ra họa người là anh ta lúc này nhớ tới ta là người ca ta mặc kệ ta không lên đỗ tiểu diêm trợt lắc đầu nếu không chúng ta trực tiếp chạy chứ cố chi nam muốn đem nha đầu này ném ra ngoài cửa sổ tranh chấp không xuống bên ngoài m ô n lại một lần bị đẩy ra lần này là phòng hòa nhạc tương quan người phụ trách đã tiếp cận kết thúc thuộc về johan biểu diễn muốn đến nhưng hiện tại người phụ trách cùng vị trí nói rồi mấy câu nói sau đó hai người ánh mắt đều nhìn cố chi nam vị trí càng là tiếp tục ôn hòa cười nhìn cố chi nam ngài xem ta thật không được ta có thể hay không đ i ề n tiền đây là danh dự vấn đề ta biểu diễn nhiều lần như vậy đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy không phải tiền có thể giải quyết vị trí lắc đầu một cái nghiêm túc nói đối với âm nhạc đối với đàn dương cầm ta tin tưởng có thể sáng tạo ra một ngày buổi sáng như vậy tràn ngập cảm tình từ khúc người nhất định cũng là yêu quý â u nhạc một ngày buổi sáng đối với vị trí tới nói diễn tấu thật sự rất đơn giản nhưng nó bên trong ngẩn chứa xuất hiện cảm tình phối hợp ngay lúc đó điện ảnh hình ảnh để vị trí cả người đều sản sinh sâu sắc khâm phục cũng bởi vậy muốn có cái cơ hội gặp gỡ cố chi nam hiện tại nhìn thấy cơ hội cũng có hắn muốn nghe một chút cố chi nam diễn tấu cố chi nam yên lặng có một loại cỡi hổ khó xuống cảm giác hắn quá ôn nhu quá thân sĩ hắn thậm chí để ta được không lên từ chối ý nghĩ ta muốn là làm hằng đây ta tin tưởng ngài sẽ không vị trí đưa tay ra thành khẩn mài chăm chú ta đàn dương cầm cho ngài dùng ta sẽ ở dưới đài cẩn thận cũng chăm chú lắng nghe ở ngài thủ hạ diễn tấu đi ra mỗi một cái âm phủ ta tin tưởng nào sẽ là một sự hưởng thụ màu vàng phòng khách diễn tấu trên đ à i tối tăm dưới ánh đèn một chiếc xem r a liền có giá trị không nhỏ đàn dương cầm ở ánh đèn chiếu xuống yên t ĩ n h đứng ở nơi nào bên sân mấy trăm hơn một nghìn tên khán giả đều đang đợi sắp lên đi tấu hưởng nó người ta tên cô chi nam ta chỉ là muốn đến âm nhạc hội đánh ngủ gật nhưng vạn không nghĩ đến ta bị không trâu bắt chó đi tày từ nghe âm nhạc biến thành diễn tấu âm nhạc ta hiện tại rất hoảng nhưng không có cách nào làng cố chi nam xuất hiện ở phía sau đài cũng từng bước một hướng về trung ương đàn dương cầm đi tới thời điểm dưới đài một trận ố lên